Chương 106, Luận công hành thượng. Bùi Nguyên Đan. Lâm Vũ trong đầu nhớ tới một cái nhiệm vụ. Trước đây, còn tại Nội môn thứ 9 phong thời điểm, hắn nhớ kỹ có một cái nhiệm vụ, là trợ giúp chấp sự luyện chế một lò Bùi Nguyên Đan, sau khi chuyện thành công, những phải 50 khối hạ phẩm linh thạch. Tuyển bố nhiệm vụ người, không phải là hứa chúng a. Sao? Thật sự là sao? Chúc mừng sư huynh đan thành, cái này một lò Bùi Nguyên Đan lại có hơn 10 mai, chúng phẩm đan dược một viên 100 linh thạch, cái này một lò chính là hơn 1000 linh thạch thu nhập nha. Lâm Vũ không khỏi tán hưởng. Luyện đan sư, quả nhiên giàu có. Hứa chúng bắt đầu liên tục Cả Lâm nói: "Đâu? Nơi nào có như thế kiếm tiền? Ta, chúng ta luyện đan sư muốn luyện thành đan dược, còn phải mua sắm linh dược, nỗ lực các loại vất vả, nói không chừng sẽ còn nô lô, không. Không thế nào kiếm tiền." Nghe vậy, Lâm phủ cảm thấy cũng thế. Linh dược chỉ phí tối thiểu chiếm ba thành, nếu là không xem trường nô lô, một lần cũng là còn tốt, nếu là liên tục 2-3 lần nô lô, xác định vững chắc thâm một tiền. "Chấp sự sư minh, ta giúp ngươi tỉnh luyện linh dược đi." Lâm phủ chủ động hỗ trợ. Học được một đêm về sau, hắn đã nắm giữ cơ bản khống hỏa chỉ thuật, có thể tinh luyện linh dược. "Được, tốt lắm." Hứa Trung đở đầu, Lâm phủ lấy ra một gốc một năm Bích Linh Hảo, lòng bàn tay có linh hỏa thiêu đốt, điều tiết khống chế nhiệt độ, chậm rãi thiêu đốt cả cây Bích Linh Hảo, bốc hơi dư thừa chỉnh độ, biến thành cỏ khô. Không, không hỏa chỉ tuyệt không tệ. Hứa Trung trò chuyện lên luyện đan thuật thời điểm, luôn luôn nhịn không được hứng phấn, là một cái chân chính luyện đan của Nhật. Lâm phủ tiếp tục tinh luyện linh dược. Cho tới trưa, hắn tổng cộng tinh luyện 100 gốc Bích Linh Hảo, có thể luyện chế mấy lô hạ phẩm tăng phí đan. Sư huynh, ta còn có chút việc, đi trước. Lâm phủ còn phải đi tìm tiểu kim viên. Đi, đi thôi. Thở trung tự mình đưa Lâm phủ đi vào đàn linh phong bên ngoài, song phương lẫn nhau xuất ra đưa tin ngọc lệnh tiến hành gấp đôi, thuận tiện ngày sau liên hệ. Lâm phủ tự biệt ngựa trung, bay về phía nội môn đệ nhất phong. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ mỉm cười, tiêu hao chương này thẻ người tốt về sau, thuận lợi leo lên thứ 1808 tầng thiên hề. Không có ẩn tàng ban thượng. Lâm phủ cũng không sốt ruột, dù sao mấy ngày nay cũng không có chuyện khác muốn làm, không bằng mỗi ngày đều cho hứa trung hỗ trợ, trước quét quét một cái luyện đan kinh nghiệm, có thể độc lập luyện đan lại nói. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, hậu viện. Sư tôn, ngài tìm ta? Không phải ta tìm ngươi, là hắn." Tiểu Kim Viên chỉ chỉ sau lưng. "Chạy đi đâu ra một người, người mặc đại biểu cho thân phận trưởng lão Kim Bảo, mang trên mặt mặt nạ, nhưng ở Lâm phủ Thiên Nhãn quan sát dưới, chân dung không chỗ che thân. Kia là nhiệm vụ trưởng lão." "Lâm phủ, ta là nhiệm vụ trưởng lão, nghe nói là ngươi phát hiện Lương Uyển dùng tên phản đồ này, cũng đem chém giết, làm tông môn nhiệm vụ trưởng lão, ta đặc địa tới đối ngươi tiến hành mời khen, cái này chính là phần thưởng của ngươi." Nhiệm vụ trưởng lão không có bất luận cái gì nói nhảm. "Một suất thủ, chính là một cái cực phẩm túi trữ vật." Lâm phủ tiếp nhận túi trữ vật, phát hiện nó chưa nhận chủ, thần thức tiến vào bên trong biết được nội bộ đặt vào một thanh cực phẩm pháp khí cấp độ phi kiếm, năm khối trung phẩm linh thạch, một khối lóe ra bạch quang kim loại, một bản cổ tịch. Cái này quá phong phú đi. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc. Khác không nói trước, khối kia màu trắng kim loại thế nhưng là pháp bảo cấp vật liệu, món cái lớn nhỏ, lại có nặng 10 cân. Cầm đi bán, tối thiểu 5000 linh thạch. Nhiệm vụ trưởng lão lắc đầu, nói: "Lương Uyển Dung là hoàng điệp thi tiếp, thân phận đặc thủ, địa vị không thua gì một vị kim đan yêu vương, ngươi chém giết nàng, truyền ra trọng yếu tin tức, lại phát hiện huyền đô sơn mạch hàn đậm, lẽ ra thu mạch được tới ghép đôi ban thưởng." Tiểu Kim Viên cười nói: "Đầu chó Ngươi cũng đừng lẳng nhà lẳng nhằng, khối kiếm màu trắng kim loại là lãnh bạch kim, so Huyền Minh Hàn Thiết cũng không kém bao nhiêu, có thể làm ngày sau luyện chế ngươi bản mệnh pháp bảo rất nhiều vật liệu một trong. Lâm phủ cười hắc hắc, vui vẻ tiếp nhận. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi trước. Nhiệm vụ trưởng lão thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Lâm phủ, "Từ biệt tiểu kim viên, phiêu nhiên mà đi." Vị này nhiệm vụ trưởng lão, tuệ hồn không tầm thường. Lâm phủ lẩm bẩm. Tiểu kim viên nhảy đến Lâm phủ trên vai, nói, "Tiên gia hỏa thế, nhưng là tất cả 24 đời thành viên bên trong mạnh nhất, cũng là thần bí nhất, đương nhiên không tầm thường." Lâm phủ gật gật đầu, cảm thấy cũng thế. Dù sao Đối phương thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ, thực lực này thật không kém, đều nhanh tiếp cận tiểu Kim Viên cùng ngũ trưởng lão những này tông môn chín đại trưởng lão. Sau đó, hai sư đồ Hàn Viên. "Quen kia cổ tịch là tu luyện tâm đắc, ngươi có thể nhìn nhiều nhịn, tổng kết kinh nghiệm." Tiểu Kim Viên nhấp nhở. "Được rồi." Lâm Phù đem túi trữ vật nhận chủ. Từ đó, hắn có 3 cái cực phẩm túi trữ vật. Chỉ là đáng tiếc, túi trữ vật luyện chế rất khó, chính là Lâm Phù cũng còn không hoàn toàn nắm giữ Hàn luyện chế thủ pháp, mà lại vật liệu khó tìm, trong lúc nhất thời không có cách nào chế tạo ra tới. Đâu chó, nghe nói khôi lỗi của ngươi cự nhân đã có thể đánh giết lãnh chúa cấp đại yêu rồi." Tiểu Kim Viên chợt đặt câu hỏi. "Là có thể." Lâm Vũ không có dấu giễm. "Cho ta xem một chút." Tiểu Kim Viên ngoắc ngón tay, tại Tiểu Thạch Phong thả ra đây. Lâm Vũ đáp lại, không cần ly khai tông môn thời điểm, hắn liền sẽ đem 10 thú khôi lỗi đặt ở linh truyền chi nhãn bên cạnh hấp thu linh khí. "Vậy liền đi Tiểu Thạch Phong nhìn xem." Tiểu Kim Viên há mồm phun ra một đạo khí quang, hóa thành pháp bảo cấp khôi lỗi Kim Kỳ Lân, ngồi ở trên lưng. "Kim Kỳ Lân, chúng ta đi." Hừ, một vượn một kỳ lân phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến ngàn mét có hơn cung cấp tốc chỗ xa. Ta không có suất phát đây, ta còn chưa đi sao?" Lâm phủ nhìn xem đi xa tiểu kim viên, vội vàng xuất ra đưa tin ngọc lệnh kêu gọi, nhưng căn bản không có đáp lại, không khỏi khẽ miệng co giật, trên thủ thời gian ngự kiếm bay đi. Giữa không trung, Lâm phủ chân đạp vừa mới luyện hóa cực phẩm phi kiếm, phát hiện tốc độ vẫn là rất nhanh, có thể có 7 tầm 10 m/s, trong chốc cơ trùng kỳ đều là cao tốc. Đến chốc cơ hậu kỳ, tốc độ mới có thể phá trăm. Bất quá, vẫn là chậm điểm. Nếu là cưỡi khôi lỗi tàu cao tốc, có thể nhẹ nhõm đột phá trăm m/s, so chốc cơ hậu kỳ còn nhanh hơn. Tiểu Thạch Phong Tiểu Kim Viên chính ngâm trong linh tuyển trì nhãn, bên người kim quỷ lần hóa thành hình người, hai tay giơ cao, bưng lấy một cái to lớn mâm đựng trái cây, đựng lấy rất nhiều thơm ngào ngạt linh quả. Lâm Vũ đi tới, thấy cảnh này, ngạc nhiên im lặng. Đâu chó, ngươi cái này linh tuyển chi nhãn thật không tệ nha, vị sư rất ưa thích ở chỗ này ngâm trong bù tám. Tiểu Kim Viên một mặt hưởng thụ. Nó dùng chân hỏa làm nóng nước suối, khiến cho phòng luyện công bên trong tràn đầy mờ mịt hơi nước, nó ngâm suối nước nóng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngẫu nhiên gặm một ngụm linh quả, rất hưởng thụ dáng vẻ. Lâm Vũ ngồi ở một bên. Hắn luôn cảm thấy, sư tôn đang đánh động phụ chủ ý. Đầu chó, ngươi có phải hay không đang nghĩ vi sư ý đồ chiếm lấy động phủ của ngươi?" Tiểu Kim Viên bỗng nhiên mở miệng. "Nghe vậy, Lâm phủ một cái giật mình. "Sư tôn sẽ thuật độc tâm hay sao? Ngươi không cần lo lắng, ta liền ngẫu nhiên tới ngâm trong bồn tắm mà thôi, không có khả năng chiếm lấy động phủ của ngươi." Lại nói, "Ngươi cái này linh truyện chỉ nhãn nồng độ linh khí vẫn là kém một chút, không thích hợp ta loại này Kim Đan định phong yêu vương." Nói xong, Tiểu Kim Viên lại gặp một cái linh quả. "Sư tôn, không phải đã nói đi qua tham quan ta khôi lỗi cư nhân à, làm sao ngâm lên suối nước nằm tới?" Lâm phủ một mặt im lặng. Lón mặt con khỉ ngang ngược chính là ưa thích lần lộng. Chương 107, linh quang phá huy lực. Không đổi, trước tắm một cái lại nói. Ngươi cũng xuống, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Tiểu Kim Viên vẫy vẫy tay, Lâm Phủ liền bị lực lượng vô hình lôi kéo, ngã vào trong nước. Hoa, thật nóng, thật thoải mái. Lâm Phủ ngâm mình ở trong suối nước nóng, cảm giác quá sướng sướng, trước đó làm sao không nghĩ tới muốn đem linh truyền chi nhãn nước suối làm nóng, biến thành nhận chứa linh khí suối nước nóng đâu. Dạng này tắm lợi nói, có thể tầm bổ nhục thân. Thế là, Lâm Phủ lập tức bắt đầu cải tiến. Hắn bổ tới nham thạch, đem linh truyền chi nhãn đào sâu một điểm. Trường trường 1 mét, chu vi dùng bằng phẳng nham thạch vây quanh một vòng, trở nên hợp quy tắc, trở thành một ngụm bên cạnh dài 3 mét hình vuông ao suối nước nóng, bước lên mở mịn sương ngủ. Đầu chó, làm tốt lắm. Tiểu Kim Viên lơ lửng ở linh truyền chi nhãn trung tâm, nhìn thấy Lâm phủ nhanh như vậy chỉ làm tốt ao suối nước nóng, cười nói, "Về sau chúng ta sư đồ bốn người cùng một chỗ tắm suối nước nóng, tốt bao nhiêu nhà?" Phốc. Lâm phủ một dòng suối nước phun tới. "Bốn người? Nhị sư tỷ cũng muốn cùng một chỗ sao? Như vậy sao được đây?" Đến, gặp một ngụm linh quả. Tiểu Kim Viên giơ lên một viên quả đào, nhét Lâm phủ miệng bên trong. Hai người ngâm hồi lâu. Mới đi ra khỏi phòng luyện công. Đây chính là ngươi mười thú khối lỗi. Nhãn chế tác tinh lương, rất không tệ, đợi lát nữa ngươi vận dụng đánh giết Bạch Mao cự viên một chiêu kia, ta muốn dùng đến gãi ngứa ngứa. Tiểu Kim Viên ngửa ra cái người. Lâm phủ gọi thẳng không thể, nói: "Sư tôn, một kích kia trực tiếp xuyên thủng Bạch Mao cự viên đầu, ta lo lắng sư tôn ngài chịu không được a. Quá nguy hiểm." Tiểu Kim Viên một mặt coi nhẹ, nói: "Ta chính là kim cương bất phôi chỉ thần, năm đó đầu ta sắt cực kỳ, từ nội môn đệ nhất phong chặt tới trưởng môn đại điện, dùng đầu đón đỡ trưởng môn kia hỏng bét lão đầu tử một kích đều vô sự." Nghe vậy, Lâm phủ rất là chấn kinh. Trừ môn thế nhưng là nguyên anh chân quân, chỉ có Kim Đan định phong tiểu kim viên có thể dùng đầu tiếp một kích. Đáng sợ, đầu của hắn quả nhiên siêu cấp sắt. Tiểu Thạch Phong trấn núi, Lâm phủ cùng 10 thú khôi lỗi hợp thể, hóa thành cao tới 15 mét khôi lỗi cự nhân, mi tâm nở rộ huyết quang, nhắm chuẩn trăm mét có hơn tiểu kim viên, do dự một chút, phát động tiến công. Hưu, một đạo huyễn diệt trùng sáng bắn ra, nhanh đến mức tiểu kim viên cũng không kịp phản ứng, lồng ngực liền bị đánh trúng, thân thể đều bị đâm đến bay ngược đến mấy mét, toàn thân bốc lên khói đen. Túi đầu nhìn lại, lồng ngực lông tóc đều bị cháy rủi. Nhưng Làn da màu vàng nóng cũng không có bị phá phòng, thậm chí liền chảy ra vết tích đều không có, không thể phá vỡ. Không tệ, có thể so với phổ thông phù bảo uy lực. Tiểu Kim Viên cho ra kết quả phân tích. Như vậy sao? Lâm Phù mừn rỡ. Cái này chỉ là linh quang phao thấp nhất công suất 1 ngăn, phát xạ một lần tiêu hao có thể so với một khối trung phẩm linh thạch lượng linh khí. Đi lên còn có 2 cái ngăn bị, mỗi đệ cao 1 ngăn, uy lực gấp bội. Thứ 2 ngăn, tiêu hao 2 khối trung phẩm linh thạch. Thứ 3 ngăn, tiêu hao 4 khối trung phẩm linh thạch. Lâm Phù còn muốn nghiên cứu ra mạnh hơn linh quang phao, nhưng hiện hữu vật liệu cùng hắn luyện khí trình độ có hạn. Tạm thời chế tạo không ra, còn phải tiếp tục điệp ra luyện khí kinh nghiệm. Sư tôn, linh quang pháo còn có thể cản mạnh. Phóng ngựa đến đây đi. Đúng vậy. Có thể quang minh chính đại tiến công sư tôn, Lâm phủ đừng để cập nhiều kích động, trực tiếp điều tiết hai cản, trong nháy mắt Tiêu Hao có thể so với hai khối chúng phẩm linh thạch lượng linh khí. Ba một tiếng. Tiểu Kim Viên bị đánh bay 5 6 mét, có thể cảm giác được trên người có chút đau cảm rất đau, kinh ngạc nói, vậy mà so ra mà vượt trung đẳng phù bảo uy lực, không tệ nha. Ta còn có thứ bang ăn. Đến, đánh ta, hướng nơi này đánh. Tiểu Kim Viên chỉ chỉ trán của mình. Lâm Vũ thẩm nghĩ sư Tôn Quả nhiên rất đỗi sát, chợt lộ ra biến thái tiểu dung, điều tiết ba cản, chớp mắt rút lấy có thể so với bốn khối chúng phẩm linh thạch lượng linh khí. Hủy diệt trùng sáng xung kích mà ra. Tiểu Kim Viên bị đánh đến rút lui 8 mét, đỉnh đầu kiểu tóc bị đốt thành địa trung hải, nhưng da đầu kim quang sáng bóng, căn bản không có bất luận cái gì thương thế, phòng ngự hoàn toàn chính xác cái người. Rất tốt, có thể so với cao đẳng phù bảo uy lực, so chân chính kim đan pháp bảo đều không kém. Tiểu Kim Viên lời bình. Lâm Vũ lập tức mừng rỡ. Nếu như tiểu Kim Viên phán đoán không sai, mở ra ba cản linh quang thảo đã có thể uy hiếp được cấp 7 Kim Đan yêu vương hoặc là Kim Đan Sơ kỳ chân nhân. "Tốt, khảo thí xong xuôi, đã ngươi khôi lỗi cự nhân uy lực như thế không tầm thường, vậy liền không cho ngươi phù bảo." Tiểu Kim Viên ngửa ra cái người, "Sư tôn, không muốn nha, nhiều một trương phù bảo nhiều một cái mạng chứ phải, ta mười phần cần phù bảo." Lâm Vũ lúc này phản đối. "Không cho." Tiểu Kim Viên cỡi lên kim kỳ lần, mang một cái địa trung hải tiểu tóc, bay mất. "Không cho cũng không quan trọng, dù sao ta khôi lỗi cự nhân cực hạn lực phá hoại cũng đầy đủ cái người." Lâm Vũ thầm nghĩ. Lúc này, hắn nghĩ tới cái gì? Sư tôn mang một cái địa trung hải kiều tóc, nếu là bị những người khác nhìn thấy, chẳng phải là muốn chết cười. Hắn sẽ không tới đánh ta a. Lâm phủ không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trên bầu trời, Tiểu Kim Viên cực dương nhanh phi hành. Kỳ quái, thế nào cảm giác có chút đầu lạnh. Rũ tay lần mò, hắn á kêu to. Chó! Đậu. Lâm phủ đợi một đêm, cũng không gặp Tiểu Kim Viên tới đánh hắn, liền nhẹ nhàng trở ra, tiếp tục tiến về hứa trung chấp sự chỗ đan linh phòng, trợ giúp hắn tĩnh luyện linh dược, thuận tiện học tập cái khác luyện đan tự pháp, tiến bộ rất lớn. Dù là không có cơ duyên, Lâm phủ cảm thấy Chính mình chăm chú học tập một đoạn thời gian, cũng có thể chính mình luyện đan. Nhưng, chính mình luyện, làm sao hơn được bậc hấp? Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ không kịp chờ đợi tiêu hao thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1811 tầng thiên thế. Chúc mừng thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm 2 năm. Lâm Vũ toàn thân run lên. Đợi hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng ngời, ngay trước mặt Hứa Trung, tay không luyện chế ra một viên hạ phẩm tăng khí đan. Một màn này, sợ ngây người Hứa Trung. Đan, đan thành rồi. Hứa Trung càng thêm cả lăm, nội tâm đại chấn, Lâm Vũ chỉ là tới học được 2 ngày, liền có thể luyện đan rồi. Cái này thiên phú, kinh khủng. Từ hôm nay trở đi, ta có thể giúp ngươi luyện chế hạ phẩm tăng ký đan á." Lâm Phù cười cười. Thứa Trung nghi nghi, gật gật đầu. Chóng chớp mắt, mấy ngày đi qua. Lâm Phù một mực tại Đan Linh Phong Âm, mỗi ngày thu hoạch được một chương tam tinh cấp hoặc tứ tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 18 23 tầng, lại đạt được 2 năm luyện đan kinh nghiệm. Lâm Phù cảm thấy, không sai biệt lắm. Lấy hắn bây giờ 4 năm luyện đan kinh nghiệm, đã có thể bắt đầu nếm thử luyện chế chân nguyên đan. Đương nhiên, tỷ lệ thành đan không cao, còn phải ổn một tay. Lâm Phù lại tại Đan Linh Phong Âm ba ngày Thuận lợi leo lên thứ 1831 tầng thiên thê. Lần này, hắn vận khí rất tốt. Chúc mừng tu hoạch được luyện đan kinh nghiệm 3 năm. Bây giờ, Lâm phủ có được 7 năm luyện đan kinh nghiệm, vô cùng vững chắc, có thể so với các luyện đan sư khổ tu mấy chục năm, đã toàn diện đạt tới trung phẩm luyện đan sư cấp độ. Ngày đó, hắn mượn dùng hứa trung lò luyện đan. Theo một gốc một gốc linh dược được tỉ luyện, lại dựa theo tỉ lệ đầu nhập trong lò đan, nồng đậm mùi thơm tản ra. Sau đó, phốc đánh dấm tiếng vang lên. Đại lượng khói đen từ lò luyện đan hai bên toát ra, đem hứa trung cùng Lâm phủ gương mặt hun đến đen như mực. Nổ. Nổ lò. Thở trung hãm mồm cười một tiếng, phun ra một nụm khói đen. Ha ha ha. Lâm Vũ cũng cười, cả khuôn mặt đều đen, cũng phun ra một nụm khói đen, nhưng tâm tình lại là rất tốt, bởi vì hắn cảm thấy luyện đan chơi rất vui. Chương 108, đan thành. Mất. Thất bại là mẹ của thành công, sư đệ, ngươi tiếp tục luyện đan, nhất định có thể thành. Hứa trung vô vỗ Lâm Vũ bả vai, dùng ống tay áo xoa sạch sẽ trên mặt khói đen. Được, Lâm Vũ tiếp tục luyện đan. Lần này, hắn phá lệ chăm chú, mỗi một bước đều tận lực làm được tốt nhất, rốt cục tại hơn nửa ngày luyện chế về sau, mở ra một lọ chất lượng phổ thông chân nguyên đan thành công. Hứa Trung kinh ngạc. Lúc này mới không đến 10 ngày a. Lâm Phù liền có thể tự học đồ tiêu chuẩn, cho tới bây giờ có thể luyện chế ra chúng phẩm chân nguyên đan tình trạng. Luyện đan cái gì thời điểm đơn giản như vậy? Hứa Trung có chút hoài nghi nhân sinh. Ha ha, cuối cùng thành công, bất quá, chất lượng quá bình thường a, nội bộ tạp chất cũng còn rất nhiều. Lâm Phù đem đan dược ném đến một bên, tiếp tục luyện chế. Lại qua nửa ngày, một lò hoàn toàn mới chân nguyên đan ra lò, chất lượng rõ ràng so sánh với một lò tăng lên rất nhiều, có thể đạt tới tốt đẹp cấp độ. Lâm Phù tiếp tục luyện chế mới một lò. Lần này Hắn hết sức chăm chú, vận dụng tự thân huyền băng linh thể cùng tiên nhãn phụ trợ, thành công đem các loại tạp chất cùng đàn độc loại trừ, thu được một lọ tinh khiết chân nguyên đan. Kỳ thanh sắc gần như hoàn mỹ, sợ ngây người hở trung. "Cái này, cái này, cái này." Hứa Trung càng lâm nghiêm trọng hơn, nhất thời bán hồi, mà ngay cả chữ thứ hai đều nói không nên lời. "Hứa Trung chấp sự, gần nhất đa tạ ngươi chỉ điểm ta, những này chân nguyên đan, coi như là ta giúp ngươi luyện chế đi." Nói, Lâm phủ phiêu nhiên mà đi. Sau một hồi, Hứa Trung nhìn bên cạnh chân nguyên đan, nhất thời bán hội, lại không. Biết rõ nên nói cái gì. Giữa không trung, Lâm Phù nằm tại bước lên mây bên trên, thành thôi phi hành. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Hắn tiêu hao tấm thẻ này, leo lên thứ 1834 tầng, không có ẩn tàng cơ duyên, Lâm Phù trên mặt lại tràn đầy tiêu dung, trong lòng phảng phất an mật đường đồng dạng ngọt. Hắn rốt cục trở thành một tên trung phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, Lâm Phù ngồi dậy. Phía trước đối diện bay tới một cái nữ nhân. Chu Linh Nguyệt. Lâm sư huynh, thật là khéo. Lâm Phù làm bộ không nhìn thấy Chu Linh Nguyệt, hai cánh tay giữa không trung lùng tung sờ lấy, hai mắt vô thần nhìn xem phía trước cái nào đó địa phương, phảng phất một người mù. Ai nha, mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy, thật đúng là phiền náo nha. Lâm phủ nhã nhãnh, gia tộc bay đi. Hừ. Trong nháy mắt, hắn từ Chu Linh Nguyệt bên người lướt qua, trong nháy mắt đã đến trăm mét có hơn, khiến cho Chu Linh Nguyệt cứng lại ở giữa không trung, khóe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Cô ý không muốn gặp ta. Chu Linh Nguyệt hừ một tiếng, liếm chó bước đầu tiên, phải nhận thụ người khác châm chọc khiêu khích, chỉ có không ngừng mà liếm, mới có thể thuận lợi đem đối phương cảm hóa. Nói, nàng đi theo. Tiểu Trạch Phong. Lâm phủ vừa trở lại nơi đây, liền trốn đến chính mình phòng luyện công. Bên trong, xuất ra các loại linh quăng Hắn muốn luyện chế một ngụm lò luyện đan, cứ đại đề cao luyện đan hiệu suất, sẽ không mệt mỏi như vậy, tỷ lệ thành đan cũng tăng cao. Lên keng, lên keng. Lâm phủ khắc khổ cố gắng, căn cứ từ mình ý nghĩ cùng phong phú luyện khí kinh nghiệm, bắt đầu tinh luyện vật liệu, lại tiến hành dung hợp, trở thành lò luyện đan vật liệu. Tiểu thạch phong bên ngoài, Chu Linh Nguyệt rốt cục đi vào phủ cận. Nhưng, không đợi nàng nói cái gì, lại phát hiện chim ưng khôi lỗi bay đến trước mặt, hai con sắc bén nương trảo nắm lấy dao mãng trọng đao, toàn thân bị lôi đỉnh quần quanh, lạnh lẽo nhìn lấy nàng. Cái này khiến Chu Linh Nguyệt nội tâm rụt rè. Lâm Sư Minh, người ta tới tìm ngươi, là thật tâm thật ý tới nói xin lỗi, mời ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này đi. Ta thừa nhận, ta trước kia rất tùy hứng, nhưng là, ai không có tuổi trẻ xúc động thời điểm. Lâm Sư Minh, có được hay không vậy?" Chu Linh Nguyệt toàn à ổn nèn nói. Trong khoảng thời gian này, nàng đi chân truyền đường bên kia chăm chú nghiên cứu một phen, biết được Lâm phủ giới thiệu, rất là chấn kinh. Nàng đến từ Chu gia, tuy nói có một vị Kim đan kỳ lão tổ tọa chân, nhưng lão tổ cũng mới Kim đan sơ kỳ, kém xa Lâm phủ sư tôn, đây chính là Kim đan đỉnh phong. Mà lại, cùng trưởng môn cùng thế hệ Mà Lâm Phù lại là hiếm thấy linh thể, tương lai kết đan sắc xuất cơ hội là ván đã đóng thuyền, ôm lấy Lâm Phù đủ rồi, thì tương đương với lên tương lai một vị kim đan chân nhân. Khoản này đầu tư tuyệt đối có lời. Nhưng mà, mặc cho Chu Linh Nguyệt như thế nào cầu khẩn, chim ưng khôi lỗi cùng giao mãng khôi lỗi lại không lên tiếng phát. Chu Linh Nguyệt mồm mép đều nhanh mài hỏng, vẫn là bị ngăn tại tiểu thạch phong hộ chuẩn bên ngoài. Tiểu thạch phong, phòng luyện công bên trong. Loạng xoạng. Hơn nửa ngày luyện chế về sau, một nguồn cao nửa thước lò luyện đan rốt cục sừng sững tại mặt đất, ba chân, song bên cạnh miệng, nắp lò cao cao nhô lên, mặt ngoài khắp đầy trận văn. Toàn thân màu xanh đồng sắc. Thực phẩm pháp khí cấp độ lò luyện đan, đầy đủ ta luyện chế các loại hạ phẩm cùng thượng phẩm đan dược. Lâm Phù thầm nghĩ, chờ hắn kết đan về sau, lại chế tạo pháp bảo cấp lò luyện đan, luyện chế thực phẩm, thực phẩm đan dược. Sau đó, Lâm Phù bắt đầu luyện đan. Về phân phía ngoài chu linh nguyệt, hắn mới mặc kệ. Trong phòng luyện công, Lâm Phù đem tinh luyện tốt chân nguyên linh hạo, địa viền linh dịch, ba nhược thạch chấm tích nước những vật này chất đầu nhập cực phẩm pháp khí cấp độ trong lò luyện đan, bắt đầu luyện chế. Linh hỏa lôi cuốn lấy các loại linh dược, tại trong lò đan cao tốc xoay tròn, đem tạp chất vung ra, lưu lại tinh khiết dược dịch ạ nhiệt độ cao hạ bức hơi ra dư thừa trình độ, ngưng kết thành đan. Lâm phủ phát động Huyền Băng Linh thể, một tia hàn ý rốt vào đan lô, trung hòa đan độc. Thiên nhãn thì là phụ trách tìm không cách nào bị cao tốc xoay tròn vùng gia tạp chất, thông qua đánh vào pháp quyết phương thức loại bỏ tạp chất. Nửa ngày sau, nắp lọ phóng lên tận trời. Năm ai ôn nhuận như ngọc chân nguyên đan phảng phất liên tiếp trôi đồng dạng bay về phía Lâm phủ lòng bàn tay, cuối cùng cuốn thành một vòng, quay tròn chuyển động, mùi thơm xông vào mũi. Đây là tinh khiết nhất chân nguyên đan. Lâm phủ lấy ra tổn kho 13 mai trung phẩm chân nguyên đan, kia là mua được, tạp chất khá nhiều, còn có đan độc toàn bộ ném vào lò luyện đan tình luyện, loại bỏ tạp chất. Quá trình này lại hao phí nửa ngày. Một ngày cứ như vậy đi qua. Bên ngoài đã trời tối. Liêm chó Chu Linh Nguyệt không có rời đi, rứt khoát tại tiểu thạch phong chân núi dựng một tòa nhà gỗ ở tại kia. Thật em mờ lặng. Lâm Phù đứng tại động phủ cửa chính, nhìn thấy ở tại chân núi không đi Chu Linh Nguyệt, không khỏi liếc mắt. Trong màn đêm, Lâm Phù luốt một viên chân nguyên đan, bởi vì đan này cơ hồ không có tạp chất cùng đan độc, có thể trực tiếp bị chuyển hóa thành tu vi rót vào thể nội, chống kinh lạc bành trướng. Hắn tranh thủ thời gian luyện hóa, chân nguyên đầm phóng đại. Sau nửa đêm, Lâm Phù chầm chậm mở mắt. Cái này mai đan dược, để hắn tăng lên 500 ngày tu vi, chân nguyên đầm làm lớn ra không ít, chúc cơ trên đạo đại băng tinh càng nhiều, đã ngưng kết thành một đò nhỏ. Bởi vì không có đan độc, tập chất, luyện hóa xong một viên chân nguyên đan về sau, liền có thể tiếp tục luyện hóa. Hiệu suất tăng lên mấy lỗi lần không thôi. Sáng ngày thứ 2, Lâm Phù đã luyện hóa 3 viên chân nguyên đan, chân nguyên đầm lớn mạnh tầm vài vòng, càng phát ra tiếp cận chúc cơ hậu kỳ. Giảm đan dược thăng cấp, chính là nhanh. Lâm Phù mặc kệ ngoại giới, tiếp tục luyện hóa, liên tiếp mấy ngày đi qua, đem đầu tay trên 18 quả trung phẩm chân nguyên đan toàn bộ luyện hóa tăng lên 9000 trời tu vi. Đương nhiên, gầm đan dược tu hành, lập tức ra tăng quá nhiều tu vi, vẫn là để Lâm phủ có chút khó chịu. Thượng như là, vành trưởng, đối lực lượng nam tử, cũng kém chút ý tứ, lại đến 22 mai trung phẩm chân nguyên đan, liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ á. Lâm phủ mừn rỡ. Hắn cái này mây thiên hạ đến, hắn mỗi ngày rút chút thời gian tại ngọn núi phủ cận hành gấu, giữ gốc một ngày một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt, hôm nay lại trợ giúp chân núi gà mái chuyển toa, thuận thế leo lên thứ 1838 tầng cầu thang. Chúc mừng thu hoạch được trọng lực tháp S1. Lâm phủ sững sờ. Vậy mà xoát ra ẩn tàng ban thượng, nhưng là, trọng lực tháp là thứ độ gì? Chương 109, trọng lực tháp. Lâm Vũ rối xuất thủ. Trên lòng bàn tay phương xuất hiện một tòa ba tầng kim loại tháp. Bởi vì là thứ hại tiên thế ban thượng cơ duyên, hắn trực tiếp tới hoàn mỹ phù hợp, thu được tí tức. Trọng lực tháp. Phẩm giai, bí bảo. Giới thiệu, toàn thân áp dụng nặng vẫn thạch chế tạo, tổng cộng có 3 tầng, kích hoạt về sau, có thể hình thành trọng lực trận, phóng thích nhất định bội số trọng lực, có thể trấn áp cường địch, cũng có thể tiến vào trong tháp tu hành. Quy chú, tầng thứ nhất gấp đôi trọng lực, tầng thứ 2 bốn lần trọng lực, tầng thứ 3 gấp 10 trọng lực. Lại là bí bảo. Mà lại, đây chính là nặng vận tháp a, một loại so với sắt tinh còn tốt, phẩm chất không thua gì huyền minh hàn thiết pháp bảo cấp vật liệu. Nói cách khác, trọng lực tháp là pháp bảo. Lâm phủ trong lòng giở sông lớp biển. Hắn trở lại tiểu thạch phong trong động phủ, tiện tay đem cao 3 tầng trọng lực tháp vậy đi ra, nó bành trướng thành cao 10 mét, cái bệ đường kính 3 mét, rơi trên mặt đất. Trọng lực tháp chỉ có một cái cửa ra vào. Đó chính là một tầng cửa chính. Tầng 2, 3 tầng đều không có cửa sổ cùng cửa chính, chỉ có thể từ một tầng cửa chính tiến vào. Lâm Vũ tiến vào trong tháp, phát hiện nội bộ không gian vậy mà so bên ngoài lớn hơn nhiều, ở bên ngoài xem ra, trong tầng thứ nhất bộ đường kính không đến 3m, cao hơn 2m. Nhưng, trên thực tế, trong tầng thứ nhất bộ không gian đúng là một cái đường kính khoảng 30m, cao 28m gần ống tròn không gian. Mặt đất hiện lên thành màu xám. Lâm Vũ dẫm trên mặt đất, có thể cảm giác được chính mình trọng lực gấp bội, cũng may chính mình thể phách không tầm thường, đi trên đường cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Hắn leo lên thang lầu, đến tầng thứ 2. Tầng 2 không gian điểm nhỏ, trọng lực đạt tới 4 lần, đi đường thời điểm vẫn có chút kiềm chế. Ba tầng đạt đến gấp 10 trọng lực. Lâm phủ ở trong đó hít cậu, có thể cảm giác tự thân chân nguyên tốc độ chạy ra tăng rất nhiều, bởi vì phục dụng đan dược mà tạo thành một chút khó chịu, tại nội bộ khổ tu nửa ngày, liền tiêu trừ. Không tệ. Lâm phủ cười. Hắn quen thuộc trọng lực tháp sau biết được, còn có thể đem sinh linh vây ở trong tháp, chỉ cần tu vi thấp hơn Lâm phủ, liền có thể vĩnh cửu trấn áp, không có khả năng thoát khốn. Tu vi cao tại Lâm phủ, đến phụ trợ trong tháp trọng lực trấn áp chế, Lâm phủ bây giờ là trúc cơ trung kỳ, nhiều nhất có thể tướng lĩnh chủ cấp đại yêu vây ở trong tháp. Nếu là kim đan kỳ, khốn không được. Đối phương có thể đánh phá vô hình hàng rào, thoát thân ra ngoài. Lâm Vũ trở lại bên ngoài. Hắn vẫy tay một cái, cao 10 mét trọng lực tháp lơ lửng ở giữa không trung, theo động tác tay của hắn biến hóa mà lưu động, cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ bay ra ngoài lệnh người. Đây chính là toàn thân pháp bảo cấp vật liệu. Nếu là tốc độ rất nhanh, chính là phổ thông kim đan yêu vương cái trán, chỉ sợ cũng có thể lệnh đến lon xuống dưới. Một tháp nơi tay, thiên hạ ta có. Lâm Vũ đem trọng lực tháp thu nhỏ, có thể giống như phong lôi giáp thu nhập thể nội, lúc cần phải lấy thêm ra đến dùng. Hừ. Lâm Vũ ly khai tiểu thập phòng, đứng tại khoang lỗi tàu cao tốc bong tàu bên trên, lấy cực nhanh tốc độ đi xa. Mặc dù trong tay linh dược không ít, nhưng luyện chế chân nguyên đan cũng không tính nhiều, bây giờ đã sử dụng hết, phải tiếp tục ra ngoài tìm kiếm hoặc là hối đoán cái khác linh dược. Đồng thời, khảo thí trọng lực pháp vi lực. Lâm Sư Hinh. Nhìn thấy Lâm phủ ly khai, Chu Linh Nguyệt tranh thủ thời gian đuổi theo, thế nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, nàng căn bản truy không lên. Thiên Linh Tông phương hướng tây bắc, 3000 dặm bên ngoài. Nơi này có một mảnh phương viên mới trong dặm sơn mạch, tên là Bắc Giáp sơn mạch, là một mảnh yêu tộc căn cứ. Ầm ầm. Lâm phủ phát hiện một đầu cấp 4 đại yêu thanh lưng cự lang từ Bắc Giáp Sơn mạnh xông ra, đối phụ cận một tòa nhân tộc thành nhỏ khởi sướng tiến công, liền quả quyết đem trọng lực tháp đập ra ngoài. Một tiếng vang trầm qua đi, trọng lực tháp hóa thành cao 10 mét bản thể hình thái, đem thanh lưng cự lang nện thành thịt bối. Trong thị trấn nhỏ người, tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này nhất định là pháp bảo. Cảm tạ Kim Đan chân nhân ân cứu mạng. Trong thành mấy vạn bách tính quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Một chút đệ giai luyện khí sĩ nhìn không ra Lâm phủ tu vi, chỉ cảm thấy vị kia đứng tại tàu cao tốc bong tàu phía trước tuấn dật thanh niên rất lợi hại, chỉ là ném ra một tòa tháp liền hơi hợt diệt đi cấp 4 đại yêu, nội tâm đều là rung động. Bọn hắn cảm thấy, cái kia hắn là là Kim Đan chân nhân, cũng chỉ có chân nhân mới có như vậy uy phong. Ha ha, uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lâm Vũ vẫy tay một cái, trọng lực tháp thu nhỏ thành cao 3 tấc mini hình thái, rơi vào lòng bàn tay, mặt ngoài nhỏ máu chưa thấm. Về phần Thanh Lưng Cự Lang, hắn không có quản. Đều bị lệnh thành thịt muối, vô dụng. Nhưng, trong thành những cái kia liên luyện khí ngũ trọng cũng chưa tới đề giai luyện khí sĩ, lại là hưng phấn bổ nhà qua, tham lam thôn phệ Thanh Lưng Cự Lang huyết nục, gia tăng tu vi. Bắc Giáp Sơn mạch chỗ sâu, Lâm phủ để mắt tới một cái cấp 5 đại yêu. Kia là một đầu toàn thân trắng như tuyết năm đuôi hồ ly, hóa thành to lớn bản thể, chừng dài 5m, ghé vào một khối to lớn nham thạch bên trên, e ngại nhìn chằm chằm tàu cao tốc trên Lâm phủ. Năm đầu cái đuôi, không tệ nha. Lâm phủ đánh ra cấp 5 tuyết hồ, liếm môi một cái. Hồ yêu cái đuôi số lượng đối ứng đẳng cấp. Một đầu một cấp, hai đầu cấp 2. 9 đầu cái đuôi chính là cấp 9 yêu vương, đối ứng kim đan hậu kỳ. Nếu là có thể cựu vị hợp nhất, liền có thể đánh vỡ cực hạn, triệt để hóa thành hình người, trở thành nguyên anh yêu hoàng. Đôi cáo đường, ta muốn ngươi. Lâm phủ đối cấp 5 hồ yêu hô to. Thông qua tiên nhãn, hắn nhìn ra được cái này cấp năm hồ yêu huyết mạch rất thuần khiết, so còn lại mấy cái bên kia ta hồ ly được không biết gấp bao nhiêu lần, có thể thu phục thành tọa kỵ của mình. Trên đá lớn, Bạch Hồ Như Trừng mắt nhìn. Nàng chính là một vị yêu vương nữ nhi, nhưng bởi vì bất mãn phụ thân đưa nàng gả cho một đầu lãnh chúa cấp hắc hùng yêu, liền thủ đoạn ra hết, cuối cùng trốn thoát. Gần đây, nàng trốn ở Bắc Giáp Sơn mạch. Bởi vì buồn bực đến hoảng, liền từ lâm thời động phủ đi ra, đứng trên cự thạch duỗi người, phơi mặt trời. Cũng không các loại cái mông với nóng. Lại nhìn thấy một chiếc tàu cao tốc xuất hiện ở trên không, bong đầu phía trước xuất hiện một cái đẹp trai để nàng trầm mê nam nhân, nói với nàng lần này rõ ràng. "Ngươi muốn ta làm đạo lữ?" Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn, hỏi. "Không không không, ngươi không thích hợp làm ta đạo lữ, dù sao ta tạm thời còn không muốn đạo lữ, ý của ta là, ngươi rất thích hợp trở thành quỷ kỵ." Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng. Người khác đều lột mèo lột chó, hắn lại khác biệt, hắn muốn lột hồ yêu. "Làm gà?" Bạch Hồ Nhi tức giận đến giơ chân. Cái thằng trời đánh người, chẳng lẽ là làm ai? Hắn vậy mà để cho mình làm gà? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bạch Hồ Nhi cũng là đi qua nhân tộc trong thành trì hơn qua, biết rõ di xuân viện những cái kia nữ nhân chức nghiệp, tự nhiên không muốn trở thành loại người này, lập tức nổi trận lôi đình. Ta mới không làm." Bạch Hồ Nhi gầm thét, nghiến răng trợn mắt. "Không làm, nhưng không phải do ngươi rồi." Lâm phù nâng trọng lực tháp, hung hăng rơi lập, cũng hô "Thu." Sau một khắc, trọng lực tháp cao tốc rơi xuống, thời gian nháy mắt liền tới đến Bạch Hồ Nhi trên không, cũng bành trướng đến cao 10 mét, vô hình ba động hiện lên loa trạng rơi xuống, đem Bạch Hồ Nhi bao phủ. Nàng trốn, trọng lực tháp truy. Sau một lát, Bạch Hồ Nhi vẫn là bị trọng lực hấp lực lượng trói buộc, thu nhập trong tháp, bị triệt để trấn áp. Không, ta không muốn làm gà a. Bạch Hồ Nhi chảy ra khổ buồn nước mắt. Làm ta tọa kỵ, ủy khuất ngươi rồi. Không đúng, nàng giống như nói là làm gà, ai nha, ta nói sai, đây là hơn một cái âm chữ, phát âm là kỳ, cho nên hắn là tọa kỵ, kỳ, mà không phải làm gà. Lâm Vũ vỗ đầu một cái. Nguyên lai, là chính mình nhớ lầm âm đọc. Cái này lung tung. Chương 110, Bạch Hồ Nhi. Khối lỗi tẩu cao tốc tại chậm rãi phi hành. Tàu cao tốc bộ phận sau tứ phương các lâu bên trong, lặng lặng đặt vào một tòa cao 3, tốc 3 tầng tiểu tháp, Lâm Phù ngay tại trong tháp. Bạch Hồ Nhi bị đè sấp trên mặt đất, thân thể bị các loại nhan sắc ánh sáng dây thường buộc chặt, không thể động đậy. Sự tình chính là như vậy, ta không phải cho ngươi đi gì xuân viện làm gà, mà là để ngươi làm vạ kỷ của ta, kỳ, hiểu chưa? Thật không phải làm gà. Lâm Phù đối phía trước Bạch Hồ Nhi nói hết lời, rốt cục nói rõ ràng. Không được, phù thân ta thế nhưng là đường đường yêu vương, ta kém cỏi nhất cũng muốn làm ngươi đạo lữ, không có khả năng làm thú cưới. Bạch Hồ Nhi vẫn là kiên quyết phản đối. Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Xem ra, chuyện này có chút khó khăn, đúng hay không?" "Đúng, rất khó xử lý." Bạch Hồ Nhi đáp lại: "Khó làm, vậy cũng chớ làm." Lâm phủ rôi ra một đôi ma quỷ bàn tay lớn, hướng tại Bạch Hồ Nhi mi tâm, nếm một cười, "Nhỏ kỹ, ta chỉ là đang thông chi ngươi, mà không phải thương lượng với ngươi, tuyệt quyết." Phát ra nhân vật phản diện tiếng cười về sau, Lâm phủ dùng tiên huyết khắc họa trận văn, mượn nhờ trọng lực tháp tháp chế hiệu quả, rất nhanh liền tại Bạch Hồ Nhi trong thức hải lưu lại hồn ấn. "Nhận chủ, thuận lợi hoàn thành." "A, không muốn a." Bạch Hồ Nhi kêu thảm không muốn bị người cưỡi. Đừng kêu loạn, bị người nghe thấy, còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm cái gì đây." Lâm phủ tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Sau nửa canh giờ, Bạch Hồ Nhi rốt cuộc phục phục tại Lâm phủ dưới dư uy, hóa thành một cái dáng vóc cao gầy, ra như mộng đông tuyệt mỹ tóc trắng tiểu nữ, có ngạo nghễ đầy đà dáng người, hai con lỗ tai bảo lưu lấy hồ thai dáng vẻ, sau lưng còn có năm đầu cái đuôi, rất xoa tung, sợ tới sợ lui mềm hồ hồ. Càng chí mạng là, đôi mắt kia lại có con ngươi màu đỏ, vũ mị, câu người, xinh đẹp. Ưng. Theo Lâm phủ đưa tay bắt lấy hồ ly cái đuôi, Bạch Hồ Nhi nhịn không được kêu một tiếng. Nhe răng trợn mắt, "Ta là ngươi chủ nhân, ta nghĩ đối ngươi làm cái gì đều có thể, không phải liền là kiểm tra cái đôi sao? Sợ cái gì?" Lâm Phù dạy dỗ. "Chủ nhân dạy phải." Bạch Hồ Nhi đứng tại Lâm Phù bên người, bởi vì đã bị gieo xuống hồn ấn, Lâm Phù nếu là có chuyện bất trắc, nàng cũng chơi xong, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận tọa kỵ cái thân phận này. "Đúng rồi, không muốn gọi chủ nhân, gọi là cái gì?" "Công tử." "Được rồi, chủ nhân." Lâm Phù không phản bác được, dừng lại uy bức lợi dụ phía dưới, Bạch Hồ Nhi rốt cục đổi giọng. "Thầu cao tốc, tứ phương các lâu bên trong." Lâm phủ ngồi tại trên ghế, uống trà, Bạch Hồ Nhi khéo léo hầu ở một bên, hỗ trợ pha trà. Nói cách khác, ngươi là Đào hồn tổ tới. Tâm phủ biết rõ Bạch Hồ Nhi thân thế. "Vâng." Bạch Hồ Nhi điểm nhẹ cái cằm, "Công tử, cha ta thế nhưng là cấp 8 yêu vương, ngươi đem ta thu làm tọa kỵ, liền không sợ bị hắn hung hăng trấn áp sao?" "Mặc dù cha ta không thể dễ ngươi, nhưng đưa ngươi nô dịch, tự hồ cũng không khó." Vừa dứt lời, Lâm phủ có loại cảm giác nguy cơ. "Phản phất, bị cái gì để mắt tới?" "Cha ngươi tới." Lâm phủ nói. "A." Bạch Hồ Nhi khẽ giật mình, đứng tại chỗ đợi không đến nửa khắc đồng hồ. Quả thật nghe thấy được thanh âm. Lớn mặt, dám bắt hại nữ ta, muốn chết sao? Một đạo thanh âm đáng sợ nổ vang. Ngay sau đó, một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly từ đằng xa bay tới, sau lưng có chín đầu xoa tung cái đuôi, thân dài vượt qua 8 mét, tản ra hùng hậu yêu khí. Lâm phủ kinh hãi. Quả nhiên là cấp 8 yêu vương. Chạy. Can bản không chạy nổi. Nhưng, làm một con kia cấp 8 hồ vương nhìn thấy Lâm phủ một thân màu trắng bạc tiên linh tông chân truyền đệ tử phút lúc, không khỏi nhíu nh mày, chợt nhìn về phía Lâm phủ mặt. Sau đó, thần sắc hắn đại chấn. Quấy rầy, các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi, nữ nhi Ngươi liền oán oán lưu tại vị này công tử bên người đi, phụ vương còn có một cái tục rượu, rút lui trước." Nói, cấp 8 hổ vương xoay người chạy. Cái gì tình huống? Lâm Phù Nguyên bạn rất khẩn trương, chợt phát hiện cảm giác nguy cơ không còn sót lại chút gì, mà cấp 8 hổ vương cũng chạy, lập tức nhìn về phía bên người Bạch Hồ Nhi, phát hiện đối phương cũng trợn tròn mắt. Nàng cũng căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì tình huống. Đó là người cha? Không, vậy tuyệt đối không phải cha ta, cha ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ta bị người mang đi? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Bạch Hồ Nhi không phản bác được. Nàng há có thể nhìn không ra Vừa mới xuất hiện đích thật là cha nàng, một vị cấp 8 Hồ Vương, cho dù phóng nhấn Thanh Châu yêu tộc thế lực bên trong, cũng coi là một vị cường giả. Thế nhưng là, hắn lại bị một cái chốc cơ trung kỳ Hồ chạy. Việc này, tất có kỳ quặc. Đúng rồi, yêu tộc hoắc loạn, cùng các ngươi Hồ tộc có quan hệ a? Lâm phủ ý thức được vấn đề này. Không có. Bạch Hồ Nhi lắc đầu, tại lớn như vậy Thanh Châu địa giới phạm vi bên trong, yêu tộc chia làm hai đại trận doanh, một cái là trung lập, một cái là phản người phe phái. Phát động yêu tộc hoắc loạn bình thường là phản người phe phái, chúng ta Hồ tộc vẫn luôn là trung lập, chưa từng tham dự yêu tộc hoắc loạn. Như vậy sao? Lâm phủ còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, còn tưởng rằng yêu tộc đều là xấu. Bây giờ xem ra, cũng không như thế. Rất nhanh, Lâm phủ nghĩ tới điều gì, ngay trước mặt Bạch Hồ Nhi xuất ra đưa tin Ngọc Lệnh, hỏi: "Sư tôn, ta vừa mới bắt một cái cấp 8 hồ vương nữ nhi, nhưng là, hắn hình như rất sợ ta, nhìn thấy ta về sau, quay đầu liền chạy." Cấp 8 hồ vương? Ngươi nói là tiểu Bạch Bạch à? Kia tiểu hồ ly, lần trước cầu muốn làm tọa kỵ của ta, ta cảm thấy hắn hình thể quá lớn, không thích hợp, liền một bàn tay đánh bay, khiến cho hắn rất thất vọng." Tiểu Kim Viên đáp lại. Lâm phủ kinh ngạc đến ngây người, truy hỏi: Sư Tôn, cho nên, ngươi là yêu tộc bên trong trung lập phái." Tiểu Kim Viên đáp lại nói, "Trước kia là, bây giờ không phải là, dù sao gia nhập Tiên Linh Tông, không tính yêu tộc trận doanh. Bất quá, ta tại trung lập phái yêu tộc trong trận doanh, vẫn có chút hy vọng. Đoạn thời gian trước, ta đã tại yêu tộc trung lập phái trong trận doanh, phát người, Lô Vững Vàng, Lý Trùng Động ba người chân dùng, trung lập phái yêu tộc là không dám chủ động trêu chọc ngươi nhóm ba cái, trừ khi, ra từ bỏ." Nghe được cái này, Lâm phủ nội tâm cảm động. Nếu không phải tiểu Kim Viên vị này ấm lòng đáng tin cậy sư Tôn cho bọn hắn sư huynh đệ ba người chuẩn bị, chỉ sợ hôm nay rất có thể bị cấp 8 hổ vương một bàn tay chục chết. Có chỗ rửa cảm giác, thoải mái a." Lâm phủ cười ha ha, tiếp tục tại Bắc Giáp Sơn mạch tìm kiếm linh dược, rất nhanh liền tìm được mấy chục gốc năm tại chừng 10 năm linh dược, sợ ngây người Bạch Hồ Nhi. "Công tử, người lại yêu tộc sao? Không phải, vì sao hỏi như vậy? Tìm kiếm linh dược, không phải là chúng ta yêu tộc sở trường a, ngài làm sao so chúng ta còn hiểu? Ta có linh nhãn." Lâm phủ vẫn là lưu lại một tay, không nói thiên nhãn, sợ Bạch Hồ Nhi cùng người khoác lác thời điểm nói lộ giáp miệng. Không bao lâu, đưa tin ngọc lệnh lấp loé. "Nô cửu kiếm, tiểu sư đệ, ta đã trở lại tông môn." Các loại vật liệu cũng đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi giúp ta chế tạo pháp bảo cấp khôi lỗi xe ngựa. Lâm phủ, tốt, ta bây giờ đi về. Thu hồi đưa tin Ngọc Lệnh, Lâm phủ chậm rãi đi đến bong tàu phía trước, Bạch Hồ Nhi hầu ở một bên, thổi gió, nhận thức phía dưới Tráng Lệ Sơn hạ phong cảnh, cảm giác thật thoải mái. Đại đại sư Minh muốn ta hỗ trợ chế tạo tàu tử khôi lỗi tàu cao tốc, liền đi về trước đi. Lâm phủ thầm nghĩ, Linh Thảo có thể đến tiếp sau lại thu thập, trước giúp Ngô Cửu Kiếm đem pháp bảo cấp khôi lỗi chế tạo ra đến lại nói. Dù sao, cái này có thể soát không ít cao tinh cấp thẻ người tốt. Chương 111, pháp bảo cấp xe ngựa Viết tại tấu chương mở đầu. Từ một chương này bắt đầu, về sau đều là đại chương khúc, ta sẽ ở chương mặt ghi rõ cụ thể số lượng từ. Trả tiền đặt mua là theo số lượng từ tính tiền, mà không phải theo chương tiết số tính, tin tưởng các vị đều là biết đến. Cho nên, chương mấy lần ít, nhưng số lượng từ không có chênh lệch. 17. Đêm đó, gió nhẹ nghi nhân. Khôi lỗi tàu cao tốc giữa không trung phi hành. Lâm phủ ngồi tại tứ phương các lâu trên đế, thuần thủ lấy sau lưng Bạch Hổ Nhi nắn vai phục vụ. "Công tử, uống trà." Bạch Hổ Nhi ngẫu nhiên sẽ còn cho Lâm phủ chấm trà, hoặc là lột ra nho ra, tự mình đút tới Lâm phủ miệng bên trong. Ừm, thật sự là hưởng thụ a. Lâm phủ không có cảm thấy người tu hành liền phải thanh tâm quả dục. Hắn thì tu tiên, không phải tu tâm. Lại nói, hắn cố gắng tu luyện lâu như vậy, thưởng thụ một chút thế nào? Ngày sau, hắn còn muốn mỗi ngày giờ tụ. Đương nhiên, tu hành cũng sẽ không rơi xuống. Bạch Hồ Nhi cho Lâm phủ nắm lướt vai, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lóe ra mấy sợi quan mang, thầm nghĩ, ta Bạch Hồ Nhi ha có thể cả đời làm người tòa kỵ. Ta muốn xoay người, làm chính cung, làm công tử chân chính song tu đạo lữ. Nghĩ đến cái này, dưới hai tay ý thức đại lực một chút. Ôi, Lâm phủ lập tức tiêu dao. Thể phách của hắn cố nhiên không tệ, nhưng Bạch Hồ Nhi thế nhưng là thực sự cấp 5 đại yêu, thể phách viễn siêu cùng giai tu sĩ, cái này một cái, kém chút bóp nát Lâm phủ xương bả vai. "Ngươi làm gì?" Lâm phủ bỏ đi áo ngoài, lộ ra nửa người trên, có to con cơ ngực cùng tám khối rất có đánh vào thị giác lực cơ bụng, thấy Bạch Hồ Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng vừa nhận, chính mình thèm Lâm phủ thân thể, rất muốn, thật muốn. Lâm phủ cũng không biết rõ ý nghĩ của nàng, nhìn chằm chằm bị bóp đỏ phía bả vai, một trận nghe răng trợn mắt. "Công tử, người ta sai." Bạch Hồ Nhi lập tức quỳ gối trên sàn nhà, hai tay khoác lên Lâm phủ trên đùi. Bên trái gương mặt gối lên trên tay, dùng bên mặt tư thế, hàm tình mạnh mạch mạch nhìn xem Lâm phủ. Tiêu câu người nhã thần, khiến nhân khí máu sôi trào. Lâm phủ hô hấp dồn dập, nhịp tim tăng lên. Đây quả thực quá mê người. Nhất là làm Lâm phủ ánh mắt rời xuống, nhìn thấy kiếp như ẩn như hiện to lớn, càng là không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Bạch hồ nhi mặt ngoài một bộ làm sai sự tình dáng vẻ, nội tâm lại là kích động. Công tử hắn nhất định là bị ta mị hoặc ở. Rất tốt, phi thường tốt, ngày sau ta thường xuyên dụ hoặc hắn, cũng không tin chính mình không thành được chính cung. Nàng trưng mắt nhìn, cũng liếm liếm môi đỏ. Lâm phủ thấy cảnh này chỉ cảm thấy phản phất có dòng điện xung kích thân thể của mình, lập tức đứng lên, huyền băng linh thể lực lượng tự động vận chuyển, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. "Lớn mật, dám dụ hoặc bản công tử." Lâm phủ khẽ nói. "Nếu không phải có huyền băng linh thể, chính mình sợ là lấy Bạch Hồ Nhi nói, phát sinh loại chuyện đó." "Công tử, người ta rõ ràng là tại nhận lầm, ngươi trách oan người ta." Bạch Hồ Nhi một bộ muốn khóc bộ dáng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nhìn xem điểm đạm đáng yêu. Lâm phủ lập tức lần nữa khí huyết cấp trên. "Cái này hồ ly tinh, quả nhiên nốt, khó đỉnh a." Lâm phủ không muốn tại kết đan trước phá thân, dù sao Cái này dễ dàng dẫn đến tinh nguyên tiết lộ, phá hư hoàn mỹ trúc cơ. Kết đan về sau, liền khác biệt. Kia thời điểm, tự thân tinh nguyên vững như thành đồng, chính là hàng đêm sen ca cũng sẽ không giá rời. Nghĩ đến cái này, Lâm Phù ẩn ẩn mong đợi bắt đầu. Bạch Hồ Nhi một mực tại quan sát Lâm Phù biểu lộ, ẩn ẩn đoán được cái gì, đứng người lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Lâm Phù trên vai bị bóp đỏ tía khu vực. Thường kia từng tia ý lạnh phát ra, thường thế lại khỏi hắn. Ngươi còn có loại này thiên phú. Lâm Phù kinh ngạc. Công tử, chúng ta hộ tộc thế nhưng là yêu tộc bên trong tường tuy a, tiêu hao tự thân tinh nguyên, liền có thể cho người ta chữa thương chỉ là sẽ để cho chúng ta cảm giác rất mệt mỏi. Bạch Hồ Nhi đứng cứng vững, một cái lao đảo, liền ngã tại Lâm phủ trong lực. Lâm phủ trừng mắt nhìn, nói: "Ta không tin, ngươi cũng không mỏi mệt, mà là tại biến đổi phương pháp dụ hoặc ta." Công tử lại hiểu lầm người ta, thật đau lòng. Bạch Hồ Nhi khóc ra tiếng. Lâm phủ mắt trợn trắng. Cái này yêu nữ, Thả Thanh Vân, nhất định là cái bóng dáng. Tâm phủ mặc chỉnh tề, tăng hắng một cái về sau, liền khuênh chân tại đất trên bảng, vận công tu hành. Bạch Hồ Nhi lập tức vô kế khả thi. Qué giày đường người tu hành quá mức nguy hiểm, nếu là không xem Trừng Tẩu Hỏa nhập ma, coi như không xong. Ai, thật nhàm chán nha. Bạch Hồ Nhi chỉ có thể ngồi ở một bên, hai tay chống lây trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ nhọn cái cằm, nhìn qua phía ngoài bóng đêm. "Yêu nữ." Lâm phủ thanh âm đột nhiên vang lên. "A." Bạch Hồ Nhi quay đầu, mới nhìn đến Lâm phủ nhanh như vậy liền kết thúc tu hành, "Công tử, tại sao phải để người ta yêu nữ, còn không bằng hô người ta hồ ly tinh đây? Ngươi thích ta gọi ngươi hồ ly tinh." "Đúng thế, người ta vốn chính là hồ ly tinh mà." "Không, ta liền nữa thích hô yêu nữ." Lâm phủ đứng người lên, lột một cái nho, đưa đến Bạch Hồ Nhi trước mặt, mỉm cười nói ra, "Đến, ăn quả." "A." Bạch Hồ Nhi kinh ngạc đến há mồm. Lâm phủ vậy mà chủ động cho nàng lột nhỏ ra. Đây là cái gì tình huống? Chẳng muẻ, hắn cuối cùng vẫn là chịu không được dục vọng, muốn cùng chính mình xuyên phá tầng kia quan hệ sao? Nói như vậy, chính mình muốn trở thành chính cũng rồi. Bạch Hồ Nhi càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng không ngờ, Lâm phủ trực tiếp đem nho nhét trong nhợn nàng, sau đó, lại lập tức lại khoanh chân tại đất, tiếp tục tiến vào tu hành trạng thái. Cái này, cái này cái gì tình huống? Bạch Hồ Nhi một mặt ngốc bức, chợt nghĩ tới điều gì, cười đến lông mày cong cong, ta đã hiểu, công tử chính là già mồm, muốn tán tỉnh người ta, cũng không dám nói thẳng. Nghe đến cái này, nàng đắc ý mắt liếc Lâm phủ, khẽ miệng, không tự giác trên mặt đất dương. Chúc mừng thu hoạch được một tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Lâm phủ nghe thấy thanh âm nhắc nhở một khắc, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm thì là rất vui vẻ. Hắn cho Bạch Hồ Nhi lột nhỏ ra, chính là muốn thử xem, chủ động cho nàng hỗ trợ, có thể hay không thu hoạch được thẻ người tốt. Sự thật chứng minh, hữu hiệu, hiệu. Ngay sau bê quan thời điểm, trực tiếp cho Bạch Hồ Nhi giúp điểm bật đỉu, liền có thể giữ gốc thu hoạch được một chương một tinh cấp thẻ người tốt, thật không tệ, ngay cả suất môn đều bất đi. Lâm phủ thầm nghĩ. Tiêu Hao chương này một tinh cấp thẻ người tốt, hắn leo lên tứ hải thiên thê thứ 1839 tầng. Ẩn tàng cơ duyên, không. Nửa đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Lâm phủ đến cựu kiếm phong, để khôi lỗi tàu cao tốc bay trở về tiểu thạch phong bổ sung linh khí, chính mình thì là mang theo Bạch Hồ Nhi chân đạp tường vân, tiến vào động phủ bên trong. "Tiểu sư đệ, ngươi xem như tới?" "A, vị này là..." "Đệ muội, tên gọi là gì?" "Lô Cửu kiếm đánh giá Bạch Hồ Nhi." Hắn thấy, Bạch Hồ Nhi da trắng mỹ mạo, lại khác thường tộc phong tình, mà người tu hành cũng không kiến ứng kỵ nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa kết hợp, chỉ cần song phương lại chân hải là đủ. Lô Cửu Kiếm biểu thị rất ủng hộ hai người. Lâm phủ đang muốn nói chuyện. Bạch Hồ Nhi vượt lên trước một bước đứng tại Lâm phủ trước mặt, lúng đồng tiền như hoa, ôn nhu nói: "Đại sư huynh, đang trên đường tới, phu quân liền nói với ta, ngươi là một vị phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, dụng tình chuyên nhất mỹ nam tử, bây giờ xem xét, nhưng cái kia từ ngữ hoàn toàn không đủ để biểu đạt ra đại sư huynh ngài một phần vạn khí chất." "Ôi, đệ muội nói quá lời, ta nào có tiểu sư đệ nói khoa trương như vậy," cũng liền miễn miễn cưỡng tưởng. Lô Cửu Kiếm mặt ngoài khiêm tốn, nhưng nội tâm vẫn là bị Bạch Hồ Nhi dừng lại thải hồng cái dám đập rất vui vẻ. Trong thêm Bạch Hồ Nhi cùng vương quân ngưng, đều là đầu đầy trắng như tuyết tóc dài, hảo cảm với nàng lập tức tăng gấp bội. Nhìn xem hi kịch tinh phụ thể Bạch Hồ Nhi, Lâm phủ không khỏi há to mồm, nhất thời em ngở lặng. Cái này yêu nữ, thật quá độ đi. Nàng vậy mà đoạt ở phía trước chính mình nói chuyện, cái này, chính mình cũng không biết rõ nên giải thích như thế nào. Tiểu sư lệ, ngươi cùng đại muội ở giữa nhận biết thời gian cũng không tính lâu a. Bất quá, ta nhìn giữa các ngươi tựa hồ chung đụng rất hòa hợp, tiếp tục báo trì. Lô Cửu kiếm vô vô Lâm phủ bà bay. Chợt, tại Lâm phủ kinh ngạc trong ánh mắt, đại sư huynh lấy ra một vỏ rượu, đưa cho bên người Bạch Hồ Nhi. Trong chú dặn dò, đây là Long hổ khí huyết hữu, cùng Long hổ khí huyết đan phối hợp sử dụng, có thể để các ngươi hạnh phúc hơn." Nói, Lô Cửu kiếm hướng Lâm phủ trừng mắt nhìn. Lâm phủ tại chỗ nghe người. Long hổ khí huyết hữu, Long hổ khí huyết đan. Hắn không cần nhiều đoán, liền biết rõ hai loại đồ vật phối hợp hiệu quả là cái gì, khóe miệng co giật. "A, ta ơn đại sư huynh." Bạch Hồ Nhi vui vẻ nhận lấy Long hổ khí huyết hữu, đứng về Lâm phủ bên người, phảng phất một đôi bích nhân, rất xứng dáng vẻ. Lô Cửu kiếm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lâm phủ thừa dịp đại sư huynh không chú ý, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Hồ Nhi. Dùng môi ngư nói, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Hồ Nhi thề lưỡi. Phía sau một màn này bị Lô Cửu Kiếm nhìn thấy, lập tức cảm thấy hai người này là đang liếc mắt đưa tình, trong lòng càng là vui mừng, cảm thấy nói, nếu như Quân Nương xem lại các ngươi như vậy ân ái, chắc chắn mười phần vui vẻ. Quân Nương à. Là... Bạch Hồ Nhi hiểu kỳ. Tẩu tử. Lâm phủ rốt cục biệt xuất một câu. Nguyên lai like là tẩu tử nha, ở chỗ nào? Bạch Hồ Nhi tò mò nhìn về phía chu vi, lại không nhìn thấy người thứ tư, chỉ là sau lưng Lô Cửu Kiếm nhìn thấy một ngụm băng quan. Lô Cửu Kiếm vỗ vỗ sau lưng băng quan, nói, "Để muội, đây chính là tẩu tử ngươi." Vương Quân Nương, nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, mà lại thọ nguyên không nhiều, thế là bị ta đóng băng, chờ ta kết anh, có được cho nàng chế tạo căn cốt thủ đoạn lúc, lại giải phong ra. Hôm nay gọi tiểu sư lại tới, chính là mời hắn chế tạo pháp bảo cấp khôi lỗi xe ngựa, tốt hơn bảo hộ bằng quan. Bạch Hồ Nhi bình tĩnh nói, chế tạo căn cốt. Đại sư huynh, ta vừa lúc biết rõ một loại biện pháp. Ồ. Lô Cửu kiếm trừng to mắt. Liên Liên Lâm phủ đều kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hồ Nhi. Có căn cốt người, kỳ thật chính là những cái kia ngũ hành đều đủ người, nhưng là, phần lớn người ngũ hành không được đầy đủ, tự nhiên không thể tu hành. Cho nên, đem ngũ hành bổ đủ, liền có thể lập tức có được căn cốt, có thể bình thường tu hành." Bạch Hồ Nhi êm tai nói, "Ngươi còn hiểu cái này?" Lâm phủ kinh ngạc. Bạch Hồ Nhi cười nói, "Phu quân, ngươi quên, cha ta dù sao cũng là trung lập phái yêu tộc cấp 8 hồ vương, mà chúng ta yêu tộc lại có không ít cổ tịch, trong đó có tương tự giới thiệu." Nói như vậy, thường dùng nhất chính là dùng yêu đan đến bổ đủ ngũ hành. Nghe Bạch Hồ Nhi mở miệng một tiếng phu quân, Lâm phủ có một loại đưa nàng đánh bay xúc động, nhưng hiện tại không thể làm như thế. Đại sư huynh còn đây này. Lô Cửu kiếm trợ hồ minh bạch cái gì? nói, ta cho lúc trước quân ngưng kiểm tra qua, nàng ngu hành thiếu kim, nói cách khác, cần một viên kim thuộc tính yêu đan, ít nhất là cấp 9 yêu đan, cũng chính là kim đan hậu kỳ yêu vương, nhưng loại tầng thứ này yêu vương há lại có thể tùy tiện động. Bạch Hồ Nhi hai tay một đám, Lô Cửu kiếm nắm chặt năm đấm, nói, đa tạ đại muội nhắc nhở, nô mộ vô cùng tăng kích, đợi ta kết anh, lại đi chém giết một đầu điều kiện phù hợp kim thuộc tính yêu vương. Song Vương lại hàn huyên một hồi. Lâm phủ cùng Lô Cửu kiếm kinh ngạc phát hiện, Bạch Hồ Nhi vậy mà độc thuộc lòng nhân tộc cổ tịch, còn đối nhân tộc thế giới rất nhiều đạo lý có độc đáo lý giải. Điều này thực khiến hai người kinh ngạc. Bạch Hồ Nhi thế nhưng lại yếu a. Nàng vậy mà như thế hiểu nhân gian muôn màu. Phu quân, đại sư huynh, các ngươi không cẩn cảm thấy kỳ quái, tu sĩ không phải thường xuyên nhập thế tu tâm a. Chúng ta yêu tộc cũng không ít trung lập phái thành viên nữa thích hóa thành hình người, trà trộn tại lắng giang bên trong, hưởng thụ nhân gian chỉ nhàn. Bạch Hồ Nhi giải thích nói. Lâm phủ cùng Lâu Cửu kiếm bình tĩnh. Thường xuyên trà trộn tại nhân gian, tự nhiên hiểu nhiều lắm. Các loại, trước ngươi trà trộn tại nhân gian, đến cùng là làm cái gì? Lâm phủ liếc mắt Bạch Hồ Nhi. Ta nha, chủ yếu chính là tại một tòa vùng ven sông bên trong tòa thành cổ làm thành chủ. Cái nơi này đến có hơn vạn lần rộng, cũng không tại Tiên Linh Tông khu quản hạt phạm vi bên trong, mà là tại phía Tây Thanh Châu phủ địa giới bên trong, có rảnh lại dẫn ngươi đi." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn, Lâm Phù kinh ngạc. "Cái này hi kịch tinh vậy mà có thể làm thành chủ? Bị nàng quản hạt tỏa thành trì kia, lại là cái gì bộ dáng đây này?" Hắn rất hiếu kỳ. Lúc này, nô cũ tiếm nói ra, "Tiểu sư đệ, để muội, chúng ta lần này tạm thời trò chuyện nhiều như vậy, vẫn là xem trước một chút ta thu thập vật liệu, chuẩn bị khởi công đi." Lâm Phù nhẹ gật đầu, "Được rồi." Lô cửu kiếm vũ bên hông túi chứa vật, đem các loại vật liệu chồng chất trên mặt đất, chừng đến mấy mét cao. Cái này, nhiều như vậy? Lâm phủ kinh ngạc, trong đó thậm chí còn có một ít cấp 7 yêu vương yêu đàn, lợi trảo, giáp da các loại tài liệu, nói như vậy, đại sư huynh đều có thể chém giết yêu vương rồi. Lợi hại a. Bạch Hồ Nhi cũng là kinh ngạc, cảm thấy Lâm phủ vị này đại sư huynh thật đúng là không phải người bình thường. Đại sư huynh, ngươi nơi này nhưng có cấp 7 yêu vương hồn phách. Lâm phủ kiểm tra vật liệu, hỏi, không có, thế nào? Luyện chế khôi lỗi thời điểm, Tự nhiên là cần phải có hồn phách, trong tay ta mạnh nhất hồn phách cũng chính là một cái lãnh chúa cấp bạch mao cư viên, không bằng yêu vương cấp mạnh. Ai, đáng tiếc. Sớm biết rõ dạng này, ta nên tại chém giết đầu kia Ô Kim Lân Long mãng thời điểm, đem hồn phách giam cầm bắt đầu. Lô Cửu kiếm rất là ảo não. Nếu không, đi hao sư Tôn Long Dê. Lâm phủ cười gian, tiểu kim viên nơi đó hồn phách như nhiều. Tốt lắm. Lô Cửu kiếm hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ Lâm phủ thật không hổ là cẩu đấu quân sư, lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ tới muốn đi tìm tiểu kim viên đâu. Nói, ba người xuất phát. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, trong tiểu viện Nồng đậm mùi thơm phát ra. Tiểu Kim Viên đứng tại đống lửa bên cạnh, chỉ uy hóa thành hình người kỳ lân áo giáp dùng đồ nướng vị một đầu cá lớn, lại rải lên bột hồ tiêu, muối tiêu phấn, hành thái các loại hương liệu, mùi thơm cực nồng. Sư Tôn, Lão Cự Kiếm chưa nhập môn, cũng đã mở miệng hô to, dọa đến Tiểu Kim Viên kem chút một ngụm đem nướng cá ăn. Hù chết ta, còn tưởng rằng là ngũ nha đầu tới. Tiểu Kim Viên liếc mắt. Con cá này là hắn tại ngũ trưởng lão chân nuôi đại nhạn những cái kia mỹ lệ trong hồ bắt, tự nhiên lo lắng lại bị ngũ trưởng lão bắt bao, giống như chim sợ cảnh không. Sau một khắc, Lâm phụ, Lão Cự Kiếm, Bạch Hồ Nhi đi vào hậu viện. Nhìn thấy Tiểu Kim Viên một khắc này, Bạch Hồ Nhi con người phóng đại, có thể cảm nhận được đến từ trên người hắn uy áp, bản năng e ngại, thân thể run lên bẩy. Nha, Tiểu Hồ Ly cũng tới. Tiểu Kim Viên quay người, nhìn về phía Bạch Hồ Nhi, trước đây ta đi Bạch Hồ quận thành du ngoạn thời điểm, ngươi tựa hồ còn chỉ là một cái gào khóc đòi ăn tiểu hồ ly a. Bạch Hồ Nhi quan sát tỉ mỉ lấy Tiểu Kim Viên. Một đoạn ký ức xông lên đầu. Một số năm trước, nàng vẫn là một cấp tiểu hồ yêu, ghé vào mâu thân trong ngực, tận mắt thấy chính mình phụ thân Bạch Hồ Vương đối một đoàn kim quang cung cung kính kính. Trong chốc lát, nàng hiểu rõ. Lâm phủ Sư tôn, lại là yêu tộc bên trong vị kia trong truyền thuyết Tiên Tiêu. Kim Linh Vương, Sư tôn, ngài nhận biết đệ muội. Vị này là Bạch Hồ Nhi, tiểu sư đệ đạo lữ. Lão cửu kiếm cười nói, đệ muội. Tiểu Kim Viên sững sờ, thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn ra được, Bạch Hồ Nhi thứ hải bên trong có lâm phủ hồn ấn, không thể nào là đạo lữ, nhưng cũng lừa địa phá. Cái này tiểu hồ ly cha chính là Bạch Hồ Vương, một cái cấp 8 hồ vương, mặt ngoài thân phận chính là thành châu phụ khu quản hạt phạm vi bên trong Bạch Hồ quận thành quân vương, ta đương nhiên là biết. Tiểu Kim Viên thuận miệng giải thích, đúng rồi, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được. Tới tìm ta làm cái gì? Hắn liếc mắt sau lưng Tấm Sắt Cá Nướng. Đầu này cả nướng, không có các ngươi phần. Lô Cửu kiếm mắt nhìn Cá Nướng, thêm ăn nhỏ dãi, nhưng cảm giác được vẫn là yêu vương cấp hồn phách quan trọng hơn, liền nói ra chính mình cùng Lâm phụ ý đồ đến. "A, nguyên lai là muốn yêu vương hồn phách, ta ban đầu ở Kỳ Long Sơn mạch viêm long đầm chém một đầu ác long, trên người có long ma huyết mạch, liền cho ngươi đi. Cầm yêu vương hồn phách, đầu này cả cá nướng, các ngươi liền không thể ăn nhà." Tiểu Kim Viên tiện tay hất lên, một viên tinh thể bay ra, nội bộ phong ấn một cái ngón cái lớn nhỏ màu xanh lá giao long hồn phách. Đa Tạ sư tôn. Lâu Cựu kiếm thu hoạch yêu vương hồn phách, mừng rỡ, liền mang theo tâm phủ, Bạch Hồ Nhi rời đi. Trên nửa đường, Bạch Hồ Nhi từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đây chính là yêu vương hồn phách, Kim Linh Vương nói cho liền cho, thật không hổ là trong truyền thuyết mấy trăm năm trước vị tiên hành không xuất thế yêu tộc thiên kiêu, liền nàng phụ thân Bạch Hồ Vương, cả ba không được trở thành Kim Linh Vương pak kỵ, thế nhưng Kim Linh Vương không muốn. Nghĩ đến cái này, Bạch Hồ Nhi sắc mặt cổ quái. Nàng phụ thân Bạch Hồ Vương đâu không xứng trở thành Kim Linh Vương pak kỵ, chính mình lại có thể trở thành Kim Linh Vương đệ tử tọa kỵ, bốn bỏ năm lên, chính mình không phải còn mạnh hơn phụ vương sao? Nếu có thể xoay người làm chính cung, chẳng phải là mạnh bên trong mạnh. Bạch Hồ Nhi không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cửu Kiếm Phong, trong động phủ. Lâm phủ, nô cũ Cửu Kiếm khoanh chân tại đất, từ nô cũ Cửu Kiếm vị này kim đan chân nhân miệng phun chân hỏa, hỗ trợ làm nóng các loại pháp bảo cấp vật liệu, lại từ Lâm phủ bắt đầu tinh luyện. Bạch Hồ Nhi đợi ở một bên, trừng to mắt nhìn xem. Luyện khí lúc, Lâm phủ chuyên chú chăm chú. Trên người có một cỗ khí chất đặc thù. Bạch Hồ Nhi thấy càng phát ra mê mẩn, thỉnh thoảng cười si ngốc, tưởng tượng lấy chính mình trở thành chính cung vào cái ngày đó, cũng kế hoạch hẳn là cố gắng như thế nào, ánh mắt sáng ngời. A Cô mượn ngụm, nhất là nghĩ đến loại chuyện đó, Bạch Hồ Nhi càng là nhãn thần kéo, lại không tự giác liếm môi một cái. Lâm phủ cũng không chú ý tới Bạch Hồ Nhi, giờ phút này, hắn vô cùng chuyên chú. Đại sư huynh, lựa đến. Được rồi. Lô Cửu kiếm một tay bấm niệm pháp quyết, từ miệng bên trong phân ra một sợi hỏa diễm, treo tại Lâm phủ trước mặt, mặc hắn thu đẩy. Hai người phối hợp ăn ý bên người bật liệu đống dần dần thu nhỏ. Phát bảo xe ngựa linh kiện thì là càng nhiều bắt đầu. Năm ngày sau, Lâm phủ cuối cùng kết thúc trên tay công việc, không chỉ có luyện chế ra mấy trăm loại linh kiện, càng là toàn bộ khắc đầy trận văn, đồng thời đến lắp ráp giai đoạn Quá trình này rất thông thuận. Tại Bạch Hồ Nhi kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Phù đem một đống lớn linh kiện tạo thành một cỗ xe ngựa màu đen, rộng 3m, cao 3 thước nữa, dài 5m, có 4 cái rộng lượng bánh xe. Xe ngựa phía trước còn có hai thất tuấn mã cao lớn, toàn thân đen nhánh, nhìn xem rất có khí thế. Cái này chính là một cỗ pháp bảo cấp xe ngựa. Mặc kệ là xe ngựa bản thể, vẫn là phía trước hai thất kim loại đen tuấn mã, đều thuộc về cùng một cái khối lõi. Tan. Lâm Phù đem nô kỷũ kiếm tinh luyện tốt yêu vương giao long hồn phách dung nhập khối lõi xe ngựa, hoàn thành kế hoạch. Vội say xưa. Hai thất tuấn mã nửa trước thân cao cao vọt lên, miệng bên trong phát ra tuấn mã tên mình, cũng không phải là long ngâm, con mắt lóe ra ánh sáng, trên thân cũng tản ra cường đại khí tức. Đại sư Minh, mặc dù nội bộ khả mạm một khối thượng phẩm linh thạch, cũng khác hỏa tụ linh trận, nhưng linh khí tiêu hao rất nhanh, được nhiều nhét vào mấy khối linh thạch mới được. Lâm Vũ nhắc nhở. Lô Cửu Kiếm cũng liền lấy được một khối thượng phẩm linh thạch, mà chiếc này pháp bảo cấp xe ngựa đẳng cấp tương đối cao, muốn đầy phụ tại vận hành, tối thiểu đến nhét vào 3 khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cũng không tốt làm nha. Lô Cửu Kiếm cái gãi đầu. Đại sư Minh, ta chỗ này có một loại tên là linh tinh đặc thù bảo vật, có thể thay thế thượng phẩm linh thạch, nhưng cần chính mình bổ sung năng. Tượng, muốn hay không giúp ngươi chế tạo 10 khối? Lại có như thế bảo vật. Lô Cửu kiếm kinh hãi, chợt hỏi tham linh tính có thể hay không thay thế. Linh thạch, tiến hành giao dịch, lại bị Lâm phủ cáo chi khả năng không lớn, lập tức có hơi thất vọng. Đại sư Minh, mặc dù linh tinh không thể trở thành linh thạch cứng như vậy tiện tệ, nhưng cùng tụ linh trận phối hợp, có thể thực hiện linh thạch công năng, còn có thể lập đi lặp lại sử dụng, không phải cũng đủ rồi. Lâm phủ cười cười. Cũng đúng. Lô Cửu kiếm gật gật đầu. Vũ Thác Lâm phù hỗ trợ chế tạo linh tình. Hôm sau giữa trưa, Cửu Kiếm Phong, chân núi. Một cỗ xe ngựa màu đen ngay tại phi nhanh, phía trước hai thất tuấn mã dáng vóc cao lớn, chí ít có 2 mét 5 cao, Lô Cửu Kiếm ngồi tại trước xe ngựa bừng, vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, thoải mái. Lô Cửu Kiếm rất tận hứng, vỗ ngựa cái mông, biến thân. Xe ngựa bỗng nhiên đằng không mà lên, hai thất tuấn mã cấp tốc tổ hợp, thân thể phát sinh biến hình, cùng sau lưng toa xe nối liền cùng nhau, hóa thành một chiếc màu đen tàu cao tốc. Dõng 3 mét, dài 8 mét. Toa xe bốn cái bánh xe thì là hóa thành hai đôi ngắn nhỏ kim loại cánh, có lôi quang tiềm nhập máy. Đo đốt, một trận sấm sét vang rộ ở giữa, hóa thành tẩu cao tốc xe ngựa chở Ngô Cựu Kiếm bay xa, nhẹ nhõm đột phá vận tốc cấm thanh. Được, thật nhanh. Bạch Hổ Nhi đứng tại Lâm Phủ bên người, nhìn xem siêu tốc đi xa tẩu cao tốc, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phu nhân, rất kinh ngạc a. Lâm Phủ tiến đến bên hai, chiếc mắt hỏi. Một tiếng này phu nhân, do đến Bạch Hổ Nhi gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy hốt hoảng chỉ sắc, nàng lúc trước tại Ngô Cựu Kiếm trước mặt nói mình là Lâm Phủ đạo lữ, bây giờ, Ngô Cựu Kiếm đã không tại phụ cận, sợ la sẽ phải bị Lâm Phủ đánh. Ba ba ba. Quả nhiên, không đợi Bạch Hổ Nhi phản ứng, liền phát hiện mình đã bị Lâm phủ đặt tại một bên trên tầng đá, đôi cái mông của nàng dừng lại loạn đả. Điểm nhẹ, nhẹ một chút, muốn nứt mổ. Bạch Hồ Nhi cuống quýt cầu xin tha thứ, nhưng Lâm phủ há có thể buông tha nàng? Rõ ràng là tọa kỵ của ta, lại dám ở ta đại sư huynh trước mặt lão xưng là ta đạo lữ, lẽ nào lại như vậy? Nói, Lâm phủ ra tay đắt hơn. Bạch Hồ Nhi bị đánh đến đau rát, nước mắt đều chảy ra, chợt xoay người ôm lấy Lâm phủ, cắn một cái tại trên cánh tay của hắn, đau đến Lâm phủ hít sâu một hơi. Yêu nữ, há muồm. Bạch Hồ Nhi căn bản không hé miệng. Gắt gao cắn Lâm phủ cánh tay, mở to hai mắt, khiêu khích chờ lấy hắn. Hai người cứ như vậy cầm tự được. Chúc mừng trợ giúp đại sư Vinh nô Cựu Kiếm hoàn thành pháp bảo cấp sen ngựa chế tạo, thu hoạch được thất tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, Thư Hải Thiên Thế truyền đến thanh âm nhấp nhợ. Lâm phủ không lo được bị cắn, tranh thủ thời gian xem xét trong tay tồn kho thẻ người tốt, ngoại trừ hôm nay kết toán lấy được một chương thất tinh cấp thẻ người tốt, phía trước 5 ngày đều là tứ tinh cấp. Những tấm thẻ này cũng còn không có sử dụng qua. Yêu nữ, cùng ta về tiểu thành phòng. Lâm phủ không muốn bị người nhìn thấy mình bị hồ ly cắn không bông, dưới chân dâng lên một đóa mây trắng, chợt vật rời đi. Chương 112, Đông Ung Sơn Bạch. Tiểu Thạch Phong. Chu Linh Nguyệt dưới chân núi chờ nhiều ngày, rốt cục đợi đến một đoàn mây trắng bay trở về, kích động nên đón. Trận, nàng ăn nhiều giận mình. Bước lên mây bên trên, một cái dung mạo tuyệt mỹ tóc trắng yêu nữ chính tán Lâm phủ cánh tay, mà Lâm phủ chính rối xuất thủ, làm ra đập yêu nữ bờ mông động tác. Một màn này, cực kỳ giống tình lữ gian vui đùa âm ỉ. Nàng, nàng là ai? Chu Linh Nguyệt trừng to mắt, cắn răng, ta là nữ nhân hắn. Bạch Hồ Nhi nhà ra, trứng trong mắt nhìn về phía Chu Linh Nguyệt, ngươi là ai? Nữ, nữ nhân. Chu Linh Nguyệt như bị sét đánh, Đang đang đang rút lui ba bước, một mặt chấn kinh. Lâm phủ thì là hướng Bạch Hồ Nhi trừng mắt liếc, dùng môi ngượng nói ra, ngươi lại tại nói mọ gì? Lực lực lực. Bạch Hồ Nhi thẻ lưỡi. Nghĩ lại, Lâm phủ lông mày khẽ nhếch, một tay lấy yêu mị Bạch Hồ Nhi ôm vào lòng, nói, "Chu sư muội, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Bạch Hồ Nhi, đích thật là ta nữ nhân." Bạch Hồ Nhi là tọa kỵ của hắn. Nói thành là người của hắn không có vấn đề, nhiều hơn một cái tiền tố tử, biên thành nữ nhân, hợp tình hợp lý đi." Lâm phủ trong lòng nghĩ như vậy. "Bạch Hồ Nhi, nữ nhân." Chủ lĩnh Nguyệt nhìn xem xinh đẹp mê người Bạch Hồ Nhi, nhất là đối phương kia ngạo nghệ chỗ cực kỳ to lớn, xa xa trên mình, trong lòng không khỏi phiền muộn. Nguyên Lai, like, Lâm Vũ ưa thích hữu dung lại đại người. Số nam nhân đều một cái tỉnh tỉnh. Nàng không khỏi ở trong lòng phi nói, chậc, dùng chua chua ngự khí nói ra, nguyên lai, like, Lâm sư huynh ưa thích cái này loại hình a, thật đúng là thất vọng. Nói, Chu Linh Nguyệt phất tay áo rời đi. Lâm Vũ mỉm cười. Lợi dụng Bạch Hồ Nhi làm yểm hộ, thành công đem Chu Linh Nguyệt khí đi, cũng là cái lựa chọn tốt. Công tử, ngươi thật là xấu nha. Vậy mà bắt người ta tức giận đi người kia. Ta nhìn ra được, nàng đối ngươi có ý tứ. Bạch Hồ Nhi cười xấu xa nói, "Lâm phủ nhún vai, nói, không phải ngươi nói trước đi ngươi là ta nữ nhân a. Nghệ tính ngươi giúp bận vịu phân thượng, lúc trước sự tình liền không nói. Về phần Chu Linh Nguyệt nàng này, cũng không phải cái gì món hàng tốt, khí đi tốt nhất. Nói thế nào?" Bạch Hồ Nhi tới hào hứng. Lâm phủ đem lúc trước sự tình nói ra, khiến cho Bạch Hồ Nhi minh bạch Chu Linh Nguyệt là người. "Cái này nữ nhân? A, lần sau lại nhìn thấy nàng, ta giúp ngươi hảo hảo chơi đùa nàng." Bạch Hồ Nhi cười tà. "Đừng đùa xuất hoa đến." Lâm phủ can giận. "Đúng vậy." Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian kéo lại Lâm phủ khuỷu tay, "Công tử" Đêm đã khuya, chúng ta cũng đến nhà, là thời điểm tắm rửa thay quần áo á. Lâm phủ liếc mắt bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Cái này yêu nữ chính là một cái hiện nhiên hí kỳ tinh. Hai người tiến vào tiểu thạch phong trong động phủ, đứng tại ba tầng lầu gỗ trước, có thể nhìn thấy 10 thú khôi lôi đang đứng tại lầu gỗ xung quanh, hấp thu phòng luyện công bên trong linh khí. Khôi lỗi tẩu cao tốc đầu. Bạch Hổ Nhi tò mò nhìn xem chu vi, nhưng không thấy khôi lỗi tẩu cao tốc, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đó chính là, Lâm phủ chỉ chỉ 10 thú khôi lỗi. Bọn chúng không phải khôi lỗi a. Bạch Hổ Nhi trừng mắt nhìn, "Công tử, ngươi đang đùa ta?" Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu a? Mặc dù ta rất lớn, nhưng tuyệt đối có đầu óc." Lâm Phù nhếch miệng, phát ra chỉ lệnh. "Cạch cạch cạch." Ngay trước mặt Bạch Hồ Nhi, 10 thú khôi lỗi tổ hợp thành khôi lỗi tàu cao tốc, rơi vào ba tầng lầu gỗ trước. Khôi lỗi tàu cao tốc là 10 cái giá thú khôi lỗi biến. "Đây cũng quá tuyệt đi, ta muốn, ta muốn." Bạch Hồ Nhi nũng lịu. "Ngươi sợ là đang suy nghĩ cái giằm ăn." Lâm Phù quả quyết cự tuyệt Bạch Hồ Nhi, "Ngươi chỉ là tọa kỷ của ta, không bị ta cớ đều không tệ, cũng muốn khôi lỗi tàu cao tốc, ta liền muốn." Bạch Hồ Nhi hai tay thuận thế kéo lại Lâm Phủ khử tay, trước người to lớn chỗ, ép tới Lâm Phủ có điểm tâm vận ý ngựa, chờ ta cái đan, có thể đánh tạo pháp bảo cấp khối lõi, khối lõi tàu cao tốc cho ngươi dùng cũng được. Chờ hắn cái đan, khối lõi tàu cao tốc liền rơi ở phía sau. Cùng hắn bỏ trống, không bằng lưu cho Bạch Hồ Nhi dùng. Hoa, quá tốt rồi, công tử, để tỏ lòng cảm tạ, xin lập tức cùng ta tắm rửa thay quần áo đi. Bạch Hồ Nhi liếc mắt đưa tình, kia mê người biểu lộ khiến Lâm Phủ híp mắt lại. Ba ba ba. Lại là dừng lại bàn tay đập bờ mông trừng phạt, Bạch Hồ Nhi lúc này mới hai tay che phía sau mình. Một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng, nhìn xem điểm đạm đáng yêu. Lâm phủ vỗ tay phát ra tiếng. Khối lõi tàu cao tốc phân giải thành 10 thú khối lõi, tiếp tục vây quanh ở 3 tầng lầu nhỏ xung quanh, hấp thu linh khí. Chợt, Lâm phủ tiêu hao tổn kho một chương thất cấp, năm tâm tứ tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 1866 tầng, ở giữa liên tục vượt qua thứ 1840, 1850, 1860 cái này ba cái cả 10 tầng, thu được 3 lần cơ duyên. Ngoài ra, còn có một lần ẩn tàng cơ duyên. Ngộ tính 3. Căn cốt 5. Chúc mừng thu hoạch được huyết linh đan ít một bình. Chúc mừng thu hoạch được hồn tháp một Lâm phủ hấp thu nội tính, đầu não càng thêm thông minh linh quang. Theo căn cốt lại tăng lên 5 điểm, hắn cảm giác được thể phách có chỗ tăng cường, nhưng còn phải chờ căn cốt chính thức tấn thăng làm được vậm, mới có thể để cho tu hành tốc độ gấp bội. Hắn lấy lại tinh thần, lấy ra một cái bình ngọc, nội bộ chứa 10 cái huyết linh đan. Phu quân, đây là cái gì? Bạch Hồ Nhi nhìn xem bình ngọc, trừng mắt nhìn. Gọi ta công tử. Không, ta gọi phu quân. Lâm phủ giơ ra một cái tay, lại nhìn về phía Bạch Hồ Nhi sau lưng, nhíu mày, doa đến nàng rụt lui hai bước, vô ý thức dùng tay che sau lưng cho yếu hại. Lâm Phù cầm bình ngọc, nói: "Chính ngươi tại lầu 1 tắm suối nước nóng, ta muốn đi lầu 2 bế quan." Nói, hắn độc lên lầu 2. Suối nước nóng. Bạch Hồ Nhi tiến vào phòng luyện công, quả thật phát hiện một nguồn bốc hơi nóng cùng linh khí linh tuyển chỉ nhãn, oa quát to một tiếng, đem toàn thân quần áo cởi sạch, nhảy vào trong đó, từ từ phục phục ngâm lên suối nước nóng. Lầu 2, phòng trống bên trong. Lâm Phù nuốt vào một viên huyết linh đan, chậm rãi luyện hóa. Đan này tác dụng là lớn mạnh khí huyết. Khí huyết lớn mạnh về sau, sinh mệnh lực trở nên càng thêm tràn đầy, bị thương, hồi phục cũng sẽ tăng nhanh. Theo Lâm phủ luyện hóa xong 10 cái huyết linh đan, có thể cảm giác được tự thân khí huyết bằng bạc, sinh mệnh lực quần quần không dự, thoán vào công, bình thường vết thương nhỏ liền không có thể khôi phục. Ta có thể hay không biến thành đánh không chết tiểu cường? Lâm phủ rất muốn thử một chút. Xoẹt xẹt. Hắn cắt chính mình trụ chưởng, mà hầu vận công chứa thương, có hàn ý phóng thích, đông kết vết thương, ngay sau đó có tràn đầy sinh mệnh lực tầm bổ vết thương, nhanh chóng khép lại. Không cần đã lâu, lòng bàn tay thương thế đã khỏi hẳn. Lâm phủ chính nhìn xem không có để lại vết sẹo lòng bàn tay, biểu thị hài lòng. Huyền băng linh thể hàn khí có thể đông cứng vết thương. Phòng ngừa mất máu quá nhiều, tăng thêm ta bây giờ sinh mệnh lực tràn đầy, hồi phục thương thế tốc độ rất nhanh. Chợt, hắn xuất ra một tòa cao 3 tầng tiểu tháp, toàn thân từ kim, chỉ có một tầng, chính là hồn tháp. Vật này chính là bí bảo. Hắn công năng chỉ có một cái, giam cầm hồn phách. Trước đây, Lâm Vũ thông qua bí pháp giam cầm những cái kia đá tử vong yêu thú hồn phách, xác suất thành công mới khoảng 3 phần 10, có hồn tháp phụ trợ về sau, cấp bảy phía dưới 100% thành công. Cấp bảy phía trên, xác suất thành công gấp bội. Tìm hiểu được hồn tháp công năng về sau, Lâm Vũ đem thu nhập khí hải treo tại chân nguyên đầm trên không. Sau đó, Lâm Phù bắt đầu quy hoạch tương lai. Ta đã là Thâm niên trúc cơ trung kỳ, lại luyện hóa 22 mai chân nguyên đan, liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ, về sau chính là tiếp tục gia tăng chân nguyên, cho đến khi đan. Nhưng, bây giờ vật liệu không quá đủ. Tuy hồ, cũng liền có thể luyện một lò đan được. Lâm Phù lấy ra tại Bắc Giáp Sơn mạch hái linh dược, trong đó chỉ có một bộ phận có thể dùng để luyện chế chân nguyên đan. Nghi nghĩ, hắn bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, nồng đậm đan hương tản ra, Lâm Phù vô đan lô, nắp lò phóng lên tận trời, hai cái tinh khiết chân nguyên đan chậm rãi bay đến giữa không trung, còn tản ra nóng hồi khí tức. Lâm phủ quả quyết phục đan luyện hóa, một thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Lầu 1, phòng luyện công. Bạch Hồ Nhi không mảnh vải che thân, toàn thân đều ngâm mình ở hơi nóng linh truyền chi nhãn bên trong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất hưởng thụ. Lâm phủ cải tạo linh truyền chi nhãn thời điểm, đặc biệt tăng thêm hỏa nguyên trận, rút ra linh truyền chi nhãn linh khí, thời khắc làm nóng ao nước, bảo đảm nước suối nhiệt độ không hằng. Ngâm mình ở trong nước sẽ rất dễ chịu. Lúc này, Lâm phủ đi vào hơi nước mờ mịt phòng luyện công. Hắn vừa luyện hóa xong hai viên chân nguyên đan, gia tăng 1000 trời tu vi về sau, tiến vào trọng lực tháp khổ luyện hồi lâu, chờ để thích ứng phóng đại tu vi về sau. Mồ hôi đầm đìa, hắn muốn tới ngâm cái suối nước nóng, làm dịu mỏi mệt mỏi. Lam Lâm Phù nhìn thấy Toàn Tân không mảnh vải che thân ngâm mình ở trong suối nước nóng Bạch Hồ Nhi lúc, không khỏi ho hấp chỉ trệ. "Ngươi làm sao không mặc quần áo?" "Nào có người tắm suối nước nóng còn mặc quần áo?" "Công tử, đến, bồi người ta cùng một chỗ tắm rửa sạch sẽ mà." Bạch Hồ Nhi tao khí mười phần, một đầu hồ ly cái đuôi tự động kéo dài, cuốn lên Lâm Phù hai chân, phู่ phu một tiếng, đem hắn kéo vào suối nước nóng, tóe lên mảng lớn bọt nước, trong phòng lập tức nóng hôi hổi. Yêu nữ, nhìn đánh. Tân Phù thi triển hàng long thập bát trượng đánh cho Bạch Hồ Nhi liên tục cầu xin tha thứ, cuối cùng há mồm hướng cánh tay của hắn tấp tới. Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng, mặc vào phong lôi giáp. Xoạt xoạt. Bạch Hồ Nhi phảng phất cắn một khối vạn năm huyền thiết, căn bản không cắn nổi, mà lại cảm giác răng chua chua, tranh thủ thời gian há mồm, trừng lớn ánh mắt như nước trong veo, nhìn chằm chằm Lâm Phù. "Ngươi cái này yêu nữ, nhìn ta đại uy thiên long." Lâm Phù người mặc phong lôi giáp, căn bản không mang theo sợ, cứng rắn cấp năm đại yêu Bạch Hồ Nhi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, chiến đấu kết thúc, Lâm Phù đã đem Bạch Hồ Nhi trấn áp tại linh truyền chi nhãn bên cạnh, chính mình thì là rút đi quần áo, ngay tại thư thư phục phục ngâm trong bộ tắm. Mỏi mệt biến mất dần lui. Ô ô, công tử quá xấu rồi. Bạch Hồ Nhi nước mắt rưng rưng, trên thân lơ lửng một tòa 3 tầng tiểu tháp, chính là thu nhỏ sau trọng lực tháp, lấy từng tầng từng tầng trọng lực sóng đưa nàng đặt ở tại chỗ, khó mà tránh thoát. Bất quá, nam nhân không xấu, nữ nhân cũng yêu, ta thật là càng phát ra yêu công tử đây. Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. Cho dù bị trấn áp, nàng vẫn không quên tao một thanh. Lâm Vũ Bình chân như vậy, thu nạp thiên địa linh khí, chậm rãi gia tăng tự thân tu vi, thuận miệng hỏi, người đã rất quen thuộc trong nhân thế, như vậy, ngươi nhưng biết rõ cái nào địa phương sinh trưởng rất nhiều hang dạng linh dược. Bạch Hồ Nhi cười duyên nói, Tự nhiên là nữ nhi thành Đông Bộ Đông Ngung Sơn Bạch rồi. Nữ nhi thành, Lâm phủ khẽ giật mình. Ta chính là nữ nhi thành thành chủ. Bạch hồ nhi liếm môi một cái, "Công, tử, nữ nhi thành 10 vạn nhân khẩu, tất cả đều là nữ tử, phần lớn tuổi trẻ mỹ mạo, ngài nếu là cùng ta cùng đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy trăm chơi bùa." Lâm phủ hít vào một ngụm khí. "Mấy trăm? Ngươi làm ta lạ là làm bằng sắt." Lâm phủ tạm thời đối nữ nhân không có hứng thú, dù sao, chính mình còn không có cái đan, cho dù trong lòng nghĩ, cũng không có khả năng lập tức biến thành hành động, trước tăng lên tu vi quan trọng. Lập tức xuất phát, Đông Ngung Sơn Bạch. Lâm phủ thu hồi trọng lực pháp, chân nguyên phủ lên, sấy khô bên ngoài thần trình độ, nắm chặt Bạch Hồ Nhi cái đuôi, lôi kéo nàng ly khai phòng Luyện Đồng, chuẩn bị tiến về Đông Ngung sân mạch. Tiểu Thạch Phong bên ngoài, Chu Linh Nguyệt lại tới. Nàng đã thuyết phục chính mình, cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nếu có thể ôm lấy Lâm phủ đuổi, cho dù Lâm phủ có bao nhiêu cái nữ nhân, lại có quan hệ thế nào đâu? Chỉ cần chính mình có thể thành chính cung là được. Mà đúng lúc này, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi đã mặc chỉnh tề, đi ra động phủ cửa chính, mười thú khôi lỗi tuần tự xuất hiện, giữa không trung tổ hợp thành khôi lỗi tàu cao tốc, sắp xuất phát. Công tử kia chán ghét nữ nhân lại tới. Bạch Hồ Nhi phát hiện Chu Linh Nguyệt, Lâm phủ đương nhiên cũng phát hiện, không cần để ý tới. Hai người nhảy lên khối lỗi tàu cao tốc bong tàu phía trước, theo Lâm phủ ra lệnh một tiếng, tàu cao tốc nhanh chóng đi. Chờ đã, chờ ta một chút. Chu Linh Nguyệt vội vàng truy kích, nhưng nhìn xem cùng mình càng ngày càng xa tàu cao tốc, nội tâm tuyệt vọng. Nàng liếm chó đại phế, lại mắc cạn. Đám mây phía trên. Khối lỗi tàu cao tốc ngay tại nhanh chóng phi hành, đem phía trước đám mây hướng hai bên làm mở, tại sau lưng lưu lại một đạo nhìn xem có chút hùng vị khói vân trường long. Lâm phủ chính nhìn xem Thanh Châu địa đồ, Thanh Châu tám đại tông môn, chưa các đại bộ phận khu vực. Thanh Châu phụ tọa trấn trung ương cùng Tây Nam, còn sót lại Đông bộ, Nam bộ, Tây bộ, Bắc bộ, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam bảy đại khu vực, mới là bị cái khác bảy cái tông môn chiếm cứ. Toàn bộ Thanh Châu phủ địa bàn, tối thiểu chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu ba thành, là lớn nhất một mảnh khu quản hạt. Đông Ung Sơn mạch hiện lên nam bắc đi hướng, rộng trên ngàn dặm, dài gần hai vạn dặm, chính là Thanh Châu phủ cùng Tiên Linh Tông khu quản hạt đường danh giới, cùng Tiên Linh Tông tông môn đại bản doanh cách gần như vạn dặm. Tối thiểu bay 7 canh giờ mới có thể đến Đông Ung Sơn mạch Đông bộ biên thủy. Lâm Vũ âm thầm tính toán, Bây giờ đã là mới một ngày, hắn còn không có hỗ trợ, nghĩ đến muốn hay không cho bên người Bạch Hồ Nhi giúp chút ít mật dịu, xoẹt quét một cái thẻ người tốt. "Tới, công tử, người muốn làm gì?" Bạch Hồ Nhi ngồi tại Lâm phủ bên người, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, a da khí tức như lan giống như sạc. "Nam xuống, ta đấm bóp cho ngươi." "Thật." Bạch Hồ Nhi lúc này gục xuống bàn, quay đầu lườm Lâm phủ trừng mắt nhìn, nhãn thần đều nhân kéo. Lâm phủ vào tay, cho nàng vai mềm. "Ừm, thật thoải mái." Ngâm miệng, "Đừng gọi bậy." "Công tử xoa bóp thoải mái như vậy, ta có thể không gọi sao?" Kia là thân thể bản năng. Ta không chế không nổi." Lâm Phù im lặng, tiếp tục soi bóng. Bạch Hồ Nhi một mặt hững hờ, cảm thấy Lâm Phù nhất định là coi trọng. "Nàng, chỉ bất quá, hắn quá làm kiêu, kéo không xuống mặt mũi, không dám trực tiếp biểu lộ ra mà thôi." Nghĩ đến cái này, nàng khẽ khích cười không ngừng. Nhưng mà, Lâm Phù liền theo man nửa khắp đồng hồ, liền đem nàng ôm, đặt ở bên cạnh trên sàn nhà, trên bàn bày ấm trà cùng chén trà, bắt đầu pha trà uống. "Công tử, sao có thể nhanh như vậy?" Bạch Hồ Nhi mắt chớp chớp trắng, có thể hay không tiếp tục theo, người ta cũng còn không có hưởng thụ đủ đây. Lớn mặt. "Ngươi chỉ là tọa kỵ của ta, ta đấm bóp cho ngươi một hồi." đã làm mênh mông quần quần ấn điện, tiếp xuống, tranh thủ thời gian đứng đằng sau ta, cho ta đấm lưng." Lâm Vũ Sụ mặt nói. Hắn là cho Bạch Hồ Nhi thực hiện hồn ấn, đã cùng đối phương hồn phách dung hợp, không phân khác biệt, có thể quyết định đối phương sinh tử, nhưng không có khả năng khống chế đối phương tư tưởng. Mà Bạch Hồ Nhi lại quá tao, khó đỉnh. "Ta không mà." Bạch Hồ Nhi chu môi. Lâm Vũ Tạ mị cười một tiếng, bắt đầu nhập chú, Bạch Hồ Nhi thứ hải bên trong hồn ấn khẽ run, chấn động hồn phách của nàng, khiến cho nàng có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. "Đừng nghiệm, đừng nghiệm." Bạch Hồ Nhi hai tay ôm đầu, Chân chu đi vào lẩm phủ sau lưng, cho hắn vò vai bóp lưng, không dám, có chút kéo dài. "Phải ngon nha." Lâm phủ cười nói, "Chỉ cần hắn đình chỉ niệm chú, Bạch Hồ Nhi hồn phách liền sẽ không bị hồn ấn chấn động, tự nhiên là không đau." "Ừ." Bạch Hồ Nhi hồn dỗi, trên cái miệng của nàng nói không vui giúp Lâm phủ xoa bóp, nhưng hai tay cũng rất thành thận, không chỉ có như thế, sau lưng kia năm đầu xoa tung hổ ly cái đuôi còn có thể kéo dài, phảng phất năm đầu nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, cho Lâm phủ xoa bóp nơi khác. "Oa, cái đuôi còn có thể dạng này dùng." Tâm phủ hít sâu một hơi. Khoan hay nói, thật quá thuần thục. Có trách không ít người đều ưa thích hồ ly tinh, hắn cũng ưa thích, nhất là bạch hồ ly loại này thuần khiết không tì vết bạch hồ, chính là thiên nhãn đều không nhìn thấy trên người nàng tí vết, so Lâm phủ trước đó thấy qua bất luận cái gì hồ yêu đều mạnh vô số lần. Điều này nói rõ một sự kiện, bạch hồ ly rất đặc biệt, nguyên nhân chính là như thế, Lâm phủ mới thu nàng làm tọa kỵ. Nếu không phải thân thể tinh khiết, dù cho là cấp bảy yêu vương, Lâm phủ đều chưa hẳn nguyện ý đem bọn hắn thu làm tọa kỵ. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, Thư Hải thiên thế nhắc nhở Thông qua vừa rồi chủ động xoá bỏ, Lâm phủ hoàn toàn chính xác thu được thẻ người tốt, nhưng chỉ là thấp nhất một tinh cấp, trợ hắn leo lên thứ 1867 tầng. Khối lỗi tạo cao tốc nhanh chóng phi hành. Bởi vì bay cao, phía dưới đều là mây trắng, cũng không có gì đẹp mắt phong cảnh, Lâm phủ dứt khoát ngủ ở trên ghế nằm, mang lên trên dùng hắc thủy tinh chế tạo kính râm. Nắm trong tay lấy một cái ly pha lê, lấy viền băng linh thể hàn ý ướp lạnh nội bộ nước trái cây, thỉnh thoảng thông qua ống hút hút hai cái, gọi là một cái sảng khoái. Công tử, ngươi cũng quá sẽ hưởng thụ. Bạch Hồ Nhi cũng nằm ở một bên trên ghế nằm, cầm trong tay giống như Lâm phủ nước trái cây, đồng dạng ướp lạnh qua. Ngươi không phải cũng đồng dạng." Lâm Vũ nhếch miệng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tọa kỵ của ta, ta quyết định đem ngươi thăng cấp làm ta thiếp thân thị nữ, chăm sóc ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Thi nữ cùng tọa kỵ có khác biệt gì? Chờ ngươi có cẩn thời điểm, không đều phải cho ngươi cưới." Bạch Hồ Nhi vẻ mặt thành thật hỏi. Phất một tiếng, Lâm Vũ phun ra miệng bên trong nước trái cây, còn bị bị sặc, liên tục ho khan. "Cái này Bạch Hồ Nhi, thật sự là ngữ gia cái người." Lâm Vũ chăm chú suy nghĩ một hồi, hỏi, "Ngươi không muốn làm thị nữ hoặc là tọa kỵ, vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Đương nhiên là làm công tử đạo lữ nha." Bạch Hồ Nhi cười giỡn nói, "Lâm phủ lại chăm chú nghĩ nghĩ, nói, trở thành ta đạo lư, không phải là tránh không được bị cưỡi." Bạch Hồ Nhi biểu lộ lập tức cứng ngắc. Sau một hồi, nàng mới vẽ mặt thành thật nói ra, "Vậy nhưng không đồng dạng, trở thành đạo lư, thân phận địa vị cao hơn, cũng là hoàn toàn tự do, ta hiện tại liền không có chân chính tự do." Lâm phủ cười, nói, "Coi như ta triệt hồi hồn ấn, ngươi cũng không có khả năng chân chính tự do, trên thế giới, không có người chân chính tự do, đều là tương đối tự do." Bạch Hồ Nhi nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, biểu thị tán thành. Hai người không nói gì thêm, đều nằm tại trên ghế nằm. Uống vào giúp lạnh nước trái cây, nhìn xem phía trước mây ngông vô bờ mây trắng. Ông Khối lỗi tàu cao tốc dâng lên một tầng rưỡi trong suốt hồ thuẫn, hiện lên tòa hình tròn, đem đi ngang qua mây trắng cùng hơi nước ngăn tại bên ngoài, đảm bảo tàu cao tốc nội bộ hoàn cảnh ổn định. Mấy canh giờ sau, Khối lỗi tàu cao tốc rốt cục bay qua cái này một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm to lớn đám mây, xuất hiện tại xanh thẳm trời cao, đứng tại bong tàu phía trước nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một tòa nam bắc đi hướng nguy nga sơn mạch, rộng hơn 1000 dặm, kéo dài 2 vạn dặm. Trong núi nhiều dị thú, hoang dại linh dược cũng nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cấp 4 trở lên đại yêu. Có là chim bưng, phi điểu, rương long, to lớn các loại côn trùng hình thái khác nhau phi hành loại yêu thú. Rõng. Có mấy cái phi điểu chú ý tới khoi lỗi tàu cao tốc, hướng nó bay tới, mở ra mọc đầy răng cưa mỏ, đầy dây hung tàn chỉ sắc, muốn đem người trên thuyền ăn hết. Công tử, tới năm cái cấp 3 răng sắt chim, cần ta đưa chúng nó chém giết a. Không cần, ta tới. Lâm phủ đứng tại bong tàu phía trước, lấy xuống ba khí hạt thủy tỉnh kính âm, hai mắt bắn ra sát phạt trùng sáng. Vù vù. Hưu. Vù vù. Liên tục 5 lần sạc kích. Ở xa trăm mét có hơn 5 cái cấp 3 răng sắt chim liền bị tinh chuẩn đánh xuyên đầu, thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống, sợ ngây người Bạch Hồ Nhi. Con mắt đều có thể đạp chết cấp 3 yêu thú. Nàng há to miệng, không dám nhìn thẳng Lâm Phủ con mắt. Chút lòng thành. Lâm Phủ đeo lên tính âm, khôi lỗi tàu cao tốc vùng gia năm đầu sáng lên dây thử, cuốn lấy 5 cái răng sắt chim thi hải, kéo về bom tàu, lại lấy ra hồn tháp, giang cầm răng sắt chim thể nội chưa tiêu tán hồn phách, trấn áp tại trong tháp. Xử lý tốt răng sắt chim thi hải, Lâm Phủ đứng tại bom tàu phía trước, chắp hai tay sau lưng. Ta ngược lại muốn xem xem, tiếp xuống Có con nào không có mắt yêu thú dám ra tay với chúng ta." Lâm Vũ bình tĩnh tự nhiên. Có linh quang pháo tại, chỉ cần không phải gặp được yêu vương, cơ bản đều là quét ngang, căn bản không mang theo sợ. "Công tử, phía trước chính là Đông Ngung Sơn mạch trung đoạn, nơi đó trung tâm khu vực có Kim Đan yêu vương tọa trấn, bất quá ngươi yên tâm, kia là trung lập phái yêu tộc, rất ít gây chuyện, ta biết hắn, không bằng dẫn ngươi đi nhìn xem. Đối phương là cái gì yêu?" Lâm Vũ hỏi. "Một cái thất cấp yêu quỳ." Bạch Hồ nhi nói. "Được, đi xem một chút." Lâm Vũ gật gật đầu, thông qua nguy cơ cảm ứng, chuyến này cũng không có nguy hiểm định đi bái phỏng một cái vị kia cấp 7 yêu vương, nhiều cái bằng hữu. Nhưng mà, cách đó không xa trên bầu trời, một cái cấp 5 răng sắt chim để mắt tới tàu cao tốc, chính xuất linh dưới chướng mấy trăm con răng sắt chim bay đến, lớn nhất dương cánh vượt qua 10 m, hình thể to lớn, vẻ mặt hung tàn. Là một cái cấp 5 răng sắt chim. Bạch Hổ nhi giật mình, "Công tử, ta đánh không lại. Không quan trọng, ta sẽ ra tay." Lâm phủ đúng tay một cái, bóng tàu phía trước đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngọn, chớp mắt xuyên tâu cấp 5 răng sắt chim đầu lâu, những nơi đi qua, còn bắn giết mấy cái cấp 3 cùng cấp 2 răng sắt chim. Zắt, cắt cắt cắt. Còn lại răng sắt chim hái nhiên, gọi bậy một trận, vút cánh, như bị điên đến tứ tán né ra. Cái này, Bạch Hồ Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích bắn giết cấp 5 đại yêu. Tiếc rốt cuộc là thứ độ gì? Lâm phủ không có giải thích, chỉ uy khôi lỗi tàu cao tốc vung ra ánh sáng dây thử, đem tử vong mấy cái răng sắt chim kéo trở về, thuần thục dùng hồn tháp giam cầm hồn phách, xử lý thi hài. Bạch Hồ Nhi nhìn xem đạo phủ động dạng Lâm phủ, không khỏi có loại lương phát lạnh cảm giác. May mắn là người một nhà, nếu là địch nhân, ta sợ là sẽ bị công tử thuần sát. Bạch Hồ Nhi may mắn. Đồng thời, nàng càng trông mà thèm khôi lỗi tàu cao tốc. Nếu là Lâm Phủ thật đem vật này đưa cho nàng dùng, nhất định rất phi phong. Sau nửa canh giờ, khối lỗi tàu cao tốc dừng ở đông cùng trong dãy núi đoạn chô sâu, có thể nhìn thấy một tòa phương viên hơn 10 dặm hồ lớn, giữa hồ trường. Sau mấy trăm thước, nước hồ hiện lên tối màu lam. Trên mặt hồ, sóng lớn cuồn cuộn. Một tòa đường kính 7 mét có thừa hình bầu dục phù đảo lẳng lặng lơ lửng ở hồ trung tâm, mặc kệ sóng gió mạnh bao nhiêu, đều dung chuyển không được tòa này nhìn xem không lớn phù đảo. Tàu cao tốc đi vào hồ trung tâm, giợt mặt nước hơn trăm mét. Lâm Phủ nhìn về phía tòa kia phù đảo, thông qua thiên nhãn, tự nhiên nhìn ra được đó chính là cấp 7 Huyền Quy. Huyền Quy ra ra, ta đến xem ngài tới rồi." Bạch Hồ nhi ghé vào bong tẩu bên trên, hướng giữa hồ Huyền Quy vẫy vẫy tay, một mặt nhật tỉnh tiểu dung. "Nào có thể đoán được." Xoẹt một tiếng, Huyền Quy đã trốn vào trong nước, biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt hồ, chỉ còn lại từng vòng từng vòng gợn sóng. "Hắn tựa hồ có chút sợ ngươi." Lâm Phù nói, tối đầu nhìn xem ghé vào bong tẩu trên Bạch Hồ nhi, bởi vì trọng lực nhân, nàng kia một thân trắng như tuyết tơ lụa áo bảo tự nhiên rủ xuống, phác họa ra eo nhỏ, cặp môi đầy đặn ưu mỹ đường cong, đủ để cho vô số nam tử tâm thần thất thủ. Lâm Phù không khỏi hô hấp trì trệ. Hắn cảm thấy Bạch Hồ Nhi là tại dự hoạch chính mình. The S, số lượng từ 6400, ngủ ngon. Chương 113, Nữ Như Thành. Bạch Hồ Nhi biểu lộ cứng ngắc, dùng tay đập bôm tàu, phi nói, không phải liền là lần trước hướng Huyền Quy gia gia nhiều muốn một chút bảo bối a, không về phần gặp ta liền chạy nha. Lâm Vũ hỏi, ngươi muốn cái gì? Bạch Hồ Nhi đứng lên, buông tay nói, cũng liền muốn một gốc ngàn năm linh dược, một viên cấp 6 đỉnh phong thụy linh châu, còn có một cái dương thiên tài địa bảo, cũng không nhiều nha. Lâm Vũ sợ lên Bạch Hồ Nhi cái trán, ta nhìn ngươi là phát sốt, cái này còn không nhiều. Khó trách Huyền Quy vừa nhìn thấy ngươi liền chạy, đổi thành ta cũng phải chạy. Bạch Hồ Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Huyền Quy gia gia tốt xấu là cấp 7 yêu vương, không vẻ phần mèo như vậy a. Lâm phủ không biết giỡn lên nói cái gì. Cấp 6 đỉnh phong thủy linh châu thì cũng thôi đi, ngàn năm linh dược thế nhưng là chất bạo, chính là rất nhiều kim đàn chân nhân đều chưa hẳn có thể lấy được, Bạch Hồ Nhi vậy mà tìm Huyền Quy muốn. Cái này là gan, quả thực có chút mập. Đi, xuống nước nhìn xem." Lâm phủ nói. "Tốt lắm, ta đang muốn đi Huyền Quy gia gia dưới nước động phủ dạo chơi, nhìn xem có cái gì có thể lấy đi bà bối." Bạch Hồ Nhi nheo mắt lại, hai tay hưng phấn lẫn nhau xoa, một bộ tiểu tài mê dáng vẻ Tích tích tích. Khôi lỗi tàu cao tốc đột nhiên biến thân, tại Bạch Hồ Nhi kinh diễm trong ánh mắt, hóa thành một tôn cao 15 mét cự nhân, cánh tay phải còn liên tiếp một thanh lấp loé lôi đỉnh trường đao. Cặp mắt của nàng, đột nhiên tỏa ánh sáng. "Hoạn, đây quả thực là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cho ta, cho ta." Bạch Hồ Nhi lập tức nhảy trên người Lâm phủ, bạch tuộc đồng dạng treo ở kia, không ngừng dùng tội qua liền phá trắng như tuyết tinh tế tỉ mị gương mặt cọ lấy Lâm phủ mặt. "Yêu nữ, nhanh từ ta thân bên trên xuống tới. Ta không hạ, ta cũng không dưới, trừ khi ngươi đem cái này khôi lỗi cự nhân đưa cho ta. Vậy ngươi vẫn là đừng xuống tới." Lâm Phù mở ra khôi lỗi cự nhân đầu, mặc cho Bạch Hồ Nhi treo ở trên thân, đi vào khôi lỗi đầu. Khôi lỗi đầu cao ba thước, nội bộ không gian cũng không nhỏ, là một cái cao 2 mét, đường kính 1 mét viên trụ trạng không gian, có một chương rộng lượng kim loại cái ghế. Lâm Phù ngồi trên ghế, Bạch Hồ Nhi ngồi tại trên đùi của hắn. "Công tử, ta nhìn không thấy bên ngoài nha." Bạch Hồ Nhi nhìn quanh chu vi, chỉ có thể nhìn thấy băng lẫnh kim loại bích, bên ngoài là cái gì tình huống căn bản nhìn không thấy. "Ta có thể trông thấy là được rồi." Lâm Phù nói. Ý thức của hắn có thể cùng khôi lỗi cự nhân liên hồn. Tựa như là chính mình biến thành khối lỗi cự nhân, đương nhiên có thể nhìn đi ra bên ngoài tình huống, phi thường thuận tiện. Thế nhưng là ta nhìn không thấy nha." Bạch Hổ Nhi mơn mê miệng nhỏ, kêu hừ một tiếng. "Ngươi có thể ra ngoài nhìn a?" Lâm Phủ nói. Bạch Hổ Nhi bị đối á khẩu không trả lời được. Ra ngoài là không thể nào đi ra, cho dù chết, cũng muốn chết tại Lâm Phủ trong ngực, chết tại khối lỗi cự nhân bên trong. Ầm ầm. Khối lỗi cự nhân rơi vào trong nước, Lâm Phủ đã mặc vào phong lôi giáp, áo giáp cùng cái ghế nối liền cùng nhau, rất vững chắc, nhưng Bạch Hổ Nhi lại bị sáng rỡ đông giao tay ngược lại, hai tay hai chân tranh thủ thời gian gắt gao vòng lấy Lâm Phủ miễn cho bị quan bài đi. Đở ở, ở mở phía dưới. Khối lỗi cự nhân mi tâm sáng lên, phản phát một chớp công suất cao đèn pha, chiếu sáng dưới nước thế giới. Được, cho ngươi xem một chút đi. Lâm Vũ phất phất tay, chiếc mặt kim loại vách tường xuất hiện một đạo màn sáng, tỏa ra phía ngoài hình tượng. Rốt cục có thể thấy được. Bên này, tại kia. Bạch Hồ Nhi xem xét dưới nước hoàn cảnh, lần theo ký ức, vạch huyền quy dưới nước động phủ ngay tại chỗ. Vài trăm mét bên ngoài, một tòa dưới nước sơn núi nhỏ, nơi đó có một tòa to lớn bằng đá cục vòm, nội bộ có một tòa động phủ, rất rộng rãi, cũng chứa rất nhiều bảo vật. Trong động phủ Huyền Quy lẻ vào loan ngọc trên này, rất lợi biếng. Đương nhiên, hắn phát giác được ngoài động phủ xuất hiện một tôn còn cao hơn chính mình Khôi Lỗi cự nhân, còn có thể nhìn thấy Bạch Hồ Nhi đứng tại Khôi Lỗi trên bờ bay, hướng thú bừng bừng hướng cộng võng phương hướng vắt tay, lập tức bị giải ra. Cái này ngông qua nổ lông xú nha đầu, tại sao lại đuổi tới nơi này tới, không được, đến tránh đầu gió. Huyền Quy kinh hô, đem trong động phủ bảo vật toàn bộ hút tới miệng bên trong, sau đó, từ gần nhất mở ra tới cửa sau chuồn mất, phảng phất chưa hề xuất hiện ở đây. Không bao lâu, trong động phủ, Bạch Hồ Nhi nắm chặt một cái tiểu Huyền Quy cái đuôi, đem hắn nâng lên giữa không trung, dùng thú ngữ hỏi: Huyền quy gia ra ra người đâu? Làm sao không thấy? Lão tổ từ cửa sau chạy. Đặt được đáp lại, Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian đi vào cửa sau, phát hiện nơi này cửa ra vào mở rộng, trong nước còn có rất nhiều mật khí, hiển nhiên là vừa mới có người từ cái này cao tốc du tàu. Ngoại trừ Huyền Quy Vương, còn có thể là ai? Thật lạ. Là... Tức chết ta rồi. Bạch Hồ Nhi giậm chân, chêu đến sau lưng Lâm phủ che miệng cười không ngừng, cảm thấy nàng có thời điểm vẫn rất đáng yêu, vị kia quấn cứ gói chạy trốn Huyền Quy Vương, hẳn có thể yêu. Đi thôi, mặc kệ Huyền Quy Vương, chúng ta tại phủ cận tìm kiếm, hắn là cũng có thể lấy được không ít tiên tài địa bảo tura. Mặc dù rất không tình nguyện, Bạch Hồ Nhi vẫn là thở phì phò ly khai Huyền Quy Vương dưới nước độ phủ. Trong thủy vực, Lâm phủ cưỡi khôi lỗi cự nhân, mang theo Bạch Hồ Nhi tại đáy hồ đá ngầm khu tìm kiếm, đào ra một khối ô sao kim, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, không quá thuần túy, còn phải tinh luyện. Mà cái này, thế nhưng là pháp bảo cấp vật liệu. Công tử, ta thậm chí hoài nghi ngươi là tầm bảo thử tu thành người. Bạch Hồ Nhi sợ hãi thán phục. Lâm phủ mặc kệ nàng, tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, lại là một khối linh quáng tới tay, ngoài ra, còn có một gốc 10 năm nước sâu linh thảo. Bạch Hồ Nhi thấy trông mà thèm trong mấy mắt, liền đi qua hơn nửa ngày. Lâm phủ thu hoạch tương đối khá, vẻn vẹn luyện chế chân nguyên đan linh dược liền đã góp nhặt 10 phần, như luyện đan xác suất thành công có 10 thành, liền có thể thu hoạch được 10 cái chân nguyên đan. Nhưng rất hiển nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Thường lai mấy ngày, Lâm phủ trắng đêm phân chiến, tuần tự tìm tới giá trị trên vạn linh thạch các loại linh dược, còn tìm đến mấy trăm khối nhan sắc khác nhau linh quáng, nhưng đại đa số phẩm chất pháp bảo cấp vật liệu, từ đầu đến cuối chỉ có một khối ô sao kim. Hắn biết rõ, pháp bảo cấp vật liệu có thể ngộp nhưng không thể cầu, chính là kim đan chân nhân trên tay đều không có bao nhiêu tuần kho. Đi, đi nữa như thành Ha, không tiếp tục tại Đông Ngung Sơn mạch tìm kiếm nơi này linh dược cùng linh quá sao? Ta đã tìm tới có thể luyện chế ra 2-30 phần chân nguyên đan linh dược, đi trước nữ nhi thành luyện đan, đột phá chút cơ hậu kỳ lại nói. Lâm phủ nói ra ý đồ của mình. Công tử, cắn thuốc đối thân thể không tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem đan được cho ta đi, ta là yêu tộc, thân thể vô cùng động, có thể tiếp nhận đáng sợ đan độc. Bạch hồ nhi sát có việc mà nói. Lâm phủ mắt trợn trắng lên, há có thể nhìn không ra, cái này hí kịch tinh chính là tại hang hắn chân nguyên đan. Chờ ta tấn thăng chút cơ hậu kỳ, dư thừa chân nguyên đan cũng không phải không thể phân ngươi một điểm. Trà. Bạch Hồ Nhi hưng phấn vô vô tay. Sau một khắc, khối lỗi cự nhân hóa thành tàu cao tốc, chở hai người về phía tây bên cạnh bay đi. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ vừa mới kết thúc cho Bạch Hồ Nhi soi bóng, liền thu hoạch một chương thẻ người tốt, nhanh lên đem chi tiểu hào, tăng thêm mấy ngày nay mỗi ngày một chương một tinh cấp thẻ người tốt, rốt cục để hắn leo lên thứ hại thiên thế thứ 1870 tầng. Chúc mừng thu hoạch được hoàng đế nội kinh một. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ lập tức biết rõ, đây là tinh tu bản hoàng đế nội kinh, học được về sau, có thể chữa khỏi trăm bệnh, chủ yếu chia làm tố vấn cùng linh khu hai bộ phần này. Thông qua học tập, Lâm Vũ nắm giữ giải quyết các loại nghi nan tạm chứng phương pháp, còn học xong châm cứu. Một tay châm cứu thuật đã tinh thông, thật thâm ảo y thuật. Lâm Vũ lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán, cũng mặc kệ bên người Bạch Hồ Nhi, lấy ra Bạch ngân, dùng thiên lôi loành kích pháp luyện thành thô ráp ngân tinh, lại chế tạo thành một bộ ngân châm. "Công tử, đây là muốn làm cái gì?" Bạch Hồ Nhi đối Lâm Vũ hết thảy đều rất hiếu kỳ. Một bộ cực phẩm pháp khí cấp độ ngân châm, có thể dùng tại thi triển châm cứu thuật, chữa khỏi trăm bệnh. Thần kỳ như vậy. "Bất quá, chúng ta người tu hành cũng sẽ không sinh bệnh, dùng không lên cái này a." Bạch Hồ Nhi thuận miệng nói lập vụ lúc đầu, người tu hành đương nhiên sẽ không sinh người bình thường bệnh, nhưng có thời điểm cũng sẽ tao ngộ các loại khó mà chữa trị thương tích, ta thi triển bộ châm cứu thuật, là có thể trị. Nha. Bạch Hồ nhìn nửa tin nửa ngờ. Tàu cao tốc tiếp tục hướng tây phi hành, vượt ngang Đông Ngung sơn mạch, thuận lợi tiến vào thành châu phụ phạm vi thế lực, lại tiếp tục hướng tây bay trên ngàn dặm, mới tới mục đích. Kia là một tòa vùng ven sông xây lên thành trì. Nữ Nhi Thành. Bởi vì toàn thành là vùng ven sông xây lên, mà sông lớn là nam bắc đi hướng, cho nên khiến cho nữ nhi thành chủ yếu là hiện lên nam bắc đi hướng dài mảnh hình, độ vật rộng năm dặm, nam bắc dài hơn 10 dặm. Thành thành rất mỏi, cũng rất hợp quy tắc. Thành này thủ vệ nghiêm ngặt, tất cả đều là nữ tử. Khôi lỗi tàu cao tốc trực tiếp bay vào trong thành, rơi vào ở vào tới gần trong thành khu vực một tòa trong triện viện. Nơi đây chính là phụ thành chủ. Lâm Vũ mắt nhìn bên người Bạch Hồ Nhi. Giờ phút này, nàng thay đổi một bộ trắng như tuyết váy dài, thông qua huyền thuật thay hình đổi dạng, năm đầu xóa tung, cái đuôi bị giấu đi, hồ ly lộ hải cũng không thấy. Mái đầu bạc trắng ngược lại là giữ lại. Bạch Hồ Nhi một mặt nghiêm túc, nhìn qua, có như vậy mấy phần ý của thành chủ, cùng nên thành chủ trở về. Hơn mười vị người mặc giáp chủ nữ tướng một gói quy xuống. Thướng Bạch Hồ Nhi thi lễ một cái, cũng lén lén đánh giá anh Tuấn anh Tuấn Lâm phủ, không biết rõ hắn là ai. Chư vị ái khanh, không cần đa lễ như vậy. Bạch Hồ Nhi khoát tay áo, chỉ vào bên người Lâm phủ, tùy tiện nói ra, đây là nam nhân ta. Chúng nữ tướng sững sờ. Lâm phủ trừng mắt nhìn Bạch Hồ Nhi, cái sau phách lối tại nguyên chỗ vận vẹo vâng eo, cũng thể lưỡi. Gặp qua thành chủ nam nhân. Chúng nữ tướng lấy lại tinh thần, nhao nhao hành lễ. Xương hô thế này, khiến Lâm phủ sạm mặt lại. Hắn đánh giá nữ nhi thành những này nữ tướng, phát hiện mỗi một cái đều là luyện khí tu sĩ, kém cỏi nhất luyện khí tập trọng, mạnh nhất đã luyện khí thập tam trọng viên mãn. Các nàng đều là nhân tộc. Thông qua thiên nhãn quan sát, toàn thành chỉ có Bạch Hồ Nhi cái này yêu tộc, còn sót lại đều là nhân tộc, mà lại, toàn thành 10 vạn nhân khẩu, lại thật đều là nữ tử. Chỗ chết người nhất chính là các nàng phần lớn tuổi trẻ mỹ mạo. Sau đó, Lâm Phù đi trên đường, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy bình phong lớn trưởng mạc chân, còn có oanh oanh nghiến nghiến tiếng cười, làm cho người ý loạn thần mê. Ta đây là đi vào nữ nhi quốc. Lâm Phù nuốt nước miếng một cái, Huyền Băng linh thể hàn ý chạy khắp toàn thân, liền phảng phất sau đó thánh hiền bình tĩnh. Công tử, ngươi cảm thấy chúng ta nữ nhi thành phong thổ thế nào nha? Có phải hay không rất ưa thích? Mạch Hồ Nhi kéo Lâm Phù khuỷu tay, tiến đến bên hai, thấp giọng hỏi thăm: "Đây là một cái trấn chính Ôn Nhu Hương." Lâm Phù làm ra lời bình: "Tại sao lại có nhiều như vậy nữ tử cam nguyện đi vào nữ nhi thành sinh hoạt, cấp nàng không cần nam nhân a?" "Công tử, ai nói nữ nhân nhất định cần nam nhân?" Mạch Hồ Nhi hỏi lại. Lâm Phù nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Liền như là nam nhân không nhất định cần nữ nhân như thế. Nữ nhi thành như thế nào người bảo lãnh miệng tăng trưởng? Trong thành tất cả đều là nữ tử, không cách nào sinh sôi đời sau, một số năm sau, trong thành nhân khẩu chẳng phải là muốn sụt giảm?" Lâm Phù hỏi. Mạch Hồ Nhi nghĩ nghĩ, nói ra: kia là về sau sự tình, dù sao, kiến tạo nữ nhi thành đến nay cũng mười mấy năm, trong thành nữ tử đều là tại cái khác địa phương gặp cực khổ, hay là muốn đổi cái địa phương sinh hoạt, liền bị ta tiếp đến. Về sau, cấp nàng ở chỗ này định cư. Trước mắt xem ra, tạm thời không ai muốn đi. Cấp nàng an cư lạc nghiệp, ngẫu nhiên còn có thể cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi ngoại thành, chơi qua phi thường tốt. Ta cũng không hạn chế tự do của cấp nàng. Nếu là có cư dân phải lập gia đình, chúng ta nữ nhi thành sẽ ra đồ cưới, hộ tống cấp nàng đến những thành trì khác người trong sạch bên trong, bảo đảm trên đường không có vấn đề gì. Nghe những này, Lâm phủ rất là ngoài ý muốn. Không nghi tới, Bạch Hồ Nhi vẫn rất hiểu thành trì quản lý. Thành trì tốt. Hai bên đường, thỉnh thoảng có đôi chân dài xinh đẹp nữ nhân đi qua, nhìn thấy Bạch Hồ Nhi, nhao nhao hành lễ, chợt đều kinh ngạc nhìn xem Lâm phủ. Có người một mặt kinh diễm, có người biểu hiện được rất lạnh lùng, cũng có người lộ ra bình tĩnh. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi sóng vai hành động, rất mau tới đến trung tâm thành trì Bạch Tháp, đây là một tòa 9 tầng tháp tháp, cao tới trăm mét, chính là toàn thành tối cao kiến trúc. Hai người đứng tại đỉnh tháp, có thể quan sát toàn thành phong cảnh. Nữ nhi thành kiến trúc cổ điển ưu nhã, đường đi đều dùng phiến đá lát thành mã thành, sạch sẽ, sạch sẽ rộng rãi, đạo lộ hai bên còn xây dựng hoa màng, cắm đầy hoa tươi. Cái này khiến toàn thành phiêu hương, thậm chí còn có trước vào cống thoát nước, có thể đem trong thành nước bẩn xép vào trong nước, đảm bảo trong thành không có ô uế bẩn. Lâm phủ không khỏi cảm thán nói, không thể không thừa nhận, nữ nhi thành thật sự là một tòa mỹ lệ thích hợp cư ngụ thành trì. Bạch hồ nhi kiêu ngạo nói, vậy cũng không. Mấy năm trước, cha ta nói để cho ta đi ra ngoài lịch luyện, ta nói ta muốn làm một tòa thành trì thành chủ, thế là, hắn liền phái người tại tòa này bờ sông tiến tạo tòa này mới tỉnh thành trì. Ta trở thành thành chủ về sau, liền bắt đầu tự súng quanh tiếp đến không ít cư dân, mới khiến cho thành trì phồn vinh. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Bạch Hồ Nhi lão cha thế nhưng là cấp 8 hồ vương, nếu là trên sự chỉ huy vạn yêu tộc khởi công, xây dựng thành trì tốc độ tự nhiên rất nhanh, nhiều nhất nửa năm, liền có thể tạo tốt một tòa thành trì. Hai người ly khai trung tâm tháp cao, đi vào bờ sông. Vì lý do an toàn, bờ sông chế tạo ra một đầu xo so mặt nước cao hơn 10m đê đập, rộng hơn 10m, một bên lầm rằng, một bên khác liên tiếp cao 15m tường thành, ngày bình thường có thể ra khỏi thành, tại đê đập thượng tắm nước. Bây giờ, chính là buổi chiều. Có thể nhìn thấy, không thiếu nữ tử chính cầm chậu gỗ, ra khỏi thành, dọc theo đê đập trên cầu thang đi đến bờ sông, ở nơi đó giặt quần áo, thỉnh thoảng truyền đến hoan thanh thiếu nữ. "Phải chú ý an toàn nha." Bạch Hồ Nhi hướng những cái kia giặt quần áo nữ tử hô. "Vâng, thành chủ." Các nữ tử gật gật đầu, mắt nhìn đứng tại Bạch Hồ Nhi bên người lâm phủ, đều là hai mắt tỏa sáng. "Nhìn, là nam nhân." Có nữ tử chỉ vào lâm phủ, Lưu Dữu, không biết rõ đang thảo luận thứ gì. Lâm phủ hướng các nàng gật đầu ra hiệu. "Chậc, hắn dọc theo đê đập hành đầu." Thiên Nhãn có thể nhìn thấy trước mắt đầu này rộng vài trăm mét sông lớn rất sâu, trong nước thỉnh thoảng bơi qua một chút lư yêu, nhiều nhất cũng liền cấp bà. Các ngươi nữ nhi thành nhiều như vậy xinh đẹp một tử, liền không sợ cái khác kẻ xấu tới động thủ động cướp." Lâm phủ hỏi. "Phu cận đại yêu cơ bản đều biết rõ nữ nhi thành thành chủ là ta, mà cha ta thế nhưng là cấp 8 hồ vương, cùng nhân tộc rất nhiều kim đàn chân nhân cũng đều có sâu hơn giao tình." Ai An Tim hừo gần báo, "Giám đến nơi này dương ai." Bạch Hồ Nhi hai tay một đám. "Cũng đúng." Lâm phủ gật gật đầu. "Nhưng, đúng lúc này, trên trời có một đám mây đen cuồn cuộn mà đến." chạy qua nữ nhi thành trên không lúc, bỗng nhiên dừng lại. Kiệt kiệt kiệt. Thật nhiều kiều nợ nữ nhân a. Âm lãnh nhân vật phản diện tiếng cười phát ra, hấp dẫn toàn thành 10 vạn người chú ý, không thiếu nữ tử thét lên, tại bờ sông giật quần áo những cô gái kia càng là quần áo cũng không cần, vắt chân lên, cổ phi nước đại, hướng bên trong thành bỏ chạy. Từ hôm nay trở đi, bản tọa chính là thành này chủ tệ, các ngươi đều phải phục thị bản tọa. Trong mê đen, truyền ra ủ ủ tiếng vang. Lẽ nào lại như vậy, ngươi là ai, làm sao dám tại ta Bạch Hồ Nhi trong thành trì dương oai? Bạch Hồ Nhi khó thở, chỉ tiên man to. Vừa cùng Lâm phủ khốc lạc, Nói xung quanh không người nào dám động chính mình nữa như thành, lập tức tới ngay người. Thật là quá đáng mặt. Kia là một cái ma tu, chúc cơ hậu kỳ, không có khả năng mua trong các ngươi lập phái yêu tộc sổ sách. Mà lại, đối phương thậm chí đều không biết rõ nữ nhi thành thành chủ là thân phận gì. Lâm phủ như là phòng đơn nói, "Chúc cơ hậu kỳ, ta đánh không lại nha." Bạch Hồ Nhi hít sâu một hơi, hai tay kéo lại Lâm phủ khư tay, "Công tử, ngươi nhìn, có người khi dễ người ta." Yên Tâm, ta sẽ ra tay, xem trước một chút cái này ma tu sẽ như thế nào biểu diễn." Lâm phủ nói. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi không sợ. Được chứng kiến Lâm phủ thực lực về sau, nàng tin tưởng hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp cái này không có mắt mà tu. A, chạy mau a. Nữ nhi thành bên trong, sớm đã loạn cả một đoàn, không thiếu nữ tử trên đường phi nước đại, đều trốn ở phủ cận nhà lầu bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, e ngại nhìn lén trên trời mây đen. Thành chủ, làm sao bây giờ? Hơn 10 vị nữ tướng đã đi tới Bạch Hồ Nhi cùng Lâm phủ bên người, đều sắc mặt nghiêm túc. Các nàng là Bạch Hồ Nhi tân vú, rất trung thành. Biết rõ Thành chủ là cấp 5 đại yêu, có thể so với trúc cơ trung kỳ, nhưng trên trời đoàn kia trong mây đen ma tu tựa hồ rất mạnh, Thành chủ chưa chắc là đối thủ của đối phương, không khỏi lo lắng. Không sợ, nam nhân ta đây này." Bạch Hổ Nhi khoanh tay, khẽ hát, phách lối nhìn lên trên trời đoàn kia mây đen, nho nhỏ ma tu cũng dám ở ta nữ nhi thành Dương Ai, muốn chết sao? "Nha, nơi này còn có cái đại mỹ nữ nha, dáng dấp thật tiêu chí, hôm nay bản tọa muốn ngươi phục thị ta." "A, làm sao còn có một cái nam nhân, thật mất hứng, trước làm thị." Ma vân bên trong, âm thanh kia càng phát ra phách lối. Ngay vậy, Lâm phủ không phản bác được. Chỉ là chút cơ hậu kỳ cũng dám tự xưng bản tọa, thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tự xưng đại vương. Giờ phút này, vài trăm mét giữa không trung, phương viên hơn 10 mét mây đen lẳng lặng trôi nổi, phía trên ngồi xếp bằng cả người cao không tới 1 mét 5 tự, dáng dấp cực giống một cái khỉ ốm, toàn thân lông dài, hai con mắt ngược lại là rất lớn, nhìn xem rất hồn nột, một thân ma đạo khí tức, chân ma thượng nhân rất vui vẻ. Mấy chục năm trước, hắn lấy tới một bộ ma công, tại Đông cung sơn mạch bắc đoạn bế quan đến nay, rốt cục ma công đại thành, tấn thăng chút cơ hậu kỳ, lòng tự tin mạnh trướng. Hắn chuẩn bị vùng ven sông mà xuống, đi tìm một tòa không có cái gì chỗ dựa thành nhỏ, chiếm lấy chi, thành Vương làm tổ. Bây giờ, hắn coi trọng nữ Như Thành. Theo chân ma thượng nhân, thành này tối thiểu có mấy vạn ca như nước trong veo đại mỹ nữ, nếu có thể chiếm lấy thành này, mỗi ngày thải bổ 10 cái, đều có thể không giống nhau mười mấy 20 năm. Tiết kiệm tiền, thật sự là một cái tốt địa phương a. Chân ma thượng nhân cười to, hai tay bấm niệm pháp quyết, giẫm lên một đoàn cái bàn lớn nhỏ mây đen rơi xuống, còn lại mây đen thì là xoay quanh tại sau lưng, hóa thành vô số ma trảo màu đen. Ngươi là người phương nào?" Lâm phủ hỏi. Bản tọa chân ma thượng nhân Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi rất không vừa mắt, trước làm thịt ngươi, lại trở thành chủ tọa thành này, hưởng hết bụi hoa chi nhạc, ha ha ha. Chân ma thượng nhân làm càn cười to. Chân ma thượng nhân đúng không? Rất tốt, ta Lâm phủ không giết hạ người vô danh. Lâm phủ bình tĩnh tự nhiên. Tiểu tử thật cuồng, trước làm thịt ngươi. Chân ma thượng nhân phất ống tay áo một cái, sau lưng vô số ma trạo bỗng nhiên rơi xuống, hướng Lâm phủ bắt tới. Thành chủ nam nhân, xem chừng. Sau lưng hơn 10 vị nữ tướng vội vàng nhắc nhở. Lâm phủ nghe xưng hô thế này, khẽ miệng giật một cái, phất ống tay áo một cái. Lơ lửng ở bên cạnh khối lỗi tàu cao tốc đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm ngay chân ma thượng nhân. Hừ. Một đạo chưởng mắt chùm sáng màu đỏ ngòm bắn ra, chớp mắt xuyên thấu chân ma thượng nhân khí hải, phế bỏ hắn tu vi, hắn thúc dục vô số ma trảo màu đen lập tức tan thành mấy khói. Hắn dưới chân đoàn kia mây đen cũng mất. Ta. Chân ma thượng nhân kêu thảm, tứ hơn trăm mét không trung hung hăng nện ở đè đập bên trên, nền đến sàn nhà đều lõm xuống dưới tròn vẹn một tấc sâu, kinh ngạc đến ngây người người xung quanh. Chết. Chết sao? Các nữ tướng trừng to mắt, trợn đều hướng Lâm phủ ném kính đầy ánh mắt. Thật không hổ là thành chủ nam nhân, đủ mạnh. Ha? Tại sao có thể như vậy? Ta vừa mới ma công đại thành, còn chưa kịp thi triển, sao lại thế? Làm sao lại? Ta không cam tâm, ta không phục a." Chân ma thượng nhân gào thét. Hắn thậm chí tại chỗ khóc lóc đau khổ, song quyền không ngừng đánh cứng giẫn đè đập sàn nhà, lệnh đến nham thạch nữ tử già, song quyền cũng đều đỏ như máu, rịn ra một chút huyết châu. Chợt, hắn thân thể lăn một vòng, dọc theo đè đập lăn hướng mặt sông, muốn thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Hưu một tiếng, một chi hàn băng tiến mũi tên bắn ra, chính giữa chân ma thượng nhân bị đánh xuyên phần bụng khí hải, đem hắn đính tại đè đập bên trên. Hơn phân nửa thân thể đều bị băng phong, chỉ còn đầu còn có thể động. Ngươi không biết rõ đây là cái gì thành trì sao? Làm sao còn dám đến nơi đây dương ai? Bạch Hồ Nhi thầm vân. Đây là cái gì địa phương? Không biết rõ a, mấy chục năm trước, nơi này còn giống như không có xây thành trì. Chân Ma thượng nhân nhìn xem mỹ lệ xinh đẹp Bạch Hồ Nhi, vô ý thốt nói. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói, "Cho nên, ngươi bế quan mấy chục năm, không biết rõ ngoại giới biến hóa." "Không biết rõ a, bất quá, tu tiên rồi cách cục rất ổn định, cho dù bế quan mấy chục năm, cũng không nên có cái gì biến hóa quá lớn a." Chân Ma thượng nhân tràn đầy nghi hoặc. Lâm phủ cười cười, kéo ra phá giấc cùng, nói: "Không có ý tứ, thời đại thay đổi, có gì ngôn sao?" Tha mạng. Chân ma thượng nhân không muốn chết. Thật là kỳ quái, tại sao có thể có người di ngôn là tha mạng hai chữ này đâu? Lâm phủ làm bộ nghe không hiểu chân ma thượng nhân cầu xin tha thứ, lòng nóng tay ra. Hưu. Hàn Băng Tiễn mũi tên xuyên thấu chân ma thượng nhân trán, đem hắn đóng đinh tại đê đập bên trên, chết không nhắm mắt. Bạch Hồ Nhi xác nhận chân ma thượng nhân chết rồi, liền quay hướng trong thành đại mỹ nữ nhóm hô: "Chư vị, chân ma thượng nhân đã điện tội, có thể ra chơi nữa." Đám người nghe vậy, đều lưới lòng một hơi. Một chút gan lớn thiếu nữ Cang La tiến đến đe đập bên trên, nhìn xem khỉ ốm đồng dạng chân ma thượng nhân thi hài, đối hắn chỉ trỏ, cảm thấy hắn cũng quá nhỏ. Gan to bằng trời, Cang La đi lên đạp hai cước. Lâm phủ không có quản đáng người. Hắn lấy ra hồn tháp, giang cầm chân ma thượng nhân chưa tiêu tán hồn phách, phong ấn tại hồn tháp bên trong không gian bên trong, lại đem chân ma thượng nhân thi hài xử lý. Chương 114, tể tụ du hoàng sơn. Bờ sông, đe đập bên trên. Lâm phủ tìm kiếm chân ma thượng nhân túi trữ vật, lập đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau, tiến lặng chảy nước mắt. Chân ma thượng nhân quá nghèo ngoại trừ một cái cực phẩm pháp khí cấp độ tối chữ vật, cũng chỉ có một kiện thượng phẩm pháp khí cấp độ ma nhận, còn có một bản tên là Ma văn quyết phổ thông ma công. Còn sót lại đồ vật cũng rất ít. Không tính cực phẩm tối chữ vật cùng thượng phẩm ma nhận, chân ma thượng nhân toàn bộ gia sản lại không cao hơn một tiên linh thạch. Tại sao có thể có nghèo như vậy chúc cơ hậu kỳ? Lâm phủ che lấy túi chữ vật, bờ môi run không ngừng. Nghĩ nghĩ, hắn cho rằng hẳn là bởi vì là chân ma thượng nhân bế quan mấy chục năm, đã đem trên người đan dưỡng dược, các loại linh rượu tiên tài địa bảo tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, mới nghèo như vậy. Lâm phủ luyện hóa cực phẩm túi trữ vật, cho đem mặt khác đồ vật tu nhập trong đó, hoàn thành liễu bao. Người này xác thực quá nghèo. Liên liên Bạch Hồ Nhi đều phát ra cảm thán như thế. Lâm phủ đứng tại đê đập bên trên, thổi trải qua sông lớn sau trở lên mắt mẹ rõ nhẹ, thần sắc dần dần bình tĩnh. Cho ta chuẩn bị một gian an tĩnh mật thất, ta muốn khai lò luyện đan, cũng xung kích chút cơ hậu kỳ. Phú thành chủ là lựa chọn tốt nhất. Ừm, vậy liền đi thôi. Hai người cưỡi khôi lỗi tàu cao tốc, rất nhanh liền tới đến nữ nhi thành phủ thành chủ, nơi đây có một đầu linh mạch loại nhỏ, tán phát linh khí chỉ có thể kéo dài vài trăm mét, nói như vậy chỉ có thể thỏa mãn luyện khí kỳ tu luyện. Nhưng, Lâm phủ không quan tâm cái này. Hắn đem khối lỗi tẩu cao tốc giải thể thành 10 thú khối lỗi, đứng tại phủ thành chủ linh mạch trên hấp thu linh khí, chính mình thì là tiên vào dưới mặt đất mà thất, khai lò luyện đan. "Công tử, ta muốn nhìn ngươi luyện đan." Bạch Hồ Nhi chen ở một bên. Lâm phủ đưa môi, nói, "Đừng quấy rầy ta là được, nếu không, ngươi một viên đan dược cũng đừng nghĩ muốn. Yên tâm đi, ta một cái giấm đều không thả, tuyệt đối không quấy rầy ngươi." Bạch Hồ Nhi nhãn châu xoay động, nói, "Nghe vậy, Lâm phủ phảng phất tại nhìn đồ đần. Hắn xuất ra đưa tin mật lệnh. "Lâm phủ Đại sư huynh, gần nhất như thế nào? Lô Cửu Kiếm, vi huynh gần nhất rất tốt, ngươi chế tạo pháp bảo cấp xe ngựa rất thuật tiện, không chỉ có thể hóa thành hai con ngựa kéo xe ngựa, còn có thể hóa thành tàu cao tốc, nếu là muốn tăng thêm một bước tốc độ, lại vẫn có thể hóa thành phi điểu, mạnh." Lâm Phù cười, "Đây là tam biến khối lõi, có thể hóa thành xe ngựa, tàu cao tốc, phi điểu ba loại hình thái. Mới đầu, Lâm Phù muốn tạo tứ biến khối lõi, còn có thể để khôi lõi hóa thành cự nhân, có được không tầm thường năng lực chiến đấu, nhưng nghĩ lại, chế tạo pháp bảo cấp xe ngựa dự tính ban đầu, bản thân liền là vì bảo hộ trong quan tại băng vương quân ngưng. Bởi vậy, không cần năng lực chiến đấu Thế là, Lâm phủ bỏ đi ý nghĩ này, hai người lại hàn huyên hội. Lâm phủ biểu thị, chính mình ngay tại Thanh Châu phủ khu quản hạt tận cùng phía Đông nữ nhi thành bế quan, Lô Cửu Kiếm thì là biểu thị chính mình cũng đang bế quan, chế tạo thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Nghị sư thì đây, làm sao liên hệ không lên. Không hiểu, nàng giống như cũng bế quan. Thôi à. Lâm phủ kết thúc cùng Lô Cửu Kiếm đưa tin, lấy ra mấy phần đã điều phối tốt linh dược, hướng trong lò đan rót vào thuần tuy chân nguyên, hóa thành linh hỏa, bắt đầu luyện đan. Bạch Hồ Nhi ở một bên nhìn xem. Mới đầu nàng rất có tinh thần, nhìn xem nhìn xem, liền cảm giác luyện đan rất nhàm chán liền dùng quý phi nằm tư thế nằm tại trên đại ngọc, dần dần ngủ thiếp đi. Trong màn đêm, Lâm phủ mở nắp lọ, từ đó mở ra năm mai ôn nhuận như ngọc chân nguyên đan, người người sắp nhận cơ hồ không có tí vết về sau, liền thu nhập một bên trong bình ngọc. Cách đó không xa, Bạch Hổ Nhi chưa tỉnh ngủ. Lâm phủ đặc địa cho mình chụp vào một tầng hộ thuẫn, đan hương cùng thanh âm đều không thể truyền ra ngoài, nếu không, Diên Lạc Tiên nồng đậm mùi thơm, liền có thể câu lên Bạch Hổ Nhi môn ăn. Ngày thứ hai, đang lúc hoàng hôn, Lâm phủ cuối cùng kết thúc luyện đan, bên người đặt vào ba bình ngọc, tổng cộng có 215 mài chân nguyên đan. Trong lúc đó, Hắn thất bại một lần, cái này dẫn đến năm phần dược tài hóa thành tro tàn, nếu không, có thể luyện chế ra 30 mai trùng phẩm chân nguyên đan, có thể xung kích trúc cơ hậu kỳ. Lâm phủ thu hồi ba bình ngọc, chỉ cần lại luyện hóa 20 mai trùng phẩm chân nguyên đan, liền có thể phá cảnh. Nhưng, hôm nay còn chưa làm chuyện tốt đây. Hắn đẩy Bạch Hồ Nhi, lại phát hiện cái này ra hỏa ngủ được rất chết, cũng chỉ có thể đi đến trong thành chủ phủ, nhìn thấy một cái nữ tướng ngay tại tu hành pháp thuật, liền chỉ điểm một phen. Rất nhanh, một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt nhập trướng. Lâm phủ dựa vào vật này, leo lên thứ 1871 tầng tiên thế, liền lại trở lại mất. Thất. Bắt đầu bế quan. Thành chủ nam nhân vậy mà chỉ điểm ta tu hành, chẳng lẽ hắn coi trọng ta rồi? Thế nhưng là, hắn nhưng là thành chủ nam nhân, ta tiếp xúc với hắn, có thể hay không bị thành chủ ngộ nhận là ta là tại cùng nàng đoạt nam nhân? Nữ tướng đứng tại chỗ, suy nghĩ bay tán loạn. Nàng căn bản không biết rõ, Lâm phủ chỉ là đơn thuần muốn giúp chuyện mà thôi, không có ý khác. Ban đêm, chu vi vô cùng yên tĩnh. Lâm phủ không muốn bị bất luận kẻ nào quay dày, thế là để 10 thú khôi lôi hóa thành tộc cao tốc, chính mình thì là khoanh chân tại tứ phương các lâu bên trong, nuốt vào một viên trung phẩm chân nguyên đan. Bàng bạc linh dịch đột nhiên tan ra, Hắn lại bắt đầu chính mình cắn thuốc con đường. Thiên Linh Tông, nội môn đệ nhất phong. Tiểu Kim Viên đứng tại trên mặt bàn, nhìn xem trước mặt kia hơn 10 vị người mặc kim bào thất ảnh, sắc mặt nghiêm túc. Theo tin tức đáng tin, Thanh Châu phủ bến Nguyệt Chân nhân cùng Vạn Bảo Tông Thiên Vân Chân nhân cộng đồng thi triển pháp bảo định linh la bàn tiến hành định vị, đã xác định hoàng địa hành tung. Đối phương liền dấu ở Úy Hoàng Sơn. Đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Tiểu Kim Viên tiếp tục nói ra, "Bất quá chúng ta còn không xác định hoàng địa điểm phải chăng đã ngưng kết nguyên ảnh, Thanh Châu phủ phó phủ chủ cùng trưởng môn lão đầu vừa mới liên lạc qua, biểu thị chúng ta tám đại tông môn đều ra năm vị kim đan cùng 100 vị trúc cơ, 3 ngày sau, vây quét hoàng địa điểm. Hôm nay, chúng ta lập tức xác định danh sách. Các ngươi có người nào muốn đi sao? Nói đến đây, tiểu Kim Viên nhìn quanh trừ vị. Hầu ca, tính ta một người. Một tân ảnh ra khỏi hàng, chính là nhìn như thiếu nữ ngũ trưởng lão. Còn có ta. Một vị tóc trắng trung niên nam tử đứng dậy, dáng vóc cao lớn, chính là nhị trưởng lão. Ta cũng tới. Cựu trưởng lão ra khỏi hàng, mặc dù cùng nhị trưởng lão là cùng thế hệ, Nhiên kỳ cũng kém không nhiều, nhưng hắn lại là lão giả bộ dáng, nhìn xem lão luyện thành thục, ta cũng tới. Cái khác trưởng lão nhao nhao ra khỏi hàng, liền tu vi yếu kém chấp pháp trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão bọn người cũng đều chủ động xin đi. Hoang địa biểu thực lực không tầm thường, trận chiến này, tối thiểu đến Kim đan hậu kỳ mới có tư cách đảm nhiệm chủ lực, các ngươi tu vi không đến Kim đan hậu kỳ, cũng đừng đi. Tiểu Kim Viên điểm bốn người, theo thứ tự là nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão. Vị cuối cùng Kim đan thì là hắn. Thất trưởng lão không hiểu hỏi, đại trưởng lão, trận chiến này xuất động cấp cao chiến lực là đủ rồi. Vì sao còn muốn xuất động chúc cơ kỳ chân truyền đệ tử hoặc là chấp sự, bọn hắn nếu là bị hoàng điệp khống chế lại, chẳng phải là rất khốn ổn. Tiểu Kim Viên nói ra, bọn hắn phụ trách vây giết hoàng điệp thuộc hạ, không tiến vào khu hộ tâm. Chúng ta những này Kim Đan hậu kỳ trở lên người, mới là tiến công hoàng điệp chủ lực. Sau đó, đám người tiếp tục thương lượng. Không cần đã lâu, Tiên Linh Tông 100 vị chúc cơ danh sách xác định, tất cả đều là thứ 2 15 đại chân truyền đệ tử, Lâm phủ, Lý Bích Hà, Chung Nô Thịnh bọn người đều có mặt. Nô Cửu kiếm ngay tại luyện chế bản mệnh pháp bảo, không có tuyển chọn. Đại trưởng lão, nghe nói Lâm phủ niên kỹ nhẹ nhàng liền tinh thông chân pháp, khôi lỗi Luyến đan, luật hí, thế nhưng là thật." Nghị trưởng lão bỗng nhiên hỏi. Ngũ trưởng lão liếm môi một cái, nói, "Không chỉ có như thế, Lâm phủ chủ nghệ còn rất không tệ đây. Ngươi làm sao biết rõ?" Tiểu Kim Viên hổ nghĩ. Ngũ trưởng lão chừng lớn mắt hận, ý thức được chính mình không xem chừng nói lộ ra miệng, liền bị cắn ngược lại một cái, nói, "Hừ, lần trước Lâm phủ ở chỗ này nấu ta ngâm trời, ta tới về sau, người thấy mùi thơm, tự nhiên có thể phán đoán đạt được hắn chủ nghệ tốt." Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tiểu Kim Viên. Những năm gần đây, hắn cũng không có ít trộm ngũ trưởng lão ngâm trời đến ăn, chứng nổi đông nhữ, tất cả đều thử qua việc này, chúng trưởng lão đều là lòng dạ biết rõ. Tốt tốt, đừng nói chuyện này, chúng ta hảo hảo thương lượng như thế nào đối phó Hoàng Điệp." Tiểu Kim Viên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nghị trưởng lão nói ra, "Đã Lâm phủ tỉnh thông trận pháp cùng luật khí, ta nghĩ tạm thời trưng dụng hắn, gia nhập trận pháp sư trong trận doanh, khắc họa thôi động săn bắn đại trận." Săn bắn đại trận, một tòa cỡ trung trận pháp. Hắn phạm vi bao trùm từ lớn, đủ để bao phủ phương viên 20 dặm to lớn khu vực, đám người quyết định dùng tòa trận pháp này đến vậy khốn Hoàng Điệp, miễn cho hắn bỏ trốn mất dạng." Ta hỏi một chút Lâm phủ." Tiểu Kim Viên xuất ra đượt tìm mệnh lệnh. Ngư Như Thành Lâm Phủ vừa luyện hóa xong một viên chân nguyên đan, lập tức tiến vào trọng lực tháp tầng thứ 3 luyện thể, rất nhanh liền thích ứng tăng trưởng sau tu vi, căn cơ vẫn như cũ hoàn mỹ không một tí vết. Toàn bộ quá trình xuống tới, cũng liền nửa ngày. Làm gì chắc đó tình huống dưới, Lâm Phủ cảm thấy, chính mình 10 ngày sau liền có thể tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, nội trong năm nay, nói không chừng có thể kết đan. Ồ. Lâm Phủ đang muốn tiếp tục luyện hóa đan dược, lại nhìn thấy đưa tin ngọc lệnh lập loé, vội vàng nghe, biết được hoàng điệp hành tung đã bị triệt để khóa chặt, không khỏi mừng rỡ. Sư tôn, ta tạm thời có rảnh, có thể giúp một tay khắc họa thôi động săn bắn đại trận, bất quá Ta bây giờ tại nữ nhi thành, về tông thật tốt mấy canh giờ đây." Lâm phủ rất nhanh làm ra đáp lại, "Không cần về tông, ngươi tại nữ nhi thành chờ lấy là được, đến thời điểm sẽ có người đi tìm ngươi." "Được rồi." Lâm phủ kết thúc cùng tiểu Kim Viên trò chuyện. "Có người tới ỉm hắn, sẽ là a chứ?" Tâm phủ lái khôi lỗi tẩu cao tốc, lơ lửng trên bầu trời nữ nhi thành, cách mặt đất hơn 300m, khoanh chân tại tứ phương các lâu bên trong, bên người là nằm ngáy o o bạch hồ nhi. "Tiểu sư đệ, ta tới." Đưa tiên ngọc lệnh truyền đến Lý Bích Hà thanh âm. Lâm phủ sửng sợ, "Nguyên lai like, là nhị sư tỷ Lý Bích Hà đến nữ nhi thành cùng hắn hội hợp." chế là hỏi, nghị sư tỷ, gần nhất làm sao liên hệ không lên ngươi?" Lý Bích Hà đáp lại nói, "Ta gần nhất một mực tại Bế Quan Khổ Tu một môn bí pháp, bây giờ đã thuận lợi tinh thông, vừa xuất quan, liền biết được muốn săn bắn hoàng điệp. Hiện nay, ta đang cùng một nhóm người lớn hướng ngươi chạy đến." Nàng đem tám đại tông môn kế hoạch nói ra. "Biết được Thanh Châu phủ, Tiên Linh Tông, Vạn Bảo Tông các loại tám đại tông môn cộng lại, muốn xuất động 40 vị kim đan, 800 vị trúc cơ kỳ thời điểm, Lâm phủ sợ ngây người. Chiến trận này, đủ lớn. Bây giờ Lý Bích Hà đang cùng hơn 10 vị tiên linh tông chân truyền đệ tử hướng nữ nhi thành chạy đến, cùng Lâm phủ hội hợp về sau, liền muốn hướng Thanh Châu phủ khu quản hạt Tây Nam phương hướng tiến đến. Hoàng Điệp ngay tại Châu Ấy Ú Hoàn Sơn, còn sót lại hơn 10 vị chân truyền, bây giờ ngay tại Thanh Châu cấp nơi, cho nên trực tiếp đi mục đích hội hợp. "Tốt, ta chờ các ngươi." Lâm phủ quả quyết nuốt cái thứ hai chân nguyên đan. Lý Bích Hà mấy chục vị chân truyền đệ tử, cái gọi nhất đều là trúc cơ chủng kỳ, tốc độ phi hành không chậm, nhưng muốn đuổi đến ngoài vạn dặm nữ nhi thành, cũng nhận được ngày mai. Thời gian nhoáng một cái, đã đến ngày thứ 2 rạng sáng. Lâm Phủ lại luyện hóa xong một viên chân nguyên đan, đồng thời tiến vào trọng lực tháp lên thể, đã nền vững chắc căn cơ. Phía đông, mấy chục đạo đạo đồn quăng nối đuôi nhau mà tới. Lâm Phủ thấy được Cưới Sích Vũ chuẩn lý Bắc Hà, còn có Chung Mộ Thịnh, cùng với các chân truyền đệ tử, trọn vẹn hơn 60 vị, tất bước đều là trúc cơ trung kỳ. Đồ lượi, đứng dậy, làm chuyện chính. Lâm Phủ vỗ vỗ bên người Bạch Hồ Nhi. A, công tử muốn làm ta? Công tử, ngươi rốt cục vẫn là nhịn không được sao? Hì hì. Bạch Hồ Nhi cười duyên, rủi rủi con mắt. Lâm Phủ trợn trắng mắt, rũi xuất thủ, tại cái mông của nàng trợt vỗ mấy lần cũng nắm đuốt lỗ tai của nàng, dừng lại thuyết giáo, Bạch Hồ Nhi mới thanh tỉnh lại. Cái gì? Muốn đi vây quét hoàng điệp? Trời ạ. Đây chính là cấp 9 đỉnh phong yêu vương, sắp tấn thăng 10 cấp nguyên anh yêu hoàng, ta không muốn đi chịu chết tòa. Bạch Hồ Nhi muốn chạy. Lâm Phủ đưa tay đè lại đầu của nàng, "Chúng ta chỉ là đi săn bắn hoàng điệp thù hạ, đối phó hoàng điệp trách nhiệm, từ 40 vị kim đan hậu kỳ trở lên chân nhân phụ trách." Bạch Hồ Nhi lập tức hít sâu một hơi, "Má ơi, 40 vị kim đan hậu kỳ trở lên chân nhân? Tám đại tông môn thật sự là hung ác a." Vì đối phó một cái hoàn điệp, lại xuất động nhiều như vậy Kim Đan chân nhân, bất kỳ một cái nào đều so với nàng ta cấp 8 hộ vương mạnh. Chiến trận này, đủ hung ác. Không bao lâu, Lý Bích Hà bọn người lơ lửng tại nữ nhi thành chính trên không, cùng bọn tẩu trên Lâm phủ chạm mặt. Vị này là Bạch Hổ Nhi, Nghị sư tỷ, Chu sư huynh, chúng ta lên đường đi. Lâm phủ chấp tay, đơn giản Hàn Uyên. Đám người kinh ngạc nhìn mắt Bạch Hổ Nhi, nhưng đều không có hỏi cái gì. Chỉ có tính cách xúc động tốc hành Lý Bích Hà đánh giá tao khí 10 phần Bạch Hổ Nhi, nói, "Nha, nguyên lai tiểu sư đệ ngươi ưa thích cái này loại hình, rất tao, ta cũng ưa thích." Lâm Phù một mặt xấu hổ, đang muốn giải thích, nhưng Chu Ngô Thịnh lên tiếng đánh gay hắn. "Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta nhàn thoại nói ít, tranh thủ thời gian tiên về Tây Nam phương hướng Ú Hoàn Sơn, những người khác cũng đều tại tốc độ cao nhất chạy tới nơi đó trên đường, phải năm chắc thời gian." Nói xong, Chu Ngô Thịnh cùng Lâm Phù liếc nhau, nghĩ đến lần trước bị hố ba cái cấp 6 huyết văn dao mãng sự tỉnh, khóe miệng co giật, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Sau đó, đám người xuất phát. Chu Ngô Thịnh chân đạp một thanh phi kiếm, đứng tại nhất phía trước, bên người còn có hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ, còn sót lại thì là giống như Lâm Phù trúc cơ trung kỳ nhất phong cách, không ai qua được Lâm phủ. Hắn đứng tại bong tàu bên trên, đứng bên người Bạch Hỏa Nhi cùng 2-30 vị chúc cơ trung kỳ đồng môn. Lưu Mai sư thì tốt, Bạch Họa Linh sư thì tốt, Lý Kim Tinh trưởng sư huynh. Lâm phủ nhận ra tất cả mọi người ở đây, chủ động mời mọi người đi tới khoang lỗi tàu cao tốc bong tàu bên trên, phần lớn người đều không có cư tuyệt, dù sao, cái này có thể tiết kiệm chân nguyên. Không bao lâu, Lâm phủ cùng đám người thân quen. Chung Ngô thịnh rất tốt mặt mũi, không muốn thừa ngồi Lâm phủ khoang lỗi tàu cao tốc cùng những người khác ngự kiếm phi hành. Nhưng mà, sau một khắc, Khiến Trung Ngô Thịnh các loại chúc cơ hậu kỳ chân truyền kinh ngạc một mạn xuất hiện, khối lỗi tàu cao tốc tăng tốc độ, lại so với bọn hắn những này chúc cơ hậu kỳ còn nhanh hơn, bay đến phía trước, đồng thời dần dần cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Làm sao lại nhanh như vậy? Trung Ngô Thịnh kinh ngạc đến ngây người. Chu sư huynh, vừa mới ngươi không phải nói chúng ta tốc độ phi hành so tàu cao tốc nhanh sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Một vị chúc cơ hậu kỳ đệ tử hỏi. Trung Ngô Thịnh á khẩu không trả lời được. Lâm sư đệ, các loại chúng ta, chúng ta cũng muốn cưỡi tàu cao tốc Cả ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ la lên, đều thuận lợi ngồi tại khoang lỗi tàu cao tốc bên trên, chỉ còn Chung Ngô Thịnh các loại số ít mấy vị lệ thuộc vào nhị trưởng lão đệ tử không có đi lên. Sư huynh, làm sao bây giờ?" Một vị mặt ngựa đệ tử hỏi. "Đuổi theo, đuổi theo." Chung Ngô Thịnh phiền muộn, muốn rựa vào chính mình tốc độ siêu việt khoang lỗi tàu cao tốc, tốt chính chứng minh không cần rựa vào tàu cao tốc, cũng có thể trước một bước đến mục đích. "Được rồi." Mấy vị kia đệ tử đều tưởng lầm là muốn đuổi kịp đi cỡi tàu cao tốc, thế là toàn lực gia tốc. Không cần đã lâu, chỉ có Chung Ngô Thịnh còn tại bay. Còn sót lại 60 người toàn bộ ngồi tại Lâm phủ khôi lỗi tàu cao tốc bên trên, nhìn xem cùng tàu cao tốc song hành chung nô thịnh. Giờ khắc này, bầu không khí có chút cổ quái. "Sư huynh, không lên đây ngồi một chút sao?" Lâm phủ cười hỏi, cũng chừng mắt nhìn. Hắn biết rõ, Chu Nô Thịnh thích sĩ diện, nói chuyện thời điểm ngũ miện đường hoàng, là không thể nào ngồi tàu cao tốc. Quả nhiên, Chu Nô Thịnh khoát tay áo, nói, "Lâm sư đệ ngươi quá khách khí, ta thế nhưng là nhị trưởng lão tọa hạ đại đệ tử, chân truyền đệ tử bên trong vị thứ hai, đi đường với ta mà nói chỉ là chút lòng thành, không cần cưỡi tàu cao tốc." Nói xong, hắn mau đủ kính tốc độ cao nhất bản vận. Hừ. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, Chu Ngô Thịnh tốc độ đột nhiên tăng vọt ba thành, dần dần hất ra tẩu cao tốc. "Oa, không hổ là Chu sư huynh, lợi hại. Đúng a? Sắc thực lợi hại." Chúng đệ tử nhìn xem Chu Ngô Thịnh bóng lưng, cảm thấy hắn vẫn là rất tiêu sái, không giống bọn hắn, liên tục đi đường hơn vạn dặm về sau, đều rất rã rời, đến bổ sung tiêu hao mới được. Nhất phía trước, Chu Ngô Thịnh chắp hai tay sau lưng, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực nén bỏ mặt. "Đáng chết." Cảm giác muốn không chống nổi. Chỉ mong tẩu cao tốc truy không lên ta đi. "Không phải, coi như ra đại sự." Trung Ngô Thịnh gắng răng kiên trì, nhưng sau một khắc, hắn khiếp sợ phát hiện, bên người có một chiếc tàu cao tốc lướt qua, tốc độ còn nhanh hơn hắn không ít, dần dần đi xa. Tàu cao tốc bên trên, Lâm Vũ hướng hắn vẫy vẫy tay, nếp miệng mỉm cười một tiếng. Nhanh như vậy? Trung Ngô Thịnh nghẹn họng nhìn chân trời, cho dù nghẹn đỏ mặt, vẫn là chỉ có thể nhìn xem tàu cao tốc dần dần đi xa, cho đến biến mất tại trong tầm mắt của mình, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Tàu cao tốc bên trên, Lý Bích Hà khẽ nói, cái này Trung Ngô Thịnh chính là ưa thích giả ngu, mặt đều kìm nén đến cùng gan heo giống như, vẫn còn giả bộ. Đệ tử khác không nói lời nào. Nhưng Trên mặt biểu lộ đều biểu lộ ra, bọn hắn cảm thấy chung nô thịnh đích thật là quá tốt mà vui, trên lâm phủ tẩu cao tốc ngồi một chút, lại có cái gì đây? Tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết giả cao lãnh. Chính là cùng là nhị trưởng lão môn hạ mấy vị chân truyền, cũng đều cảm thấy ngồi lâm phủ tẩu cao tốc rất hơn. Đầu cao tốc tứ phương các lâu bên trong, một vị chân giải sư tỷ đem địa đồ trải tại mặt bàn, chỉ vào trên bản đồ tây nam phương hướng, nói: "Hoàng Điệp Trú khu vực tên là Ưu Hoàng Sơn, núi này phương viên mấy ngàn dặm, tự ly Thanh Châu phủ, Phi Hoàng Tông, Ngọc Tiên Tông." Vạn Bảo Tông Tông môn đại bản doanh đều có 2 vạn dặm cự ly, là một cái gần như bốn mặt kỵ địa phương, truyền thống trận không đi được, chỉ có thể bay. Lâm phủ bình tĩnh, cho nên hoàng điệp mới có thể trốn ở nơi đó, an toàn lại bí ẩn, đúng không? Chân giải sư tỉ gật gật đầu, nói, đúng thế. Tất cả mọi người cảm thấy hoàng điệp rất giàu hoạt, vậy mà trốn ở cái này khó mà bị đánh chốc nhoáng địa phương. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, Lâm phủ nghe được Thức Hải Thiên Thế nhắc nhở, hắn chủ động trợ giúp đồng môn, mời bọn họ ngồi khôi lỗi của mình tẩu cao tốc, một cái là như thế này đi đường cảm nhanh hai cái đương nhiên là muốn quét quét một cái thẻ người tốt. Tiêu hao tấm thẻ, hắn leo lên thứ 1874 tầng. Chúc mừng tu mạch được truyền tống trận bản vẽ một. Lần này, mở ra ẩn tàng cơ duyên. Lâm Vũ Trừng to mắt, tiếp thu trong đầu thêm gia tin tức, biết được đây là cỡ nhỏ truyền tống trận bản vẽ. Hắn truyền tống cực hạn cự ly, có thể đạt tới vành giặm. Hắn chuẩn bị các loại diệt đi hoàng điệp về sau, lại bắt đầu chế tạo truyền tống trận, ngày sau xuất hành liền sẽ càng thêm thuận tiện. Tàu cao tốc phía sau, cách xa mấy chục dặm. Chờ đã, chờ ta một chút a. Chu Ngô thịnh phát hiện Chính mình Chân Nguyên đã nhanh sắp thấy đáy, tàu cao tốc thì là biến mất tại trong tầm mắt, chỉ có thể lớn tiếng la lên, nhưng căn bản chuyển không đến phía trước. Tức chết ta vậy. Tâm hắn quét ngang, lấy ra một cái bình ngọc, đem nội bộ một viên trung phẩm bổ khí đan lấy ra nuốt vào, chân nguyên đẩm khô cạn thể lượng chân nguyên rất nhanh đến mức đến bổ sung. Nhân kiếm hợp nhất, ta xông. Trúng nô thị hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một môn trung phẩm pháp thuật, thân thể cùng dưới chân phi kiếm dung hợp, khiến cho phi kiếm hóa thành dài 5m, tốc độ tăng nhanh không ít. Nhưng, phía trước tàu cao tốc cũng không phải ăn chay. Trong đó bộ 10 khối linh tinh đều đã đem linh khí xông tới bảy thành. Linh khí số lượng dự trữ có thể so với 7 khối thượng phẩm linh hạch, nếu là đơn thuần so đâu tiêu hao, chính là bình thường kim đan chân nhân đều không sánh bằng khối lỗi tàu cao tốc. Cho nên, tàu cao tốc có thể không muốn mạng gia tốc. Tăng thêm lâm phủ cải tạo qua phi hành trấn pháp, lại tăng khắc đại lượng bay trên trời trấn văn, tốc độ càng nhanh. Không cần đã lâu, tàu cao tốc gia tốc đến 200 m/s, cũng liền so kim đan sơ kỳ chậm 50 m/s. A, cái này tàu cao tốc thật nhanh. Tốc độ này, tối thiểu có chúng ta những này trúc cơ hậu kỳ tốc độ phi hành gấp 2 đi. Tàu cao tốc trên các sư hình sư tỉ kinh hồ. Đúng. Ta cái này tàu cao tốc tốc độ phi hành vẫn được, mặc dù cùng Kim Đan chân nhân so ra kém chút, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới chúc cơ hậu kỳ gấp hai trở lên." Lâm Vũ gật gật đầu. Có chiếc này tàu cao tốc, cho dù lần này đi Ú Hoàng Sơn còn có mấy văn dặm, cũng không bao lâu. Đến 10 canh giờ, sau nửa đêm đã đến." Đám người phân tích nói. Bây giờ vừa qua khỏi rạng sáng không lâu, đại khái đến ngày mai rạng sáng trước, liền có thể đến Ú Hoàng Sơn điểm tập hợp. Muốn hay không các loại Chu sư minh, rốt cục có người nhớ tới Chu Ngô Thịnh. Ta hỏi một chút. Chu Ngô Thịnh đồng môn sư đệ xuất ra truyền tân lệnh, phát mấy đầu tin tức Không cần chờ ta, ta đuổi được." Trùng nô thịnh thanh âm kiên định vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người không lại chờ. Một thanh trên phi kiếm. Trùng nô thịnh thu hồi đờ tin ngọc lệnh, cười nói, "Chỉ là tàu cao tốc, ta thi triển nhân kiếm hợp nhất, tốc độ so chút cơ hậu kỳ còn nhanh năm thành, nhất định phải tại không lâu sau đó đuổi kịp các ngươi, để các ngươi biết rõ cái gì mới gọi chân chính khoái nam." Dứt lời, hắn lần nữa thi triển nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm bay về phía phía tây nam. Tàu cao tốc bên trên, tất cả mọi người đang ngồi xếp bằng điều tức, Lâm phủ thì là thừa cơ luyện hóa chân nguyên đan, tăng lên tu vi. Sau 5 canh giờ, Trung nô thỉnh khiếp sợ phát hiện, chính mình lại còn là không nhìn thấy tàu cao tốc, lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ, ta đã lại vượt qua? Nghĩ đến cái này, hắn rất đắc ý, tiếp tục bay, trung phẩm tăng khi đan đều tiêu hao hai bình. Sau 10 canh giờ, tàu cao tốc dừng ở một tòa to lớn sơn mạch phụ cận. Nơi đây, chính là Vũ Hoàng Sơn. Lâm phủ mở mắt ra, nhìn về phía phía trước sơn mạch. Nơi đây tràn ngập sương mù, tầm nhìn không cao, trong núi cho người ta một loại cảm giác căm trầm, hắn sinh ra tiến về Vũ Hoàng Sơn ý nghĩ, lập tức cảm giác như ngồi bàn chông. Vào núi rất nguy hiểm. Lâm phủ sắc mặt nghiêm túc. Đi đường 10 canh giờ bên trong, hắn lại luyện hóa hai cái chân nguyên đan, gia tăng 1000 trời tu vi, nhưng đối mặt sắp kết anh huyễn hồng điệp, còn chưa đủ nhìn. Lúc này, vị Tiêu chân đại sư tỷ xuất ra đưa tin ngọc lệnh, cùng những người khác giao lưu một lát, rất mau tìm đến một tòa cột tháp, cùng mặt khác hơn 10 vị tiên linh tông chân truyền đệ tử hội họp. Đám người lẫn nhau hàn huyên, rất tinh xảo tẩu cao tốc. Vị này chính là Lâm phụ sư đệ đi, nghe nói ngươi tinh thông trận pháp, khối lỗi, luyện đan, dược hí, chờ ngươi có rảnh thời điểm, còn xin giúp ta luyện chế một lọ chân nguyên đan. Lâm sư đệ, có rảnh rỗi cũng giúp ta chế tạo tương tự tẩu cao tốc đi, ta không kém linh thạch Ở đây chân truyền đệ tử đều là Tiên Linh Tông thứ 2, 15 đại bên trong nhân tài kiệt xuất, có người nhập môn thời gian có 2, 30 năm trở lên, mặc dù còn chưa kết đan, nhưng tích lũy hùng hậu tài phú, trên vạn linh thạch đều có thể xuất ra. Từng cái đều là khách hàng lớn. Việc này ở giữa, sư lệ ta nhất định rút. Lâm phủ từng cái đáp lại. Nhiều như vậy bận bịu muốn rút, cũng không biết rõ có thể xoát ra bao nhiêu thẻ người tốt, hắn đã bắt đầu mong đợi. Trên thủ thời gian cùng ở đây gần trăm vị sư huynh sư tỷ ghép đôi đưa tìm Ngọc Lệ. A, Chu sư huynh làm sao còn không đến? Hắn nói có thể đợi kịp chúng ta, cũng không biết rõ bây giờ đến đâu rồi. Có lẽ đã sớm tới đi, ta đến hỏi một chút. Lúc này có người xuất ra đưa tin Ngọc Lệnh hỏi thăm. Một lát sau, cái gì? Các ngươi đến U Hoàng Sơn rồi? Làm sao có thể chứ? Ta cự Ly U Hoàng Sơn, tối thiểu 8000 dặm đây. Trùng Nô Thịnh thanh âm tuyệt vọng vang lên. Tất cả mọi người là một mặt cổ quái. Giờ phút này, 8000 dặm có hơn. Trùng Nô Thịnh lơ lửng tại một mảnh bình nguyên bên trên, ngắm nhìn Tây Nam phương hướng, không nghĩ tới Lâm phủ bọn hắn đã đến U Hoàng Sơn bên ngoài điểm tập hợp, lập tức tại trong cuồng phong lộn xộn. Cam. Sớm biết rõ dạng này, ta nên ngồi Lâm phủ tàu cao tốc, a a a. Ta năm bình trung phẩm bộ khí đan. Trung Ngô thị hối tiếc không thôi. Đợt S, số lượng từ 6700, ngủ ngon. Chương 115, săn bắn huyễn mục điệp. Trung Ngô thị phiền muộn đến muốn khóc. Năm bình trung phẩm bộ khí đan, tổng cộng 50 mai, cộng lại giá bán trọn vẹn 5000 linh thạch. Vậy mà, cứ như vậy lãng phí. Đây chính là hắn rời gạch 3 năm mới kiếm được a. Vừa nghĩ tới trước đó vì mạo xương bề ngoài mà bị Lâm phủ lấy đi ba cái cấp 6 huyết văn dao mãng nội đan, lại nghĩ tới hôm nay vẫn là vì tranh mặt mũi mà tiêu hao năm bình trung phẩm bộ khí đan, hắn chỉ cảm thấy cả người đầu nặng chân nhẹ, hai mắt mắt đi. Lão Đào ngã trọng vào xuống. Soạt. Chung Nô Thịnh cả người mang kiếm ngã tại dòng suối nhỏ bên trong, hai con mắt vô thần nhìn về phía bầu trời. Nội tâm, hối tiếc không thôi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Chung Nô Thịnh không ngừng dùng tay đập suối nước, vảy ra bọt nước rơi vào trên mặt, để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Một vị dáng vóc cao lớn tóc trắng trung niên nam tử chậm rãi từ đám mây rơi xuống, đứng tại dòng suối nhỏ bên cạnh. Ở bên cạnh hắn, còn có bốn đạo thân ảnh. Tiểu Kim Viên, Ngũ, Thất, Cửu Trưởng Lão. Sương, Sư Tôn. Chung Nô Thịnh tranh thủ thời gian đứng lên, không lo được trên tân y phủ cước nghệm, dùng tay lau mặt một cái trên suối nước, vội vàng hướng nhị trưởng lão hành lễ. Gặp qua bốn vị trưởng lão, hắn lại hướng tiểu kim viên bọn người hành lễ. Làm sao chỉ có một mình ngươi, những người khác thì sao, còn chưa tới sao? Nhị trưởng lão ngữ khí rất bình tĩnh. Ta trùng Ngô Thịnh đáp ứng. Nhị trưởng lão đột nhiên hừ lạnh nói, "Hôn trưởng, ngươi cho rằng ta không biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nếu là không tốt như vậy mà nguội, mà là hiểu được tiến tới, ngồi lên lâm phủ tàu cao tốc, bây giờ sẽ chỉ là tại cái này địa phương sao?" Nghe vậy, trùng Ngô Thịnh một mặt đăm chất, xem ra Sư Tôn đã cùng cái khác sư đệ các sư muội liên lạc qua, biết rõ chuyện mọn mọn. Ai, thật thật mất thể diện. Trúng nô thịnh nghĩ đi nghĩ lại, năm chặt năm đấm, nhắm mắt lại, rằng Khế Duun. Nhị trưởng lão dạy dỗ. Tiểu Chu, ngươi lớn nhất ma bệnh chính là nói chuyện mũ miệng đường hoàng, thích sĩ diện, độ lượng nhỏ, nếu ngươi có thể bỏ những này tỏi hư tật xấu, kết đan không khó. Lời nói này, giống như thể hổ quan định. Trúng nô thịnh phản thân một cái giật mình, nặng nề mà cho nhị trưởng lão giật đầu, Sư Tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Nhị trưởng lão vui mừng gật gật đầu, nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Tiểu Chu ngươi nếu là có thể thành tâm từ bỏ thói hư tật xấu, tương lai đều có thể. Đồ Nhi nhất định đổi. Chung Nô Thịnh nghiêm mặt nói. Nhi trưởng lão sâu tiến hỏi. Rất tốt, bây giờ, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi U Hoàng Sơn? Từ chúng ta mang theo, nhiều nhất một canh giờ liền có thể đến bên kia điểm tập hợp. Chung Nô Thịnh vô ý thức nói ra, Đồ Nhi có tay có chân, hạ cần sư tôn cùng các vị trưởng lão mang theo. Ai ai ai, sư tôn, chờ đi a, chờ ta một chút a. Không đợi Chung Nô Thịnh nói hết lời, nam vị trưởng lão chân đạp kim tuy vân, phá không mà đi. Thằng nhãi ranh, không thể dạy vậy. Giữa không trung Con truyền đến nhị trưởng lão hơi có vẻ tức giận thanh âm, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. "Ai nha, ta làm sao cho không đổi được đắc tức đây?" Nhìn qua đi xa năm vị trưởng lão bóng lưng, chúng nô thịnh hung hăng cho mình hai cái to mồm, dùng sức dậm chân, trong lòng càng là vô cùng hối hận. Chợt, hắn chỉ có thể tiếp tục phi hành. Nơi xa trên bầu trời, Ngũ trưởng lão hỏi, "Nhị trưởng lão, ngươi thật không đợi chúng nô thịnh?" Hắn như bay quá chậm, chỉ sợ không có cách nào tại chính thức vây quét trước đó đến U Hoàng Sơn. Cái này ra hỏa quá tốt mặt mũi, đều đã sâu tận xương tủy bên trong, không thể lui chiều lại nói, trận chiến này hội tụ 800 vị trúc cơ trung hậu kỳ trở lên thành viên, ít hắn một cái trúc cơ đỉnh phong cũng không có ảnh hưởng gì. Nói, nhị trưởng lão bay nhanh hơn. Ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão bọn người nhìn nhau, cũng không có cách nào lắc đầu. Tiểu Kim Viên thì từ đầu đến cuối mặt không biểu lộ. Vừa mới, hắn tại dòng suối nhỏ bên trong thấy được một đám mồi mỡ cá trích, hiện nay, trong lòng chỉ muốn có thể sớm một chút xử lý hoàn nhiệm, xong trở về ăn cá nướng. Ú Hoang Sơn, cột thác. Có vài vị chân truyền đệ tử tìm được Lâm phụ. Lâm sư đệ, nhị trưởng lão đã thông báo, chúng ta mấy cái đều là trận pháp sư, bây giờ Cần chúng ta tại mặt trời mọc trước khắc họa tốt trở xuống những này trận văn. Một vị đệ tử đem bản đồ giấy mở ra, không ít người đều nhìn lại. Kia là một chút cổ quái trận văn, cần khắc họa tại một chút to bằng cánh tay, dài 1m trên của sắt. Đây là Lâm Thời trận văn nha. Lâm phủ trận pháp kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra những này trận văn danh tự cùng tác dụng. Một vị Dĩa Mép sư huynh nói ra, chính là Lâm Thời trận văn, sư đệ quả nhiên tuyệt nhãn. Lâm phủ hỏi, vì sao cần Lâm Thời trận văn? Loại này trận văn sử dụng thời hạn rất ngắn, một khi khắc họa ra, nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày. Dĩa Mép sư huynh giải thích nói, Bình thường tình huống dưới, săn bắn đại trận phạm vi bao trùm là phương viên 10 dặm, lần này lại muốn mở rộng phạm vi đến phương viên 20 dặm, cự ly quá xa, cần một chút phụ trợ trận nhãn tiến hành cấu kết, mà phụ trợ trận nhãn bình thường chỉ có thể sử dụng 3 ngày, nhất định phải tại bảy trận trước chuẩn bị. Nếu là chuẩn bị quá sớm, treo trống không đến đại chiến kết thúc sau. Nghe vậy, Lâm Vũ nghe minh bạch. Nếu như đem bát đại chủ trận nhãn ví von thành 8 tòa tháp tín hiệu, Lâm thời trận văn chính là ở giữa tuyến, có thể đem tháp tín hiệu sâu chuỗi bắt đầu, hình thành hoàn chỉnh đại trận. Sư đệ, ngươi sẽ khắc họa những này trận văn sao? Diêm Mẹp sư huynh lần nữa sắp nhận. Đương nhiên Lâm Vũ gật đầu. "Tốt, vậy liên vất và ngươi, chúng ta mấy cái người lập tức bắt đầu khắc họa, tranh thủ tại mặt trời mọc trước giải quyết, lại về sau, liền muốn bắt đầu bố trí săn bắn đại trận." Dã Mép sư huynh vỗ vỗ túi trữ vật. Linh quang thời gian lập loè, đại lượng cổ sắt xuất hiện trên mặt đất, chọn vẹn hàng trăm cây. Mấy cái trận pháp sư bắt đầu khắc họa. Mỗi một cây cổ sắt đều muốn khắc lên 13 đạo trận văn, phân biệt là cấu kết, địa mạch, dẫn linh, ẩn nấp. Lâm Vũ cùng Dã Mép sư huynh bọn người trước mặt phân biệt đặt vào 230 rễ cổ sắt, nhất bút nhất họa, rất chân thành, sai lầm cũng đều rất ít, tiến độ cũng rất nhanh. Thông qua hỏi thăm, Lâm phủ còn phải biết, cái khác 7 cái tông môn cũng an bài trận pháp sư, trước mắt đều tại bọn hắn điểm tập hợp đồng bộ khắc họa Lâm thời Trần Văn. 8 đại tông môn chung sức hợp tác, vây quét Hoàng Điệp. Một canh giờ sau, cổ tháp bên ngoài, gặp qua năm vị trưởng lão, gặp qua sư tôn. Ở đây chân truyền đệ tử nhao nhao hành lễ. Nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, Lâm phủ biết rõ, là tiểu kim viên bọn hắn tới. Không bao lâu, bọn hắn đi vào cổ tháp bên trong. Nhìn xem ngay tại chăm chú khắc họa Lâm thời Trần Văn Lâm phủ mấy vị đệ tử, nhị trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía tiểu kim viên, cái sau lúc này lấy ra một cây cổ sát Vật này chính là săn bắn đại trận bát đại chủ trận nhãn một trong từ Tiên Linh tông thành viên phụ trách. Cái khác bảy cái trận nhãn phân biệt từ Thanh Châu phủ, Vạn Bảo tông, dụng thiết điện các loại tông môn mang đội trưởng lão cầm giữ. Xác định chuẩn xác nhất địa điểm sao? Tiểu Kim viên đối đưa tin Ngọc lệnh nói chuyện. Đã xác định, trước khi trời sáng động thủ, các ngươi bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Đưa tin Ngọc lệnh bên trong truyền ra một đạo huyền truyền êm tai nữ tử thanh âm. Kia là lần này tiêu trừ người tông phụ trách. Thanh Châu phủ trưởng lão, Bế Nguyệt chân nhân. Nhanh tiểu Kim viên đáp lại. Tốt, vì không đánh cọ đồng dẫn. Chúng ta trước khi trời sáng lại trong nháy mắt độc thủ, bây giờ, trước gần tàng tốt chính mình hành tung cùng khí tức, đường bị hoàng điệp phát hiện. Bến Nguyệt chân nhân thanh âm vang lên lần nữa. Hoàng điệp khẳng định có phát giác, bất quá, hắn khẳng định không biết rõ chúng ta tới nhiều người như vậy. Tiểu Kim Viên cười cười, trong mắt lóe ra hàn mang. Vừa nghĩ tới muốn chiến đấu, hắn tiện tay ngửa. Ở bên ngoài hơn trăm rặng rậm. Một tòa phương viên 20 rặng rậm bù địa. Nơi đây trung ương, có một mảnh rừng rậm tươi tốt. Trong rừng rậm, có một tòa bí ẩn hồ trời. Phía dưới mọc đầy các loại dây leo, ở giữa nhất treo một cái to lớn cánh tằm, đang lúc nhích. Phản vật có cái gì đáng sợ đồ vật muốn phá kén mà ra. Đã đến rồi sao? Đáng tiếc, muợt. Thanh âmเย็น lạnh, chậm chậm vang lên. Lâm Vũ không ngừng các trận, bởi vì khắc trên thiết trụ 13 đạo trận văn cũng không phát tạm, lấy hắn bây giờ trận pháp tạm nghệ, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì sai lầm. Diệp Mặc sư huynh mấy người cũng không có sai lầm. Cho dù có, cốt sắt số lượng cũng đầy đủ. Mỗi cái tông môn riêng phần mình phân phát 100 cây cốt sắt, mà bố trí mở rộng bạn săn bắn đại trận, thấp nhất chỉ cần 400 cây cốt sắt xung làm phụ trợ trận nhãn. Cũng liền nói, khắc họa lâm thời trận vào lúc, cho phép có 5 thành hao tổn. Một canh giờ sau, Cái hừng đông còn có không đến nửa canh giờ cơ phù, đám người hoàn thành toàn bộ cổ sắt khắc họa, phía trên trận văn khiến cho cổ sắt nóng hổi đến đỏ bừng, 3 ngày sau liền sẽ triệt để hòa tan, mất đi tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, nhất định phải hiện trường khắc họa trận văn. Sớm khắc xong, không bao lâu, có thể thu lưới sao? Tiểu Kim Viên xuất ra đưa tin Ngọc lệnh, hỏi: "Chờ một lát, Phi Hoàng Tông bên kia còn kém chút." Đưa tin Ngọc lệnh bên trong truyền đến Bế Nguyệt chân nhân thanh âm. Một khắc đồng hồ sau, toàn thể thành viên đều có, mỗi người phân biệt cầm một cây cổ sắt, vận chuyển đến địa điểm chỉ định, đem vùi sâu vào dưới mặt đất 10 trượng sâu, sau đó ở một bên chờ đợi. Tiểu Kim Viên trầm giọng phân phó. "Vâng. Lâm phủ, Lý Bích Hà, đôi chân dài xinh đẹp sư tỷ, Diệp Mễ sư huynh bọn người phân biệt cầm một cây hoặc là hai cây của sắt, cấp tốc tản ra." Tiểu Kim Viên thì là một tay giơ cao chủ trận nhãn, một cái tay khác cầm đũa tin mộc lệnh, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Sau nửa canh giờ, trời đã tảng sáng. Gần 800 vị chúc cơ chân truyền toàn bộ vào chỗ, mỗi cái tu sĩ đều cầm một cây nóng hội của sắt, đi vào chỉ định địa phương về sau, làm thành một cái phương viên 20 dặm cực lớn vòng tròn, nút chặt ở giữa một mảnh đô địa. Đó chính là hoàng điệp bế quan chi địa. Thời gian đến, bảy trận Một đạo thanh linh thanh âm hạ lệnh, sau một khắc, một đóa chói lọi cổ sáng phóng lên tận trời, những người khác thu được tín hiệu, nhao nhao đưa trong tay cổ sắt vùi sâu vào dưới mặt đất, đồng thời đánh vào đặc biệt pháp quyết, hoàn thành kế hoạch. Ong ong ngoe ngoe. Lam Lâm phủ đem cổ sắt vùi sâu vào dưới mặt đất không lâu, liền có một đạo chùm sáng phóng lên tận trời, thẳng tới số ngàn mét cao. Hắn trở về mặt đất, nhìn quanh chu vi. Cả tòa buồn địa chu vi đều có gai mắt chùm sáng phóng lên tận trời, mỗi một đạo chùm sáng lẫn nhau cách xa nhau không đến 100m, cuối cùng tạo thành một cái phương viên khoảng 20 giặm ánh sáng lao, đem hoàng điệp vây ở trung ương. Cái này, chính là mở rộng bản săn bắn đại trận. Lâm Vũ đứng tại một đạo cột sáng trước, phát hiện chùm sáng bắt đầu hướng hai bên dọc theo màn sáng, cùng cái khác chùm sáng dọc theo người ra ngoài màn sáng liên kết, đóng chặt hoàn toàn bốn điệp. Thật lớn quy mô trận pháp. Lâm Vũ không khỏi cảm khái. Gần 100m bên ngoài, canh giữ ở khác một đạo chùm sáng trước lý Bích Hà nắm chặt Hồng Anh Thương, kích động. Những người khác cũng đều thần sắc chuyên chú. Chiến đấu liền muốn đánh vang lên. Cùng lúc đó, chúng nô thịnh còn tại ngự kiếm trên đường chạy tới, sắc mặt đều ngện thành màu tím đen. "Đừng, đừng a." Nhìn thấy U Hoàng Sơn bên trong có vô số chùm sáng phóng lên tận trời thời điểm, hắn xác định chính mình tới chậm. Lần này đại chiến Hắn biến thành người đứng xem. Hoàng Điệp, ngươi nên để tội. Đúng lúc này, một đạo to do nữ tử thanh âm vang vọng toàn này bổ địa, ngay sau đó, bốn mươi nói toàn thân sáng lên thân ảnh tiến vào săn bắn trong đại trận. Người cầm đầu là một nam một nữ. Nữ tử người mặc màu trắng bay xa, trên người có trong sáng ánh trăng phát ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt phản xuất hai cái sáng tỏ ánh trăng, có ánh trăng quang vụ phát ra. Nam tử thì là trung niên bộ dáng, một thân mây trường bào màu trắng, tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái nâng một cái bản tay lớn nhỏ màu nâu đậm la bàn. Bọn hắn chính là trận chiến này người lãnh đạo. Thanh Châu phủ Bế Nguyệt chân nhân Vạn Bảo tông tiên vân chân nhân, đúng là bọn họ liên thủ thôi động pháp bảo định linh la bàn, cuối cùng khóa chặt hoàng điệp hạ lạc, bị tám đại tông môn trưởng giáo nhóm cắt cử thành vây quét nhiệm vụ người phụ trách. Chư vị các đạo hữu, nên thu lùi. Bế Nguyệt chân nhân nói với truyền tấn lệnh nói: "Tiểu Kim viên, Nghị trưởng lão, Ngũ trưởng lão cùng ở đây tất cả tám đại tông môn trưởng lão, đều tại đối đưa tin ngọc lệnh ra lệnh, tiến hành sau cùng thu hoạch công việc." Huyền Đô sơn mạch, dưới mặt đất hàn ẩm. Hai vị nam tử mặc áo bào vàng đột nhiên rơi vào, một phen kịch chiến về sau, chém dụng một cái con quất đầu. Huyền Đô sơn mạch Tiềm Thử Vương đã đến đợi. Một vị kim bảo nam tử đối đối đưa tin Ngọc lệnh nói, nghe hỏi, tiểu Kim Viên cười, cái khắc trưởng lão cũng đều nhận được đưa tin, những cái kia dấu ở thành châu các nơi dưới nước hành cùng, hoàng điệp yêu vương cấp thuộc cấp cũng đều lọt vào đánh lén. Thế lực của hắn bắt đầu toàn diện tan rã. Lâm Phù lặng lặng quan sát, mặc dù hắn không phải trận chiến này chủ lực, nhưng cũng là người tham dự một trong, làm ra cống hiến. Chúc mừng thu hoạch được bát tinh cấp thẻ người tốt một. Thứ hai thiên thê bắt đầu kết toán. Lâm Phù quả quyết tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1882 tầng thiên thê, thu được ban thưởng. Nội tính 3. Cái này khiến Lâm Phù đầu nao chấn động. Cảm giác ngộ tính của mình đã cực mạnh, nếu là chuyên tâm khổ tu một môn pháp thuật, nhất định có thể đạt đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Thế là, hắn nắm chặt phá giấc cung. Một khi đại chiến bắt đầu, liền muốn thi triển phá giấc tiến môn này bí thuật, nếu có thể từ tinh thông cấp độ tăng lên tới lô hỏa thuần thành trình trạng, uy lực tự nhiên càng mạnh. Huyễn Long Điệp, ngươi giới chướng thế lực đã toàn diện tan rã, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Vớ nguyệt chân nhân hô to. Ngâm miệng, tối nữ nhân, chúng ta hoàng điệp đại nhân cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên. Có một tôn cự yêu đi ra. Hắn cao chừng 15m, chính là một cái đứng thẳng người lên cường tráng cự tích. Tản ra cấp 9 yêu vương cường hành nghi áp, không thua gì ở đây những cái tiểu kim đan chân nhân. Đông đông đông. Lại có nặng nề tiếng bước chân vang lên, có một cái khắc cao chừng 8 mét cự yêu xuất hiện, chính là toàn thân hất lên thật dày áo giáp cấp 9 hắc hùng yêu vương. Hoàng điệp tả hữu hộ pháp. Bế Nguyệt chân nhân nhận ra thân phận của bọn hắn, chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ chúng ta nhịn, chịu chết thôi. Vậy nhưng chưa hẳn. Cự Tích vương tử miệng bên trong phun ra hồi tối khí tức, lư khí lạnh lẽo cứng rắn. Đông đông đông. Phía sau bọn họ rừng cây trong nháy mắt xông ra gần như 10 vạn đầu các loại yêu thú. Điểm gọi nhất đều là một cấp, đại bộ phận là 2-3 cấp, một số ít là cấp 4 trở lên. Cấp 6 đại yêu đều có không ít. Thể sống chết che chở hoàng điệp đại nhân. Rít. Cự Tích Vương cùng Hắc Hùng Vương song song hạ lệnh, kia 10 vạn đại quân yêu thú cấp tốc hướng trụ vi phá vây. Nhật nguyệt bạc tháp, chấn. Bế nguyệt chân nhân phun ra một nguồn ánh trắng tiểu tháp, chỉ có một tầng, mới vừa xuất hiện, liền có đại lượng quang vũ từ tiểu tháp rớt ra, giống như mưa to rơi vào đại quân yêu thú bên trong. Đạo mắt công phu, liền tử vong hơn ngàn yêu thú. Tê. Thật không hổ là kim đan đỉnh phong, mạnh a căn giữ ở tầng ngoài cùng 800 vị chân truyền đệ tử nhóm rất là sợ hai thánh phục, một mặt hướng tới. Những này tiểu yêu lưu cho tiểu gia hỏa nhóm xử lý, chúng ta đối phó Huyền Mộng Điệp là được." Tiểu Kim Viên lên tiếng, cấp tốc từ miệng bên trong phun ra một cái màu vàng kim kỳ lân, ngay trước mặt mọi người, cùng nó hợp thể thành Kỳ Lân Khải Giáp. Nhìn qua, rất là phong cách. Bế Nguyệt chân nhân, Thiên Vân chân nhân, Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão bọn người tất cả đều liếc nhìn. "Hầu ca, đây là thứ độ gì?" Ngũ trưởng lão trừng lớn mắt hận, bị bộ này tiểu xảo tình xảo áo giáp hấp dẫn lấy. "Đây là Kỳ Lân Khải Giáp." Vừa dứt lời, Tiểu Kim Viên thân thể bành trướng, rất nhanh liền đạt đến 100m cao, trên người kỳ lân khai giáp cũng giống như thế, cũng không bị nứt vỡ. Pháp bảo vốn là có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ, đương nhiên, đều có nhất định cực hạn. Tiểu Kim Viên còn xuất ra tự thân pháp bảo đại tu di trụ, mặt ngoài khắp đầy tử kim trận văn, bành trướng đến 150m dài, 5m to, xuống mặt đất va chạm. Đông, cả tòa buồn địa đều tại chấn động mãnh liệt, hung hàn điêu khí hiện lên hình cái vòng bột phát, những nơi đi qua, đại lượng yêu thú bị đánh cho phun máu phè phè, không chết cũng bị thương. Kim Linh Vương, cùng là yêu tộc, ngươi vì sao đứng tại nhân tộc một phương, không xấu hổ sao? Cự Tích Vương cùng Hắc Hùng Vương đều là e ngại. Ngươi tên, cây có bóng. Vị này tại mấy trăm năm trước hành không xuất thế yêu tộc tuyệt thế thiên điều, có chiến lược mạnh mẽ, bị Hoàng Điệp liệt vào số một đối thủ, tự nhiên để hai đại yêu vương tìm đập nhanh. Lừa nhắc cùng các ngươi nói nhảm, huyễn mộng đi đâu? Tiểu Kim Viên người mặc kỳ lân giáp, một cánh tay nắm lên pháp bảo đại tu di trụ, gánh tại trên vai. Bản hoàng ở đây. Một cái to lớn kén tằm, từ bốn điệu bên trong tòa kia bị tươi tốt dừng cây thấp thoáng trong hố trời bay ra, từ trong ra ngoài bị một đôi trắng như tuyết cánh tay xé rách. Chậc, kén tằm nổ tung, còn khắp thiên tuyết hoa. Một cái toàn thân trắng như tuyết thanh niên nam tử, chính nhất tơ không treo lơ lửng ở giữa không trung, trên thân không có bất luận cái gì cùng yêu tộc tương quan đặc thủ. Đây là hoàn toàn hóa hình Nguyên Anh kỳ, Bế Nguyệt chân nhân cùng cái khác chân nhân sắc mặt đại biến, chỉ có Tiểu Kim Viên từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn cùng Hoàng Điệp giao thủ qua, người này rất giàu hoạt, nếu không phải đã kết anh, là không thể nào để Bế Nguyệt chân nhân cùng Tiên Vân chân nhân phát hiện hắn ẩn thân. Kim Linh Vương, ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Hoàng Điệp nhìn chằm chằm Tiểu Kim Viên, "Đã sớm ngờ tới ngươi có thể sớm kết anh." Tiểu Kim Viên bình tĩnh đáp lại, "A, thật sao?" Hoàng Điệp kinh ngạc. Đương nhiên, tiểu Kim Viên là đầu, đã biết rõ bản hoàng đã kết anh, các ngươi vì sao còn dám tới chịu chết? Hoàng Điệp không hiểu, bọn hắn không biết rõ ngươi kết anh, cho nên mới dám tới, nhưng ta biết rõ, nhưng vẫn là tới. Tiểu Kim Viên rất tự tin. Nguyên anh thôi, đầu hắn sát, không sợ. Lại nói, tám đại tông môn còn có bảo hộ thủ đoạn. Chỉ là Huyễn Mộng Điệp, căn bản không giả. Nhưng, Bế Nguyệt chân nhân bọn người đã sớm run lẩy bẩy. Ta dọn hầu ca a. Ngươi biết rõ Huyễn Mộng Điệp kết anh, vì sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta, đây không phải là khi dễ người thành ta. Kim Linh Vương ngươi rất ngạo mạn, nếu như thế, bản hoàng liền làm lấy nhiều người như vậy mặt đưa ngươi giết chết, đặt trên ngươi vị này cái gọi là yêu tộc thiên kiêu Tiêu Thi cốt, làm ta vị đại truyền âm kỳ cả đời bắt đầu." Hoàng Điệp cười ha ha. Bởi vì không mặc quần áo, cái kia trắng như tuyết thân thể bị đám người thấy rõ rõ ràng ràng. "Tiểu Kim Viên vung ra một bộ quần áo, mặc vào." Hoàng Điệp phun ra chân hỏa, đốt rẹt quần áo, lạnh lùng nói, "Không cần, dạng này rất mất mặt. Vậy ta liền đánh chết ngươi cái này chết biến thái." Tiểu Kim Viên ngửa mặt lên trời thiết giải, hai tay nắm chặt đại tu di trụ, giơ lên cao cao, đánh tới hướng Hoàng Điệp. "Đại chiến, hết sức căng thẳng." Hoàn Diệp cười lạnh, thân hình phi hốt, né tránh tiểu kim viên một cái này, lại kinh ngạc phát hiện, đại tu di chủ mục tiêu căn bản không phải chính mình, mà là bên người Cự Tích Vương, đem hắn đầu đều nện vào trong lòng ngực. Cấp chín Cự Tích Vương, tại chỗ bị nện chết. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, tiểu kim viên vừa mới là tại Dương Đông phía Tây. Z. Bế Nguyệt chân nhân cùng Tiên Vân chân nhân cũng rốt cục cố lấy dũng khí, cùng còn lại hơn 30 vị kim đan hậu kỳ chân nhân liên thủ, thẳng hướng Hắc Hùng Vương. Ta đáng giá nhiều người như vậy động thủ sao? Hắc Hùng Vương đều mở bực. Mấy mấy cái cùng giai kim đan chân nhân đối với hắn xuất thủ, cũng quá để ý mình đi hắn trốn, đám người truy. Thời gian qua một lát, Hắc Hùng Vương liền bị giống là chó điên Bế Nguyệt Chân Nhân cùng cấp giai cường giả chém xuống đầu lâu. Một bên khác, Tiểu Kim Viên không ngừng vùng vẫy đại tu di trụ, lần lượt đánh tới hướng Hoàng Điệp, làm cho hắn không đoạn hậu rút lui, căn bản không có rảnh quản Hắc Hùng Vương cùng cũng tự tích vương chết. Thiết biến thái, mặc hay không mặc quần áo. Bản hoàn mặc hay không mặc cùng người có lông quan hệ. Hoàng Điệp cố nhiên cường đại, chính là nguyên anh sơ kỳ 10 cấp yêu hoàng, nhưng đối mặt có thể tùy tiện đánh gãy ngọn núi đại tu di trụ, vẫn còn có chút rụt rè. Bốn địa bên ngoài, 800 vị chân truyền đệ tử nhìn xem trong tràng chiến đấu, đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Tiểu Kim Viên quá mạnh, hắn có thể cùng Nguyên Anh cứng đối cứng. Lúc này, Lâm phủ phát hiện, kia 10 vạn yêu tộc đại quân chính hướng, chủ vi pha bay, khoảng chừng trên 100 con hướng hắn chố cái này địa phương đánh tới. San giết thời khắc, đến. Lâm phủ dựa vào thân phận lệnh bài tiến vào săn bắn đại trận bên trong, dựng cung bắn tên, cấp năm phía dưới, liền hắn một tiễn cũng đỡ không nổi, bị tại chỗ bắn thủng. Ta cũng tới. Bạch hồ nhi hóa thành dài 5 mét bản thể, dùng hồ ly móng vuốt từ trên thân hào ra một đại đoàn trắng như tuyết lông tóc, để dưới đất, dùng sức thổi hơi rầm rầm. Vô số lông tóc hóa thành từng cái tiểu bão hồ, thực lực có thể so với một cấp tiểu yêu, lít nha lít nhít, cùng đại quân yêu thú giết tới một hồi, lại cũng có thể giết đến khó phân thắng bại. Môn này yêu pháp không tệ, ta cũng muốn học." Lâm phủ cười ha ha nói. "Đây là ta thiên phú thần thông, ngươi không có ta trên người vết mạch, học không được." Bạch Hồ Nhi đứng thẳng người lên, hai tay chống nạnh, một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ. "Nha." Lâm phủ nhếch môi, mắt thấy có ba con cấp 6 Hắc hùng yêu hướng hắn đánh tới, liền thu hồi pháp giáp cùng, đứng ở phía sau khôi lỗi tàu cao tộc bên trên. Áo giáp hộ thể. Lâm phủ chớp mắt mặc vào phong lôi giáp. Dưới chân Khôi Lỗi tàu cao tốc cấp tốc biến hóa, đem hắn bao vây lại, trở thành thân cao 15m Khôi Lỗi cự nhân. Nhìn qua, uy vũ bá khí. Xung quanh chân truyền đệ tử nhóm sợ ngây người. Tàu cao tốc biến thành cự nhân rồi. Cái này, cái này, cái này, tốt phong cách nha. Không ít người hâm mộ, nhãn thần hoạt nhiệt. Đông. Lâm phủ thôi động Khôi Lỗi cự nhân, một cước đem sông lên cấp 6 Hắc hùng yêu đả bay, sau đó, một cái bước xa vọt tới, vung vẩy cánh tay phải giao mãng trọng đao. Tên lại một tiếng. Cấp 6 Hắc hùng yêu che lấy hiến máu phun tung tóe cái cổ, không cam lòng ngã trên mặt đất. Giết, giết thú khoái. Lâm phủ cùng khối lỗi cự nhân hợp thể, lại có 10 khối lượng linh khí đạt tới bảy thành linh tinh, căn bản không cần lo lắng tiêu hao, chiêu thức đại khai đại hợp, qua trong giây lát, lại chém xuống một cái cấp 6 lưng xanh cự lang đầu lâu. Trung quanh chân truyền đệ tử đều thấy choáng. Khối lỗi cự nhân mạnh như vậy mà. Bọn hắn quyết định, chờ lần này lại chiến kết thúc, liền đến nhà hướng Lâm phủ thỉnh giáo, chính là cái khác bảy cái tông môn đệ tử, cũng nhớ kỹ Lâm phủ người này. Có nữ đệ tử, càng là nhãn thần hỏa nhiệt. Các nàng đều rất thưởng thức Lâm phủ. Buổi điệu trung tâm. Viên Mộng Điệp bị Tiểu Kim Viên và mấy chục vị kim đan hậu kỳ trở lên cường giả vây công, cho dù hắn là Nguyên Anh yêu hoàng, đều đã hưu tâm vô lực, dự định bỏ trốn mất dạng. Lấy hắn Nguyên Anh kỳ tu vi, chỉ cần nguyện ý trốn đi, không có bao nhiêu người có thể tìm tới hắn. Khổ tu một số năm sau, lại báo thủ cũng không mượn. Nhưng, đúng lúc này, cùng phong tụ đại mây trên trời tầng, tám đạo thân ảnh hiển hiện mà ra. ĐS, số lượng từ 6400, ngủ ngon. Chương 116, nhất tịnh tử. Tám người này tướng mạo khác nhau. Có người mặc áo gai tóc xám lão giả, Có người mặc đạo bảo khí phái trung nhân nhân, có ngồi tại lá chuối tây trên thanh y thiếu nữ, có người mặc mãng bà uy vũ thanh niên, có đầu đội mũ rộng vành nữ nhân. Bọn hắn toàn thân sáng lên, tùy tiện đi ra một người, đều tản mát ra lực áp hoàng điệp cường hành khí tức. Kia là tám vị nguyên anh trấn quân. "Yêu Nghiệt, ngươi đã mất chỗ có thể trốn." Vị kia người mặc mãng bà uy vũ thanh niên tiến lên trước một bước, chập chỉ thành kiếm, đối hoàng điệp chỉ đi. "Hưu." Một đầu mỏ vàng kim dây thường bay ra, cho dù hoàng điệp sau lưng xuất hiện một đôi hoa mỹ hồ đi cánh, trong nháy mắt bay đến ngàn mét có hơn, nhưng vẫn là bị đợi kịp. Thoáng qua ở giữa Hắn liền bị trói go. Không, Hoàng Điệp Kinh Hồ, nhưng buộc chặt hắn thế nhưng là nguyên anh chân quân tế luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo, há lại hắn cái này vừa mới kết ánh tân tân yêu hoàng có thể kéo được. Hắn càng giãy giụa, buộc đến càng chặt. Cuối cùng, Hoàng Điệp bị một mực trói buộc chặt, rơi xuống trên mặt đất bên trên, biên thành tám đại tông môn tổ nhân. Sau một khắc, tám vị nguyên anh chân quân bộ pháp khí tức, hư không giống như bị cường phong cuốn qua, tầng tầng uy áp lan xuống, ép tới 10 vạn yêu thú giống như vai khiêng đại sơn, không thể động đậy. Bốn điệu biên rối. Lâm phủ chém xuống một cái cấp 6 đại yêu đầu lâu, liền nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn Đây cũng là Nguyên Anh a. Hoàn toàn chính xác mạnh. Hắn không thể không thừa nhận, nếu là đụng tới bình thường Kim Đan chân nhân, mình còn có vừa trốn trị lực, nhưng nếu là đụng tới Nguyên Anh chân quân, đó là thật chạy đều chạy không thoát. Gặp qua chư vị chân quân, đám người chú ý tới 8 vị Nguyên Anh, nhao nhao hành lễ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, trận chiến này thậm chí ngay cả Nguyên Anh chân quân đều xuất hiện, mà lại lập tức tới 8 vị. Tiểu Kim Viên nhìn về phía kia 8 vị Nguyên Anh chân quân, trong mắt không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hiện trường bên trong, hắn là một cái duy nhất biết rõ Viễn Mộng Điệp đã kết ánh người cũng là cái thứ nhất biết rõ sẽ có tám vị nguyên anh chân quân mai phục tại phụ cận người. Nhưng, hắn một mực chưa hề nói, chủ yếu là lo lắng để lộ bí mật. Dù sao, ở đây hơn 800 người cũng không phải ai cũng hoàn toàn trung vu bát đại tông môn, trong đó một số người rất có thể chính là chủ chiến phái yêu tộc nội ứng. Thân là yêu tộc thiên kiêu, tiểu kim viên quá đã hiểu. Yêu tộc chia làm chủ chiến phái cùng trung lập phái. Hắn chính là trung lập phái, mà chủ chiến phái thường xuyên đối trung lập phái yêu tộc cùng nhân tộc tạo áp lực, ý đồ chiếm lấy Thanh Châu. Những người này, trừ chỉ, chỉ không biết, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra gây sự tình thậm chí là dẫn phát phạm vi lớn yêu tộc hắc loạn. Ha ha ha. Huyễn Mộng Điệp bị trói go, té nằm một khối trên bờ cỏ, toàn thân vẫn như cũ là không mảnh vải che thân, thần sắc vô cùng lanh lóc, nhìn lên bầu trời tám vị nguyên anh chân quân. Hắn cất tiếng cười to. Bản hoàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể dẫn động tám vị chân quân, các ngươi hẳn là đã sớm tới a. Hắn cắn răng, rất không cam tâm. Suất thủ Mãng Bảo Huy vũ thanh niên nói ra, Huyễn Mộng Điệp, ngươi thật sự cho rằng chúng ta cái gì đều không chú ý a. Sớm tại nửa tháng trước đó, ngươi liền biết anh, mà chúng ta đã sớm làm tốt vây giết người chuẩn bị. Các ngươi lại như thế nào phát hiện Huyễn Mộng Điệp đầy bụng nghi hoặc, chính mình kết anh thời điểm phi thường bí ẩn, là tại kén tằm bên trong hoàn thành, tại sao lại bị phát hiện? Mãng Bảo Uy Vũ thanh niên chỉ là cười cười, không nói lời nào. Đây là Thanh Châu phủ bí mật, hắn sẽ không công bố. Chư vị bọn tiểu bối, bây giờ, Huyễn Mộng Điệp đã bị chúng ta cầm nã, giờ đến phiên các ngươi biểu hiện. Mãng Bảo Uy Vũ thanh niên nhìn quanh chu vi. Bế Nguyệt chân nhân lập tức giơ triệu nói, vị này là chúng ta Thanh Châu phủ lục phủ chủ. Đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc. Bây giờ Thành Châu phủ là Thành Châu Tam Đại tông môn bên trong duy nhất có được Hóa Thần Thần Quân chân giữ thế lực cấp độ bá chủ, vị kia thần quân chính là bây giờ Thành Châu phủ phủ chủ. Phủ chủ phía dưới còn có nhiều vị phó phủ chủ, bất luận cái gì một người đều là nguyên anh chân quân. Lục phủ chủ chính là vị thứ 6 phó phủ chủ, hắn so trước mặt năm vị phó phủ chủ đều trẻ, cũng là cuối cùng mới tấn thăng nguyên anh chân quân, nhưng thực lực không hề yếu. Lục phủ chủ chậm chậm mở miệng, nói: "Chuyện là như thế này. Thông qua Lục phủ chủ giảng thuận, mọi người mới biết được Tám vị Nguyên Anh chân quân đã sớm tới yết trường, nhưng không có xuất thủ, mà là đám người đem mở rộng bản săn bắn đại trận bố trí thành hình, vậy cuốn 10 vạn yêu thú. Kể từ đó, núi Hoàng Sơn tòa này, bổn địa liền trở thành một chỗ tuyệt hảo sân thí luyện, ở đây 800 vị chân truyền đệ tử đều là thí luyện giả. Nguyên lai, like, bố trí săn bắn đại trận cũng không phải là vì vây cuốn huyễn mục điểm, mà là vây cuốn những này đại quân yêu thú, cho chúng ta sáng tạo một cái sân thí luyện. Nói cách khác, chúng ta mới là nhân vật chính. Đông đạo chân truyền đệ tử minh bạch, cũng mở mắt. Lục phủ chủ cao giọng tuyên bố, Lần này 8 đại tông môn chân truyền đệ tử tiến hành liên hợp thí luyện, 800 vị chân truyền tiến vào săn bắn đại trận, cùng nội bộ 10 vạn yêu thú chém giết, trong vòng 3 ngày. 40 vị kim đan trưởng lão phụ trách ghi chép. 3 ngày sau, thí luyện kết thúc. Biểu hiện ưu dị nhất 10 hàng đầu, có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, tỉ như đan không đan, pháp bảo cấp vật liệu, kim đan thần dịch, phù bảo những vật này. Biểu hiện ưu dị nhất người, có thể thu hoạch được một kiện chân chính pháp bảo hoặc đợi giá chi vật. Ở đây 800 vị chân truyền đệ tử sợ ngây người. Pháp bảo đều đi ra rồi. Đối với ở đây chốc cơ chân truyền mà nói, đây chính là thiên đại chân bảo. Lực hấp dẫn rất mạnh. Bế Nguyệt chân nhân mấy người cũng là vừa biết rõ việc này, lập tức thối lui đến buồn địa xung quanh, làm tốt đăng ký chuẩn bị. Sơn thí luyện sao? Ha ha ha, xem ra hôm nay có thể giết được quái. Tiểu sư đệ, đợi lát nữa ta muốn cùng ngươi so một lần ai giết yêu thú nhiều. Lý Bích Hạ rất là kích động. Nàng gần nhất bế quan khổ tu một môn bí pháp, đã đạt tinh thông cấp độ, có lòng tin ám sát lãnh chúa cấp đại yêu. Cái khác chân truyền đệ tử cũng đều kích động. Lâm phủ thì là ngạc nhiên. Chém giết cấp 7 phía dưới yêu thú a. Đây không phải là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng khôi lỗi cự nhân. Lục phủ chủ đại nhân, xin hỏi, lần này thí luyện có thể mượn nhờ ngoại lực a? Dù sao, có người mượn ngoại lực về sau, thực lực quá mạnh. Một vị cao gầy nữ tử lên tiếng. Kia là một vị đến từ Thanh Châu phủ chân truyền đệ tử, một thân giả đan cấp độ tu vi, nói chuyện thời điểm, nàng cố ý nhìn về phía lái khôi lỗi cự nhân Lâm phủ. Nàng ý tứ phi thường sáng tỏ. Đám người nghe vậy, đều nhìn về Lâm phủ. Vừa rồi chiến đấu thời điểm, khôi lỗi cự nhân một cái va chạm liền có thể đánh bay cấp 6 đại yêu, nhất kiếm nữa liền có thể chém giết đối phương, còn mạnh hơn giả đan rất nhiều. Cái này chiến lược quá mạnh. Như Lâm phủ có thể sử dụng khôi lỗi cự người tham gia thí luyện, chẳng phải là muốn trực tiếp khóa chặt đệ nhất. Thanh châu phủ người sợ đúng không? Cái này khôi lỗi cự nhân thế nhưng là ta tiểu sư đệ tự tay chế tạo, ngươi không phục sao? Nếu không, đánh với ta một không đi." Lý Bích Hà lúc này đứng dậy. Nàng đang vì Lâm phủ đánh ống bất bình. Lâm phủ rất là cảm động, có một loại bị tỉ tỉ bảo hộ ấm lòng cảm giác, hướng Lý Bích Hà nhẹ gật đầu. "Đúng đấy, các ngươi không phải là sợ rồi sao?" Tiên linh tông chân truyền đệ tử nhóm lần lượt đứng dậy, là Lâm phủ chỗ dựa, biểu thị hắn khôi lỗi cự nhân đều là một mình hắn tạo ra co như dùng để tham gia thí luyện, đó cũng là hợp tình hợp lý. Thanh Châu phủ cao gầy nữ đệ tử sắc mặt trầm xuống. Ở sau lưng nàng, có không ít Thanh Châu phủ chân truyền đệ tử ra khỏi hàng, giúp nàng nói chuyện, cảm thấy khôi lỗi cự nhân không thể nào là Lâm phủ luật chế, là Đảng Quan Lạc. Song Vương lập tức dùng beng, tiến lặng. Lục phủ chủ lên tiếng, đám người lúc này ngậm miệng. Sau một khắc, Lâm phủ rõ ràng phát giác được, chính mình cùng khôi lỗi cự nhân đều bị mền ngầm củng quần thần thức liếc nhìn mà qua, may mắn chính mình nhận tăng tốt, tự thân ngược lại là không có bí mật bại lộ. Không tệ khôi lỗi Đại sư cấp tiêu chuẩn, ngoại trừ cực tiểu số bộ phận dùng pháp bảo cấp vật liệu, những tài liệu khác đều rất phổ thông, nếu có thể chứng minh khôi lỗi là ngươi cái này vãn bối tạo ra, cho phép sử dụng. Lục phụ chủ, mọi người ngoài ý muốn. Nhất là Thanh Châu phụ cao gầy nữ đệ tử, càng là trưởng lớn mắt hoạn, cảm thấy tự mình phụ chủ khinh hướng ngoại nhân. Lợi hại như vậy khôi lỗi cự nhân, làm sao có thể là một cái trúc cơ tu sĩ có thể đánh tạm nên. Cạch cạch cạch. Khôi lỗi cự nhân đầu mở ra, Lâm phụ từ đó đi ra, cũng không ngời mặc phong lô giáp. Khôi lỗi cự nhân là ta chế tạo, bất quá, rất nhiều người tựa hồ cũng không tin tưởng. Lâm phủ giải thích, bất đắc dĩ mở ra hai tay. Thật không ít người nửa tin nửa ngờ, liên một chút kim đan chân nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cần nhiều lời. Đúng lúc này, Tiểu Kim Viên đứng dậy, vẫn như cũng là người mặc kỳ lần khải giáp, thân cao trăm mét chảng thái, trên vai khiêng lại tu di trụ. Lục phủ chủ hỏi, Kim Linh Vương, ngươi có lời gì muốn nói sao? Tiểu Kim Viên hừ một tiếng, nói, có người không phải liền là cảm thấy khôi lỗi cự nhân tương đối lợi hại, đô đệ của ta mượn nhờ vật này rất địch, có thể nhổ đến thứ nhất a. Thật là khiến người buồn cười, chỉ là đàn không đan, pháp bảo cấp vật liệu bát thượng, quá rất rươi. Trên người ta pháp bảo cấp áo giáp đều là ta bạo bối đồ nhi chế tạo, nói thật, chúng ta thật nhìn không lên cái gọi là ban thượng. Hắn nhìn về phía Lâm phủ. Đầu chó, chúng ta đi. Cái này phá thí luyện, không tham gia cũng được. Nói, tiểu Kim Viên liền muốn mang theo Lâm phủ cùng Lý Bích Hà ly khai u Hoàng Sơn, thái độ cương ngạnh quả quyết. Cái gì? Hắn có thể đánh tạo pháp bảo cấp áo giáp? Như đúng như đây, người này thế nhưng là một vị chân chính luyện khí đại sư, Thanh Châu phủ cái kia nữ đệ tử vậy mà trong lúc vô hình đắc tội loại người này, thần tốc. Hắc hắc, can thiệp vào hạ chẳng. Vạn Bảo Tông, Phi Hoàng Tông. Dùng thiết điện các loại tông môn chân truyền đệ tử cười trên nỗi đau của người khác. Lâm phủ giữ im lặng. Mặc dù hắn cảm thấy tiểu Kim Viên rất đầu sắt, nhưng đối phương trước mặt mọi người ủng hộ chính mình, vẫn là rất cảm động. Nhị sư tỷ Lý Bích Hà ủng hộ, cùng chung quanh những cái kia cũng là Tiên Linh tông sư huynh đệ ủng hộ, cũng làm cho Lâm phủ nội tâm ấm áp. Dạng này tông môn thật tốt. Trong lúc vô hình, hắn đối Tiên Linh tông lòng cảm mến lại tăng lên một cái bậc thang. Chờ chút, Lục phủ chủ gọi lại tiểu Kim Viên. Kim Linh Vương không cần tức giận như thế, là chúng ta Thanh Châu phủ đệ tử nhanh mồm nhanh miệng, không cần kiểm tra, đệ tử của ngươi có thể trực tiếp sử dụng Khôi Lỗi cự nhân ra trận giết địch. Đám người nghe vậy, nội tâm đại chấn. Đường Đường Thanh Châu phủ lục phủ chủ, Nguyên Anh chân quân, vậy mà trước mặt mọi người hướng Kim Linh Vương vị này yêu vương tối đầu. Cái này, đám người cảm giác đầu óc quá tải. Bị màu vàng kim dây thừng cột vào trên đất huyết mộng điệp, đồng dạng trừng thẳng con mắt, nhìn chằm chằm tiểu Kim Viên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thầm nghĩ, cái này ra hỏa, tuyệt đối có đại bối cảnh. Một chỗ trên đất bằng, Lâm phủ đứng dậy, không nói chuyện đem vừa mới bị hắn chém giết một đầu cấp 6 đại yêu răng nanh cắt xuống, trước mặt mọi người phóng thích linh hỏa du luyện, cũng đánh vào pháp quyết, đồng thời khắc xuống trận văn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Tất cả mọi người tại tò mò nhìn xem. Bốn điệu bên trong yêu thú bị tám vị nguyên anh trấn quân uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, không dám động, nhưng cũng đang lén lén nhìn về phía ngay tại luyện khí lâm phủ. Sau nửa canh giờ, lâm phủ trong tay xuất hiện một thanh răng nanh trạng dao găm. Ở đây kém cỏi nhất đều là trúc cơ trung kỳ. Một chút liền có thể nhìn thấy, kia là cực phẩm pháp khí, mà lại phẩm chất rất không tệ. Thật là lợi hại luyện khí thủ đoạn. Khắc xuống trận văn không kém chút nào cho ta cảm giác tựa như là khổ luyện trăm năm trở lên đại sư. Vạn Bảo tông một vị kim đan trưởng lão rất là rung động, biểu thị Lâm Phù đích thật là một vị luyện khí đại sư, nếu không há có thể nhanh như vậy liền chế tạo ra cực phẩm pháp khí. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Thanh Châu phủ cao gầy nữ đệ tử sắc mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, rất muốn tìm một một cái lỗ chui vào. Nàng rất hối hận, chính mình vì cái gì càng muốn làm dễ tới bao. Bây giờ, không chỉ có mất mặt ném về tận nhà, còn dắc tội một vị luyện kim đan chân nhân đều tán thưởng luyện khí đại sư. Từ chốn muốn trời, liên liên lục phủ chủ đều tại tán dương. Tư huynh bảy vị nguyên anh chân quân đều là cười nhìn về phía Lâm Vũ, phảng phất tại nhìn xem một khối bảo ngọc. Nhất là vị kia ngồi tại la chuối tây trên thanh ý thiếu nữ, càng la cất tiếng cười to, nói: "Ha ha ha. Tiểu Kim Kim, ngươi đồ đệ thật không tệ, cho chúng ta Tiên Linh Tông mở to mắt à, Lâm Vũ, đây là thưởng ngươi." Thanh ý thiếu nữ đưa tay hất lên. Tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, một mảnh lá chuối tây trạng cây quạt rơi xuống, treo tại Lâm Vũ trước mặt. "Pháp bảo." Lâm Vũ nắm chặt quạt ba tiêu, không cần luyện hóa, nhẹ nhàng hướng xa xa dãy núi quạt ba gió, thể nội liền có lượng lớn chân nguyên bị quạt ba tiêu hóa thành một mảnh cương phong. Dậm dậm Cương phòng những nơi đi qua, cây tối cùng nham thạch tán loạn, đem mặt đất cày ra một mảnh kéo dài trăm mét phế tích. Đa Tạ Tổ sư. Lâm phủ thu hồi quạt ba tiêu, hướng ngồi tại lá chuối tây trên thanh ý thiếu nữ thi lễ một cái. Ba. Tiểu Kim Viên cho Lâm phủ trên đầu đập một bàn tay, phi nói, "Cái gì tổ sư? Tiểu Thanh là sư muội của ta, ngươi gọi nàng sư thúc là được rồi." "Tạ, tạ ơn sư thúc." Lâm phủ lúc này mới nhớ tới, chính mình tại đời thứ 23 thành viên chân dung bên trong nhìn thấy qua, Tiên Linh Tông đương đại ba vị nguyên anh chân quân một trong thanh ý thiếu nữ sát thực cùng tiểu Kim Viên cùng thế hệ, hô sư thúc không có vấn đề. Đối với Lâm phủ, đám người vô cùng hâm mộ. Nhưng, nghĩ lại, như tiểu kim viên trên người pháp bảo cấp áo giáp thật sự là Lâm phủ chế tạo, như vậy, với hắn mà nói, chế tạo pháp bảo căn bản không có độ khó. Đối dạng này luyện khí đại sư mà nói, thanh y thiếu nữ đưa tặng quạt ba tiêu cũng không tính quá quý giá. Nên chuẩn bị thí luyện rồi. Vị kia người mặc áo gai tóc xám lão giả nói, tám vị nguyên anh chân quân đồng thời triệt hồi uy áp, buồn điệu bên trong 10 vạn yêu thú rốt cục dám đứng dậy. Thí luyện trong vòng 3 ngày, chờ săn bắn đại trận không kiên trì nổi thời điểm, nếu như các ngươi những này yêu thú bên trong còn có có thể chạy, vậy liền tùy ý các ngươi đào tẩu. Lục phủ chủ cao giọng tuyên bố, "Chúng yêu thú nghe vậy, lại cháy lên sinh hy vọng. Thí luyện, chính thức bắt đầu." Theo Lục phủ chủ ra lệnh một tiếng, 800 vị chân truyền đệ tử lần nữa tiến vào săn bắn đại trận, cùng mười vạn yêu thú triển khai kịch liệt chiếm giết. Trời, triệt để sáng lên. Phương Đông, một đạo thân ảnh chợt vọt ngay tại trên đường chạy tới. "Nhanh lên nữa, nhanh hơn chút nữa đi a." "A a a." "Ta nhất định phải tại săn bắn đại trận tiêu tán trước rồi mới tới hiện trường, ra một phần lực." Chung Ngô thị ngao ngào kêu to. Bên trong sân thí luyện, Lâm phủ không có xuất thủ, mà là đứng tại khôi lỗi cự nhân trên vai, trước mặt mọi người lợi khí. Hắn đang làm cái gì? Lại còn tại Lư Thí? Không ít người kinh hô, cảm thấy Lâm phủ thật tự tin, chẳng lẽ hắn là không muốn dùng khôi lỗi cự nhân, mà là nghĩ bằng vào mới chế tạo pháp khí đối phó những cái kia yêu thú. Giờ phút này, yêu thú cũng không dám tiến công Lâm phủ. Bọn chúng đều không đốc. Người này vừa mới thu được pháp bảo, như bắt hắn cho ép trực tiếp sử dụng pháp bảo, chính mình hẳn phải chết. Vài trăm mét bên ngoài, thương gia như rồng. Từ khi Lý Bích hạ tân thăng chúc cơ hậu kỳ, liền một mực tại bế quan khổ tu môn này trương loại bí pháp, mỗi một thương đâm ra đi, đều ẩn chứa thương ý, xuyên thấu tính cực mạnh. Thang thêm có chiến vương thể tăng phúc vị lực càng tăng lên, chính là cấp 6 đại yêu, đều khó mà chống đỡ, chính là đạt đến giả đàn cấp độ chiến lực. Xoẹt xẹt. Không cần đã lâu, Lý Bích Hà liền giết một cái cấp 6 đại yêu, cũng tiếp tục thẳng hướng cái khác đại yêu, giống như một cái anh dũng nữ tướng quân, làm cho người sợ hai thảm thủ. Ngoài giang bên ngoài, Thanh Châu phủ cao gầy nữ đệ tử chân đạp cực phẩm pháp khí cấp độ lá liễu, quanh thân còn có đại lượng bay lá xoay quanh, chém giết cấp 6 đại yêu cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng, nàng căn bản cao hứng không nổi. Chỉ vì chính mình đắc tội một vị luyện khí đại sư. Nữ tử một bên chảng yêu, một bên suy nghĩ như thế nào làm dịu cùng Lâm phủ quan hệ. Trình Phượng nhìn lén Lâm Vũ, đối với hắn hiện trưởng luyện khí hành vi biểu thị không hiểu. Lâm Vũ không để ý đến đám người ánh mắt, hắn không ngừng luyện khí, rốt cục tại nửa ngày sau chế tạo ra một tòa trận bàn, phía trên lơ lửng trên trăm thanh nhỏ bé phi kiếm, cũng tại trận bàn bên trong khảm nhập một khối linh tinh. Đây là chiếc kia chế tạo tuôn co. Hắn hấp thu một đoạn thời gian linh khí, mặc dù chỉ tràn ngập 1 phần 10, nhưng cũng tương đương với 10 khối trung phẩm linh thạch, đầy đủ đầy phụ tải thôi động tòa trận này sắp trợn. Nên ta xuất thủ. Lâm Vũ không chút nào quan tâm thí luyện xếp hạng. Lục phủ chủ cam kết ban thưởng, với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hắn chân chính để ý là thanh danh. Dựa vào hiện trường chế tạo pháp khí, trận pháp nhất chiến thành danh về sau, chắc chắn có không ít người mời hắn luyện khí, đến thời điểm có thể ổn định thoát ra cao tĩnh cấp thẻ người tốt. Đây mới là hắn mục đích. Công tử, rốt cục muốn xuất thủ sao? Bạch Hồ Nhi từ đầu đến cuối hầu ở Lâm phủ bên người, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lén những cái kia nguyên anh chân quân, bị dọa đến run lấy bẩy. Ừm, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ. Lâm phủ tay trái nâng trận bàn, tay phải bấm niệm pháp quyết, trận bàn trên phi kiếm hấp thu linh khí, vành trướng đến rộng một tấc, dài ba tấc, mỏng như cánh ve. Đi. Lâm phủ sa sa một chỉ, trên trăm thanh phi kiếm phảng phất một đám cá bơi lướt qua một cái cấp 5 đại yêu cái cổ, đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Chợt, phi kiếm nối đuôi nhau mà quay về, thu hoạch được trận bàn linh khí bổ sung về sau, phi kiếm lần nữa lướt đi, chém xuống một cái cấp 5 đại yêu đầu lâu. Lâm phủ như vào chỗ không người. Bất luận cái gì một thanh phi đao, đều có thể nhẹ nhõm chém giết một cái cấp 4 đại yêu, liên hợp lại, liền cấp 6 đại yêu đều sống không qua một hiệp. Quả nhiên là kinh khủng. Kẻ này luyện khí tạm nghệ, đang phong tạo cực, không ít kim đan chân nhân cho ra độ cao đánh giá. Ha ha, thấy không, đây là chúng ta Tiên Linh tông nhân tài, là sư đệ của ta. Ngồi tại lá chuối tây trên thanh y thiếu nữ phát ra cợt mở tiếng cười. Nàng nhìn xem Lâm Vũ, càng xem càng thuận mắt. Trúng Nguyên Anh Nghiên lặng không nói lời nào. Bọn hắn thừa nhận, chính mình thua. Từ khi Tiên Linh Tông sống qua 300 năm trước sự thượng thấp nhất có kỳ, liền nên đón bắn ngược, đầu tiên là xuất hiện đương đại trưởng môn, thanh y thiếu nữ, tiểu kim viên các loại tiên kiều, là tông môn chống lên một mảnh bầu trời, bây giờ lại có Ngô Cửu kiếm, Lâm phủ, Lý Bích Hà các loại nhân tài mới nổi. Tiên Linh Tông, là muốn lần nữa trung hưng a. Thật sự là hậu sinh khả úa a. Vị kia người mặc áo gai lão giả cảm thán, cảm thấy mình đại khái là già, sống 800 năm nhưng vẫn là không thể chạm đến hóa thần ngụ khí bên cạnh. Xem ra, đời này cứ như vậy, ma hộ bối nhỏ, còn có vô hạn tiềm lực. Sân thí luyện bên trong, Lâm phủ phảng phất đi bộ nhàn nhã, mỗi đi đến một cái địa phương, phi kiếm quần liền có thể chém giết những cái kia yêu thú, cái này khiến cho sân thí luyện bên trong xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng. Lâm phủ hướng cái nào địa phương đi đến, cái nào địa phương yêu thú liền sẽ tan ra bốn phía. Không có yêu dám cùng chi tranh phong. Hắn tựa như là một tôn vương giả, cũng là cả tòa sân thí luyện bên trong nhất tỉnh tử, có thụ chú ý. Ha ha, ta rốt cục chạy tới. Săn bắn đại trận bên ngoài, sắc mặt đều ngẹn thành màu tím đen trùng nô thịnh, rốt cục chạy tới y trưởng. "Nguyệt Đồ, ngươi đã đánh mất thí luyện tư cách." Nghị trưởng lão dừng lại đổ ập xuống tướng mạo. Biết được kiến tạo săn bắn đại trận mục đích là vì hình thành một tòa sân thí luyện, mà lại thí luyện 10 hạng đầu có thể thu hoạch được đàn không đan các loại bảo vật lúc, trùng nô thịnh ngậm. "Ta, ta bỏ qua cái gì?" Hắn vô cùng hối hận. Nếu như chính mình không tốt như vậy mà nuôi, mà là ngồi lên lâm phủ tộc cao tốc, liền có thể sớm trình diện, còn có thể tham gia trận này hội tụ tám đại tông môn tinh anh thí luyện. Lấy thực lực của hắn, không nói trước ba, chỉ ít 10 vị trí đầu vẫn có niềm tin. Nhưng bây giờ, hắn bỏ qua. Lại phải biết Lâm Phù đạt được thanh ý thái thượng trưởng lão coi trọng, thu hoạch được pháp bảo quạt ba tiêu, đồng thời ngay tại sân thí luyện bên trong quéng ngang toàn một lúc, trùng nô thịnh trong lòng sôi so giết hắn còn khó chịu hơn vô số lần. Không, trùng nô thịnh chỉ cảm thấy khí huyết xung đỉnh, vốn là đã rời cùng độ cao tỉnh thần khẩn trương hắn, cậu nghiêng một cái, liền ngay tại chỗ đã hôn mê, làm sao đều gọi bất tỉnh. Đại sư huynh, ngươi tỉnh a? Nghị trưởng lão môn hạ một vị nữ đệ tử ly khai sân thí luyện, hai tay bắt lấy trùng nô thịnh bả bay, dùng sức lắc. Đường Dung, lại quay xuống đi, đợi lát nữa đều bị ngươi giao chết rồi. Nhị trưởng lão tức giận nói, tiếp tục đi sân thí luyện bên trong giết địch, đừng để ý tới hắn. Vâng. Nữ đệ tử quay trở lại sân thí luyện, tiếp tục đuổi giết chạy tứ tán yêu thú. Một mảnh khác khu vực bên trong. Vị sư huynh này, ta đến giúp ngươi một cái. Lâm phủ thôi động trận bản phi kiếm giết địch, vẫn không quên chủ động hỗ trợ, hắn không có trực tiếp chém giết những cái kia yêu thú, mà là giúp tiên linh tông chân truyền nhóm kích thương yêu thú, vì bọn họ tranh thủ đến chém giết cơ hội. Sư đệ, ngươi thật là một cái người tốt a. Sư đệ, đại công vô tư. Tiên Linh Tông chân truyền nhóm đều rất cảm kích, cái khác tông môn chân truyền âm thầm ngưỡng mộ, cũng hy vọng tự mình trong tông môn có dạng này thực lực cường đại, lấy giúp người làm nhiễu vui người. Thu Lâm phủ lấy nhiễu, Tiên Linh Tông nhóm đệ tử dần dần hội tụ đến một khối, hô bàn hỗ trợ. Bọn hắn không đang quan chiến tích như thế nào, một cái cũng không thể ít. Chúng ta muốn bình an, không cần quan cuối cùng giết đi số. Một chút chân truyền càng lạ dạng này tuyên bố. So sánh với cái khác tông môn chân truyền phần lớn là từng người tự chiến, không ít người bị yêu thú vây công, nghiêm trọng người thậm chí bị chém đứt tay chân, bị thương nặng. Sắt Vạn Bảo Tông một vị chân truyền bị mấy chục con cấp 4 đại yêu vây công, mắt nhìn xem liền muốn bỏ mình, nhưng ngay tại cái này thời điểm, trên trăm thanh phi kiếm chớp mắt đã tới. Tê Lạc, Tê Lạc, kia mấy chục con cấp 4 đại yêu đều bị một kiếm xuyên tim, hóa thành thi hài ngăn chặn vị kia chân truyền, tiên huyết ngâm hắn một thân, doa đến sắc mặt hắn phát xanh. "Ta, cảm ơn." Vạn Bảo Tông chân truyền đệ tử leo ra thi hài đống, hướng xa xa Lâm phủ ném đi cảm kích ánh mắt. Lâm phủ về lấy một cái mỉm cười. Sơn thí luyện phương viên 20 dặm, phạm vi rộng, Lâm phủ không có khả năng bận tâm toàn trường chỉ có thể cùng tiên linh tông gần trăm vị chân truyền hội tụ tại một cái khu vực. Bọn hắn cơ hồ không có tử thương. Nhưng cái khác tông môn chân truyền nhưng liền không có tốt như vậy mệnh, không ít người bị trọng thương, thậm chí dần dần bắt đầu có chân truyền đệ tử bị giết, số lượng dần dần gia tăng. Không ít kim đan chân nhân một mặt lạnh lùng. Thân là kim đan, bọn hắn tất cả đều trải qua to to nhỏ nhỏ chém giết, ma luyện tự thân tâm cảnh, cuối cùng mới có thể trực diện tâm ma, thuận lợi kết đan. Theo bọn hắn nghĩ, những này chân truyền đệ tử nếu là không trải qua chân chính chém giết, tâm sẽ rất yếu ớt, tương lai nếu là đối mặt tâm ma, cũng là bị phản phệ hạ chẳng. Bên ngoài sân, Chu Ngô Thịnh rất nhanh tỉnh lại. Nhưng, nhìn thấy Lâm Phù nghiêm nhiên trở thành trên trăm vị Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử lãnh tụ, tức giận đến lại mất đi. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Các đại tông môn chân truyền tử thương không ít, duy trì có Tiên Linh Tông một cái đều không có chết, nhiều nhất là một vị nào đó chân truyền đệ tử bị yêu thú cắn đứt một cánh tay. Đây là nặng nhất tổn thương. Lâm Phù nhìn về phía lòng bàn tay chật bàn, trong đó linh tinh đã hao hết linh khí, đang chậm rãi bổ sung. Nhìn quanh chu vi sau, Lâm Phù phát hiện, 10 vạn yêu thú đã bị giết đến chỉ còn lại 7, tầm ngàn, còn sót lại lấy vài đầu cấp 6, mười mấy đầu cấp 5. Trên trăm con cấp 4 đại yêu, bọn chúng co có cụp tại trung tâm nhất, run lấy bấy. Cái khác tông môn chân truyền cũng đều tiêu hao quá độ, từng cái thở hổn hển, không ngừng thôn phệ bổ khí đan, không có tiếp tục cùng đám yêu thú chém giết. Ông. Đúng lúc này, chu vi màn sáng chấn động, bắt đầu trở nên bất ổn, cũng dần dần tiêu tán. Thời gian đến. Lục phủ chủ cao giọng tuyên bố, mắt nhìn bị vây quanh ở trung tâm nhất yêu thú, "Chúc mừng các ngươi nhịn đến hôm nay, ta nói qua, kiên trì đến sau cùng yêu thú, có thể trốn." Chúng yêu thú nghe vậy, vội vàng tụ đội đảo vòng. Các đại tông môn chân truyền đệ tử nhóm nhau nhau ngự kiếm bay đến chỗ cao. Mặc cho đại quân yêu thú lao tới. Nhưng mà, ngay tại đám yêu thú chạy ra sân thí luyện và bì, xuất hiện tại một tòa trong sơn cốc lúc. Đông, Lục phủ chủ dõng nhiên thi triển cùng Nguyên Anh kỳ đối ngọn cực phẩm pháp thuật, ở trên không trung ngưng tụ ra một cái phương viên 100 mét to lớn thủ trượng, tung hăng đập xuống. 7, 8000 yêu thú trong nháy mắt bị đập thành thịt muối. Hỗ trưởng, ngươi không phải nói có thể thả chúng nó một con đường sống sao? Huyền Mộng Điệp gầm thét. Không có ý tứ, ta nuốt lời. Lục phủ chủ thu tay về, bình tĩnh nói. Đã hết, số lượng từ 6900, ngủ ngon. Chương 117, chúc cơ hậu kỳ. Người không giữ chữ tín. Huyễn Mộng Điệp giận dữ mắng mỏ, bị pháp bảo quang dây thửng cuốn lấy thân thể điên cuồng va mẹo, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Lục phủ chủ vỗ tay phát ra tiếng, ánh sáng dây thửng bắt đầu tự động kéo dài, đem Huyễn Mộng Điệp miệng phong bế, chỉ có thể phát ra o o o thành âm. Những này yêu thú là Huyễn Mộng Điệp thủ hạ. Bọn chúng lệ thuộc chủ trên phái. Lục phủ chủ tự nhiên không có khả năng thả bọn họ sinh lộ. Nếu không, chính là không cho mình đường sống, sẽ còn hại xuống quanh vô số dân chúng vô tội. Về phần trước đó nói có thể thả một đầu sinh lộ, chỉ là không muốn để cho những này yêu thú làm chó cùng rất dậu, như thế sẽ gia tăng chân truyền đệ tử nhõm tự thương số lượng chỉ nghe lục phủ chủ cao giọng nói ra, "Chư vị, lần này thí luyện kết thúc, chúc mừng còn sống sót tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi thông qua được mọ và lựa khảo nghiệm, tự thân đạo tâm sẽ càng thêm kiên định." Đám người rốt cục nói lòng một hơi, mà lúc này, cũng bắt đầu có người tốt thì là chết đi đồng môn thu thập thi thể, rất khó chịu. Bên ngoài sân, trùng nô thịnh hâm mộ đều nhanh muốn khóc. Tiên linh tông 100 vị chân truyền đệ tử bên trong, chỉ có hắn không có tham gia trận này chạm yêu thí luyện, mà lâm phủ bọn người thì là chém giết đại lượng yêu thú, thu hoạch từng đống. Trong đám người Lâm phủ tiêu hao mấy ngày này tích lũy thẻ người tốt, thuộc loại leo lên thứ 1888 tầng, cũng không hận tảng bá thượng. Phía dưới, bắt đầu tuyên bố thí luyện kết quả. Lục phủ chủ nhìn về phía Bế Nguyệt chân nhân, Thiên Vân chân nhân mấy chục vị kim đan. Trước đây, chính là bọn hắn phụ trách ghi chép. Vâng. Bế Nguyệt chân nhân các loại kim đan trưởng lão nhao nhao gật đầu, lần lượt đem chính mình ghi chép chiến tích công bố. Dung Tuyết Điện chân truyền Lý Tĩnh, chém giết 1 đầu cấp 5 đại yêu, 4 đầu cấp 4 đại yêu, cấp 3 cùng trở xuống đại yêu tổng 35 chỉ. Vạn Bảo Tông nô Vĩnh Lâm, chém giết. Thanh Châu phủ Tô Tĩnh An, chém giết. Vì Hoàng tông Triệu Thiên Minh, chiến tử. Ngọc Tiên tông Tiền Văn Đạo, chém giết. Thiên Linh tông Lý Nguyên Võ, chém giết. Thượng Thanh Các Lưu Minh Chí, chém giết. Thanh Nguyên kiếm tông Bạch Nguyên Hầu, chém giết. Để cho cân bằng, ở đây kim đan trưởng lão đều là giao nhau ghi chép. Tỷ như, Thượng Thanh Các trưởng lão ghi chép cái khác bảy đại tông môn đệ tử trạm yêu chiến quả, Thiên Linh tông trưởng lão ghi chép cái khác bảy đại tông môn chiến quả. Đang lúc hoàn hôn, rốt cục tuyên đọc hoàn toàn bộ chiến tích. Cuối cùng, từ Bế Nguyệt chân nhân tuyên đọc 10 hàng đầu. Lần này thí luyện thực đến chân truyền đệ tử 800 vị, thiếu chiến một vị, đến từ Thiên Linh tông, tên là Chung Lộ Thị. Còn lại người toàn bộ tham chiến, chiến tử 911 người, hơn 300 người thủ thường, hao tổn suất gần nửa. Danh liệt thứ nhất người, là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phụ, chém giết cấp 6 đại yêu 15 con, cấp 5 đại yêu 35 đầu, cấp 4 đại yêu 160 đầu, cấp 3 trở xuống đại yêu gần ngàn đầu. Danh liệt thứ hai người, là Thanh Châu phủ chân truyền đệ tử Tô Tình An, chém giết cấp 6 đại yêu 11 con, cấp 5 đại yêu 20 mấy con. Bế Nguyệt chân nhân một lần nữa tuyên đọc mười vị trí đầu người. Lâm phụ, không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Mặc dù hắn không có sử dụng khôi lỗi cự nhân, thậm chí trước hoa nửa ngày thời gian chế tạo phi kiếm sắt trận, mới chính thức hạ chẳng chẳng yêu, có thể chiến tích vẫn là viễn siêu tên thứ hai. Đứng hàng thứ 2 Tô Tinh An, chính là trước đây vị kia chất Vân Lâm phủ thành châu phủ cao gầy đứa tử. Nàng một thân váy trắng, gió mát đánh tới, váy trắng theo gió bồng bềnh, đưa nàng nổi bật lên giống như tiên nữ. Nhưng giờ phút này, Tô Tĩnh An mím chận môi. Nàng đây ngập cảm giác bị thất bại. Tại Thanh Châu phủ thế hệ này chân truyền bên trong, nàng danh liệt mười vị trí đầu, vị trí thứ 9 đều đã kết đan, có thể nói, nàng lẽ ra là thành châu phủ mạnh nhất trúc cơ. Nhưng hôm nay Nàng lại bại bởi Lâm phủ vị này chút cơ chứ kỳ, mà lại đắc tội đối phương. "Tiểu sư đệ, ngươi thật là mạnh a, bất quá, ta cũng không kém, lấy được hạng 6." Lý Bích Hà cười ha ha. Nàng chống hồng anh thương, tư thế hiên ngang, cũng giết chín đầu cấp 6 đại yêu, nếu không phải đằng sau cấp 6 đại yêu đều bị giết đến không sai biệt lắm, nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại giết vài đầu, không chừng có thể xếp thứ hai. "Nị sư tỷ Lý Vũ." Lâm phủ giơ ngón tay cái lên. Lý Bích Hà nhếch miệng, nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng khen ta, lần này thí luyện, nếu không phải ngươi cố ý nhường, không cần khôi lỗi tự nhận." ta xem chừng, ngươi một người liền có thể giết mấy chục con cấp 6 đại yêu. Đâu có đâu có, khiêm tốn một chút. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng Chu Vi Tiên Linh Tông chân truyền đều cảm thấy đó cũng không phải khoác. Lâm phủ Khôi lỗi cự nhân, là thật mạnh a. Chúc mừng mười vị trí đầu chân truyền đệ tử, các ngươi sẽ thu hoạch được pháp bảo, không hầu đan, kim đan chân dịch, phù bảo, pháp bảo cấp tài liệu các loại các hạng ban thưởng. Lục phủ chủ nhìn về phía Lâm phủ. Lâm phủ, ngươi nổi đến thứ nhất, có thể nhận lấy một kiện pháp bảo hoặc là đồng giá trị vật, ngươi tuyển cái gì? Đám người cũng đều nhìn về phía Lâm phủ. Ba ngày trước Hắn vừa đạt được Tiên Linh tông Thái thượng trưởng lão Thanh Ý thiếu nữ đưa tặng pháp bảo quạt bà tiêu, bây giờ nếu là lại đến một kiện pháp bảo, đó là thật giàu đến chảy mỡ. Văn bố chỉ cần pháp bảo cấp vật liệu, Lâm phủ yêu cầu ngoài dự liệu. Nhưng, lại tại hợp tình lý. Lục phủ chủ cười, nói, ngươi quả nhiên nhìn không lên pháp bảo của chúng ta, mà là suy nghĩ nhiều làm điểm pháp bảo cấp vật liệu, chế tạo thuộc về mình pháp bảo, đúng không? Lâm phủ gật đầu, "Vâng." "Ngươi muốn loại nào vật liệu?" "Ngàn năm thiết mục, cấp 9 yêu thú cự tích vương thi hải, cấp 9 yêu thú hắc hùng vương thi hải, thạch tinh, đồng tinh, kim tinh, thiên lôi thạch." Bản phủ chủ có bao nhiêu loại vật liệu, mặc ngươi chọn lựa. Lục phủ chủ rất sang hoa. Bởi vì Lâm phủ không muốn pháp bảo, chỉ cần pháp bảo cấp tài liệu, có thể cầm số lượng sẽ càng nhiều. Ta tuyển 30 cân lưu ly hàn thiết, 10 cân tiên lưu thạch, một khối huyết linh tinh tinh. Cuối cùng, Lâm phủ tuyển những thứ này cho ngươi. Lục phủ chủ đem Lâm phủ muốn pháp bảo cấp vật liệu đều cho hắn, chợt bắt đầu cho thứ 2 đến hạng 10 chân truyền đệ tử ban thưởng. Ta được một bình không hầu đan, thật tốt. Lý Bích Hạ lấy được loại này đan dược. Chúc mừng nhị sư tỷ, nghe nói phục dụng không hầu đan về sau, có thể để thân thể thối biên, gia tăng tăng cường. Tuấn Thăng kết đan sát suất tối thiểu có thể ra tăng ba thành. Lâm Vũ chắp tay nói chúc: "Thân là luyện đan sư, hắn tự nhiên biết do không hầu đan. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao không chọn không hầu đan hoặc là kim đan chân dịch? Về sau chờ ngươi kết đan thời điểm, cũng có thể dùng tới, không phải sao?" Lý Bích Hà có chút không hiểu. Đối tu sĩ mà nói, có thể đột phá đại cảnh giới đan dược thế nhưng là rất khó được, nếu đổi lại là nàng xếp số 1, khẳng định là không hầu đan cùng kim đan chân dịch tất cả đều muốn. Lâm Vũ cười cười không nói lời nào. Hắn đã dùng qua thiên đạo trúc cơ đan, chính là hoàn mỹ trúc cơ, kết đan không có bình cảnh. Không hầu đan cùng kim đan chân dịch đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Tràng băng trực tiếp muốn pháp bảo cấp vật liệu. Kết đan về sau, cô động bản mệnh pháp bảo cần phải. Lâm sư đệ, chúc mừng a. Chúc mừng nổ đến thứ nhất. Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử đều tụ tập tại Lâm phủ cùng Lý Bích Hà phụ cận, nói liên tục chúc. Lâm phủ đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng. Cái khác tông môn không ít chân truyền đệ tử, bởi vậy trước đạt được Lâm phủ tứ viện, bây giờ cũng đều nhao nhao đi tới cảm kích cùng chúc mừng, thuận đường ghép đôi đưa tìm Ngọc Lệnh. Có người biểu thị có rảnh rồi, nhất định đi Tiên Linh Tông bái phỏng Lâm phủ, mời hắn luyện đan luyện khí. Lâm phủ biểu thị, nhất định giúp trợ Lục phủ chủ gặp thời cơ không sai bị lắm, cùng cái khác bảy vị nguyên anh chân quân nhìn nhau, tuyên bố lần này thí luyện viên mãn kết thúc, liền áp giải huyễn mộng điệp rời đi. Bế Nguyệt chân nhân rốt cục đứng dậy, "Các ngươi chém giết yêu thú thi hải có thể tự hành lấy đi, lần này thí luyện đến đây là kết thúc, tản đi đi." Chúng người lập tức tràn vào bổ địa, thu hoạch chiến lợi phẩm. Có danh sách tại, a cũng không dám lấy thêm. Đêm hạ, chiến lợi phẩm bị chia cắt đến không còn một mảnh, đám người lúc này mới chậm chậm tản đi, trong lúc đó, có không ít cái khác tông môn chân truyền đệ tử bái phòng Lâm phủ, ghép đôi đưa tìm Ngọc Lệnh. Sau đó, đám người riêng phần mình trở về tông môn. Tiểu Kim Viên bọn người dẫn đầu rời đi. Tám trăm chân truyền đệ tử lần lượt tán cuộc. Lâm Phù ngồi tại khôi lỗi tẩu cao tốc bên trên, Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử tất cả đều ngồi đi lên. Chu sư Minh đâu? Có người phát hiện, Chu Mô tỉnh không thấy. Ta vừa mới nhìn thấy hắn đi trước một bước, đoán chừng là cảm thấy thật mất thể diện đi." Một vị nữ chân truyền tuyên nói. "Vậy liền mặc kệ hắn, chúng ta về." Lâm Phù thôi động khôi lỗi tẩu cao tốc, chở gần trăm vị chân truyền đệ tử trở về Tiên Linh Tông, tốc độ bảo trì tại 150m mỗi giây cả hữu, không nhanh không chậm. Thầu cao tốc bên trên, đám người phần lớn tại điều tức hồi phục chỉ có một vị chân truyền đệ tử đang thở dài, hắn là Tiên Linh Tông 99 vị đệ tử bên trong, một cái duy nhất bị yêu thú cắn đứt cánh tay người trọng thương. Người này tên là Đào Kiếm Vinh. Trước mặt hắn đặt vào một cái hộp gỗ, nội bộ chứa bị cắn đứt cánh tay, còn có một số xương vỡ thì nát. Giờ phút này, đã qua không giờ. Lâm phủ đi đến Đào Kiếm Vinh thân một bên, nói: "Đào sư huynh, ta hiểu sơ y thuật, không bằng giúp ngươi tiếp cánh tay." Đào Kiếm Vinh mừng rỡ, vội vàng hỏi: "Lâm sư đệ tỉnh thông y thuật. Thế nhưng là, ta cái này tay cụt đều bị tàn nát, thật có thể nối liền a?" Thử một lần, ngựa chết lẫm sống mà đi. Hề. Lâm phủ thần sắc chăm chú. Tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Vũ không nói gì, lấy ra kia một bộ cực phẩm pháp khí cấp độ ngân trầm, thi triển hoàng đế nội kinh bên trong ghi lại châm pháp, trước cho Đào Kiếm Vinh sơ thống kinh lạc, lại đem tay cụt cùng tí nát, xương vỡ núi liền, tựa như là hiện đại làm giải phẫu như thế. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn xem, không dám đánh nhiễu. Một canh giờ sau, Lâm Vũ rốt cục đem tay cụt va tốt, nhưng không có trực tiếp cùng Đào Kiếm Vinh thân thể khâu lại, mà là hướng đám người muốn một điểm linh dược, luyện thành dịch dịch, ngâm tay cụt. "Tiểu sư đệ, đây là đang làm cái gì?" Lý Bích Hà cuối cùng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nói ra đám người đồng dạng nghĩ biết đến vấn đề khôi phục tay của sinh mệnh lực. Nói, Lâm phủ không ngừng đi kim, kim, đem tay cột nội bộ kinh lạc khơi thông, thúc đẩy nó hấp thu dư ực dịch, toàn bộ cánh tay rất nhanh khôi phục màu máu. Thật sự là thần kỳ, đám người sợ hãi thán phục. Sau đó, Lâm phủ đem đao kiếm vinh tay cột cùng thân thể của hắn khâu lại, có thể bình thường sử dụng. Kinh động như gặp thiên nhân. Đao kiếm vinh hoạt động ra tay cánh tay, mặc dù không có bị cắn đứt trước đó tốt, cũng đã có thể dùng, không khỏi vui đến phát khóc, quỳ gối Lâm phủ trước mặt. Đao sư huynh, cái này nhưng không được, mau mau xin đứng lên. Lâm phủ lúc này đỡ dậy đao kiếm vinh. Lâm sư đệ ra ta cánh tay này là ngươi tiếp trở về, ngày sau, nếu có dùng được địa phương, mời ngươi cứ việc phân phó, núi dao biệt lự, không chối từ." Đao kiếm Vinh Trịnh trọng nói. Lâm phủ cũng là có chút cao hứng. Đây coi như là chính mình tiểu mê đại sao? Quả nhiên, làm việc tốt không chỉ có thể để cho người ta vui vẻ, thỉnh thoảng còn có, có thể được thu hoạch ngoài ý liệu." Đao sư huynh nói quá lời, mặc dù ta đưa ngươi cánh tay tức hảo, nhưng còn phải hảo hảo tầm bổ, ta cho ngươi thêm luyện chế một lọ tư thể đan, mỗi ngày phục dụng một hạt, liên tục 10 ngày qua đi, cánh tay liền có thể sơ bộ khôi phục, ngày sau tiếp tục tu hành, không được bao lâu liền có thể triệt để khôi phục lại thụ thương trước đó trạng thái." Lâm phủ dàn dò, "Tốt, vất vả." Đao kiếm Vinh tìm cái khác chân truyền đệ tử cho mượn điểm linh lực, giao cho Lâm phủ, từ hắn luyện chế được một lọ tứ thể đan. "Chúc mừng thu hoạch được thất tinh cấp thẻ người tốt một." Theo trị liệu kết thúc, Lâm phủ cũng thu được Tức Hải Thiên thêm nhắc nhở, tranh thủ thời gian tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1895 tầng tiên thế, phát động cơ duyên. Ngộ tính năm. Cái này khiến Lâm phủ đầu não chấn động. Nguyên bản để hắn có chút bối rối vấn đề, chỉ cần chăm chú suy nghĩ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngộ tính tốt. Lâm phủ vui mừng Đi vào vòng tàu phía trước, tay trái cầm phá giáp cùng, tay phải giữ chặt dây cùng, nhẹ nhàng kéo động đến căng dây cùng trạng thái, nương tụ ra một chi băng tiễn. Nhưng hắn cũng không bắn tên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, Khung Minh Bạch Lâm phủ vì sao chỉ là kéo cùng, lại không bắn? Lâm phủ nhắm mắt lại. Hắn tại dư vị bí pháp phá giáp tiến toàn bộ chi tiết, cảm thụ gió nhẹ nhàng, cùng tự thân kinh lạc lưu động trạng thái, rất nhanh liền có càng sâu càng ngộ. Thì ra là thế. Lâm phủ bỗng nhiên ngợi, nhắm chuẩn phía dưới một đỉnh núi, bung ra dây cùng, khiến cho phá giáp tiến chớp mắt lướt qua vài trăm mét cự ly, bắn thủng đỉnh núi một góc cây tùng. Đám người nhìn kỹ lại, cái này khỏa cây tùng trên cành cây, có một cái vẫn chưa tới to bằng ngón tay thủng, trước sau trong suốt, mũi tên xuyên thấu trong nháy mắt đó, không, có dẫn phát trùng quanh nó ra. Hắn năng lượng, cơ hội là đều chuyển hóa thành xuyên thấu có thể. Rất kinh người phá giáp năng lực. Một vị chân truyền đệ tử bội phục nhìn về phía Lâm Vũ, đây cũng không phải là tinh thông cấp độ, mà là lô hỏa thuần thành cấp độ, uy lực so tinh thông cấp độ cao năm thành. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Có thể đem một môn pháp thuật hoặc là bí pháp tu luyện tới tiểu thành đều cơ bản đủ, tu luyện tới tinh thông, cơ bản cũng là đỉnh phong, có thể tới lô hỏa thuần thành, đều là thiên tài rốt cuộc, Lô Hỏa thuần thanh. Lâm Phù chậm rãi buông xuống phá giáp cung, lấy hắn bây giờ chốc cơ trung kỳ tu vi, đến huyền băng linh thể, cực phẩm pháp khí phá giáp cung tán phúc, lại thi triển đạt đến Lô Hỏa thuần thanh cấp độ phá giáp tiến, một tia bắn đi ra, lãnh chúa cấp đại yêu đều có thể lãnh xuyên. Lâm Phù bắt đầu khổ tu cái khác pháp thuật. Băng thiên tuyết địa, Tinh vân đại địa, Thiên lôi trấn, Huyền băng nhận, kiếm ảnh phân quang. Mỗi một môn pháp thuật bí pháp đều bị hắn tu luyện đến Lô Hỏa thuần thanh cấp độ, kinh ngạc đến ngây người đám người. Đáng sợ nộ tính. Ở đây chân truyền đệ tử sợ hãi thán phục. Đầu cao tốc tiếp tục đi đường đi ngang qua nào đó cái dừng thời điểm, đám người phát hiện phía dưới đang có một người, hắn nghẹn đỏ mặt, liều mạng bay về phía trước đi, thế nhưng vẫn là bị tàu cao tốc vô tình siêu việt. Chu sư huynh, đi lên nha. Có người nhận ra Chu Ngô Thịnh, vội vàng la lên. Tôn sư lệ, ngươi nhận lầm, ta không phải Chu Ngô Thịnh. Chỉ Ngô Thịnh Hoàng Hốt Trương, nói lộ ra miệng. Đám người nghe vậy, cười vang. Chu sư huynh, lên đây đi, chúng ta lại không có thâm kỷu đại hận, làm gì như thế. Lâm Vũ mở miệng. Hắn thấy, chữ Ngô Thịnh người này đi, bản tính cũng không sâu, chính là quá yêu mặt mũi, đối tranh danh cũng thấy phi thường năng luôn muốn trở thành thứ nhất chân truyền. Rất nhanh, tàu cao tốc đứng tại giữa không trung. Chu Ngô Thịnh nhìn ra được, Lâm Vũ là tại chính các loại đi lên, lập tức cảm thấy xấu hổ, nghĩ nghĩ, vẫn là leo lên tàu cao tốc, lúng túng hướng đám người chấp tay. "Chư vị sư đệ sư muội, quấy rầy." Nói xong, Chu Ngô Thịnh không còn mặt mũi đối đám người, liền một mình một người ngồi tại bong tàu đoạn trước nhất, đưa lưng về phía đám người, cũng xuất ra một cái túi vải đen, bọc tại trên đầu. Đám người thấy thế, đều là bật cười. Lâm Vũ cũng không để ý hắn, thôi động khôi lỗi tàu cao tốc hướng Tiên Linh Tông phương hướng bay đi. Một ngày một đêm đi đường sau, Coi lũ đội tàu cao tốc tiến vào Tiên Linh Tông Phạm Vi, chúng chân truyền đệ tử nhao nhao tán đi, trước khi chia tay, đều hướng Lâm phủ lộ ra nụ cười thân thiện, biểu thị có rảnh lại tụ họp. Có rảnh lại tụ họp. Lâm phủ cũng hiền lành đáp lại. Chung Nô Thịnh còn chưa đi. Lý Bích Hà chú ý tới điểm này, lấy xuống Chung Nô Thịnh trên đầu túi vải đen, hỏi: "Ha ha, ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này, không chuẩn bị đi?" Chung Nô Thịnh sắc mặt của quái, nhìn thấy những người khác đã đi được không sai biệt lắm, liền đi tới Lâm phủ trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Chu sư huynh, có chuyện nói thăng." Lâm phủ nói. Chu nô thịnh nuốt ngụm nước bọn, phản phất là làm ra cái gì quyết định trọng đại, nói, Lâm sư đệ, vừa rồi nhiều người, bây giờ, ta cho ngươi nói tiếng cảm ơn cảm ơn. Nói xong, hắn liền cổ đều nghẹn đỏ lên. Toàn thân phản phất bỏ đầy con kiến, không lo được đừng nói, hắn quay đầu liền đi, không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Thầu cao tốc bên trên, Lâm phủ, Lý Mỹ Hà, Bạch Hồ Nhi, Tích Vũ chuẩn nhìn xem Chu nô thịnh chật vật bóng lưng rời đi, đều sửng sốt. Cái này ra hỏa, vậy mà lại nói lời cảm tạ. Xem ra, là đổi tính a. Tiểu sư đệ, lần này đa tạ. Ta về trước Sích Hà Phong kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, lần này thu hoạch rất nhiều, sợ là lại phải bế quan một thời gian. Cùng tiến sư tỷ. Dừng bước, không cần đưa. Lý Bích Hà vẫy tay một cái, Sích Vũ chuẩn lập tức hóa thành to lớn bản thể, chờ nàng đi xa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi trở lại tiểu Thạch Phong, kinh dị phát hiện, Chu Linh Nguyệt cái thằng này còn tại dưới núi chờ lấy. Cái này nghị lực, lấy ra tu luyện, không thành kim đan tiên lý nan dùng a. Lâm phủ nhã nhặn, để cho ta đi đánh bay nàng. Bạch Hồ Nhi giương lên tay, chuẩn bị đánh. Tạm biệt, mặc kệ nàng, ta muốn can khuất sung kích chúc cơ hậu kỳ, không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. "Tốt a." Khôi Lỗi tẩu cao tốc giải thể, đi theo Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi tiến vào độc phủ, Chu Linh Nguyên phát hiện đang muốn hô to, lại phát hiện cửa lớn đóng chặt, chỉ có thể tiếp tục chờ. Phòng luyện công. Bạch Hồ Nhi tắm suối nước nóng, cảm giác toàn thân sảng khoái, Lâm phủ an bài mười thú Khôi Lỗi hấp thu linh khí, mà sau đó đến lầu 2 phòng trống, luyện hóa chân nguyên đan. Tương lai mấy ngày, không người đến nhà. Tất cả mọi người đang tiêu hóa tại Ú Hoang Sơn thu hoạch. Lâm phủ tiến vào trọng lực tháp, kinh ngạc phát hiện, tại nội bộ luyện hóa chân nguyên đan tốc độ càng nhanh. Một ngày xuống tới liền có thể hoàn mỹ luyện hóa bốn quả. Bình quân 3 canh giờ một viên. 4 ngày sau, Lâm Lâm phủ luyện hóa xong một viên chân nguyên đan lục, thân thể phản phất vạch phá chân trời, thu hoạch được biên độ nhỏ thuy biên, chân nguyên đầm số lượng dự trữ bỗng nhiên gấp bội. Thự thân hồn phách cũng giống như thế. Loại này bảnh chứng cảm giác, để hắn có chút phù phiếm, vội vàng tại trọng lực tháp 3 tầng luyện thể, cấp tốc tìm về trạng thái như cũ, cũng đạt tới hoàn mỹ không một tì vết cấp độ. Chúc cơ. Hầu kỳ. Lâm phủ ly khai trọng lực tháp, lại đem vật này thu nhập khí hải chân nguyên ẩm, đi vào lò một, nhìn thấy bạch hổ nhi còn ngầm trong linh tuyển chi nhãn. Êy cho ngươi." Hắn đem một cái bình ngọc ném cho Bạch Hồ Nhi, bên trong có 5 viên chân nguyên đan, trước đó hứa hẹn qua, chờ hắn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, sẽ đưa mấy quả chân nguyên đan cho nàng. "Oa, đa tạ công tử." "A a a." "Bị ngươi bao dưỡng cảm giác, thật là tốt." Bạch Hồ Nhi nhận lấy bình ngọc, miệng nhỏ nuôi kéo dừng lại cảm kích, sau đó, thừa dịp Lâm phủ không chú ý, tại trên mặt hắn cuồn hôn đến mấy lần. Lâm phủ mau đem Bạch Hồ Nhi từ trên thân rời ra. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều suất quan một khắc đồng hồ thời gian, chủ động dạy Bạch Hồ Nhi y thuật, mỗi ngày đều là giữ gốc một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt trước mắt đã leo lên thứ 1899 tầng. Ngày mai là có thể leo lên thứ 1900 tầng, mỗi đột phá trăm tầng giới hạn, lấy được cơ duyên khẳng định so ngày thường nhiều, cũng không biết rõ có thể thu được cái gì. Lâm phủ có chút chờ mong. Cầm lấy đưa tin ngọc lệnh, hắn ngạc nhiên phát hiện, trước mấy ngày còn không có bao nhiêu tin tức nó, hôm nay vậy mà tại điện cuồng lấp lóe, lập tức có vài chục người liên hệ hắn. Tân phủ tranh thủ thời gian từng cái nghe đại. Đao Kiếm Vinh, Lâm sư đệ, cánh tay của ta khôi phục được rất tốt, có rảnh mời ngươi uống rượu. Tân phủ, được rồi, có rảnh lại nói. Hắn nhìn về phía tin tức khác, Phát hiện có là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, có là tại Vũ Hoàng Sơn sân thí luyện nhận biết cái khác tông môn chân truyền đệ tử, cơ bản đều là hỏi hắn có thời gian hay không, có thể hay không hỗ trợ lui khí. Hôm nay thẻ người tốt đã có, chỉ có thể ngày mai sẽ giúp bất ổn, miễn cho lãng phí danh lực. Lâm phủ thầm nghĩ. Hắn dần dần hồi phục, mỗi ngày chỉ tiếp đơn nhất lần, tương lai 1 tháng đều xếp đầy đơn đặt hàng. Nội danh về sau, quả nhiên không đồng dạng. Lâm phủ hồi phục xong tất cả mọi người, liền cho Ngô Cửu kiếm phát cái tin tức, hỏi tham pháp bảo tế luyện đến như thế nào, nhưng không có đạt được đáp lại, liền biết rõ còn tại luân chế. Thế là, hắn chỉnh lý lần này thu hoạch ngoại trừ pháp bảo quạt ba tiêu, lục phủ chủ cho 30 cân lưu ly li hàn thiết, 10 cân tiên lô thạch, một khối huyết linh thiết tinh, Lâm phủ còn có tổn kho lãnh ma kim, ô sao kim các loại pháp bảo cấp vật liệu, nhưng vẫn là không đủ. Từ khi tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, Lâm phủ có thể nhìn thấy trên đạo đại băng tinh càng nhiều, tiếp cận hình cầu. Kết đan sẽ không thật lâu. Khi đó, liền có thể chế tạo bản mệnh pháp bảo, mà mấy ngày nay, hắn cũng có ý nghĩ, chỉ bất quá, trên tay vật liệu còn chưa đủ. Về sau hỗ trợ người khác luyện khí luyện đan thời điểm, ta có thể nghe ngóng một cái cần đồ vật, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâm phủ trong lòng nghĩ như vậy. Về sau, hắn nghĩ luyện đan, để cho mình tu vi nhảy lên tới cấp cơ đỉnh phong, sau đó cái đan lại phát hiện trong tay vật liệu căn bản không đủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước chờ. Sáng sớm hôm sau, một vị người mặc chân truyền đệ tử phục thanh niên đi vào tiểu thành phòng, hô, Lâm sư đệ, là ta, Khổng Lương, ngày hôm qua chúng ta ước qua hôm nay gặp mặt. Tới, Lâm phủ đã sớm chờ đã lâu, đi ra ngoài nên đón Khổng Lương sư huynh, đưa vào mới mở phòng tiếp khách. Khổng sư huynh muốn luyện chế cái gì pháp khí? Một chiếc tàu cao tốc, không cầu có thể hóa thân khôi lỗi cự nhân, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Cái này không có vấn đề. Vật liệu đầy đủ tình huống dưới, hôm nay liền có thể giải quyết. Vậy thì tốt quá, sau khi chuyện thành công, Sư Minh nhất định tâm trạng, hoặc là ngươi thiếu tài liệu gì, cứ việc nói ra chính là, ta nếu như mà có, nhất định cho ngươi. Sư Minh qua khách khí, ta chỉ là lợi giúp ngươi làm niềm vui, căn bản không phải vì thủ lao, sau khi chuyện thành công, ngươi tùy tiện cho điểm thủ lao chính là. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, ước gì có thể thu hoạch cần vật liệu. Rầm rầm. Theo Khổng Lương mở ra túi trữ vật, các loại vật liệu trồng chất trên mặt đất, yêu đan, yêu thú hài cốt, các loại linh quáng, cái gì cần có đều có. Lâm phủ chọn lựa cần vật liệu. Sau đó, liền bắt đầu luyện khí. Không Lương ngồi ở một bên chờ lấy, phát hiện Lâm phủ luyện khí thời điểm thần sắc chuyên chú, động tác cấp tốc, khắc họa trận văn cực kỳ chuẩn xác, kinh động như gặp thiên nhân. Đang lúc hoàng hôn, một chiếc cao nửa mét, rộng 1 mét, dài 5 mét nhạt màu lam tàu cao tốc treo giữa không trung, mặt ngoài khắc đầy phức tạp lại tinh mỹ trận văn, xem xét liền không phải phàm phẩm. Một chiếc màu lam tàu cao tốc, cực phẩm pháp khí, hơn nữa còn là trong đó đỉnh phẩm, tốc độ rất nhanh. Giới thiệu xong, Lâm phủ cũng có chút mệt mỏi, đà tạ Lâm sư đệ. Không Lương đối tàu cao tốc nhận chủ, nhét vào năm khôi chúng phẩm linh thạch. Tại tiểu thạch phong phủ cẩn vi nhanh, tốc độ đạt đến 150 m/s, nếu là không, Cố Linh hết giận hao tổn, còn có thể nhanh hơn chút nữa, nhưng linh khí hao tổn lượng gấp bội, liền dựa vào kia mấy khối trung phẩm linh thạch, không chống được bao lâu. Dù vậy, Khổng Lương cũng rất thỏa mãn. Lâm sư đệ, cho ngươi, cảm ơn. Khổng Lương lưu lại một cái hạ phẩm túi trữ vật, liền lái mẫu lam tàu cao tốc đi xa, tại sau lưng lưu lại một đạo nhạt màu lam vân vân, nhìn rất đẹp. Tân phủ mở ra túi trữ vật, trong đó có 1000 khối hạ phẩm linh thạch, một gốc trăm năm linh dược, cùng không ít vật liệu linh khí. Thứ phẩm pháp khí giá bán cũng mới 2 3000 linh thạch. Cẩm Lương cho thủ lao giá trị 12000 linh thạch, dùng để chống đỡ ra công phí, dư xài. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Đến rồi. Lâm Phù tranh thủ thời gian trở lại tiểu thạch phong đạo phủ, tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1902 tầng tiên thế. Hắn rất nhớ biết rõ, có thể thu được cái gì cơ duyên. Chúc mừng thu hoạch được tiểu lục bình một. Tiểu lục bình? Đây là thứ đồ gì? Lâm Phù ngộp bước. 17. Chương 118, tiểu lục bình. Lâm Phù mở ra tay. Lòng bàn tay có một ngụ lục bình, bình bụng lớn mà tròn, miệng bình nhỏ bé, toàn thân 8 cm cao bình bụng đường kính 3 cm tả hữu, toàn thân xanh biếc, rất bóng loáng. Lâm phủ nắm chặt Tiểu Lục Bình, thông qua thiên nhãn thu hoạch tư liệu của nó. Danh tự: Tiểu Lục Bình. Phẩm giai: Linh bảo. Giới thiệu: Cái nào đó chí bảo phẩm phẩm, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, linh khí các loại năng lượng, dự dục ra thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, có được cường đại thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, mỗi giọt linh dịch có thể để cho một gốc thực vật gia tăng 1 năm dược linh. Di chú: Hấp thu năng lượng càng nhiều, năng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch tốc độ càng nhanh. Nhìn thấy cái này, Lâm phủ nắm chặt Tiểu Lục Bình. Đây quả thực là thần khí. Có tiểu lục bình, có thể đem thiết một thúc đẩy sinh trưởng đến ngàn năm, đây chính là pháp bảo cấp vật liệu, rất thích hợp dùng để chế tạo các loại đan cấp cao khôi lỗi. Ngoài ra, còn có thể dùng để thúc đẩy sinh trưởng linh thảo. Về sau luyện đan đều không cần buồn. Thử trước một chút tiểu lục bình hiệu quả, Lâm Vũ đi vào đỉnh núi. Giờ phút này chính là đang lúc hoàng hôn, phía tây cải răng lực trên đường chân trời, còn có thể nhìn thấy một vòng tà dương. Tiểu lục bình treo giữa không trung, một tia một sợi dáng triệu bay vào trong bình, tùy theo mà đến còn có thuần túy thiên địa linh khí, nguyệt hoa chỉ lực, tà dương quang huy các loại. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù chỉ là đang lúc hoàng hôn, trên trời đã có thể nhìn thấy một vầng luân nguyệt, chỉ là lộ ra tương đối nhạt, kém xa lúc ban đêm như vậy sáng tỏ. Cái này một đêm, Lâm Vũ ngay tại đỉnh núi chờ lấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ xoáy mở ná bình, dùng một con mắt tử miện bình hướng bên trong nhìn, phát hiện một giọt chân mật lục dịch. Ha ha, tốc độ này, không nhanh. Một đêm một giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, tính như vậy, một ngày một đêm chẳng phải là mới 2 giọt. Muốn đem một gốc thiết mục đẩy sinh trưởng đến gần năm, nói ít 1 năm rưỡi. Bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, mỗi ngày rời gạch, tồn 1 năm, cũng có thể mua được ngàn năm thiết mục đi. Tiểu Lục Bình, giải hoa trên gầm thôi." Lâm Vũ có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh, mặt trời mọc, Tiểu Lục Bình tham lam hấp thu ánh nắng, xung quanh bầu trời không ngừng có thái dương chi lực vọt tới, hấp thu tốc độ lại so ban đêm nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lâm Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn tranh thủ thời gian tại đỉnh núi bố trí tụ linh trận, thu nạp chu vi linh khí, khiến cho Tiểu Lục Bình ngưng tụ tốc đẩy sinh trưởng linh dịch tốc độ tăng tốc năm thành, có bởi tối 15 lần. Xem ra là trước đó mở ra phương thức không đúng. Lâm Vũ vô hốt một cái. "Lâm sư đệ, ta đến vậy, cách đó không xa." có một thân ảnh bay tới, chính là hẹn xong hôm nay mời Lâm phủ hỗ trợ chế tạo pháp khí sư tỷ. Lâm phủ tranh thủ thời gian vung ra một chương ngọc phủ. Ba một tiếng, đỉnh núi bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, khiến người cảm giác không thấy tiểu lục bình tồn tại, cũng an bài một cái khôi lỗi ở chỗ này trông coi, phát hiện không đúng lập tức cầm bình chạy. Giữa không trung, một vị chân giải sư tỷ hướng Lâm phủ chấp tay, mắt liếc quang mang bắn ra bốn phía đỉnh núi, "Lâm sư đệ, tiểu Thạch Phong đỉnh núi tại làm gì nha? Không phải là cái gì bảo vật à?" "À đúng, đúng là bảo vật, ta tại đỉnh núi luyện khí đây." Lâm phủ hào phóng thừa nhận. Có thời điểm, không cần che che lấp lấp Dù sao hắn là luyện khí sư, tại tự mình đỉnh núi luyện khí, hợp tình hợp lý. Chân Giải Sư tỷ nhẹ gật đầu, quả nhiên không có tiếp tục chú ý việc này, mà là cùng Lâm phủ tiến vào động phủ phòng tiếp khách, thương lượng luyện khí sự tỉnh. sư tình. Sư tỷ cũng cần tàu cao tốc. Đúng thế. Kia đúng vậy, ngày hôm qua Khổng Lương sư huynh cũng là muốn luyện chế tàu cao tốc, ta cho hắn chế tạo mẫu lam tàu cao tốc vẫn được, chính thường phi làm được tốc độ, so chúc cơ hậu kỳ nhanh chừng năm thành, chính là tương đối hao tổn linh thạch. Chân Giải Sư tỷ náo đại động mở, nói, "Sư đệ, ngươi nếu là luyện khí sư, có thể hay không chế tạo một chủng loại giống như linh thạch pháp khí, có thể chứa đựng linh khí?" Sau khi dùng xong có thể dùng tụ linh trận tiến hành bổ sung đâu? Lâm phủ rất là sợ hai thánh thủ. Chân giải sư tỷ vậy mà có thể nghĩ đến điểm này. Thật là có pháp khí như vậy. Lâm phủ lấy ra một khối tồn kho linh tinh giới thiệu hắn công dụng. Thật là có nha. Chân giải sư tỷ kinh hô, có thể hay không nhiều giúp ta chế tạo mây thối, ta thêm ra điểm linh thạch cũng không quan trọng, tàu cao tốc liền không cần chế tạo. Lâm phủ sững sờ, không muốn tàu cao tốc rồi. Chân giải sư tỷ xinh đẹp cười nói, chứa đầy linh khí linh tinh có thể so với một khối thượng phẩm linh thạch, ta không bằng trực tiếp đem linh tinh mang theo trên người tô trong đó linh khí bổ sung tự thân hao tổn, đâu còn dùng tẩu cao tốc. Cùng người đấu pháp lúc, ta thậm chí đều không cần phục dụng đan dược đến bổ sung, trực tiếp hút linh tinh. Nghe vậy, Lâm phủ càng là kinh ngạc. Cái này chân giải sư tỷ, quả thật là một nhân tài. Sư tỷ, không bằng rằng này, ta chế tạo một chiếc có thể đồng thời khảm nạm linh tinh cùng linh thạch tẩu cao tốc, linh tinh không có linh khí thời điểm, liền dùng linh thạch. Lâm sư đệ, đề nghị của ngươi rất tốt, bất quá, ta suy nghĩ nhiều muốn một khối linh tinh, cùng người đấu pháp thời điểm, ta một tay cầm linh tinh, một tay cầm pháp khí, nhất định có thể giết đến đối phương quỷ xuống gọi ta cô lẫm lãi. Ha ha. Lâm phủ im lặng, nhưng vẫn là đồng ý. Sử dụng chân giải sư tỷ cung cấp vật liệu, Lâm phủ hao phí thời gian nửa ngày mới tạo ra hai khối. Về phần tàu cao tốc, cũng dùng nửa ngày. Đợi đến đang lúc hàn hôn, chân giải sư tỷ mừng khấp khởi cưỡi chính mình tàu cao tốc rời đi, trên tay cầm lấy hai khối còn không có hấp thu linh khí linh tinh. Lâm sư đệ, cảm ơn. Chân giải sư tỷ ngoái nhìn cười một tiếng, hướng Lâm phủ vứt ra một cái mỹ nhãn, tiện thể lưu lại một cái hôn gió. Chân núi. Chu Linh Nguyệt mắt thấy toàn bộ hành trình. Gây tầm, gây tầm a. Liệt tư thâm chân truyền nữ đệ tử đều muốn đến đoạt Lâm phủ, cùng các nàng so ra ra một chút ưu thế đều không có, làm sao bây giờ à? Nang lòng nóng nóng như lửa đốt. Lâm Phù mắt nhìn chân núi Chu Linh Nguyệt. Ta được chế tạo một tòa phạm vi bao trùm càng rộng đại trận, miễn cho nàng lao tại phụ cận lần lưu. Nghĩ đến cái này, Lâm Phù đi vào đỉnh núi. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Tiêu hao tấm thẻ này, Lâm Phù leo lên thứ 1905 tầng, lại phát động ẩn tàng ban thượng. Trấn pháp kinh nghiệm 1 năm. Lâm Phù giống như thể hồ quán đỉnh, trong đầu lập tức có một cái đáng tin cậy ý nghĩ. Bất quá, hắn không có lập tức bày trận. Phất tay xua tan không giới hạn mê vụ về sau, Lâm Phù lấy đi tiểu lục bình. Phát hiện nội bộ đã chứa hơn 10 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Thạch Phong trong độc phủ. Lâm phủ cẩn thận nghiêm túc đem một giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch nhỏ tại một viên Bích Linh thảo linh trùng bên trên. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, linh trùng phi tốc nhảy mầm, rất nhanh liền sinh trưởng vì một gốc cao nửa thước Bích Linh ảo, tràn đầy phát đạn bộ rễ hướng chu vi lan tràn, cho đến đem phía dưới cả chương thạch bản đều cho bò đầy. Quả nhiên là một năm Bích Linh thảo. Lâm phủ kiểm tra, xác nhận không sai. Mắt nhìn Tiểu Lục Bình bên trong linh dịch, hắn làm một cái thí nghiệm, biết được nếu là đem linh dịch đổ ra, liền sẽ rất nhanh bốc hơi biến mất. Nghĩ bảo tồn chỉ có thể thả trong bình, mà toàn bộ cái bình cũng không lớn, cho ăn bể bụng có thể giả bộ trên trăm giọt linh dịch, đổ đầy trước khẳng định đến tiêu hao hết. Lâm phủ chuẩn bị thừa dịp bóng đêm ra ngoài. Tiểu lục bình bị hắn lưu trên bầu trời linh truyền chi nhãn, hấp thu nơi này linh khí, nương tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch tốc độ cũng rất nhanh, bình quân mỗi ngày đều có thể vượt qua 20 tích. A, đây là cái gì bà bối? Bạch Hồ Nhi nhìn cả người sáng lên tiểu lục bình, rất nhớ mở ra nó bình, nhìn một cái bên trong là cái gì. Lâm phủ lập tức chụp tới một đầu lượn rừng, cho ăn nó uống một ngụm linh dịch, lượn rừng phi tốc sinh trưởng, những sinh trưởng đến một nửa liền phi tốc bành trướng cho đến bảo tàng. Ta dọa ngươi a." Bạch Hồ Nhi bị dọa đến phi tốc rút lui. Bên trong linh dịch chỉ có thể dùng để thúc đẩy sinh trưởng thực vật, chúng ta nếu là đem ăn, tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lâm Phủ can giạn, "Ta đi ra ngoài, giúp ta bảo vệ tốt Tiểu Lục Bình." Ừm. Bạch Hồ Nhi làm trưởng môn nhân, chuyên môn phụ trách cho Lâm Phủ nhìn cửa chính, đứng tại động phủ ngoài cửa, khiêu khích hướng phía dưới núi Chu Linh Nguyệt làm ma quỷ. Trư Linh Nguyệt trông thấy Lâm Phủ biến mất, muốn đuổi theo, nhưng truy không lên, chỉ có thể vòng trở lại, quyết định từ Bạch Hồ Nhi tới tay, thế là cởi hỏi. "Bạch Hồ Nhi tỷ tỷ, đã trở thế như vậy, Lâm Phủ sư huynh lại đi đâu?" không có quan hệ gì với ngươi." Bạch Hồ Nhi vén tay áo lên, chỉ vào Chu Linh Nguyệt cái mũi, "Nếu ngươi không đi, xem chừng ta đưa ngươi đánh trò tê người dừng lại." Chu Linh Nguyệt trong lòng căm hận, mặt ngoài lại là cười nói ra, "Bạch Hồ Nhi tỷ tỷ, ta là thành tâm nữa thích Lâm phủ sư đệ, không bằng dạng này, hai chúng ta nữ cộng đồng phụng dưỡng hắn, ngươi cảm thấy như thế nào?" Bạch Hồ Nhi bị tức đến trừng thẳng con mắt, "Cái này nữ nhân vậy mà so với mình có tao." "Không được." Tiểu Thạch Phong không cho phép xuất hiện như thế tao nữ nhân. Nghĩ đến cái này, Bạch Hồ Nhi gào thét một tiếng. Nàng hóa thành bản thể, thả người nhảy lên. "Không được!" Chu Linh Nguyệt nhìn ra được, Bạch Hồ Nhi là muốn đối chính mình đạo thủ, lập tức xuất ra mấy chương trúng phẩm khôi lỗi phù hướng trên mặt đất hung hăng vỗ. Oang oang oang. Ba chùm ánh sáng phóng lên tận trời, từ đó đi ra ba cái toàn thân sáng lên khôi lỗi, nhìn như nhân tộc binh giáp, cơ nặng nề nắm đấm đón lấy Bạch Hồ Nhi. Ha ha ha, điều trùng tiểu kỵ. Bạch Hồ Nhi liếc mắt đưa tình, thân hình giữa không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt hình quỹ tích, nhẹ nhõm lách qua ba con khôi lỗi binh giáp ngăn cản, đi vào Chu Linh Nguyệt bên người, hướng nàng phun ra một ngụm mị hoặc yêu khí. Chu Linh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tựa như là bị rót một chén lớn thuốc mê. Không đợi nàng làm phản ứng gì, liền cảm giác mình bị dừng lại đánh cho tên người, toàn thân bủn rủn, tiếp theo bị Bạch Hồ Nhi bắt lấy chân trái, giữa không trung luân ba vòng, ném ra ngoài. Hưu một tiếng. Chu Linh Nguyệt bị Bạch Hồ Nhi vứt xuống vài trăm mét bên ngoài, ngã tại núi trong góc, ngâm lạnh buốt xuống nước, cảm thấy cả người đều không tốt. Ngươi còn dám đến, gặp một lần đánh ngươi một lần. Nơi xa truyền đến Bạch Hồ Nhi thanh âm, ngươi cho ta. Chờ lấy. Chu Linh Nguyệt khó thở, xoay người rời đi. Bên ngoài mấy trăm dặm, Lâm phủ rốt cục tại một tòa giữa rừng núi, tìm được một gốc chỉ có cao cỡ nửa người tây tối, nhìn cùng cây tùng không sai bị lắm toàn thân cứng rắn, năm vẫn chưa tới 3 năm, bình thường đao kiếm cũng đã bộ không mở. Thiên mục. Rất tốt. Lâm Vũ đào mở Thiên mục, cả cây mang về, trùng tại tiểu thạch phong động phủ nhất chỗ sâu, cũng ở chỗ này mở đảo ra một cái to lớn bên trong không gian, xung làm dược viên. Ta vừa mới đem Chu Linh Nguyệt đánh cho một trận. Bạch Hồ Nhi đắc ý cười nói: "A." Lâm Vũ mắt trợn tròn, nguyên bản còn muốn lấy chế tạo mới trận pháp, có thể bao phủ càng lớn phạm vi, dạng này liền có thể đem Chu Linh Nguyệt ngăn cách bên ngoài. Bây giờ xem ra, đánh một trận càng có tác dụng. Bất quá, trận pháp cũng phải chuẩn bị bên trên. Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Lâm Vũ cầm lấy Tiểu Lục Bình, đi đến thiết mục bên cạnh, dẫn đầu đổ ra một giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, rơi vào thiết mục trên cánh cây, bị nó hấp thu đi vào. Tách tách tách. Thiết mục rất nhanh dài đến cao một thước, chủ cột trắng kiện không ít, có ngón cái to, sinh cơ tràn đầy. Lâm Vũ không ngừng nhỏ xuống thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Thiết mục điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi nửa canh giờ, 21 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch hao hết, thiết mục thụ linh đã đạt đến hơn 20 năm, có cao 5 mét, chủ cột đường kính cũng đạt tới thô to như thùng nước. Rất trắng kiện, phi thường tốt a. Lâm Vũ rất hài lòng, đem Tiểu Lục Bình thả phía trên linh tuyển chỉ nhãn, lại trên vách núi Đào Hang để ánh trang hỏa dương ánh sáng có thể chiếu vào, gia tăng hấp thu tốc độ. Một ngày gia tăng hơn 20 năm, ngàn năm cũng phải 50 ngày a." Lâm phủ trầm nói. Mặc dù thiết mộc trụ cột rất thô, vật liệu gỗ nhiều, nhưng một gốc ngàn năm thiết mộc vật liệu gỗ lượng, rõ ràng còn chưa đủ chế tạo trong lòng hắn cửa lớn pháp bảo cấp khối lõi. Thời gian rất nhiều, từ từ sẽ đến." Lâm phủ bắt đầu chế tạo chính mình trận pháp. Bạch Hồ Nhi ở một bên nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, bận rộn một đêm Lâm phủ, nhìn xem trong gương chính mình, thậm chí ngay cả mắt quầng thâm đều đi ra, một bên Bạch Hồ Nhi nhẹ nhàng đem hai tay chèo lên bờ vai của hắn. "Công tử Tôi hôm qua mệt nhỏ ca. Ừm, sát thực rất mệt mỏi. Nói xong, Lâm phủ cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Không hiểu người, sợ là cho là hắn cùng Bạch Hồ Nhi trắng đêm mắt chiến, nhưng trên thực tế, hắn là tại Lư thí, tiểu thạch phong đỉnh núi. Lâm phủ lấy ra một tòa trận bàn, đem treo tại trận bàn trên mười mấy cán trận kỳ ném ra ngoài đi, có cắm ở tiểu thạch phong ngọn núi mặt ngoài, có cắm ở chân núi. Sau một khắc, tòa lớn hộ thuẫn chậm rãi nâng tụ, hình thành một cái đường kính vượt qua 500m hình bán cầu hộ thuẫn, đem trọn tòa tiểu thạch phong móc ngược ở trong đó, che chở bắt đầu. Hoàn mỹ. Lâm phủ có chút hài lòng. Trận này tên là Tiểu Tiên Cương trận, lấy một khối linh tinh làm chủ yếu nguồn năng lượng, còn có thể rút ra linh quyển trì nhãn một số nhỏ linh khí làm công lủng, bình thường kim đan cũng không thể lập tức đem trận pháp hộ thuần đánh vỡ. Cho Lâm phủ đem một viên lệnh bài trạng ngọc phù đưa cho Bạch Hồ Nhi, đây là ra vào trận pháp hộ thuần tín vật, nhất định phải bảo tồn tốt, không phải vào không được. Được rồi. Bạch Hồ Nhi một ngụm nuốt vào ngọc phù, sợ ngây người Lâm phủ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, chúng ta yêu tộc liền nữa thích đem đông ít z trong bụng. Bạch Hồ Nhi nghiêm trang giải thích. Lâm phủ không có tiếp tục quan tâm nàng, bởi vì một vị sư huynh đến đây. Lâm sư đệ Sớm a. Một người tướng mà bình thường nam tính chân truyền đệ tử bay tới, nhìn thấy như thế rộng lớn hộ thuần, sinh lòng hâm mộ, Lâm Sư Đệ, ta trước đó cùng ngươi đã hẹn, hôm nay tới mời ngươi chế tạo trận pháp. Triệu Sư huynh sớm mời đến. Lâm phủ phất phắt tay, hộ thuần mặt ngoài xuất hiện một cái đường kính 3m lỗ hổng, mặc cho Triệu Sư huynh lẻ qua. A, Sư đệ, ngươi phải bảo trọng thân thể a. Nhìn thấy Lâm phủ hai cái mắt quan tâm, Triệu Sư huynh không khỏi nhìn về phía Lâm phủ bên người Bạch Hồ Nhi, chợt hướng Lâm phủ lộ ra một mặt vẻ ân cần. Triệu Sư huynh, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Sư Đệ, ta hiểu, ta đều hiểu ta cũng tỏ ra là đã hiểu, bất quá, sắc là quát cốt đao, mặc dù chúng ta người tu hành xương cốt cứng rắn, nhưng cũng phải tiết chế. Triệu Sư Vinh trừng mắt nhìn, một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Lâm phủ không phản bác được. "Lâm sư đệ, đã ngươi quá mệt mỏi, hôm nay cứ hết nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày sau lại đến." "Không cần, chế tạo trận pháp mà tôi, ta nửa ngày liền có thể giải quyết cho ngươi." Lâm phủ há có thể thả chạy đến tay thệ người tốt. "Tiểu Thạch Phong." Lâm phủ mới mở một tòa độc phủ, chuyên môn dùng để tiếp khách cùng lực khí, lấy ra Triệu Sư Vinh chuẩn bị vật liệu, bắt đầu chế tạo một tòa sát trận. Trận này tên là Tiểu Đao Kiếm Trận. Một khi thành hình, có thể phong tỏa phương viên trăm mét, cũng lấy đao sắc bén kiếm giết địch, cùng Lâm phủ tại Vũ Hoàng Sơn sân thí luyện chế, tạm phi kiếm trận không sai biệt lắm. Lâm phủ cũng hoàn toàn chính xác không có khôn lác. Nửa ngày công vụ, một tòa trận bản giao cho Triệu Sư huynh trong tay. "Cảm tạ Lâm sư đệ, ngày 1000 khối linh thạch xin hãy nhận lấy." Triệu Sư huynh làm người khẳng khái, không chỉ có cho trên tiên linh thạch tù lao, còn đưa không ít linh dược hạt giống. Lâm phủ mừng rỡ. "Đây chính là hắn cần đồ vật." "Triệu Sư huynh, ngươi nhưng có phụ lục linh quả, Bích Diễm thảo, Long Hoàng linh chi những loại linh dược hạt giống." "Không có, bất quá" Ta biết không ít tam hiệu bồi dưỡng linh dược đường môn, ta giúp ngươi hỏi một chút. Làm phiên Triệu Sư huynh. Nhìn xem Triệu Sư huynh bóng lưng rời đi, Lâm phủ khỏe miệng khẽ miệng cánh nhất, trợ giúp người khác, cũng là đang trợ giúp chính mình. Không phải sao? Vào lúc ban đêm, Triệu Sư huynh đã đem một cái túi giao cho Lâm phủ, chính là Lâm phủ hôm nay cần những cái kia linh trùng. Đa tạ Triệu Sư huynh. Hắn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, có ngươi chế tạo tiểu đao kiếm trận, bằng vào ta bây giờ chút cơ hậu kỳ tu vi, đều có thể chém giết bình thường lãnh chúa cấp đại yêu. Chờ ta tích lũy đủ linh thạch, liền có xung kích kim đan vô liên. Mong ngự sư huynh sớm ngày kết đan. Nhờ lời chúc của ngươi, Hai người hàn huyên một lát, Triệu Sư Minh liền rời đi. Lâm phủ trở lại chủ đọng phủ, tiến vào mới mở trong phòng dược viên, lấy ra linh trùng, chủ tại dược viên bên trong, dùng tiểu lục bình thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. Dược viên bên trong rất nhanh trở nên một mảnh màu xanh biếc. Chờ bọn chúng thành thục, liền có thể luyện chế thành chân nguyên đan, kết đan, đang nhìn. Lâm phủ lại cho thiết một giọt điểm thúc đẩy sinh trưởng linh dịch. Hắn năm đạt tới 40 năm, bình thường trung phẩm pháp khí đều khó mà đem rất ra, càng phát ra cứng rắn. Tiêu Hao hôm nay lấy được tam tinh cấp thẻ người tốt, Lâm phủ leo lên thứ hại thiên thê thứ 1908 tầng. Thần tang ban thượng Đêm đó, Lâm phủ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày thứ hai, lại là bận rộn một ngày. Trợ giúp đồng môn lược ý, luyện khí, luyện đan, bày trận, dùng tiểu lục bình thúc đẩy sinh trưởng thiết mục các loại thực vật, thu hoạch thành thục các loại dược tài, luyện chế chân nguyên đan vân vân. Giản dị tự nhiên nhưng phấp phú. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Lâm phủ rốt cục làm xong đơn đặt hàng, đứng tại dược điện bên trong, nhìn xem đã dài đến 2 cao 10 lăm mét thiết mục. Hắn năm, đã đạt hơn 600 năm. A nha nha nha. Bạch Hồ nhìn nội điện công kích thiết mục, lại phát hiện chính mình lợi trảo đều mài cùn, vẫn là liền thiết mục vỏ cây đều hoạch không ra, nội tâm rất là kinh ngạc. Không cần thử, thiết một thế nhưng là rất cứng, dù là bây giờ năm chỉ là 600 năm, nhưng cũng có thể ngăn cản bình thường cấp bảy yêu thú thiên công." Lâm phủ nhắc nhở. "Cái này thiết một cũng qua cứng rắn. Công tử, chờ thiết một năm ra tăng đến 1000 năm, cũng cho ta luyện một bộ pháp bảo cấp áo giáp đi, ta không lại. Ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn, vì cái gì luôn luôn cự tuyệt ta? Bởi vì ta còn không có cái đan, không có chân hỏa, tự nhiên không thể đánh tạo pháp bảo. Nếu ta có thể tùy ý chế tạo các loại pháp bảo, tự nhiên cho ngươi cũng tạo một cái." "A, quá tốt rồi, chờ ngươi cái đan, tiến tâm đi, cái đan không xa." Lâm Vũ cười đáp lại. Bạch Hồ Nhi lập tức rất là chấn kinh. Công tử muốn kết đan rồi? Thế nhưng là, một tháng trước ngươi mới tấn thăng trúc cơ hậu kỳ a. Lâm Vũ cười mà không nói. Một tháng qua, hắn mỗi ngày đều trợ giúp Đồng Môn sư huynh sư tỷ luyện khí, chế tạo chân pháp, luyện đan, mỗi ngày không sai biệt lắm một chương tam tinh cấp thẻ người tốt. Thứ Hải Thiên Thế đã leo lên thứ 1999 tầng. Trong lúc đó, hắn thu được tu vi, nội tính, căn cốt, đan dược các loại bảo vật, lại thúc một nhóm lớn luyện linh dược, luyện chế ra đại lượng chân nguyên đan. Một thân tu vi đã đạt trúc cơ đỉnh phong, cũng chính là tổ sư, giả đan cấp độ Lâm phủ vốn có thể trực tiếp kết đan, nhưng kết đan sẽ sinh ra dị tượng, dễ dàng bị đám người phát giác, nếu là bị người biết rõ hắn nhập tông không đến 1 năm liền kết đan, cái này tất nhiên bị âm thầm nhúng. Người kia để mắt tới, cái này cũng không quá tốt. Cho nên, Lâm phủ dự định ra ngoài kết đan. Đúng lúc này, đưa tin ngọc lệnh lập loé. "Tiểu sư đệ, tin tức tốt ta, trải qua hơn 1 tháng luyện chế, ta rốt cục tế luyện ra thuộc về mình bản mệnh pháp bảo." Lô Cửu kiếm truyền đến tin tức. "Chúc mừng đại sư huynh!" Lâm Phù cùng Lâu Cửu Kiếm hàn huyên một hồi, biết được đại sư Minh muốn đi giá ngoại chém giết một đầu cấp bảy ác giao, cho mình bản mệnh pháp bảo khai phòng, hỏi hắn có đi hay không. Đại sư Minh muốn đi đâu? Lâm Phù hỏi. Thanh Châu Đông Bộ biên thủy, cùng Đông Bộ Vũ Châu đường ranh giới, kia là một đầu rộng trăm dặm sông lớn, trong đó có to lớn ra mãng, ta quyết định đến đó. Lâu Cửu Kiếm đáp lại. Lâm Phù nghe xong, cảm thấy cái kia địa phương không quá thích hợp chính mình kết đan, liền nói ra, "Sư huynh, ta lần này không tiện lắm đi, lần sau đi, lần sau nhất định." Lâu Cửu Kiếm rất thất vọng, nói, "Đáng tiếc." Ta nguyên bản định 2 ngày sau xuất phát, thế nhưng ngươi không rảnh, nếu như thế, chúng ta đi là được rồi. Được rồi." Lâm Phù đáp lại. Hai người lại hàn huyên một hồi, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp xuống, có bận việc đây." Lâm Phù âm thầm kế hoạch, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là tìm ẩn nấp lại an toàn địa phương kết đan, sau đó gom góp luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, về sau tiếp tục thúc tiến mục, cũng tìm cơ hội luyện chế truyền thống trận. Đương nhiên, Lâm Phù ý thức được một điểm. Hắn cầm đưa tin ngọc lệnh, trầm mặc hồi lâu. "Sư tôn, ta chỉ là đánh cái so sánh, nếu giả kết đan, ngài sẽ sẽ không đem kia 100 cân huyền minh hàn thiết cho ta a?" Lâm phủ hỏi. "Cái gì? Ngươi kết đan à nha?" Thạc Thiên A. Đưa tin ngọc lệnh bên trong truyền đến tiểu Kim Viên tiếng kinh hô. "Không không không, ta chỉ là giả thiết, còn không có chính thức kết đan đây." Lâm phủ tranh thủ thời gian trả lời. "À, cái kia còn tốt, xem ra ngươi gần nhất một mực tại căn tuốt tu hành, nếu không, không có khả năng nhanh như vậy đi vào sắp kết đan tình trạng. Nếu như thế, ta tự mình đem huyền minh hàn thiết đưa cho ngươi." Tiểu Kim Viên kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiểu Kim Viên cởi kỷ lần khải giáp đi vào tiểu thạch phòng, treo giữa không trung, dùng ngón tay chọc chọc hộ thuẫn. Đầu chó trận pháp tạo nghệ chính là lợi hại, đều có thể chế tạo ngăn cản bình thường kết đan trận pháp, đợi một thời gian, sợ là có thể cho tông môn tạo hộ tông đại trận. Tiểu Kim Viên tán dương, Lâm phụng ngự kiếm bay tới, mở ra hộ thuẫn, sư tôn nói quá lời, ta trận pháp tạo nghệ nào có mạnh như vậy. Tiểu Kim Viên tiến vào trận pháp bên trong, nói, lai lịch của ngươi ta là biết đến, kết trước kia, ngươi hẳn là một vị nào đó đại năng, ngươi chính là có thể đánh tạo diện sát hóa thần trận pháp, ta đều không kỳ quái, một lòng hướng về tông môn là được. Lâm phủ chấp tay nói: "Kia là tự nhiên, tông môn không tệ với ta, ta sẽ dùng Âu yểm hộ nơi này." Tiểu Kim Viên cười nói: "Được." Chợt, hắn đem Huyền Minh Hàn Thiết giao cho Lâm phủ, dặn dò vài câu, liền hướng Vương Nam bay đi. Đây không phải là nội môn đệ nhất phong phương hướng, chẳng lẽ sư tôn cũng muốn cách tông một đoạn thời gian? Lâm phủ âm thầm tính toán. Nói như vậy, đối phương tới đưa Huyền Minh Hàn Thiết, chỉ là tiện đường sự tình rồi. Nghĩ nghĩ, Lâm phủ trở lại độc phủ. Trên mặt bàn, mở ra lấy thanh châu địa đồ, liền tuyển nơi này. Lâm phủ ngón tay rơi vào Tây Nam phương hướng. Kia là Úy Hoàng Sơn. Đoet, số lượng từ 6100, ngủ ngon. Chương 119, Đan thành dị tựa sinh. Lâm phủ lựa chọn Vũ Hoàng Sơn. Một tháng trước, nơi đây vừa mới trải qua tám vị nguyên anh chân quân vây quét huyện Mộng Điệp đại chiến, về sau lại tiến hành trong vòng 3 ngày tám đại tông môn chân truyền thí luyện, sớm đã đem cái này địa phương đại yêu hủ chạy. Trong thời gian ngắn, nơi này yên tĩnh lại an toàn. Cho nên, Lâm phủ lựa chọn tại Vũ Hoàng Sơn kết đan. Ngày đó, hắn mang lên tiểu lục bình, bạch hồ nhi, 10 thú khối lõi, đại lượng linh dược hạt giống, hướng tây bay đi. Trên bầu trời, khối lõi tạo cao tốc tốc độ cao nhất tiến lên. Trải qua tháng này tích lũy, khối lỗi tẩu cao tốc 10 khối linh tinh cùng tổn kho linh tinh toàn bộ chứa đầy linh khí, căn bản không lo lắng linh khí hao tổn vấn đề. Lâm phủ duy nhất mong nhớ chính là trong động phủ Thiết Mộc. Đoạn thời gian gần nhất, sợ là không có cách nào tiếp tục dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đổ vào đó. Công tử, cường độ có thể chứ? Bạch Hồ Nhi hai tay khoác lên Lâm phủ trên vai, tỉ mỉ nhào nặn, thủ pháp thành thạo, nếu là người bình thường thu hoạch được loại này hỗn độn, sợ là sẽ phải thoải mái tiêu to. Lâm phủ nhịn rất giỏi, hắn quả thực là không rên một tiếng. Công tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa nhiều như vậy chân nguyên đan? Đổi thành cái khác chúc cơ kỳ, dù là tài nguyên đủ nhiều, muốn từ chúc cơ hậu kỳ đạt tới dạ đan cũng phải mấy năm a." Bạch Hồ Nhi nghĩ không minh bạch. Mỗi người thể chất không đồng dạng. Lâm phủ lựa chọn trả lời như vậy. "Công tử là cái gì thể chất?" Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. "Vô địch mỹ nam thể chất." Lâm phủ cười nói. "Hừ, không muốn nói kéo xuống." Bạch Hồ Nhi ngạo kiểu hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hai tay nhưng vẫn là thuần thục cho Lâm phủ vò vai bắp lưng. Khôi lỗi tàu cao tốc một đường hướng tây nam phương hướng bay đi. Lâm phủ quan sát phía dưới. Từ khi Huyền Mộng Điệp bị tóm, sống chết không rõ. Giới chướng tám đại yêu vương hãn tướng đều bị chém giết, 10 vạn đại quân yêu thú mất mạng, các nơi dưới nước hành cung bị phá hủy, yêu tộc hoắc loạn liền đã triệt để kết thúc. Bây giờ thanh châu các nơi, 10 phần bình tĩnh. Ngẫu nhiên có yêu tộc gây chuyện, nhưng quy mô không lớn, nhiều lắm thì một chút bình thường bốn đến cấp 6 đại yêu. Ngày đó nửa đêm, đầu cao tốc đến Nhu Hoàng Sơn trung tâm. Lâm phủ bắt mấy cái phổ thông gia thú, thông qua thú ngữ hỏi thăm, biết được một cái an tĩnh địa phương. Kia là một tòa độc lập mà núi. Lâm phủ thế là sử dụng tiên nhãn quan sát, phát hiện một tòa dưới mặt đất linh mạch rất lớn, thế là quả quyết hướng dưới mặt đất mở đào hang phủ, đi tới sâu mấy trăm thước. Cái này chính là hắn kết đan địa phương. Lâm phủ vì lý do an toàn, còn đem sớm luyện chế ra tới trận bàn lấy ra, bố trí một tòa bao trùm phương viên 500m trận pháp, có thể ngăn cản bình thường kim đan. Chờ hắn làm xong, đã qua không giờ. Thế là, Lâm phủ đi đến trong núi, rút một tổ lộn rừng cắt một bó heo cỏ, liền lên ngang rời đi. Chúc mừng thu hoạch được một tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ ý thức thể tiến vào trong đầu thứ hại thiên thê chỗ hư không, đứng tại thứ 1999 tầng, trong tay cầm vừa mới lấy được một tỉnh cấp thẻ người tốt. Thiến thêm một bước, chính là thứ 2000 tầng. Không sai biệt lắm 1 năm trước, Lâm phủ leo lên thứ 1000 tầng thời điểm, thu được hạ phẩm căn cốt, cũng không lâu sau thông qua tiên linh tông khảo thí, trở thành tạm dịch đệ tử. Có thể nói, leo lên thứ 1000 tầng, chính thức mở ra Lâm phủ con đường tu tiên. 1 năm sau hôm nay, Lâm phủ sắp leo lên thứ 2000 tầng, hắn rất nhớ biết rõ, có thể thu được bản tử gì. Thể người tốt rất nhanh bị tiêu hao hết. Lâm phủ ý thức thể leo về phía trước, thuận lợi đạp vào thứ 2000 tầng. Chúc mừng thu hoạch được đạo huyền kim đan một. Lâm phủ lấy ra một viên kim đan. Vật này hiện lên long nhãn lớn nhỏ, toàn thân màu vàng kim, mặt ngoài là cẩn lấy phức tạp màu tím đạo văn. Nhìn xem rất thần bí, Lâm phủ tranh thủ thời gian thông qua thiên nhãn quan sát. Nguyên lai like là cái này có công dụng. Hắn biết được, phục dụng Đạo Huyền Kim Đan, có thể để cho mình thân thể lần nữa thối biến, tự thân Huyền Băng Linh thể cùng thiên nhãn cũng có thể phát sinh tiến hóa, mà lại, tự thân ngộ tính sẽ tăng vọt, thỉnh thoảng có thể đi vào ngộ đạo trạng thái. Cái này khiến Lâm phủ mừng rỡ. Đan này tác dụng so linh bảo còn lớn hơn. Bạch Hồ Nhi, ta muốn bế quan kết đan, từ hôm nay trở đi, khôi lỗi cự nhân giao cho ngươi, nếu là có ngoại địch đánh tới, cần phải thay ta ngăn trở bọn hắn." Tâm phủ tìm tới Bạch Hồ Nhi, nói, "Cái gì?" Ta có thể dùng khôi lỗi cự nhân à nha." Bạch Hồ Nhi mừng rỡ. "Trờ ta cái đan, khôi lỗi cự nhân đối ta tác dụng liền cực kỳ bẽ nhỏ, hiện tại, ta liền đem quyền khống chế chuyển giao cho ngươi, cũng nói cho ngươi làm như thế nào dùng." "Tốt a." Bạch Hồ Nhi nhảy lên cao ba thước. Tần phủ chia tách khôi lỗi cự nhân về sau, tại mỗi một cái 10 thú khôi lỗi hồn phách bên trong đều nhỏ vào Bạch Hồ Nhi máu, cũng khắc họa trận văn, khiến cho nàng thu được quyền khống chế. Nửa khắc đồng hồ sau. "A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, áo giáp hợp thể." Bạch Hồ Nhi nhảy lên một cái, 10 thú khôi lỗi lướng nàng nào tới, cũng trong nháy mắt hoàn thành cơ thể, trở thành cao 15 mét cự nhân đưa nàng bảo hộ tại đầu. Đông. Bạch Hổ Nhi thôi động Khôi Lỗi Cự Nhân, vung vẩy giao mãng trọng đao bổ ra vết đá, đá vụn cuồn cuộn. Quả nhiên rất mạnh, có Khôi Lỗi Cự Nhân, chính là lãnh chúa cấp đại yêu ta đều có thể chiao đánh. Bạch Hổ Nhi dị thường hưng phấn, dưới đất trong động phủ giật nảy mình, rất khó an tĩnh lại. Lâm Phủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có trận pháp cùng có thể thôi động Khôi Lỗi Cự Nhân Bạch Hổ Nhi hộ pháp, trừ phi là có kim đan trùng kỳ thậm chí mạnh hơn địch nhân đánh tới, nếu không, không có nguy hiểm. Ngày đó, buổi chiều, Lâm Phủ tại đỉnh núi thưởng thức sẽ chu vì phong cảnh, liền trở lại dưới mặt đất động phủ, khoanh chân tại phòng luyện công bên trong. Hô hấp lấy nơi đây nồng đậm linh khí, điều chỉnh trạng thái. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nội đệ. Chân nguyên đầm trở nên rộng lớn, cất giữ thể lòng chân nguyên cùng một tòa chân chính hồ nước tương tự, hồ trung tâm là một tòa ngũ quang thập sắc đạo đài, đạo đài trên không treo lấy một đoàn hình cầu băng tinh, ẩn chứa bàng bạc nguyên khí. Đó chính là kim đan hình thức ban đầu. Lâm Vũ lặng lặng điều tức, cho đến tự thân trạng thái hoàn mỹ không một tí vết, liền phục dụng đạo huyền kim đan. Một khắc này, phản phất có vô số hồng lưu cọ giữa thân thể, tự thân hồn phách đạt được thê biên, nội tính tăng vọt, thiên nhãn cùng huyền băng linh thể cũng bởi vì hấp thu năng lượng mà phát sinh biến hóa. Dậm dậm Chân nguyên đầm chân nguyên phảng phất nước vỡ đê, tuân gia nhập đạo trên đại hình cầu băng tĩnh, làm cho trở nên càng thêm hung thực, so thật tâm thiết cầu mật độ còn lớn hơn rất nhiều lần. Một viên ngón cái lớn nhỏ viên đan dược, liền cho người ta một loại đối mặt núi cao nặng nề cảm giác. Chân nguyên đầm rất nhanh bị hút khô. Đạo đại lơ lửng tại trong khí hải, phía trên viên đan dược đã hóa thành màu tím bầm, quay tròn xoay tròn, tản ra từng sợi kim đan khí tức, thẩm bộ Lâm Phù thân thể. Một vòng môi thay biến, cũng bắt đầu. Lâm Phù cảm nhận được tự thân biến hóa, mừng rỡ. Bởi vì, kim đan đã thành. Lâm Phù nghĩ tới, chính mình kết đan sẽ rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng, sẽ như vậy thuận lợi. Hết vậy, nước chảy thành sông. Mở to mắt, Lâm Phủ cảm giác chính mình khô cạn chân nguyên đầm bắt đầu bộc phát cường đại áp lực, dẫn động phương viên hơn 10 dặm khu vực, vô số linh khí dâng lên mà tới, tại động phủ trên không ngưng tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Linh khí hiện lên cái phếu trạng rót vào Lâm Phủ thể nội, từ kinh lạc tinh luyện một lần, lại bị kim đan hai lần tinh luyện, hóa thành thể lượng chân nguyên, rót vào chân nguyên ầm. Kết đan rồi. Bạch Hổ Nhi phát giác được phía ngoài dị tượng, tranh thủ thời gian đi vào đỉnh núi, cùng cô lỗi cự nhân hợp thể, cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm tới quấy gì. Bên ngoài mấy trăm dặm Dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu, một tòa cổ lão dưới mặt đất hành cung chậm rãi sáng lên, trong đó nằm một vị nào đó lão giả, đột nhiên mở ra có được ba con con ngươi ánh mắt quá dị, mi tâm cũng có con mắt thứ ba mở ra. Hô, hút, lão giả lồng ngực kịch liệt chập trùng, một hít một thở ở giữa, có thể thôn tính phương viên hơn 10 đẳng linh khí, khiến cho khô quắc thân thể khôi phục sinh cơ, nhanh chóng từ lão niên trạng thái khôi phục thành một cái dáng vóc thẳng tắp thanh niên. La Thiên đạo kim đan khi tức, Thanh Châu bực này đất nghèo, đã rất nhiều năm không có bị thiên đạo lão nhi ưu ái, vì sao có thể đản sinh bực này chân chính yêu nghiệt? Cho ta đưa cơ duyên a. Tâm nhãn thanh niên đi ra dưới mặt đất hành cung. Bước ra một bước, hắn có thể xúc địa thành tốn, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm không trung. Thanh niên tối đầu, nhìn về phía phía dưới. Cùng Khôi Lỗi Cự Nhân hợp thể Bạch Hổ Nhi dẫn đầu gây nên thanh niên chú ý, dùng mi tâm cơn mắt thứ ba quan sát. Nguyên lai like là một cái tiểu hồ ly, cái này Khôi Lỗi ngược lại là không tệ, ẩn chứa pháp bảo cấp vật liệu, thể nội 10 khối tinh thể là cái gì? Linh khí số lượng dự trữ bằng được thượng phẩm linh hạch, nhưng vì sao không phải chân chính linh hạch, là pháp khí. Thanh niên phảng phất nhìn thấy Khôi Lỗi Cự Nhân. Như Lâm Phù nghe đến lời này, chắc chắn rung động. Bởi vì Liên Nguyên Anh chân quân lục phụ chủ đều nhìn không ra khôi lỗi cự nhân toàn bộ bí mật, nhưng Tam nhãn thanh niên lại có thể. Ý vị này, người này tại Nguyên Anh phía trên. Tam nhãn thanh niên nhìn về phía dưới mặt đất. Ngay tại thôn phệ thiên địa linh khí lâm phủ, đột nhiên có loại cảm giác rắc rỡ cả tóc gáy, nhưng loại cảm giác này rất nhanh tiêu tán, lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất ảo giác. Bên ngoài có người. Lâm phủ nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, hắn không có phát giác được nguy hiểm, vì vậy tiếp tục thôn phệ linh khí, cho đến đem khô kiệt chân nguyên đầm tràn ngập, sau đó phát hiện, chân nguyên đầm ẩn chứa lượng linh khí đạt tới kết đan trước gấp năm lần. Mà lại, chân nguyên cũng có khác biệt. Nếu như nói trước đó chân nguyên là đầu gỗ, bây giờ chân nguyên chính là sắt thép, mạnh rất nhiều. Đột nhiên, kim đan hóa thành một mảnh chói lọi quang huy phóng lên tận trời, tại cao mấy trăm thước không ngừng tụ thành một mảnh màu tím dáng mây dị tượng về sau, chậm chậm rơi xuống, một lần nữa dung nhập Lâm phủ thể nội, hóa thành có một đạo đường vân kim đan. Đây là nhất truyện kim đan. 1 2 3 truyện là kim đan sơ kỳ. 4 5 lục truyện chính là kim đan trung kỳ. 7 8 cửu truyện là kim đan hậu kỳ. Lâm phủ tranh thủ thời gian cảm thụ tự thân. Phát hiện hồn phách lớn mạnh rất nhiều, thần thức quét qua, liền có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực, so bình thường cùng giai mạnh không ít. Thể phách cũng càng thêm cường đại. Huyền băng linh thể tiến thêm một bước, tu hành tốc độ có không ít tăng lên, hàn băng chi lực mạnh hơn, tay không ngừng tụ băng nhận đều so cực phẩm pháp khí còn sắc bén cứng rắn. Thiên nhãn cũng là tăng cường không ít. Liếc nhìn lại, các loại sơ hở hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm phủ tiếp tục cảm ứng tự thân biến hóa, đồng thời củng cố tự thân tu vi, căn bản không biết rõ, trên bầu trời đang có một cái thân bất khả trắc thanh niên đang quan sát hắn. đích thật là thiên đạo kim đan, kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thời đại này Thiên đạo sẽ ưu ái thanh châu, đem nơi đây hóa thành mới trung tâm. Tam Nhãn thanh niên nhíu nhíu mày. Hắn nghi tức đoạt Lâm phủ thể nội thiên đạo kim đan, nhưng nghĩ đến việc này có lẽ cùng thiên đạo có quan hệ, chính mình thật làm như vậy, sợ là sẽ phải tăng thêm tiếp xuống đại kiếp. Thôi, đây là cái này tiểu gia hỏa cơ duyên, ta không phải loại kia cường thủ hào đoạt người. Lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Nếu ta có thể sống qua tiếp xuống đại kiếp, nói không chừng có thể cùng người này làm đạo hữu. Tam Nhãn thanh niên lẩm bẩm. Chợt, hắn nhìn về phía nơi xa. Bất quá, cái này tiểu tử có nguy cơ, lại nhìn hắn có thể hay không vượt đi qua, nếu là hắn chết Thiên đạo kim đan nhưng chính là vật vô chủ, bị ta lấy đi, tu tiên giới thiên đạo lão nhĩ cũng không thể trách tội tại ta." Tam nhãn thanh niên nở nụ cười. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa cổ lão mộ địa nổ tung, có ra bọc xương trạng tóc xám lão đầu đi ra, mặc một thân rách rưới áo gai, trên thân tản ra nồng đậm tử khí, con mắt khô quắc vô thần. Có người kết đan? Tại cái này rừng núi hoang vắng kết đan, là tại dụ hoặc bản chân nhân sao?" Ân, có lẽ vậy." Khâu Quắc lão giả cười lạnh, bay lên không. Ầm ầm. Lão giả khó khăn lắm đột phá vận tốc cấm thành, cách lâm phủ ngay tại chỗ càng ngày càng gần. Gặp nguy hiểm. Dưới mặt đất độ phủ, Lâm phủ đột nhiên mở to mắt. Hắn ngay tại củng cố tu vi, còn chưa đạt tới có thể xuất quan trạng thái, đột nhiên có cỗ bị kim đâm cảm giác, ý thức được là gặp nguy hiểm tiếp cận. Tú Hoàng Sơn lại có có thể uy hiếp ta người. Lâm phủ tranh thủ thời gian thông tri Bạch Hồ Nhi. Cái gì? Có tối thiểu là kim đan trung kỳ đáng sợ cường giả giết tới rồi. Bạch Hồ Nhi kinh hãi. Nếu không phải Lâm phủ đem Phong Lôi Giáp bức ra bên ngoài cơ thể, đưa cho nàng xuyên, lại tăng thêm cơ khôi lỗi cự nhân, nàng đều nghĩ phieng tâm phủ trợ. Thay ta ngăn cản một đoạn thời gian. Lâm phủ lại lấy ra pháp bảo quạt bà tiêu giao cho Bạch Hồ Nhi sử dụng, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng. Những này cũng cho ngươi. Lâm phủ cảm thấy còn chưa đủ, thuận tay đem trận bản cũng giao cho Bạch Hồ Nhi, trên người các loại ngọc phù cùng lá bùa các loại bảo vật cũng đều một mạch kín đáo đưa cho nàng. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục cùng Cố Tu Vi. Về phần Đào Tẩu, bây giờ có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, tối thiểu là kim đan trung kỳ, tốc độ nhanh, hắn khẳng định trốn không thoát, tiêu cứu nói cũng không kịp, nhất định phải nhanh cùng Cố Tu Vi. Như thế, mới có thể phản sát. Thú vị, thật thú vị. Cái này tiểu tử trên thân như thế nhiều bảo bối Trên bầu trời, Tam Nhãn thanh niên con mắt có thể xuyên thấu sâu mấy trăm thước nhăm đất, nhìn thấy dưới mặt đất tình huống, biết rõ Lâm phủ đem đại lượng bảo vật giao cho Bạch Hồ Nhi. Hắn không khỏi cảm khái. Vị này có được Thiên Đạo Kim Đan thiếu niên, so một chút kết đan nhiều năm người đều giàu có rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau, vị kia toàn thân khô quắt lão giả, rốt cục giết tới Lâm phủ bế quan độc lập ngọn núi phụ cận, nhìn thấy phía dưới hình bán cầu hộ thuẫn, cười gần nói: "Nha, còn bố trí một tòa tỉnh rượu cỡ nhỏ trận pháp, đáng tiếc, trận này ngăn không được lão phu, ngoan ngoãn cút ra đây đi. Ta chỉ cần ngươi Kim Đan." Lâm Cản. Bạch Hồ Nhi đứng dậy, Giờ phút này, nàng người mặc phong lôi giáp, ngồi tại khôi lỗi cự nhân trong đầu, tay trái cầm khống chế trận bản, tay phải cầm pháp bảo quạt ba tiêu, bên người còn chất đống các loại ngọc phù cùng phụ lục, giúp khí mượi phần. Ngươi là cái gì đồ vật? Khâu Cát lão giả nhìn chằm chằm biết nói chuyện khôi lỗi cự nhân, sững sốt một chút, mới ý thức tới đây là khôi lỗi, mà lại bên trong rất có thể cất giấu một người. Ngươi mới là đồ đâu, cả nhà ngươi đều là đồ vật, ta chính là Bạch Hồ Nhi, công tử thị nữ. Bạch Hồ Nhi phi nói. Nàng biết rõ Lâm phủ cần thời gian, chính mình nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Muốn kéo dài thời gian. Ha ha. Ngươi cái này nữ nhân vẫn rất thông minh, đáng tiếc bạn chân nhân không để mình bị đẩy vòng vòng. Khâu Quát lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chỉ thiên. Ầm ầm. Vô số bùn đất nham thạch phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một tòa đường kính mười mấy thước tiểu vạn thạch, theo lão giả dùng sức phất tay, tiểu vạn thạch ra tốc rơi đập. Cản. Bạch Hổ Nhi tranh thủ thời gian thôi động trận bản, tăng cường hộ thuẫn, cũng đem bên người ngọc phù, phù lục toàn bộ ném ra bên ngoài, hóa thành lít nhá lít nhít hóa cầu, thủy tiễn, mạo nhện, băng mâu các loại pháp thuật, thẳng hướng viên kia thiên thạch. Soạt soạt. Tiểu vẫn thạch tồi khô lập hộ nhìn nát bạch hồ nhi ném ra các loại pháp thuật, sau đó lệnh xuyên hộ thuẫn, đâm vào bạch hồ nhi dưới chân tòa kia độc lập trên ngọn núi, đá vụn cuộn. Trong lúc nhất thời, trận pháp hộ thuẫn khó mà khép lại. Mạnh như vậy? Bạch hồ nhi kinh hô. Hừ hừ, điêu trùng tiểu kỵ, há có thể ngăn cản bản chân nhân thi triển thượng phẩm pháp thuật. Khô quát lao giả lần nữa đưa tay bấm niệm pháp quyết, muốn hướng bạch hồ nhi đánh tới. Lao đầu, đi chết đi. Bạch hồ nhi rống to, vứt bỏ trận bản, hai tay nắm ở pháp bảo quạt ba tiêu, đem thể nội hơn phân nửa chân nguyên rót vào, sau đó dùng sức phiến ra một cỗ cương phong. Pháp bảo Khô Quát lão giả mừng rỡ, "Đây là tại cho mình đưa bảo." Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, xuất hiện trước mặt vô số hoa mỹ sáng lên hộ thuẫn, chắn cương phòng. Thế nhưng không dùng. Bạch Hồ Nhi kinh hãi, "Chỉ là cấp 5 tiểu yêu, ngươi rủ cho là toàn lực tôi động pháp bảo, cũng không tổn thương được ta." Khô Quát lão giả đã nhìn ra được, chốt ở khôi lỗi cự nhân bên trong chính là một cái cấp 5 đại yêu, lập tức trở nên càng thêm tự tin. "A, có đúng không? Vậy ngươi thử một lần cái này như thế nào?" Bạch Hồ Nhi cười giả dối, đem linh quang pháo điều chỉnh thành mạnh nhất ba cản, nhắm chuẩn Khô Quát lão giả hành kích. "Hừ!" một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đánh ra, lôi cuốn lấy kinh khủng uy áp, khiến Khâu Quát lão giả hai hùng khiếp vía, bản năng muốn tránh né, nhưng căn bản không nhanh bằng ánh sáng. Ngay một tiếng, Khâu Quát lão giả bị đánh trúng lồng ngực, toàn thân áo bào đều bị thiêu hủy, lộ ra nội bộ một kiện như giáp. Đây là pháp bảo cấp hộ giáp, chính là nó chặn ba cản linh quang tháo. Thật là sắc bén thủ đoạn, vậy mà đã đạt tới kim đan cấp độ, nếu không phải bản chân nhân có hộ thể bảo giáp, mà lại ngươi đánh không phải đầu, ta mệnh nguy rồi. Khâu Quát lão giả kinh hô, hai tay bấm niệm pháp quyết Sau lưng trạng bảo giáp tách ra một đạo hộ thuẫn, đem hắn toàn thân bao phủ, chợt, hắn phun ra một ngụm dài ba tấc màu vàng sẫm bảo kiếm, chém về phía Khôi Lỗi Cự Nhân. Xoạt xoạt. Khôi Lỗi Cự Nhân căn bản ngăn không được pháp bạo phi kiếm, bộ mặt bị xuyên thủ, đánh trúng vào Bạch Hồ Nhi, nội bộ truyền ra len ken một tiếng, đỉnh thai nhức óc. Hoạn. May mắn Bạch Hồ Nhi mặc vào phong lôi giáp, nếu không, chắc chắn bị pháp bạo phi kiếm xuyên thấu long lực, nhưng, mặc dù chặn tất sát nhất kích, nàng vẫn là bị chấn động đến thổ huyết. Người cũng có bảo giáp. Khâu Quát lão giả trừng to mắt, bất quá, ngươi vừa mới quá ngu, lại không có nhắm chuẩn đầu của ta. Đi chết! Bạch Hồ Nhi nhịn đau phát động linh quang tháo, trong nháy mắt tiêu hao hết có thể so với bốn khối chúng phẩm linh thạch lượng linh khí, lần nữa đánh ra một đạo chùn sáng màu đỏ ngọn, đánh về phía lão giả đầu. Ầm ầm. Lão giả hộ Thuẫn bị đánh phá, nhưng chùn sáng cũng hao hết năng lượng, đem lão giả giật mình tê lên. Cái này yêu nữ thật hướng đầu của mình đánh, thật đúng là ngẻ quên a. Lão giả mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị đánh trả. A nha nha nha. Bạch Hồ Nhi không ngừng phát xạ linh quang tháo, mỗi một lần đều là mạnh nhất ba cản, cố cắt lão giả tranh thủ thời gian tiêu hao tự thân chân nguyên, một lần nữa ngưng tụ hộ Thuẫn, cũng tại phụ cận tà đột hữu tiềm. Không cho Bạch Hồ Nhi nhắm chuẩn cơ hội. Lên keng. Khâu quắc lão giả tìm đúng cơ hội, xa xa một chỉ, pháp bảo cấp phi kiếm lại chém về phía Bạch Hồ Nhi, Phong Lôi Giáp ngăn trở một cái, nhưng mặt ngoài cũng bị đâm đến loẵm. "Công tử, ngươi còn chưa tốt sao?" Bạch Hồ Nhi giông to, dựa vào cường đại yêu thể cùng Phong Lôi Giáp, cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể mỗi một lần bị pháp bảo cấp phi kiếm chém trúng, đều sẽ toàn thân run rẩy dữ dội, có một loại hốc đều muốn bị dung ra tới tim đập nhanh cảm giác. "Vất vả, giao cho ta đi." Một đạo thanh niệm ôn nhu vang lên. Bạch Hồ Nhi phát hiện Trong tay pháp bảo quạt ba tiêu bay về phía phía dưới, bị một cái tay nắm chặt. Kia là sau khi xuất quan Lâm phủ. Hắn hôm nay, một thân quý khí, trường bào màu bạc không rõ mà bay, sau lưng còn có màu tím khói mù lòa lọ, liền tóc đều bị nhiễm lên nhàn nhạt màu tím ẩm. "Chỉ là Tân Tân Kim Đan, chết đi cho ta." Lão giả xa xa một chỉ, pháp bảo cấp phi kiếm giữa không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt trạng quỹ tích, vây quanh Lâm phủ sau lưng, hướng sau hốt của hắn chém đi qua. Đôn đốt. Lâm phủ lại đột nhiên bị lôi điện quấn quanh, thân thể sụp đổ thành một đạo lôi đỉnh, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện đang khô quắc lão giả sau lưng, cầm trong tay quạt ba tiêu hung hăng một cái rầm rầm. Bị Lâm phủ lấy kim đàn tu vi thúc dục quạt ba tiêu bộ phát ra uy lực đâu chỉ mạnh gấp 10, quyến ra một trận băng lảnh thấu xương cương phong, trong nháy mắt đồng cứng lão giả. Cạch cạch cạch. Khâu cắt lão giả trừng to mắt, có thể nghe thấy thân mặt ngoài thân thể phát ra kết băng thanh âm, chính thủ thời gian dùng thần thức thôi động pháp bảo cấp phi kiếm hướng Lâm phủ sau đầu đảm bảo. Đã chậm. Lâm phủ thi triển bí pháp Huyền băng nhận, một đao chặt đứt lão giả cái cổ, làm cho mất mạng. Nguyên bản còn hướng hắn chém tới pháp bảo cấp phi kiếm mất đi khống chế, dựa vào quán tính bay về phía trước 10 mấy mét, bị Lâm phủ dùng băng nhận đánh bay, rơi xuống trên mặt đất. Từ đó, trận đấu kết thúc một tôn kim đan trung kỳ chân nhân, vẫn lạc tại Lâm phủ vị này tân tân chân nhân trong tay. Thu, Lâm phủ một tay một trảo, hút lại từ khô quắt lão giả thể nội bay ra kim đan, phía trên có bốn đạo văn lạc, đại biểu cho người này kim đan trung kỳ tu vi. Công tử, Bạch Hổ Nhi từ khô hôi lỗi cự nhân đầu đi ra, mở ra trên người phong lôi giáp, trên người có nhiều chỗ máu khô động, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo vết máu. Vất vả ngươi. Lâm phủ lấy ra một bình trung phẩm liệu thương đan, tự tay đút cho Bạch Hổ Nhi nuốt vào. Không khổ cực, có thể vị công tử phân ưu là vinh hạnh của ta. Bạch Hổ Nhi trừng mắt nhìn, cho Một cước đạp bay khô quắc thi thể của lão giả, vì cái này hỏng bét lão đầu tử, vậy mà nghĩ mưu hại chúng ta, chết được tốt. Hắn chết, xem chừng, liền hắn đều cảm giác khó có thể tin đi. Lâm Vũ cười cười. Bạch Hồ Nhi nghĩ đến cái gì? Hỏi, "Công tử, ngươi vừa mới vậy mà hóa thành một đạo lôi đỉnh, không phải là trong truyền thuyết gió lôi độ thuật? Chỉ là thô giáp lôi độ thuật." Lâm Vũ hồi đáp, "Cùng cố tu vi thời điểm, hắn kết hợp trước đó dự ở vào phong lôi giáp thi triển phong lôi thuận chảy qua, vậy mà tiến vào đốn ngộ trạng thái, thuận lợi nổ ra được lôi độ thuật. Trước mắt, chỉ là nhập môn giai đoạn." Bạch Hồ Nhi nhìn xem Lâm Vũ, Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hoàn thành kết đan, mà lại, kết đan sau hắn, tựa hồ càng đê mắt, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. "Công tử, người ta vì kéo dài thời gian, bỏ ra nhiều như vậy, ngươi, ngươi dự định làm sao ban thượng người ta a?" Bạch Hồ Nhi hà hơi như lan, nàng làm bộ thân thể nghiêng một cái, liền khẽ nhào vào Lâm phủ trong lực, hàm tình mạnh mạnh nhìn xem hắn. "Người trước dưỡng thương." Lâm phủ sợ lên Bạch Hồ Nhi gương mặt, hiện trường vẽ ra mấy chương trận phù, dán tại khô quắc lão giả trên kim đan, phong ấn. "Chật, chính là liếm bao câu." Lâm phủ quét dọn chiến trường, thu được một thanh hoàn chỉnh pháp bảo cấp phi kiếm, một kiện sao lương trạng pháp bảo cấp nội giáp, một cái cực phẩm pháp khí cấp độ tối chứa vật. Trong túi chứa vật đồ vật cũng không ít. Một gốc 500 năm huyết linh chi, mười mấy gốc trăm năm linh dược, một viên thượng phẩm kim linh đan, còn sót lại các loại đan dược một số, linh thạch hai vạn có thừa. Các loại linh quảng cũng nhiều không kể xiết. Kim linh đan. Đây chính là có thể tăng lên kim đan kỳ tu vi thượng phẩm đan dược, người này vậy mà không có ăn hết. Hấp dẫn nhất lâm phủ chính là đan này. The S, số lượng từ 6200, ngủ ngon. Chương 120, Đông đỉnh cổ thành. Lâm phủ năm nốt một viên mẫu vàng kim đan dược. Vật này tản ra hoa sơn trả mùi thơm, mặt ngoài có một đạo kim văn, chính là thượng phẩm đan dược kim linh đan. Đáng tiếc, chỉ có một viên. Chân nguyên đan có thể gia tăng chút cơ tu vi, nhưng đến kim đan kỳ cũng không có cái gì hiệu quả, muốn tiếp tục dựa vào đan dược gia tăng tu vi, liền cần thượng phẩm đan dược. Kim linh đan chính là một trong số đó. Một viên giá thị trường 1000 linh thạch, luyện hóa về sau, bù đắp được hạ phẩm căn cốt khổ tu mấy năm. Tạ trước bế mặc quan. Lâm phủ thu xếp tốt thủ thương Bạch Hổ Nhi, một lần nữa trống đớn lấy trận pháp hộ thân trở lại dưới mặt đất độ phủ, lòng bàn tay gọi ra chân hỏa, lấy viền băng linh thể cùng tiên nhãn phối hợp với nhau, kết xuất cái này mai thượng phẩm kim linh đan. Giờ phút này, trên bầu trời, Tam nhãn thanh niên nhìn xem Lâm phủ, càng phát ra kinh ngạc. Vừa kết đan liền ngộ ra được lối đột thuật, mấy hiệp chém giết kim đan trung kỳ, thật không hổ là kết xuất tiên đạo kim đan tiên kiêu. Đã cái này tiểu tử ở đây chiến bên trong sống tiếp được, ta cũng liền không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Tam nhãn thanh niên nói nhỏ. Hắn một bước phóng ra, liền đến bên ngoài mấy trăm dặm, tiếp tục chìm vào trong đất hành cung tu dưỡng, ý đồ sớm ngày quay về trạng thái đỉnh phong. Như thế, còn có thể có một tia cơ hội sống qua chính mình tiếp xuống đại kiếp. Chuyện khác, hắn cũng lười quan. Non nửa ngày sau, Lâm phủ thuận lợi chết xuất tốt cái này một viên thượng phẩm kim linh đan, tiến vào trọng lực tháp, nuốt đan dược, chậm rãi luyện hóa, tự thân tu vi giờ đờn dần tăng lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ rốt cục xuất quan, luyện hóa một viên thượng phẩm kim linh đan, tổng cộng để hắn tăng lên 3000 trời tu vi. Quy ra xuống tới, là tầm 500 năm tá hữu. Bây giờ, kim đan sơ kỳ Lâm phủ người mang 20 vạn ngày tu vi, cũng chính là hơn 500 năm, muốn đột phá kim đan trung kỳ, còn phải lại đến hơn 500 năm tu vi tương đương với 670 mai thượng phẩm kim linh đan. Lâm phủ lại tính toán một cái. Nếu là muốn khắc kim tu hành lời nói, một viên thượng phẩm kim linh đan giá bán 1000 linh thạch, đột phá kim đan trung kỳ, đến tiêu hao 67 vạn linh thạch. Thật sự là một cái to lớn số lượng. Ta tinh thông trận pháp, luyện khí, luyện đan, khôi lỗi các loại thủ đoạn, tốc độ kiếm tiền nhanh, có thể những người khác đâu. Muốn tích lũy đủ nhiều như vậy linh thạch, khó. Ngày bình thường, bọn hắn đến khổ tu, còn phải ra ngoài kiếm lấy linh thạch, mua được đan dược còn có đan độc, tạp chất, kháng dược tính, sau khi phục dụng, còn phải tốn hao không ít thời gian cùng thủ đoạn hóa giải đan độc củng cố tu vi, kể từ đó, tốc độ tu luyện rất chậm. Lâm phủ nghĩ minh bạch những thứ này. Sau đó, hắn lấy ra khô quắc lão giả pháp bảo cấp phi kiếm, miện phun chân hỏa, không ngừng luyện hóa, cũng lấy trận pháp các loại thủ đoạn phụ trợ, cho đến xóa đi ấn ký phía trên. Hôm sau, buổi chiều, Lâm phủ sơ bộ luyện hóa phi kiếm, bởi vì kiếm này toàn thân ám kim, thế là lấy tên ám kim phi kiếm. Tại còn không có bản mệnh pháp bảo thời gian bên trong, liền tạm thời sử dụng cái thanh này ám kim phi kiếm. Lâm phủ đứng dậy, giúp Bạch Hồ Nhi chữa thương. Chúc mừng thu hoạch được một tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Vật này, để hắn leo lên tầng 2010 một tầng. Đa tạ công tử, ta thương lệnh, thế nhưng là, người ta lại cảm giác được đau, cần ngươi nặn một cái." Bạch Hồ Nhi hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Vũ. "Ta nhìn ngươi là muốn được đánh." Lâm Vũ ánh mắt rơi sau lưng Bạch Hồ Nhi. "Không muốn nha." Bạch Hồ Nhi lập tức trở tay che sau lưng, hướng Lâm Vũ hờn dỗi lên, lại liếm môi một cái, một bộ muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thế. "Yêu nữ, xem chiêu." Lâm Vũ đã kết đan, không cần lo lắng phá thân sẽ ảnh hưởng hoàn mỹ trúc cơ, mà thân là huyết khí phương cương một cái nam tử trưởng thành, hắn tự nhiên không cần lại trị húy. Lúc này cùng Bạch Hồ Nhi tiến hành một phen luân bản. Lâm phủ cũng không biết do đi qua bao lâu. Khi hắn tỉnh nữa tới thời điểm, liền phát hiện Tuyệt Mỹ Hoàn Mỹ Bạch Hồ Nhi nằm tại ngực mình, sau lưng sáu đầu xoa tung cái đuôi nghịch ngợm chập chờn. "Ngươi đột phá? Ta phục dụng công tử chân nguyên đan về sau, liền đã đi vào cấp 5 đỉnh phòng, lần này lại hấp thu công tử độ hóa mà đến tuần túy chân nguyên, tự nhiên đột phá." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. Lâm phủ cười cười, không nói lời nào. Khoan hay nói, song tu chính là thoải mái. Hắn không có chút nào hối hận, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, mình đã kết đan, mà chính mình cũng không muốn làm cái gì liều hạ hụy. Đương nhiên tuân theo Bạt Tâm, cái gì cố thủ tình nguyên đều là nói nhảm. Chuyện nam nữ, nên tiến hành liền tiến hành, không cần thiết tận lực kiềm chế chính mình, miễn cho bịn suất bị tới. Công tử, ta cho ngươi mặc áo." Bạch Hồ Nhi đỡ dậy Lâm Phủ, động tác nhẹ nhàng, giúp hắn mặc chỉnh tề, cùng nhau đi ra độc phủ. "Đi thôi, về tông." Lâm Phủ nói. Hắn đã cái đan, còn chém giết một vị không biết sống chết kim đan chân nhân, mà Bạch Hồ Nhi cũng thừa cơ tấn thăng cấp 6 đại yêu, nương tụ ra thứ 6 đầu cái đuôi, thu hoạch tràn đầy. Bây giờ là thời điểm về tông. Giữa không trung, Lâm Phủ thi triển bước lên mây. Bởi vì hắn đã tấn thăng Kim đăng kỳ, thi triển trung phẩm pháp thuật lúc, uy lực không thể so sánh nổi, ngưng tụ đám mây tự nhiên rất lớn. Chủ tớ hai người ngồi tại mây trắng bên trên. Lâm phủ lấy ra hồn tháp, trong đó giam cầm lấy khô quắc lão giả hồn phách, trải qua chân hỏa tế luyện, có thể dùng để lạm pháp bảo cấp khôi lỗi hồn phách. Nhưng, bây giờ vật liệu không được đầy đủ. Lâm phủ chế tạo không được bản mệnh pháp bảo, thế là xuất thủ đem phong lôi giáp sửa tốt, lại đối khôi lỗi cự nhân tiến hành tu sửa, tăng thêm ít hứa thiết tinh các loại pháp bảo cấp vật liệu, cuối cùng lại dung nhập bạch mao cự viên hồn phách. Từ đó, khôi lỗi cự nhân hoàn thành thăng cấp. Mặc dù còn không phải pháp bảo cũng đã viễn siêu cực phẩm pháp khí, từ Bạch Hồ Nhi cái này cấp 6 đại yêu tối động, hoàn toàn có thể cứng rắn cấp 7 yêu vương hoặc kim đan sơ kỳ. Làm xong về sau, Lâm phụ thuận tiện đem Khô Quát lão giả sau lưng trang bảo giáp cũng luyện hóa. Có vật này hộ thể, sẽ càng an toàn. Nửa ngày sau, hai người trở lại Tiên Linh Tông. Chợt, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cự ly tiểu Thạch Phong không đến 1000m địa phương, vậy mà nhiều hơn một tòa hai tầng lầu gỗ, ở một cái nữ nhân, Trư Linh Nguyệt. Lại là cái này đáng ghét nữ nhân. Bạch Hồ Nhi mắt trợn trắng, cảm thấy nàng so con rồi còn đáng ghét, liền chuẩn bị nhảy xuống bước lên mây, hung hăng giáo huấn nàng. Để cho ta tới." Lâm phủ bước ra một bước, thân thể hóa thành lôi đỉnh, lại xuất hiện lúc đã vượt qua vài trăm mét, xuất hiện tại bờ sông nhà gỗ nhỏ trước, nhìn chằm chằm Chu Linh Nguyệt. "Ngươi nào?" Chu Linh Nguyệt kinh hãi, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người đến đúng là Lâm phủ, đối phương tựa hồ trở nên càng anh tuấn, toàn thân trên dưới tản ra đặc biệt mị lực, nhất là tóc, chán phóng nhàn nhạt tự quang, nhìn qua, rất là thần dị. "Chu Linh Nguyệt, ngươi đi đi, nếu không, ta sẽ đem đội chấp pháp mời đến." Lâm phủ nói. "Lâm phủ, ta không đi, ngươi có thể làm gì được ta?" Chu Linh Nguyệt tức giận. Lâm phủ ánh mắt rời xuống, xuất ra một quyển sách nhỏ, nói: "Đây là đệ tử hành sự tình chuẩn tắc, thứ 90 đầu ghi chép, nếu là tập lập quấy rối những đồng môn khác tu hành, sẽ bị giam giữ 3 tháng." Chu Linh Nguyệt khó thở. "Cái này Lâm phủ, vậy mà cầm môn quy ép nàng." Nói cho đội chấp pháp lại như thế nào? Sau 3 tháng, ta lại là một đầu hảo hán. Phi, cô gái tốt." Chu Linh Nguyệt trừng to mắt, nói: "Gặp nàng cứu phụ." Lâm phủ cười. Nửa khắc đồng hồ sau, "Thả ta ra, thả ta ra." Chu Linh Nguyệt bị hai vị đệ tử chấp pháp áp đi, trước khi đi vẫn không quên hướng Lâm phủ là to. Bái bai ngài. Lâm phủ hướng Chu Linh Uyển phất tay tạm biệt, mang theo Bạch Hồ Nhi trở lại tiểu thạch phong, dùng mấy ngày nay góp nhặt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đổ vào thiết mục, tăng lên 100 năm. Hắn tụ linh, chính thức đột phá 700 năm, còn kém 300 năm. Lâm phủ sờ lên cái cằm, đem tiểu lục bình đặt ở linh truyện chỉ nhãn, thu nạp linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. "Công tử, ta xem được không?" Từ khi Bạch Hồ Nhi biến thành nữ nhân, trên người vũ mị khí chất càng tăng lên, thay đổi một bộ váy trắng, đi đường màng gió, eo thon chỉ uốn léo tốn léo, rất mê người. Nàng đi đến Lâm phủ bên người, đi lòng vòng thân thể. "Tao." Lâm phủ giơ ngón tay cái lên, Khen tốt, thân là hồ ly tinh, ta liền nữa thích công tử khen ta tà tao, đây là đối ta lớn nhất tán dương." Bạch Hồ Nhi vứt ra này hồn gió. Lâm phủ lại là nghĩ đến chuyện khác. "Bạch Hồ Nhi, ta tu vi đột phá rất nhanh, ngày sau chúng ta tất nhiên là trên lệch rất lớn, ngươi trong lòng liền có cái gì cần lo lắng a?" Bạch Hồ Nhi cười ha ha, "Công tử, ngươi tu vi càng cao, ta và ngươi song tu thời điểm, có thể hấp thu chân nguyên thì càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, cái này không chuyện tốt a. Ngươi nói không có đạo lý." Lâm phủ sợ lên cái cảm, "Bất quá, cùng ngươi song tu, ta thua lỗ." "Nói thế nào?" Bạch Hồ Nhi hỏi Còn có thể nói thế nào? Chúng ta song tu thời điểm, đều là ngươi hấp thu ta chân nguyên, mà ta cho tốt gì đều không có, ta không lỗ ai thua thiệt." Lâm phủ buông tay. "Ta biết rõ có song tu công pháp, có thể tại song tu lúc tăng lên tốc độ tu luyện, đôi nam nữ đều hữu hiệu. Như chúng ta tu hành song tu công pháp, liền có thể đang hướng thụ thời điểm tăng lên tu vi, há không diệu quả thay?" Bạch Hồ Nhi Trừng mắt nhìn. "Ở đâu có song tu công pháp bán?" Lâm phủ hỏi. "Đông đỉnh cổ thành." Bạch Hồ Nhi nói. Lâm phủ xuất ra địa đồ xem xét, Đông đỉnh cổ thành ở vào Thanh Châu tận cùng phía đông, ở vào Đông đỉnh sông lớn bờ tây, là Thanh Châu tận cùng phía đông thành trì. Vượt qua Đông đỉnh sông lớn, liền đến Vũ Châu. Tâm phủ chợt nhớ tới một sự kiện. Đại sư Minh nói qua, hắn muốn đi Thanh Châu Đông bộ cùng Vũ Châu giao giới địa mang chém giết cấp bảy ác dao, cho hắn bản mệnh pháp bảo khai phòng, chẳng lẽ chính là cái này? Như đúng như đây, vậy liền đúng dịp. Căn cứ Bạch Hồ Nhi thuyết pháp, Đông đỉnh cổ thành là cùng Vũ Châu giao lưu nhiều nhất một cái địa phương, có rất nhiều thành châu bên trong không có đồ vật. Nơi đó không chỉ có song tu công pháp, thậm chí còn có các loại pháp bảo cấp vật liệu. Cái này chính giữa Lâm phủ ý muốn. Hắn muốn rèn đúc bản mệnh pháp bảo, có thể chỉ dựa vào trong tay vật liệu căn bản không đủ, không bằng thừa cơ đi một chuyến Đông đỉnh cổ thành, thử thời vận. "Công tử, chúng ta có tiền sao?" Bạch Hồ Nhi ý thức được chuyện này. "Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ thiếu tiền sao?" Lâm phủ một mặt thần bí tiêu dung. Bạch Hồ Nhi giây hiểu. Lâm phủ lấy ra hiện hữu vật liệu, chế tạo ra năm khối linh tinh, một nhóm cực phẩm pháp khí khối lõi, vài tòa cỡ nhỏ trận pháp, đầy đủ bán đi trên vạn linh hạch. Như thế, sẽ còn thiếu tiền sao? 3 ngày sau, Lâm phủ Tiêu Hao thẻ người tốt, leo lên thứ 2004 tầng thiên thế, liền cùng Bạch Hổ Nhi ly khai tiểu thành phòng. "Đại sư huynh, ngươi tại Đông đỉnh sông lớn a?" "Tại nha, tiểu sư đệ làm sao biết rõ ta tại cái này địa phương?" Lô Cửu Kiếm đáp lại. Đoán. Lâm phủ cười, tiếp tục dùng đưa tin ngọc lệnh câu thông, "Ta ngay tại tiên về Đông đỉnh cổ thành trên đường, xem chừng tối nay liền có thể đến. Ta cũng tại phủ cận, đến thời điểm gặp gặp." "Được." Song Vương kết thúc câu thông. Lâm phủ cầm đưa tin ngọc lệnh, phát hiện mấy ngày nay còn có không ít tin tức truyền đến trong cái hồi phục, cũng biểu thị gần nhất không dành lực khí, đến qua một đoạn thời gian nữa. Tiểu sư đệ, ta đi Đông đỉnh cổ thành, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Nhị sư tỷ truyền đến tin tức. Lâm phủ ngạc nhiên, nhị sư tỷ, đúng dịp, ta cùng Bạch Hồ Nhi ngay tại tiến về Đông đỉnh cổ thành trên đường, đại sư huynh cũng tại kia phụ cận, đến thời điểm hợp gặp. Ha ha, thật sự là đúng dịp. Lý Bách Hà cũng không nghĩ tới, Lâm phủ cùng nô cũ kiếm đều muốn đi nơi đó. Song phương rất nhanh kết thúc trò chuyện. Khôi lỗi tẩu cao tốc bên trên. Trải qua Lâm phủ lại tới Lệ Duyệt. Khôi lỗi tàu cao tốc đã hoàn thành nâng cấp, chính thường phi đi tốc độ đạt tới 150 m/s, nếu là không để ý tới linh khí tiêu hao, cực tốc có thể đạt tới 250 m/s. Đây là có thể so với Kim Dancer kỳ tốc độ. Thứ Vương các lâu bên trong, Lâm phủ hướng trong lò luyện đan ném vào dự tải, rất nhanh liền luyện ra một lọ chân nguyên đan, tổng cộng có 10 cái, phẩm chất tuyệt hảo, cơ hồ không có tạp chất cùng đan độc. Công tử, đây là cho ta sao? Bạch Hồ nhi nháy mắt mấy cái, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn xem rất là đáng yêu. Đúng, đưa cho ngươi. Lâm phủ rất hào phóng, lúc đầu dự định cẩm chân nguyên đan đi đông đỉnh cổ thành bán, nhưng chân nguyên đan giá bán là 100 linh thạch một viên, quá thấp, còn không bằng bán khôi lỗi kiếm tiền. Chút a, liền biết rõ công tử tốt nhất rồi. Bạch Hồ Nhi nhận lấy đan dược, cả người phảng phất bạch thuộc đồng dạng cuốn lấy Lâm phủ, dừng lại điên cuồng gặm. Lâm phủ đau nhức cũng vui vẻ. Ngày đó, buổi chiều, Khôi lỗi tẩu cao tốc đến ở vào thành châu tận cùng phía đông một mảnh đồng bằng phu xa, thấy được một tòa thành lớn. Từ trên cao quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy, đông đỉnh sông lớn rộng trăm dặm trở lên, tại thành châu tận cùng phía đông cuốn thành mấy chữ hình. Vườn quanh lên tòa này bán đảo Nam Bắc rộng trăm dặm, đông tây dài hơn trăm dặm, kiến tạo to lớn đông đỉnh cổ thành. Toàn thành nhân khẩu có thể đạt tới 300 vạn. Đó chính là đông đỉnh cổ thành, nghe nói trong đó có mấy cái cổ lão thế gia, đều có kim đan tọa trấn, trong thành còn có không ít đến từ bên kia bờ sông Vũ châu người. Bạch Hồ Nhi giới thiệu nói, nàng trước kia cả ngày ra ngoài lêu lổng, đối Thanh Châu cùng với xung quanh khu vực hiểu rất rõ. Kia không tệ, có thể mua được rất nhiều đồ vật. Lâm Phù gật đầu, rất chờ mong. Tàu cao tốc rơi xuống, hấp dẫn đông đỉnh cổ thành không ít người chú ý, nhao nhao lên nhìn. La Tiên Linh tông chân truyền đệ tử hiếm thấy nhiều trách. Đường nói Tiên Linh Tông đệ tử, chính là Tiên Linh Tông trưởng lão, đều có thể tại Đông đỉnh cổ thành nhìn thấy. Có người cũng không kinh ngạc. Liên Thanh Châu phủ, Vạn Bảo Tông cấp nơi tu sĩ, cũng sẽ không xa vạn dặm đi vào Đông đỉnh cổ thành, cốt bởi nơi này cùng Vũ Châu giáp giới, có rất nhiều thành châu không có độ vận. Công tử, chúng ta đi Vạn Bảo lâu. Rất quen thuộc danh tự, cùng Thanh Châu 8 đại tông môn một trong Vạn Bảo Tông có quan hệ a." Lâm phủ hỏi. "Vạn Bảo lâu là Vạn Bảo Tông mở, trong đó bán các loại trấn bảo, chúng ta cũng có thể đem không muốn bảo vật bán cho Vạn Bảo lâu, hối đoán thành cần thiết chỉ vẫn." "Tốt, minh bạch." Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cùng Bạch Hồ Nhi tìm được Vạn Bảo lâu ngay tại chỗ. Kia là một tòa cao tới 300 mét từ tháp, tổng cộng có 9 tầng, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Từ xa nhìn lại, có chút hùng vĩ. Lâm Vũ đem khí tức áp chế đến chút cơ hậu kỳ, cùng Bạch Hồ Nhi đi vào Vạn Bảo lâu. Một cái dáng góc thon thả thị nữ tiến lên đón. "Xin hỏi hai vị quý khách, là cần mua sắm chúng ta Vạn Bảo lâu bảo vật, vẫn là bán bảo vật đâu?" Thị nữ nghiệp vụ rất nhuồn nhuễn, trước bán chút ít đồ chơi. Lâm Vũ lấy ra một cái cực phẩm pháp khí khối lõi, đem để dưới đất, chính là cả người cao 2 mét cùng tiến thủ. "Đây là vật gì?" Thị nữ nhìn ra được đây là khôi lỗi, nhưng là, nàng đến cùng chỉ là một tên đệ giai luyện khí sĩ, kiến thức có hạn, chỉ có thể chủ động hỏi thăm kỳ cụ thể công dụng. Thực phẩm pháp khí cấp độ khôi lỗi cũng tiễn thủ, có thể một mũi tên bắn giết bình thường cấp 4 đại yêu. Lâm phủ giới thiệu. Trung binh có không ít tu sĩ, nghe vậy, đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn tâm động. Đạo hữu, vật này thật có thần khí như vậy. Một cái mập trắng thinh nên hỏi, đi theo phía sau hai cái gã sai vặt, cho người ta một loại nhà giàu công tử cảm giác. Thử một chút liền đã hiểu. Lâm phủ mang theo đám người đi ra vạn bảo lâu. Cho khối lỗi cung tiễn thủ nhét vào 10 khối hạ phẩm linh thạch, ra lệnh, khối lỗi cung tiễn thủ lúc này kéo cung bắn tên. Hưu, một chỉ mũi tên lửa bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thấu xa xa một khối cứ thạch, uy lực thực không tầm thường. Lâm phủ lại lấy ra một mặt trung phẩm pháp khí cấp độ khi chọn, đặt ở nơi xa, vẫn là bị khối lỗi cung tiễn thủ một tiếng bắn thủng, dẫn phát đám người trợn trợn kinh hô. "Bao nhiêu linh thạch, ta mua." Vị kia nhà giàu công tử ca vỗ đùi, "Hô, vị này công tử, kia là vị quý khách kia muốn bán cho chúng ta vạn bảo lâu khối lỗi." Thị nữ cho rằng khối lỗi cung tiễn thủ giá trị đủ cao, vội vàng đứng dậy. Cầm ngươi còn chưa giao tiền, giao dịch thượng chưa chính thức đạt thành, ta có mua hay không, không luận ngươi sẽ bảo." Mập trắng thanh niên hai tay chống nạnh. Một cái luyện khí kỳ gã sai vật thấp giọng nói, "Công tử, vạn bảo lâu phía sau thế nhưng là vạn bảo tông, chúng ta không nên kết thủ, vẫn là chờ sẽ lại mua đi." Vạn bảo tông là rất mạnh, nhưng là, cũng không có khả năng như thế ngăn ngược, nếu không, chúng ta vũ châu tu sĩ nơi nào còn dám đến Đông đỉnh cổ thành mua bán?" Mập trắng thanh niên khẽ nói, "Ta cũng cần mua." Một cái áo trắng thanh niên tuấn tú cũng coi trọng khôi lỗi cùng tiến thủ, "Bán cho ta đi." Lại có người tranh. Lâm phủ cười mà không nói, nhìn xem đám người tranh đoạt khôi lỗi cung tiến thủ, đối với cái này rất là hài lòng. Chư vị không cần tranh, khôi lỗi cung tiến thủ nha, ta chỗ này còn có không ít đây. Lâm phủ chính là không bao giờ thiếu cực phẩm pháp khí. Hắn vung tay lên, 9 cái cao 2 mét khôi lỗi cung tiến thủ xuất hiện, cùng lúc trước cái kia đứng thành một hàng, nếu là cùng nhau xuất thủ, liền ngũ lục cấp đại yêu đều phải tạm lánh phòng mang. "Ta mua, ta mua." Mập trắng thanh niên con mắt đều nhanh muốn trừng thẳng, chạy đến Lâm phủ bên người, xuất ra một cái túi trữ vật, "Đạo hữu, ta chính là Đởnở Hờ Nguyên, giao cái bằng hữu, bên trong có 2 vạn linh thạch." Còn xin đều bán cho ta. Tất cả mọi người trừng thẳng con mắt. Hai vạn linh thạch. Ta tích vài quẻ a. Cái này mập trắng thanh niên là cái tu đời thứ 2 hay sao? Liên Lâm Phủ đều kinh ngạc, nhìn xem cái này tự xưng nhở nguyên chúc cơ hậu kỳ mập trắng thanh niên, người này hạ phẩm căn cốt, cốt linh cũng mới hơn 20, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới cái này tu vi, nhất định là dựa vào gầm đan được đi lên. Đủ để thấy, hắn phía sau chỗ rửa không đơn giản. Được, liền bán cho ngươi đi. Lâm Phủ nhận lấy hai vạn linh thạch. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này hai vạn mai linh thạch bên trong nào đó mơ hồ, lại tàng có đồ vật. Đinh Nguyên chắp tay hỏi: Đạo hữu, ngươi còn có hay không khác bảo vật? Ta cũng mua. Ngươi còn có tiền sao?" Lâm Vũ yên lặng. "Có." Không đợi Đinh Nguyên nói hết lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng quát. "Nguyên Nhi, ngươi cái này bại gia tử, mau mau dừng tay a." Một nam một nữ rơi xuống, tất cả đều người mặc thú màu vàng kim trường bào, đều là Kim Đan trung kỳ chân nhân, một trái một phải rơi vào mập trắng thanh niên Đinh Nguyên bên người, đem hắn để lại. "Cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây?" Đinh Nguyên thân thể siết chặt. "Hừ, nghe nói ngươi lại chạy ông ngoại ngươi nơi đó hết ăn lại uống." cầm số vạn linh thạch, chúng ta liệu định ngươi tất nhiên là chạy tới đông đỉnh cổ thành tiêu phí, sự thật chứng minh, chúng ta đoán được không tệ." Trung niên nam tử trầm giọng nói. "Ngươi nhỉ, ngươi xem một chút ngươi mua đều là thứ gì đồ vật, 10 cái khối lõi, làm sao giá trị 2 vạn linh thạch?" Một vị khách xinh đẹp thiếu phụ giận trách. Lâm Vũ đứng dậy, hỏi, "Ta luyện chế khối lõi, làm sao lại không đáng cái giá này rồi? Mỗi một cái khối lõi cùng tiễn thủ đều là cực phẩm pháp khí, mà cực phẩm pháp khí cất bước 2000 linh thạch một kiện, sao lại không đáng?" Xinh đẹp thiếu phụ nhìn về phía Lâm Vũ, "Là tiên linh tông chân truyền đệ tử a. Còn xin đem linh thạch còn cho chúng ta." Cái này 10 cái khôi lỗi cũng tiện thủ, chúng ta từ bỏ. Không, ta muốn a." Đinh Nguyên vội vàng hô. "Không, ngươi không muốn." Trung niên nam tử tranh thủ thời gian che định Nguyên miệng, không cho hắn nói chuyện. "Không mua cũng được, nhưng là, các ngươi công nhân Vũ Nục ta khôi lỗi không đáng cái giá này, ta rất không vui vẻ." Lâm phủ đối xinh đẹp thiếu phụ không có gì ân tự tốt. Xinh đẹp thiếu phụ chắp tay nói, "Trước đây là ta ngôn ngữ quá kích, đồ vật chúng ta không mua." Lâm phủ nhún vai, đem chứa 2 vạn linh thạch túi chứa vật ném ra ngoài, bị xinh đẹp thiếu phụ tiếp được. "Cáo tử." Nói, xinh đẹp thiếu phụ và trung niên nam tử nhìn nhau mang lấy mập trắng thanh niên Ninh Nguyên bay đi. "Công tử, các loại chúng ta, hai vị kia luyện khí gã sai vật mo đồ đèo." Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Lâm Vũ nhìn xem lòng bàn tay một khối hạ phẩm linh thạch, khóe miệng khẽ nhếch. Mập trắng thanh niên phụ mẫu vội vã như thế đem trong túi chứa vật linh thạch muốn trở về, sợ là vì giấu ở cái này mai hạ phẩm linh thạch bên trong đồ vật. Bọn hắn cũng không biết rõ, cất giấu đồ vật linh thạch đã bị Lâm Vũ đánh cháo. Nơi xa không trung. "Phu nhân, đồ đâu?" Hai vạn linh thạch đều trong túi chứa vật, khẳng định không có việc gì, chúng ta trở về tìm một chút là được. "Vậy được, đi về trước đi." Hai vị Kim Đan chân nhân mang lấy định nguyên, chân đạp mầu quất dáng mây bay đi, nhìn xem rất gấp bộ dáng. Vạn bảo lâu trước. Lâm phủ đạo hữu, lão phu Cố Vinh Thái, vạn bảo lâu chấp sự, ta nguyện ý lấy 2 vạn linh thạch giá cả mua xong cái này mười cái khôi lỗi cùng tiến thủ. Một vị trúc cơ lão giả đâm đầu đi tới, lễ phép hướng Lâm phủ bắt tay. Lâm phủ nhíu mày nói, ngươi biết do ta? Cố Vinh Thái khẽ vuốt râu dài, nói, "Ứ Hoàng Sơn sân thí luyện chỉ truyền, Lâm phủ đạo hữu một trận chiến dư danh, lão hủ một vị chất tử đúng lúc ở đây, mắt thấy toàn bộ quá trình, tự nhiên biết rõ ngươi là một vị đại sư chân chính." Lâm phủ bình tĩnh Nếu như thế, ta còn có một số đồ vật muốn bán cho quý điểm, không biết một vớ có thu hay không." Lâm phủ trên mặt tiểu dung, lấy ra năm khối linh tinh, ba tòa cỡ nhỏ trận pháp. "Đương nhiên thu." Cố Vĩnh Thái gật đầu. Lâm phủ cười, đem linh tinh, cỡ nhỏ trận pháp, khôi lỗi cùng tiến thủ công năng tiến hành ký tản giới thiệu, cũng tại hiện trường biểu diễn một phen, bán cho Vạn Bảo Lâu. Một khắc đồng hồ sau, Lâm phủ lấy được một cái túi chứa vật, trong đó tổng cộng chứa 3 vạn 6 thiên linh thạch. Đây là liền bình thường kim đan đều thèm nhỏ dai số lượng. Vạn Bảo Lâu nhưng có pháp bảo cấp vật liệu bán ra. Thì như nói, Hoàng huyết lưu kim Lam Văn Linh Thiết. Có, Lâm đạo hữu cần bao nhiêu? Hoàng huyết lưu kim tối thiểu 5 cân, Lam văn linh thiết 10 cân. Lâm phủ từng cái nói ra. Cố Vĩnh Thái nghe vậy, trợn mắt hồ mồm. Hoàng huyết lưu kim 1 cân 5000 linh thạch, Lam văn linh thiết 1 cân 1000 linh thạch, vẹn vẹn mua sắm hai loại pháp bảo cấp vật liệu đều phải 3 vạn 5 thiên linh thạch, không phải số lượng nhỏ, luyện chế hai cái pháp bảo cấp phi kiếm cũng đủ. Lâm phủ muốn nhiều như vậy làm cái gì? Đúng, luyện khí. Cố Vĩnh Thái chợt nhớ tới, Lâm phủ có thể luyện chế pháp bảo cấp chiến giáp, xem chừng là một vị nào đó kim đan chân nhân mời hắn luyện chế pháp bảo, liền không hỏi thêm nữa đồ vật có, nhưng đến từ tổng bộ đều đến, xem chừng cần 3 ngày thời gian. Cố Vinh Thái vội vàng hồi phục. Không có việc gì, ta chờ được. Lâm phủ cùng lão giả ghép đôi đưa tin mật lệnh, ly khai vạn bảo lâu. Bên ngoài mấy trong rặng, Địch Nguyên lăng lăng nhìn trước mắt một màn. Cha mẹ của hắn đem trong túi chứa vật hai vạn linh thạch bày ở phiến đá bên trên, từng khối đánh vào pháp quyết. Cha mẹ, các người đang tìm cái gì? Nhưng mà, hai người không thèm để ý Địch Nguyên, mà là thần sắc hẩn trương cha tím, cũng đang tìm ba lần sau xác định, linh thạch bên trong cũng có bọn hắn muốn tìm đồ vật. Chẳng lẽ, bị đánh tráo rồi? Hai người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Đông đỉnh cổ thành, một tòa an tĩnh trong phủ đệ. Lâm Vũ ngồi tại khôi lỗi tàu cao tốc tứ phương các lâu bên trong, cầm trong tay một viên linh thạch, thông qua thiên nhãn, có thể nhìn thấy nội bộ ẩn chứa một đạo đặc thù linh khí. Đây là cái gì đây? Hắn nếm thử giải mã, rất nhanh, một chuỗi tin tức chạy vào trong ngóc, khiến cho hắn mở to hai mắt nhìn. DS, số lượng từ 6500, ngủ ngon. Chương 121, giàn co. Lâm Vũ lung lay đầu. Linh thạch bên trong ghi lại là một phần hộ quyết, học được về sau, có thể mở ra nào đó phiến đại môn tương đương với một thành đặc tủ chìa khóa, khẩu quyết không thể truyền cho người khác, ý vị này một sự kiện, Lâm phủ trở thành mở ra nào đó phiến đại môn duy nhất chìa khóa. Hai người kia khẳng định sẽ tìm tới cửa, dù sao ta cũng tiếp xúc qua linh tịch, tất nhiên sẽ bị hoài nghi, nhưng ta có thể ấn định cái gì đều không rõ ràng. Lâm phủ trong lòng như là kế hoạch, hắn có thể làm bộ cái gì đều không biết rõ, nhưng nếu là không cùng Đinh Nguyên phụ mấu thẳng thắn, chính mình cũng sẽ không biết rõ khẩu quyết đến tụt cùng có thể mở ra cái nào phiến đại môn. Chỉ có khẩu quyết, không có đất dụng võ. Công tử, công pháp tới rồi. Bạch Hồ Nhi vọt vào. Cầm trong tay một cái bảo hạp, mở ra sau khi, nội bộ đặt vào một bản trang bìa ố vàng cổ tịch, có nhàn nhạt tư hương khí tức. Đây là một môn song tu công pháp, kỳ danh Âm Dương Hợp Thể Quyết. Nghe danh tự, liền biết rõ là cái gì nội dung. Ly Khai Vạn Bảo lâu về sau, Lâm phủ chợt nhớ tới còn không có mua sắm song tu công pháp, liền dùng đưa tin ngọc lệnh thông tri vị kia tên là Cố Vĩnh Thái trúc cơ chấp sự lão giả. Đối phương biểu thị, Vạn Bảo lâu có công pháp. Về sau, Cố Vĩnh Thái tại trong kho hàng lật ra cái này môn công pháp, tự mình làm chủ, miễn phí đem vật này đưa cho Lâm phủ. Lâm phủ thế là đệ Bạch Hồ Nhi đi lấy trở về. Đến Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Lâm phủ buông xuống tứ phương các lâu màn cửa, cùng Bạch Hồ Nhi ngồi tại bàn bắt tiên trước, chăm chú đọc qua. Sau đó, tiếng kinh hô không ngừng. Môn này song tu công pháp bên trong, ngoại trừ có rất nhiều khẩu quyết bên ngoài, còn có rất nhiều chi thức điểm, thấy Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi mặt đỏ tới mang hai, chiếu vào nội bộ tranh minh họa, hiện trường nghiên cứu bắt đầu, hết sức chuyên chú chăm chú. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ ngồi tại trong tiểu viện. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng Bạch Hồ Nhi song tu quá trình bên trong, tu hành tốc độ lại có ba thành tăng phúc, kết thúc về sau, còn có thể thu nạp linh khí khiến cho tự thân kinh lạc càng thêm thông suốt, toàn thân thoải mái, khó trách nhiều người như vậy ưa thích song tu. Khoan hay nói, ta cũng ưa thích." Lâm Vũ cười cười. Lúc này, Bạch Hồ Nhi bưng lấy khay trà, phía trên rót hai chén trà nóng, ngồi ở phía đối diện, cùng hắn đối ẩm. "Công tử, đêm qua ngủ được có thể an ổn, đêm qua liền không ngủ." Phộc phốc. Bạch Hồ Nhi một miệng nước trà phun tới, tung tóe Lâm Vũ một mặt, dắt tới hắn mặt mũi tràn đầy vết bỏ. "Công tử, ta lau cho ngươi." Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian cầm xuất thủ lụa. Lâm Vũ nhìn về phía nơi xa, nói, "Tới, ai tới?" Bạch Hồ Nhi nhìn về phía nơi xa, phát hiện hai thân ảnh bay tới, chính là mập trắng thanh niên Đinh Nguyên Phụ mẫu, hai vị kim đàn trùng kỳ tu sĩ. "Tiểu tử, nhìn thấy chúng ta, ngươi tựa hồ không ngoài ý muốn, xem ra ngươi quả nhiên có vấn đề." Đinh Nguyên Mẫu thân nhìn chằm chằm Lâm phủ, nhãn thần nghiêm khắc. Lâm phủ không thèm để ý cái này nữ nhân. Ngày hôm qua vừa gặp mặt thời điểm, nàng này liền rèm pha hắn khôi lỗi cùng tiến thủ, khiến Lâm phủ rất không thích. Hắn từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, như nữ nhân khách khí, hắn tự nhiên cũng sẽ khách khí. Ngược lại là Đinh Nguyên phụ thân tương đối biết đại thể, ngăn lại ý đổ báo nổi nữ nhân, chắp tay nói, "Tiểu hữu ta chính là Đinh Nguyên phụ thân, Đinh Nam. Vị này là ta song tu đạo lư, Đinh Nguyên Mộ thân. Dì y để để. Lâm phủ, tiên linh tông chân truyền đệ tử. Lâm phủ đứng dậy, chắp tay. Đạo hữu, ngày hôm qua yểm pha khôi lỗi của ngươi cùng tiến thủ, là nàng ngôn ngữ quá kích, xin hãy tha lỗi. Đinh Nam chủ động hạ thấp tư thái. Lâm phủ nói ra, chuyện ngày hôm qua đã qua, dù sao các ngươi cũng không có mua ta độ vận, không biết hôm nay tới cần làm chuyện gì. Ý để ý để đang muốn nói chuyện. Đinh Nam nhanh lên đem nàng ngăn lại, nói, hôm qua con ta Đinh Nguyên đem 2 vạn linh thạch cho ngươi, chúng ta nghĩ biết rõ kia một túi linh thạch, ở đâu? Theo Đỉnh Nam, Lâm phủ nhất định là tùy ý đem mà khác một túi chứa có 2 vạn linh thạch túi chứa vật còn đưa bọn hắn, cho nên, bọn hắn tìm một đêm, mới không thể tại kia một túi linh thạch bên trong tìm tới cần thiết chi vật. Ta còn cho các ngươi, không phải liền là sao?" Lâm phủ bình tĩnh tự nhiên đáp lại. "Không có khả năng. Nếu là còn nguyên trả lại, bên trong đồ vật làm sao lại không thấy? Nhất định là ngươi đánh cháu, còn dám mạnh miệng, coi thường ta và miệng." Bạch Ý dù Ý cũng nhịn không được nữa, mặt lạnh lấy quát lớn. Đỉnh Nam muốn ngăn cản, đã chậm Trần đỡ dài một tiếng, cảm thấy mình vị này đạo lư là thật không che đại miệng, xem ra là cảm thấy mình có núi dựa cường đại, liền có thể tùy ý ngang ngược. Lâm phủ cười nói, "Nha, linh thạch bên trong còn có đồ đâu? Là cái gì?" Hắn rất muốn lời nói khách sáo. "Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách hỏi ta chăng?" Bà đi dù ý ý y hẹ mặt lạnh lấy, rũi xuất thủ, lòng bàn tay có một đoàn dòng nước xuất hiện, hóa thành hơi mờ tiểu xạ. Nhìn xem nhỏ, lại giống như rùa long. Vừa ra lòng bàn tay, liền có thể nuốt giết đi người. Lâm phủ bình tĩnh nói, "Đinh Nguyên cho ta là một cái chứa 2 vạn linh thạch hạ phẩm túi trữ vật, ta trả lại cho các ngươi cũng là một cái chứa 2 vạn linh thạch hạ phẩm túi trữ vật, chúng ta ai cũng không nợ ai, ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, giả chăng, cái gì tội đâu?" Bạch Y ý ý thì thần sắc cứng đờ. Nàng không nghĩ tới, Lâm phủ dám đối chính mình. Đinh Nam thì là chính tâm nghĩ đạo lưỡi miệng là thật quá ác, nếu không phải hồn qua nàng chủ động rèm pha Lâm phủ khôi lỗi cũng tiến thủ, sao lại đem sự tình chơi cứng? Hôm nay, lại vẫn bày ra cao ngạo tư thái. Việc này, đã đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này nữ nhân, chính là dễ dàng chuyện xấu. Đinh Nam nhíu nhíu mày, nếu không phải cha vợ là một vị nguyên anh chân quân, hắn đã sớm muốn dạy dỗ một phen Bạch Địch Ilia trước đây, cái này nữ nhân cũng bởi vì không che đại miệng, hỏng hắn rất nhiều chuyện. Nhưng, hắn đều nhịn xuống. Ilia Ilia, đừng nói nữa. Đinh Nam tranh thủ thời gian quá lớn. Nghe vậy, Bạch Địch Ilia nội trừng Đinh Nam, cảm thấy hắn làm sao dám dạng này nói chuyện với mình, phản hay sao? Đinh Nam mặc kệ nàng, tiến lên một bước, hướng Lâm phụ chắp tay nói, "Thư không dám giấu giếm, còn ta đưa cho ngươi kia một túi linh thạch bên trong nào đó khối có dấu bí mật, chúng ta muốn đem chị cẩm về, không biết 5000 linh thạch có thể để tiểu hữu đem vật này giao ra. 5000. Để hắn lấy lại 5000 còn kém. Bạch Tỷ Yy còn muốn nói chuyện, lại bị Đỉnh Nham che miệng. Thả ta ra. Bạch Tỷ Yy nghiến răng toát, một bàn tay phiên tại Đỉnh Nham trên mặt, "Đỉnh Nham, ngươi tính là gì đồ vật, chỉ là người ở rẻ, dám để ý tới lão nương sự tình." Đỉnh Nham lui lại ba bước, bụm mặt. Những năm này đọc lại tức giận, tại thời khắc này triệt để bộc phát, hắn hít sâu một hơi, đi đến tức giận chính thị Bạch Tỷ Yy đi trước mặt, một bàn tay quạt tới. Ba ba ba. Đỉnh Nham cảm thấy còn chưa đủ hả giận, trở tay lại cho Bạch Tỷ Yy quạt một bàn tay. Về sau càng đánh càng thoải mái, mà ngay cả lấy đánh 10 cái cái tát, mà Di Dĩ cả người đều ngậm. Ngươi cái này người ở rẻ, chỗ này dám đánh ta. Mà Di Dĩ trầm ngâm một lát, cũng bạo phát, đem trong tay ngưng tụ hơi mở rắn nước vụt ra, hóa thành một đầu dài 5 mét thủy dao, há miệng cắn về phía Đinh Nam. Thiện nhân, ngươi còn dám đổ phu hay sao? Đinh Nam chịu đủ cái này nữ nhân, đưa tay ngưng tụ một mặt khiên tròn, ngăn trở thủy dao. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh. Tiếp tục đánh xuống, ta chỗ này đều muốn bị các ngươi đánh nổ. Lâm Phù đứng dậy, quan này trạch viện là hắn bỏ ra 100 linh thạch mới mua được, vĩnh cửu quyền tài sản, về sau có rảnh rỗi còn có thể đến Đông đỉnh cổ thành ở một đoạn thời gian. Nếu là bị đánh nổ, coi như thua thiệt lớn. Hôm nay, ta không dạy dỗ một cái tiện nhân này, ta liền không họ định." Định Nham cả giận nói, "Chó đồ vật, dám gọi lão nương tiện nhân, nhĩ ta không gọi cha ta đem ngươi ra lò xuống." Bạch Y y y hét lớn một tiếng, nghiên răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. "Ngươi còn không biết xấu hổ xách cha ngươi. Nếu không phải lão giả kia cho ngươi chỗ dựa, liền ngươi tâm kia nhận người chán ghét miệt túi, sớm đã bị người giết chết không biết bao nhiêu lần." Định Nham cười lạnh, Mà Di Liya bị tức nổi trận lôi đình. Song Vương mắt nhìn xem liền muốn ra tay đánh nhau. Hai vị, mời dừng tay. Một vị lão giả đi vào hiện trường, người mặc đạo bào màu tử kim, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, trong tay cầm một viên hình vuông long văn bảo ấn, có màu vàng kim nhạt. Tiết thành chủ, Đinh Nam cùng Bạch Lý Lý lập tức dừng tay. Lão phu Tiết Quân Sơn, Đông đỉnh cổ thành chi chủ, còn xin hai vị cho ta một điểm chút tình nguyện, không được ở trong thành ra tay đánh nhau, địa phương nhỏ có thể tiếp nhận không được ở. Tiết Quân Sơn chấp tay. Lâm phủ nhìn về phía lão giả, thông qua thiên nhãn nhìn ra được người này là Kim Đan hậu kỳ. Tu vi không tầm thường, hắn trong tay phun hắn, chính là pháp bảo. Lâm phủ nhớ kỹ, Đông đỉnh cổ thành Miễn Cương xem như tiên linh tông thuộc hạ thế lực, thành chủ thuộc về tông môn khách khanh trưởng lão, có thể nói là nửa cái người một nhà. Lâm phủ, Đinh Nam đạo hữu, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiết quân sơn vội vàng hỏi. Đinh Nam quát lớn đang muốn nói chuyện Bạch Tỷ Di Di, đột trước nói xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Là như thế này a. Thiết quân sơn bừng tỉnh, mắt nhìn nổi giận đùng đùng Bạch Tỷ Di Di, nghe qua nàng này không che đậy miệng, làm việc ngang ngược tàn rỡ, hôm qua còn gièm pha Lâm phủ khôi lỗi, hôm nay còn uy hiếp Lâm phủ. Bị Đinh Nam giận phiến bàn tay, cũng là đang đợi. Đinh Nam dần dần lắng lại tức giận, hướng Lâm Phù chắp tay, nói: "Tiểu Hữu, chắc hẳn ngươi đã đem linh thạch bên trong bí mật mở ra đi, thực không dám giấu giếm, kia là một tòa dưới nước bí cảnh chìa khóa, nhưng ngươi không biết rõ bí cảnh ở đâu, chỉ có chìa khóa cũng không mở được, chẳng bằng cùng chúng ta hợp tác, mới có thể cùng có lợi." "Hợp tác cái rắm." Bạch Di ý ý thì còn tại phách lối sủa loạn, căn bản không có ý định hợp tác. "Thiện nhân, ngươi em mở miệng cho ta." Đinh Nam tay mắt lênh lếch, đi lên chính là một bàn tay, đưa nàng đỡ bay. Lâm Phù thấy thế, có chút chấn kinh. Cái này Đinh Nam là cái tên lỗ mãng. Tiết Quân Sơn nhíu mắt, không nghĩ tới Bạch Gia người ở Dế Đỉnh Nam như thế dũng mãnh, liền Bạch Di Dĩ Dĩ cũng giằng đánh. "Định Nam, ngươi dám đánh ta, sau này trở về, ta nhất định phải tra ta đưa ngươi ra lột." Bạch Di Dĩ Dĩ bụm mặt giận mắng. Định Nam chẳng thắp cái eo, nói: "Ha ha, lúc trước ta ẩn nhẫn nhiều năm, thật sự cho rằng ta sẽ một mực nhận sao? Cùng lắm thì, liền bỏ ngươi." "Ngươi dám?" Bạch Di Dĩ Dĩ nổi trận lôi đình, "Ngươi dám ly khai chúng ta Bạch Gia, ta có thể, chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi bắt trở lại." Định Nam cười ha ha, nói: "Đổi thành trước kia, ta tự nhiên là không dám, nhưng là, thật không có ý tứ, ta tìm được ta thân sinh phụ thân, hắn lão nhân gia đồng dạng là nguyên anh chân quân, không thua gì cha ngươi. Làm sao có thể? Bạch Di ý ý kia trợn kinh. Thiết quân sơn cũng ngây giải. Lâm phủ Long mày nhướng lên, cảm thấy rất thú vị. Đinh Nam một mặt kiêu ngạo. Hắn lẽo lui hưu quãng nhiều năm, về sau vì tu hành tài nguyên ở Dệ Bạch gia, đoạn thời gian trước, rốt cuộc tìm được chính mình thân sinh phụ thân, đối phương vẫn là nguyên anh chân quân. Lực lượng tự nhiên là đủ. Sự thật chính là như thế, ta, Đinh Nam, cũng có một vị nguyên anh chân quân phụ thân rồi. Ha ha ha. Định Nam ngửa mặt lên trời cười to. "Trận, hắn nhìn về phía Lâm phủ. "Tiểu Hữu, con xin đem linh thạch giao ra." Lâm phủ nghĩ nghĩ, "Nếu là lại không thắng thán, sợ là đến đưa tới hai cái nguyên anh chân quân nhà vào, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, liền nói ra, ta đích xác lấy được một khối đặc thù linh thạch, nhưng còn không đợi ta làm gì chuẩn bị, liền có một đạo khẩu quyết tràn vào trong đầu. Kia là một cái cửa chính chìa khóa, chỉ có ta có thể mở." Định Nam chắp tay nói, "Tiểu Hữu, ngươi nếu là giúp ta mở ra kia phiến đại môn, ta có thể cho ngươi một vạn linh thạch thù lao, ngươi..." "Định như thế nào ạ?" Lâm phủ sinh ra hỗ trợ ý nghĩ. "Trời, lại có loại kim đâm cảm giác, biết rõ sẽ có nguy hiểm, liền chỉ vào Bạch Tí Liệp, "Giúp ngươi mở ra cửa chính tự nhiên không có vấn đề, bất quá, ngươi có dám cam đoan ta an toàn?" "Dù sao, có người thế nhưng là muốn giết ta. Chúng ta đi là được, người nào đó không thể đi." Định Nham làm ra cam đoan. Lâm phủ vẫn như cũ cảm giác được gặp nguy hiểm. Hắn phỏng đoán, hoặc là kia phiến đại môn sau tồn tại đáng sợ nguy hiểm, hoặc là Định Nham muốn đối hắn độc thủ, hoặc là chính là Bạch Tí Liệp sẽ âm thầm đánh lén. "Có thể, ta đáp ứng, nhưng nhất định phải chờ ta chuẩn bị một đoạn thời gian." Lâm phủ yêu cầu nói: "Không có vấn đề, thời gian ngươi chọn." Đinh Nam đáp ứng, cũng trực tiếp lấy ra một vạn khối linh thạch, "Lâm tiểu hữu, đây là đưa cho ngươi thủ lao." "Cảm ơn." Lâm phủ nhận lấy linh thạch. Đinh Nam cùng Lâm phủ ghép đôi đưa tin ngọc lệnh, chứng mắt nhìn Bạch Địch Yiyi, sau đó hóa thành một đạo độn quang rời đi. Bạch Địch Yiyi hung tợn nhìn chằm chằm Lâm phủ, không nói gì thêm, cũng bay mất. "Lâm tiểu hữu, ngươi gây tai họa." Thiết Quân Sơn thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ. "Có thể hay không nói tỉ mỉ Đinh Nam cùng Bạch Địch Yiyi bối cảnh? Ta tốt có cái tâm lý chuẩn bị." Lâm phủ cười nói: Nếu không phải Bạch Đế Dĩ Dĩ thì hết lần này đến lần khác đối với hắn khẩu suất của non, chính mình sao lại dạng này? Dù sao cừu toán đã kết, nên làm cái gì, liền làm thế nào chứ? Tiết Quân Sơn nói ra, Bạch Đế Dĩ Dĩ cùng Đỉnh Nham đều là vũ trụ tu sĩ, Đỉnh Nham trước kia lẻ loi hồ quạnh, về sau ở Dế Bạch ra, trở thành Bạch Đế Dĩ Dĩ đạo lữ. Hai người đều là kim đan trung kỳ, cộng lại cũng liền miễn cưỡng có thể cùng ta tương đương, không tính mạnh. Nhưng, Bạch Đế Dĩ Dĩ phụ thân lại là một vị nguyên anh chân quân, thực lực không tầm thường. Nguyên anh sao? Rất lợi hại a. Lâm phủ lộ ra kinh ngạc, so chúng ta Tiên Linh Tông như thế nào? Tự nhiên là không bằng." Thiết Quân Sơn nói. Lâm phủ gật gật đầu, nói, "Ta cùng bọn hắn cũng không có thâm kỷu đại hận, đến thời điểm giúp đỉnh Nham mở ra kia phiến đại môn là được, về sau sự tình liền không liên quan gì đến ta." Chỉ hờ vọng như thế đi. "Bất quá, ngươi còn phải nhiều để phòng Bạch Địch Liễu đi, nàng này có thủ tất báo, nói không chừng nàng sẽ vụn trộm đối ngươi lập thủ." Thiết Quân Sơn thiện ý nhắc nhở. "Ta sẽ chú ý, đả tạ Tiết thành chủ." Lâm phủ chấp tay, đưa Tiên Tiết thành chủ. Sau đó, hắn lấy ra đưa tin mục lệnh. Hai ngày này chuyện phát sinh đều bị Lâm phủ báo cho tiểu kim viên, Ngô Cửu Kiếm. Lý Bích Hà. Bỉ Diệp Yiye. "Tiên sứ nữ môn, ta trước kia đã cảm thấy miệng của nàng rất thối, bị ta đánh qua nhiều lần." "Đồ chó, ngươi không cần lo lắng, nàng dám đối ngươi lãnh thủ, ta ngay trước Bạch lão quái trước mặt, giáng một gậy chết tươi nàng." Tiểu Kim Viên bá khí đáp lại. Cái này khiến Lâm phủ nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lô Cửu Kiếm thì là nói ra, "Tiểu sư đệ, đi giúp Đinh Nam mở ra bí cảnh cửa chính thời điểm, ta cùng ngươi đi, ngược lại muốn xem xem, ai dám đối ngươi lãnh thủ." Lý Bích Hà cũng nói ra, "Ta cũng đi." "Tốt." Lâm phủ cảm nhận được đến từ sư tôn, đại sư huynh, nhị sư tỷ quan tâm cùng ủng hộ. Nội tâm cảm động, chính mình lực lượng cũng thật nhiều. Hán quyết định, chính các loại chế tạo ra bản mệnh pháp bảo, lại đi cho đinh nham mở ra bí cảnh cửa chính. Bài gì dù ý gì nếu là dám gây sự, liền chém. Trong tiểu viện, lâm phủ xuất ra bình xanh nhỏ, đổ vào trùng tại trong tiểu viện 10 cây thiết mục ngầm non, khiến cho bọn chúng năm đều đạt đến 10 năm trở lên, có cao 3-4 mét. Hán quyết định, chính các loại về tiểu thạch phong thời điểm, lại đem những này thiết mục rời ngã về đi. Trong ngáy mắt, chính là 3 ngày sau. Lâm Vũ mỗi ngày đều cho thiết mộ tới nước, còn ra cửa trợ giúp phụ cận người, dùng người tốt tạp đăng cả đèn trên thứ hải thiên thê thứ 2012 tầng, thu được cơ duyên. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp kinh hồn thứ 1. Một, một chuỗi tin tức tràn vào trong đầu. Lâm Vũ tiếp thu về sau, cùng trước kia, cảm giác ý thức của mình thể bị ném nhập phòng tối khổ tu bí pháp, đồng thời rất nhanh nắm giữ đến tỉnh thông cấp độ. Bí pháp kinh hồn thứ là thần thức loại bí pháp. Muốn tu luyện cái này môn bí pháp, đầu tiên là đến có được khá mạnh thần thức, mới có thể đem thần thức cô đọng thành xoắn ốc đinh đâm hình, chuyên môn công kích đối phương hồn phách. Bởi vì học xong kinh hồn thứ, Lâm phủ tự nhiên tuận đường tăng cường hồn phách của mình. Thần thức quét qua, liền có thể đạt 10 đám rậm bên ngoài. Hắn ly khai đông đỉnh cổ thành, đứng tại rộng trường trăm rậm đông đỉnh sông lớn ở tây, nhìn thấy một cái giống như kiếm ngư yêu thú vọt ra khỏi mặt nước, hướng hắn đánh tới. Lâm phủ khẽ miệng khẽ nhếch, thi triển kinh hồn thứ. Màu vàng kim nhạt hình dạng xoắn ốc đinh đâm trong nháy mắt lướt qua cái này cấp 3 kiếm ngư thân thể, khiến cho hồn phách của nó bị hủy diệt tính đả kích, hai mắt đột nhiên vô thần. Lâm phủ tiện tay chạm một cái, năm kiếm ngư. Nó đã bỏ mình, bên ngoài thân không có ngoại thương. Nhìn qua, giống như là bình thường chết dạ không tệ uy lực. Lâm phủ tán thưởng một câu, tại Đông đỉnh sông lớn bên trong du động, thông qua nhiều lần thí nghiệm mới được, một phát kinh hồn thứ liền có thể diện sát bất luận cái gì cấp 4 đại yêu, cấp 5 đại yêu sẽ bị đánh cho người thực vật, cấp 6 đại yêu hồn phách sẽ bị trọng thương. Lâm phủ chưa đụng phải cấp 7 cùng trở lên yêu vương, nhưng thông qua phòng đoán có biết, cấp 7 yêu vương nếu là bị kinh hồn thứ đánh trúng, hồn phách tất nhiên bị kích thương, không nói đánh mất sức chiến đấu, tối thiểu sẽ xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Mà thời gian này, đầy đủ tiến hành đánh lén. Cấp 8 hoặc kim đan trung kỳ, liền không hiểu được, nhưng khẳng định cũng sẽ nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Ta được làm điểm có thể tăng cường hồn phách thủ đoạn, tỉ như công pháp, đan dược, pháp bảo các loại. Lâm Phù âm thầm kế hoạch. Lúc này, đưa tin Ngọc Lệnh lấp lóe, là Vạn Bảo lâu chấp sự Cố Vịnh Thái truyền đến tin tức. Lâm Phù lập tức trở về Đông đỉnh cổ thành, đến Vạn Bảo lâu về sau, nhìn thấy hai cái hòm gỗ, phân biệt chứa 5 cân Hoàng Huyết Lưu Kim cùng 10 cân Lam Văn Linh Thiết. Những này bỏ ra Lâm Phù 3 vạn 5 thiên linh thạch. Nhưng, hắn cảm thấy xài đáng giá. Hai loại pháp bảo cấp vật liệu, thế nhưng là chế tạo hắn bản mệnh pháp bảo trọng yếu nguyên vật liệu một trong, trình độ trọng yếu không thua gì Huyền Minh hàn thiết. Lâm phủ lại tốn tổn kho 2 vạn linh thạch, mua lại lượng trải qua sơ bộ tinh luyện linh thiết, là chế tạo pháp khí trọng yếu vật liệu, từ sắt thượng tinh luyện mà thành, tiếp tục tinh luyện, có thể trở thành thiết tinh. Một viên linh thạch một cân. Hắn chọn vẹn mua 2 và cân. Lâm phủ nghe ngóng thượng phẩm kim linh đan đan phường, lại biết được vạn bảo lâu không có, chỉ có thể coi như thôi. Ngày đó, Lâm phủ trở về tông môn. Công tử, làm sao trở về? Ta muốn rèn độc pháp bảo, chờ ta thành công, lại đến Đông đỉnh cổ thành cũng không muộn. Lâm phủ đã tìm đủ vật liệu, tự nhiên muốn trở về. Tại Đông đỉnh cổ thành, không quá thích hợp lực khí. Nhưng, Lâm Phù về tông trước, trước mang theo Bạch Hồ Nhi tiến vào một nơi giấu người hi hữu đến sơn cốc, bố trí một tòa đường kính 3 mét dẫn lôi đài, khắc họa dẫn lôi trận văn. Trận thành về sau, để lên 100 cân linh thiết. Ầm ầm. Theo Lâm Phù bẩm nghiệm pháp quyết dẫn lôi, lại thi triển thiên lôi tấn các loại lôi pháp, lại miệng phun chân hóa tế luyện, lại ném vào một loại tên là lôi liên tử linh dược, khiến cho linh thiết bị cực tốc tinh luyện, thể tích từ từ nhỏ dần, cuối cùng trở thành một đoàn trứng gà lớn nhỏ nhạt màu đỏ thạch tinh. Hắn thể tích không lớn, lại có nặng 10 cân. Lâm Phù không ngừng bảy trận tình luyện, rốt cục tại nửa tháng sau, đem hai vạn cân linh thiết tinh phệ luyện thành nặng 2000 cân tinh thiết, chừng một cái bóng rổ lớn nhỏ. Nửa tháng đến, Lâm Phù dựa vào mỗi ngày giữ gốc một chương một tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 2027 tầng, thu được 5 năm luyện khí kinh nghiệm. Cái này khiến hắn luyện khí tạo nghệ tăng thêm một bước. Đi, về tông luyện khí. Lâm Phù hỏa tốc mang theo Bạch Hồ Nhi về tông, phòng B tiểu tịch phòng, bắt đầu luyện khí con đường. Hắn hiện hữu pháp bảo cấp vật liệu rất nhiều. 100 cân huyền minh hàn thiết, 10 cân lãnh bạch kim, được tinh luyện thành trứng gà lớn nhỏ ô sao kim. 30 cân lưu ly hàn thiết, 10 cân thiên lô thạch, một khối huyết linh thiết tinh, 5 cân hoàng huyết lưu kim, 10 cân lam văn linh thiết, 2000 cân thiết tinh, tổng giá trị tiếp cận 10 vạn linh thạch. Đây là có thể để cho Kim Đan lưu lươi tài phú. Chính là Ngôn Anh đều sẽ kinh ngạc. Người bình thường luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, căn bản không cần đến nhiều như vậy vật liệu, nếu là nghèo khó chút Kim Đan chân nhân, chỉ cần 10 cân thiết tinh, liền có thể luyện chế ra một ngụm pháp bảo cấp phi kiếm. Thì như, cái kia thanh ám kim phi kiếm. Nhưng, Lâm phủ khác biệt. Hắn muốn làm một món lớn. Lên keng, lên keng. Lâm phủ tiến vào trọng lực tháp 3 tầng. Dùng chân nguyên ngưng tụ thành truy, không ngừng gõ bị chân hỏa làm nóng biến mềm pháp bảo cấp vật liệu, bắt đầu chính mình rèn đúc hành trình. Trong lúc đó, hắn không ngừng tổ huyết, dung nhập vật liệu. Đây là chế tạo bản mệnh pháp bảo chính tự, bảo đảm song phương hoàn mỹ phù hợp, vừa luyện thành liền có thể như cánh tay thuốc đấy, phát huy ra uy lực to lớn. Bạch Hồ Nhi nhìn xem Lâm Phủ một bên luyện khí một bên tổ huyết, rất đau lòng, vội vàng dùng tốc đẩy sinh trưởng linh dịch đổ vào một gốc linh cây táo, kết xuấtẩn chứa rồi gạo khí huyết táo đỏ, cùng các loại linh dược nấu canh, mùi thơm xông vào mũi. Công tử, trước bộ điểm ký huyết. Được. Lâm Phủ cũng cảm thấy có chút hư. Làm ba chén lớn linh dược khí huyết canh, tiếp tục luyện khí. Trên mặt đất, các loại kỳ lạ linh kiện bị đánh tạo ra đến, từ Lâm phủ dần dần khắc lên trận văn, càng lại tại mỗi một khối linh kiện bên trong luyện vào một khối nhỏ linh tinh, khắc họa tụ linh trận văn. Kể từ đó, bản mệnh pháp bảo liền có thể hóa thành một cái cất giữ máy móc, thôn nạp vô số linh khí. Một ngày, hai ngày, Lâm phủ chân không bước ra khỏi nhà, thẳng đến một tháng sau, mới rốt cục đẩy ra mặt thất cửa chính. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng. Lâm phủ đứng tại tiểu thạch phong đỉnh núi, mắt nhìn trên trời mặt trời, duỗi ra lưng ngòi. Tính cả tinh luyện thiết tinh thời gian, trước sau tổng cộng hao phí nửa tháng rốt cục chế tạo ra thuộc về hắn bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối bí mã. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, trong động phủ gốc kia thiết một cũng rốt cục đạt tới ngàn năm năm. Từ đông đỉnh cổ thành rời ngã về tới 10 cây thiết mục, bây giờ cũng đạt tới 100 năm. Thứ hại tiên thê đã đạt 2057 tầng. Ở giữa thu được 3 lần tường quy cơ duyên và 1 lần ẩn tàng cơ duyên, theo thứ tự là luyện khí kinh nghiệm 2 năm, trận pháp kinh nghiệm 3 năm, nội tính 2, tu vi 10 năm, cũng còn không tệ. Lâm phủ lấy ra đưa tin mục lệnh. Gần nhất cho hắn đưa tin rất nhiều người, đại bộ phận là Thanh Châu 8 đại tông môn đệ tử, mời hắn luyện khí luận đan. Gần nhất nghiệp vụ bận rộn. Chờ một lát, Lâm Vũ từng cái đáp lại. Sau đó, hắn chú ý tới Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà đưa tin, biết được bọn hắn phân biệt tại 10 ngày trước cùng nửa tháng trước đã đến Đông đỉnh của thành, đang đợi hắn. "Đại sư Minh, nhị sư tỷ, ta cái này tới." Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp lại. Cuối cùng, là đến từ đỉnh Nam đưa tin, hỏi thăm Lâm Vũ làm sao không. Tại Đông đỉnh của thành, khi nào có rảnh giúp hắn mở ra ở vào Đông đỉnh sông lớn phía dưới bí cảnh. Bí cảnh vậy mà tại Đông đỉnh sông lớn phía dưới. Lâm Vũ sửng sốt một chút. Nghĩ lại, Đông đỉnh sông lớn thế nhưng là một đầu rộng chừng trăm dặm trở lên sông lớn, đặt ở toàn bộ tu thiên lên giới, đều là xếp hạng top 100 sông. Lớn. Dưới nước có bí cảnh, không kỳ quái. Ta cái này tới." Lâm phủ đáp lại. Về sau, hắn đem bình xanh nhỏ lưu cho Bạch Hồ Nhi. "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi ở trong nhà chiếu cố thiết mục, chờ bọn chúng toàn bộ dài đến ngàn năm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chế tạo pháp bảo cấp cô lỗi." "Tốt, công tử, một đường bình an." Bạch Hồ Nhi đem một cái màu trắng phù bình an treo ở Lâm phủ trên cổ, dung nàng lông tóc bệnh mà thành. Phía trên còn Têu Trần Văn, nhìn xem rất tinh xảo. Yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Lâm phủ đi ra động phủ, mắt nhìn phương đông, đạp không mà đi, ngồi đi ra một bước, trên thân liền có đại lượng kim loại linh kiện xuất hiện, theo hắn đi ra vài chục bước, liền mặc vào một bộ màu tím bẩm áo giáp. Thử tiêu thần giáp, hợp thể. Lâm phủ chủ ủ ũ ý bị hự hô một tiếng, hóa thành một đạo chùm sáng màu tím bay ra, nhẹ nhõm đột phá vận tốc cấm thanh. Quá, quá đẹp rồi. Mặc dù đoán ra Lâm phủ chế tạo bản mệnh pháp bảo nhất định là áo giáp, nhưng Bạch Hồ Nhi không nghĩ tới, bộ giáp này đẹp trai như vậy, hoàn toàn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên. Đoet, số lượng từ 6700, ngủ ngon. Chương 122, Thứ Tiêu Thần Giáp. Giữa không trung, Lâm phủ lấy tốc độ siêu thanh lao vụt. Thứ Tiêu Thần Giáp đúng là hắn bản mệnh pháp bảo. Một bộ có độ thuần, phòng ngự, công sát, cử hóa, biến hình các loại nhiều loại công năng tính tổng hợp áo giáp, so cho tiểu kim viên chế tạo kỳ lân khải giáp còn mạnh hơn. Mà lại, Thứ Tiêu Thần Giáp phi thường tương dẫn, tăng thêm nội bộ khắc họa các loại hốt có thể, giảm sóc các loại trận văn, năng lực phòng ngự nhảy vọt tức tăng lên. TTT Theo Lâm phủ mở ra ở vào mỗi một khối linh kiện nội bộ tụ linh trận, áo giáp phản phát một cái lỗ đen, tham lam thôn phệ những nơi đi qua linh khí, bổ sung đến ở vào mỗi một khối linh kiện nội bộ vi hình linh tinh bên trong. Nếu là bổ đầy linh khí, hắn số lượng dự trữ so 10 khối thượng phẩm linh thạch còn nhiều, mà lại, số lượng dự trữ có thể theo áo giáp đẳng cấp tăng lên khuyết chương cho, dung nạp càng nhiều linh khí. Còn chưa đủ nhanh, nhanh lên nữa. Tâm phủ tâm niệm vừa động, áo giáp phần lưng xuất hiện một đôi dương. Cánh 2 mét kim loại cánh, nương theo lấy lôi quang tiệm nhấc máy, hắn đột phá 500 mét mỗi giây cực tốc. Đây chính là kim đan hậu kỳ tốc độ mà cái này còn không phải tự hạn, không đủ nhanh, gia tốc, lại thêm. Lâm phủ cho tử tiêu thần giáp rót vào Trần Nguyên, gia tốc tiêu hao cất giữ tại áo giáp bên trong linh khí, khiến cho tử tiêu thần giáp lần nữa biến hình, lại hóa thành dương cánh 5m, thân dài 3m phi điều hình thái, cực giống máy bay chiến đấu. Vù vù. Chiến giáp chân xuất hiện phun miệng, hướng sau lưng phun ra cao tốc ly tử, khiến cho tốc độ lần nữa gấp bội, mỗi giây tốc độ đạt tới ngàn mét trở lên. Đây là có thể so với nguyên anh sơ kỳ tốc độ. Hừ. Phi điều trạng áo giáp siêu cao nhanh phi hành, sau lưng lôi kéo ra một đầu huyễn cốc màu tím nhạt đột quang. Vạn dặm xa, nửa canh giờ liền có thể đến. Đông đỉnh cổ thành trong trật viện, Lâm phủ đẩy cửa vào, nhìn thấy đại sư Vinh Lô Cửu Kiếm cùng nhị sư Tỷ Lệ Bích Hà ngồi tại trước bàn đá, đứng bên người hóa thành hình người xích vũ chuẩn. "Tiểu sư đệ, ngươi xem như tới." Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà đứng dậy, đón. Lâm phủ cũng không người mặc Tử Tiêu thần giáp, mà là đem thu tại chân nguyên đầm bên trên, bị tinh thuần chân nguyên tầm bổ, theo hắn tăng lên mà tăng lên. Pháp bảo có rất lớn tiến hóa tiềm lực. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm phủ mới bỏ được dốc hết vô liếng, ngay từ đầu liền chế tạo ra mạnh mẽ như vậy Tử Tiêu thần giáp, làm cho tiềm lực càng lớn, hạn mức cao nhất cao hơn. Tiểu sư đệ, ta nhận kết đan lạc, ngươi gần nhất như thế nào, có đột phá hay không chúc cơ hậu kỳ?" Lý Bích Hà ôm lấy Lâm Phù bà bay, cười nói. Lâm Phù Khiêm Tốn nói, "Nhanh nhanh." Nội tâm của hắn đang cởi trộm. Nếu là hiện tại liền ngà bài, biểu thị mình đã kết đan, còn chế tạo tốt bản mệnh pháp bảo, không biết rõ nhị sư tỷ Lý Bích Hà có thể hay không bị dọa sợ. Lâm Phù mắt nhìn Xích Vũ Chuẩn. Thân là Lý Bích Hà tọa kỵ, nó thôn phệ rất nhiều đại yêu nội đan, bây giờ cũng tiến hóa làm cấp 5 đại yêu. Lúc này, Lô Cửu Kiếm nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi thật dự định giúp đỉnh nham mở ra dưới nước bí cảnh." Lâm Phù gật đầu nói, Ta không ham nội bộ bảo bạo vật, chỉ là hỗ trợ mở ra cửa chính, cái khác ta liền mặc kệ, nghĩ đến hắn không có nguy hiểm gì. Nói thì nói như thế, Lâm phủ vẫn như cũ có thể cảm thấy nguy hiểm. Thế là, hắn lời nói xoay chuyện, nói: "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, chuyến này vẫn là ổn phá một điểm tốt, làm phiền nhị sư tỷ cùng Sích Vũ chuẩn trông coi tòa này chuyện, ta cùng đại sư huynh đi là được." Lý Bích Hà chỉ là giả đan. Mặc dù thực lực của nàng mạnh, có thể lần này vô cùng có khả năng bị Kim Đan trung kỳ Bạch tỷ lén lén. Đây chính là rất nguy hiểm. "Không, ta mau mau đến xem." Lý Bách Hà cầm trong tay phù bảo kim long ấn, lại nắm chặt chính mình hừng hăng tương, ta nhất định phải chiến đấu, chém giết mới có thể để chiến vương thể thăng hoa, giúp ta đánh vỡ kết đan bình cảnh. Nghe vậy, Lâm Vũ rất là bất đắc dĩ. Nhị sư tỷ chính là ưa thích chiến đấu, quá nguy hiểm. Nhị sư tỷ, tại U Hoàng Sơn thời điểm, ngươi không phải thu được một bình Không Hầu đan đan a, theo lý thuyết, đan này hẳn là có thể giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh a. Lâm Vũ đỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Một bình Không Hầu đan còn chưa đủ. Lý Bách Hà lắc đầu, ta còn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, ngươi cho rằng ta không đoán ra được, vậy lý có khả năng âm thầm xuất thủ sao? Bởi vậy, ta mới muốn xuất chiến. Thế nhưng là, ngươi an toàn. Như Lý Bích Hà khăng khăng muốn đi, Lâm Vũ chuẩn bị đem khô quắc lão giả bảo giáp đưa cho nàng hộ thể. Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Lô Cửu kiếm vô võ lòng lực, tiểu sư lệ, ta lần này thế, nhưng là dự đoán Bạch Ti Di sẽ đánh lén khả năng, đã cùng nhị sư mọi thương lượng xong sách lược về toàn. Cái gì kế sách? Lâm Vũ sửng sốt. Xem ra, tại trước khi hắn tới, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đã thương lượng qua rất nhiều chuyện. Ta tới, có phải hay không sách lược bại toàn? Một đạo lại thanh mã khí thanh âm vang lên. Lâm Vũ nội tâm đại chấn. Nhìn về phía thanh âm đến tại chỗ, lại phát hiện nơi đó trống không một người, nơi nào có tiểu kim viên thân ảnh? Ở chỗ này đây, tiểu kim viên thanh âm từ vang lên bên hai, Lâm phủ túi đầu xem xét, mới phát hiện đối phương đứng tại chính mình trên vai. Tốc độ thật nhanh. Lâm phủ chấn kinh, sư tôn, ngài, ngài là làm sao lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh ta? Mình đã kết đan a. Nhưng, vậy mà không thể cảm ứng được tiểu kim viên là như thế nào đến bên người, cái này kinh khủng. Đối phương muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lâm phủ nhìn chằm chằm tiểu kim viên, dựa vào tiên nhãn, Có thể nhìn thấy đối phương sau lưng xuất hiện một tôn thân cao ngàn mét kinh khủng hoàng kim thánh viên, hai mắt soi mặt trời còn sáng tỏ. Nhi qua, phản phất một tôn viễn cổ cự thần. Đối phương thể nội, ngồi một cái mini kim viên, cùng trong truyền thuyết nguyên anh như đúc đồng dạng. "Chúc mừng sư tôn kết anh." Lâm phủ vội vàng nói chúc. "Lại bị ngươi đã nhìn ra, không tệ, trong khoảng thời gian này ta đi phương nam, ly khai Thanh Châu địa giới phạm vi về sau, bề quan kết anh, trừ bọn ngươi ra ba cái, người khác cũng còn không biết rõ, chính là Thanh Châu phủ cũng không hiểu." Tiểu kim viên có chút đắc ý tiểu sư đệ, "Bây giờ, ngươi biết rõ chúng ta tại sao lại như vậy tự tin đi." Lô Cửu Kiếm cười nói, Lâm Phù nhẹ gật đầu. Kim Đan đỉnh phong tiểu kim viên đều có thể dùng đầu đón đỡ chướng môn một kích, bây giờ trở thành Nguyên Anh, chiến lực chỉ khủng bố có thể nghĩ. Chuyện này, hẳn là ổn. Lâm Phù bỗng nhiên ý thức được cái gì, Sư tôn, ngài vừa mới vì sao nói thành Châu phủ đều không biết đỡ. Tiểu kim viên giải thích nói, Thanh Châu phủ có một kiện thần bí linh bảo, tên là Trưởng Thiên tính, có thể chiếu rọi xuất hiện ở thành Châu phạm vi bên trong kết ảnh tồn tại, ta cố ý không tại Thanh Châu bên trong kết ảnh, chính là không muốn tại kết ảnh thành công một khắc này, bị Thanh Châu phủ phát giác. Lâm Phù, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà Nội tâm đại chấn. Thành Châu phủ lại còn có loại bảo vật này. Nói như vậy, trước đây viễn mộng điệp kết anh trong nháy mắt đó, liền bị Thành Châu phủ phát hiện. Cho nên, mới có thể xuất động tám vị nguyên anh chân quân vây quét hắn. Lâm phủ hiểu rõ ra. Tiểu Kim Viên gật gật đầu, đúng. Lúc này, Lý Bách Hà hỏi, "Sư tôn, Huyễn Mộng Điệp chết sao?" Tiểu Kim Viên nói ra, nghe nói là bị giam giữ tại Thành Châu phủ trấn yêu tháp bên trong, hẳn là còn chưa có chết. Vì sao không giết? Lô Cửu kiếm không minh bạch, có thể là giữ lại hữu dụng đi. Bất quá, người đã bị Thành Châu phủ mang đi, lừa nhác còn hắn. Tiểu Kim Viên khoát tay áo, Nhìn xem Lâm phủ ba người. Ngày sau các ngươi kết anh thời điểm, tận lực ly khai Thành Châu phủ vì, miễn cho bị Thành Châu phủ phát giác, biết được lai lịch của chúng ta. Mặc dù tám đại tông môn danh xưng đồng khí liên trì, nhưng vẫn là lưu lại thủ đoạn tốt. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lý Bích Hà nắm chặt Hồng Anh Hương, kích động, hướng Lâm phủ nói ra, "Tiểu sư đệ, lần này chúng ta có sư tôn hỗ trợ, tuyệt đối an toàn, đến lúc đó, ta nhất định phải tìm cơ hội đại chiến một trận, sau đó, liền lên kết đan." Cầu chúc nhị sư tỷ thành công. Lâm phủ cười nói, "Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lâm phủ, nói, "Đầu chó, cũng chúc mừng. Ngươi kết đan rơi mắt, chúng ta bên trong ba vị chân truyền đệ tử, liền lý trùng động còn chưa kết đan. Cái gì? Tiểu sư đệ kết đan rồi? Lý Bích Hàng nghẹn họng nhìn chơn trối. Lô Cửu Kiếm cũng là trùng to mắt. Sư tôn, ngài đã nhìn ra. Lâm phủ rất là chân kinh, tiểu Kim Viên không phải đã nói, hắn hỏa nhãn kim tinh đã nhìn không thấu chính mình sao? Tiểu Kim Viên cười ha ha, ngươi đi U Hoàng Sơn thời điểm, ta liền biết rõ, dù sao, ta tại U Hoàng Sơn bên kia thế, nhưng là có không ít nhân tuyến, nghe nói hôm đó xuất hiện qua kết đan dị tượng, ta nghĩ, tất nhiên là ngươi. Lâm phủ gãi đầu một cái. Nguyên lai, like, là bị sư tôn nhãn tuyến thấy được. Tiểu sư đệ. Lý Bích Hà hai tay khoác lên Lâm phủ trên vai, lẫnh ra hắn, "Ngươi tại sao có thể nhanh như vậy? Trời ơi, ngươi mới tu luyện 1 năm a." Lâm phủ cười mà không nói. Lô Cửu Kiếm nghi nghi, cảm thấy tiểu sư đệ ngày bình thường đều lợi hại như vậy, tu hành khẳng định cũng không kém. Kỳ thật, ta là gậm đan dược đi lên." Lâm phủ tranh thủ thời gian tiến hành giải thích. Hắn biểu thị chính mình luyện đan thuật còn không tệ, tăng thêm có được linh nhãn, có thể nhìn ra tạp chất cùng đan động, luyện chế ra tới chân nguyên đan cơ hồ tinh khiết không tì vết. "Luyện hóa tự nhiên nhanh." Nói, hắn xuất ra một bình tồn kho chân nguyên đan. "Tiểu Kim Viên, Lô Cửu Kiếm" Lý Bích Hà phân biệt lấy một viên chân nguyên đan kiểm tra, phát hiện luyện đan thủ pháp lão đạo, tập chất rất ít, đan độc cơ hồ không có. Phục dụng đan dược về sau, không cần tốn hao quá nhiều thời gian bức ra đan độc cùng tạp chất, luyện hóa hiệu suất cực cao, rất tiết kiệm thời gian. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao không nói sớm?" Lý Bích Hà hừ một tiếng, "Cái này không có suy nghĩ." Lâm Vũ xấu hổ, lúc ấy chỉ lo đột phá, ngược lại là quên việc này, lại nói, "Nhị sư tỷ tụội hồ biến mất một đoạn thời gian, cũng tìm không thấy ngươi a." Lý Bích Hà tầng hắng một cái, nói, "Ta lúc ấy là đi tìm lựa ta cái kia lòng dạ hiểm độc chủ quáng, mặc dù không có tìm tới, bất quá" Ta phát hiện một tia tung tích. Lâm phủ truy hỏi, nói thế nào? Đối phương tại Đông đỉnh cổ thành xuất hiện qua, bán không ít giả phù bảo, hô không ít người, ta được biết tin tức, liền lập tức chạy lên. Trong khoảng thời gian này, ta trong thành tìm được một chút manh mối, biết được lòng dạ hiểm độc chủ quán lại là sắt vách rú châu người. Lý Bích Hà hận đến hàm răng nghiến nữa. Chờ nhóm chúng ta giải quyết dưới nước bí cảnh sự tình, liền đi U Châu đi một chuyến, không giết lòng dạ hiểm độc chủ quán, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm cảnh còn chưa đủ thông đấu. Lý Bích Hà nói bổ sung. Được. Lâm phủ, tiểu kim viên, nô cũ kiếm đều cảm thấy rất có đạo lý. Lòng dạ hiểm độc chủ quán một ngày không chết, chuyện này liền có một khả năng nhỏ nhoi trở thành Lý Bích Hà tâm ma. Cho nên, nhất định phải chém lòng dạ hiểm độc chủ quán. Kể từ đó, Lý Bích Hà tất nhiên kết đan. Không bao lâu, Lâm phủ xuất ra đưa tin mật lệnh, "Đinh Nam đạo hữu, ta đã đi vào đông đỉnh cổ thành, ngươi ở nơi nào?" Đinh Nam rất mau trở lại phủ, nói ra, "Ta tại đông đỉnh cổ thành thành đông đại môn bên ngoài chờ ngươi, mau tới, ta chờ mở ra bí cảnh." Lâm phủ biết được tin tức, lập tức xuất phát. Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà đồng hành. Mà vì Lý Bích Hà an toàn, Lâm phủ đem chém giết khô quắc lão giả đoạt được bảo giáp cấp cho Lý Bích Hà. Có pháp bảo hộ thể, sẽ càng an toàn. Tiểu Kim Viên theo đuổi. Sinh Vũ chuẩn thực lực quá kém, giữ lại giữ nhà. Nửa khắc đồng hồ sau, thành Đông Đại môn bên ngoài, một tòa đình nghị mắt hạ. Lâm phủ, Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà thấy được đứng ở đây định nham. Hắn bên người, lại đứng đấy Bạch Tị đi đi, đi đi nàng này sắc mặt trống lẫm, không nói một lời. Lâm phủ đạo hữu, xem ra ngươi là không yên lòng chúng ta a, lại gọi tới hai vị giúp đỡ. Vị này hẳn là Ngô Cửu Kiếm đi, Nghiên Kỳ nhẹ nhàng cũng đã cất đan, không hổ là Tiên Linh Tông thế hệ này thứ nhất chân truyền. Vị này chắc hẳn chính là Lý Bích Hà, chiến võ thể, không tệ. Đinh Nam hướng ba người chắp tay. Lý Bích Hà khẽ nói, "Xem ra, ngươi đã điều tra qua chúng ta, cũng là có chuẩn bị mà đến." Đinh Nam cười cười, nói, "Đã người đã đông đủ, chúng ta liền đi dưới nước bí cảnh đi, bất quá, xin đem cái nào đó bảo vật lưu cho ta, cái khác đồ vật, các ngươi có thể lấy đi, Đinh mộ sẽ không ngăn cản." Lâm Vũ nhíu mày. Mới đầu, hắn dự định mở cửa liền đi, căn bản không nghĩ tới muốn bí cảnh bên trong bảo vật. Có thể Đinh Nam lại muốn cho hắn điểm bảo. Vánh tử trên trời rất sốa. Lâm Vũ không tin tưởng Đinh Nam sẽ tốt bụng như vậy, thế là khoát tay áo, nói, "Ta đối bí cảnh bên trong bảo vật không có hứng thú." Mở cửa liền đi. Thật chứ? Đinh Nam kinh ngạc. Bạch Di Liễu lại là cười lạnh, các ngươi tốt nhất thực sự nói thật, nếu không, đừng trách ta vô tình. Lâm Phù nhìn về phía Bạch Di Liễu, nói, ta nguyên bản đích thật là muốn giúp ngươi nhóm mở cửa liền đi, nhưng bây giờ, liền trông ngươi cái này thái độ, ta quyết định không đi. Kia bí cảnh bên trong bảo vật, làm sao cũng phải tranh một chuyến. Ngươi? Bạch Di Liễu nộ trừng hai mắt. Lâm Phù đứng chấp tay, dễ bản tướng Bạch Di Liễu để vào mắt, dù sao, bọn hắn có sức lực về toàn. Bạch Di Liễu, đều tại ngươi. Định Nam giận không chỗ phát tiết, người ta Lâm phủ vốn là không tham bí cảnh bên trong bảo vật, kết quả cái này Miệm Tiện Nương môn vậy mà lại đi trêu chọc Lâm phủ. Lần này tốt, bảo vật giảm phân nữa. Ngâm Miệng, nếu không phải trước ngươi tìm tới khối kia linh thạch về sau, không có quà tốt, sao lại bị Nguyên Nhi lấy ra, đưa đến trên tay người khác sao? Bạch Kỷ Lý Ý giận dữ mắng mỏ. Lâm phủ phất tay đánh gãy bọn hắn cái lộn, vợ chồng các ngươi muốn đánh một chút đỡ có thể, nhưng không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta, dẫn đường đi, quá hạn không đợi. Định Nam tranh thủ thời gian quát lớn Bạch Kỷ Lý Ý, tiện nhân, mau ngậm miệng, nếu không, đừng đến nơi này vương vạn. Nói, hắn trốn vào đông đỉnh sông lớn. Lâm phủ, Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà phân biệt thi triển tránh tránh nước chủ, cũng trốn vào nước sông quần quần bên trong. Bạch Di Dĩ Y đứng tại bờ sông, nhìn qua trên mặt nước bập nước, khóe miệng đột nhiên giơ lên một cái quỷ dị độ cong, cũng tiến vào trong sông. Đám người dọc theo lòng sông ngọn nguồn một đường tiến hành. Lâm phủ có thể cảm giác được, nguy hiểm bắt nguồn từ phía trước cùng sau lưng, mang ý nghĩa có hai nhóm người. Bạch Di Dĩ Y là cái nguy hiểm, một cái khác nguy hiểm là bí cảnh sao? Lâm phủ âm thầm phỏng đoán, cũng thông qua nháy mắt phương pháp nhắc nhở bên người Ngô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà, hai người lúc này mật thiết chú ý chu vi không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Đông đỉnh sông lớn đông bộ thủy vực hạ. Nơi đây nước sâu vượt qua 300m, lòng sông ngọn nguồn có một mảnh to lớn đá ngầm khu, cất dấu một cái thông đạo, đám người tiến vào bên trong, đến một tòa cổng vòm trước. Tán. Đinh Nam bấm niệm pháp quyết thí pháp, đại lượng bọn khí xuất hiện, đem động phủ trước nước sông đẩy ra, hình thành một mảnh phương viên mấy chục mét đều tràn ngập không khí khu vực, chỉ vào cửa chính. Lâm phủ tiểu hữu, còn xin mở cửa. Ừm, tốt. Lâm phủ đứng tại cái này phiến cao chừng 5m cổng vòm trước, khe rướt cứng rắn nham thiết cửa chính, có thể cảm nhận được cái thứ hai nguy hiểm bắt nguồn từ cửa chính phía sau. Chư vị, ta muốn mở cửa, bất quá, ta cảm giác phía sau cửa sợ là có chút nguy hiểm, các ngươi cũng đừng vội lọ, bị người âm thầm tính toán." Lâm phủ hình như có chỉ nói, Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà giãy hiểu, Ly Khai Đông đỉnh cổ thành trước, bọn hắn sư huynh đệ ba người đã đối tốt ám hiệu, chỉ cần Lâm phủ nói gặp nguy hiểm, bọn hắn lập tức làm tốt sách lược về toàn. Ông một tiếng, Lý Bích Hà đã mặc vào sau lưng trận bảo giáp, tay trái nắm vút phù bảo kim long ấn, tay phải nắm chặt hững anh thương, toàn thân chán phóng màu bạc nhạt quang huy. Lô Cửu Kiếm thì là càng thêm quá trương, hắn háo muộn phun ra một cái màu đen mai rùa, giáng tại lòng ngực. Diễn sinh ra cùng rắn vải giáp màu đen, cho đến đem toàn thân bao khỏa, liền con mắt đều không buông tha. Có thể nói là toàn phương vị bảo hộ. Đại sư huynh, ngươi bản mệnh pháp bảo không phải là một thanh kiếm sao? Lâm Vũ mở bước. Ha ha, không cần dùng kiếm, có Huyền Vũ tuấn che chở tự thân là được rồi, chiến đấu liền vài ổn. Lô Cửu kiếm bình tĩnh nói. Lâm Vũ không phản bác được, tranh thủ thời gian thông qua thiên nhãn quan sát Ngô Cửu kiếm, phát hiện cái này ra hỏa lại đem pháp bảo cấp khôi lỗi xe ngựa nuốt vào đan điền chân nguyên đầm. Mà bên trong còn có một thanh pháp bảo cấp phi kiếm. Đó cũng là Ngô Cửu kiếm bản mệnh pháp bảo. Cam Đại sư Minh lại có hai kiện bản mệnh pháp bảo, một công một thủ, tổn, quá ổn. Lâm phủ âm thầm bội phục. Quả nhiên, còn phải là đại sư vì a. Lâm phủ thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Cẩm Vồn, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, niệm lên khẩu quyết, thần khư chỉ địa, nhật nguyệt đồng quy, gió nổi lên sông lớn, vạn vật đều động. Đọc xong khẩu quyết, hắn cũng hoàn thành bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo kiếm quang, không có vào Cẩm Vồn. Ầm ầm. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Cẩm Vồn mặt ngoài có vô số kim văn lưu động, chậm chậm hướng lên mở ra. Lâm phủ tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau 10 mét. Trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên lên cao. Chương 123, cổ thần bí cảnh. Ầm ầm. Cổng vòm tiếp tục hướng trên mở ra, không bao lâu cũng đã hoàn toàn mở ra, lộ ra nội bộ chẳng cảnh. Kia là một đầu màu xanh đậm thông đạo. Nhìn không thấy cuối. Thông đạo rộng 5m, cao 8m. Vách tường có rất nhiều tinh mỹ minh họa, đều là người, thần, tiên, ma loại hình, hòa phong quỷ dị, vẽ lên sinh linh phảng phất đều đang chịu đựng đáng sợ vô hình chà tấn. Lâm phủ nhìn xem minh họa, phát hiện đồ vật khác. Trong mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì đồ vật, ai hiểu? Lý Bích Hà nhìn chằm chằm trong thông đạo bích họa, liếc mắt đi nham. Bà Di Liya cũng đến hiện trường. Nàng đông dạng nhìn về phía Định Nam. Hiển nhiên, nàng cũng không biết bí cảnh lai lịch. Định Nam giải thích nói, ta là trước kia lấy được một bức tàng bảo đồ, biết được Đông đỉnh sông lớn phía dưới cái này địa phương có một tòa đến từ cổ thần bí cảnh, nội bộ trọng yếu nhất bảo vật chính là cổ thần tâm huyết. Vật này, ta muốn, cái khác các ngươi tùy ý. Cổ thần bí cảnh. Đám người hô hấp chi trệ. Cổ thần, một cái đỉnh phong chủng tộc. Bọn hắn vừa ra đời chính là kiếm đan, sau khi thành niên tối thiểu hóa thần kỳ, trong tộc trưởng lão nhóm càng là có thể so với tiên đồng dạng cường đại tồn tại, sương hùng tình không bạn ở giới. Không nghĩ tới, nơi này sẽ có cổ thần bí cảnh. Nếu có thể thu hoạch được cổ thần một giọt tâm đầu huyết, liền có thể trên phạm vi lớn tĩnh hóa cũng cường hóa tự thân thể phách, cái ánh sắc suất tăng vọt, còn có xác suất thức tỉnh thể chất đặc thuật. Thậm chí, sẽ để cho chính mình thu hoạch được cổ thần huyết mạch. Lâm phủ cũng là kinh ngạc. Hắn không khỏi niệm lên khẩu quyết. Thần khư chi địa, nhật nguyệt đồng quy, gió nổi lên sông lớn, vạn vật đều động. Khẩu quyết bên trong đề cập tới thần khư hai chữ, nơi đây nói không chừng là một tồn cổ thần sau khi chết ngộ, sợ là ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Đám người nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Bạch Di Vũ ý nhiên bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói: Đây chính là cổ thân mộ, như Mai Táng chính là một cái trưởng thành cổ thần, chúng ta tương đương với xâm nhập một vị hóa thần thần quân mộ táng, trong đó bà bối chính là nguyên anh đều muốn phong thượng, phát đạt. Lâm phủ lại không cho là như vậy. Từ bức họa bên trên, hắn thấy được các đại chủng tộc thiếu niên, cái này biểu thị, toàn này bí cảnh rất có thể chôn giấu lấy một cái chưa thành niên cổ thần. Mà đối phương, tựa hồ không cảm tâm tử vong. Đi, đi cổ thần bí cảnh nhìn một cái. Bạch Y Thúy Nghiêm hô. Nhưng, nàng căn bản không có động. Chỉ có xúc động Lý Bích Hà đi về phía cửa chính, lại bị Ngô Cửu kiếm một thanh đè lại bà vai. Lý Bích Hà nhìn lại ngoại trừ nàng, không có người động. Thế nào, các ngươi muốn cho sư huynh đệ chúng ta 3 người đi vào dò đường, tốt ngồi thung ngư ông đắc lợi." Lý Bích Hà tức giận nói, "Ngươi trước tiên có thể đi vào." Bạch Di Di cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay, đứng tại chỗ. "Các ngươi không đi, vậy ta cũng không đi." Lý Bích Hà cũng đứng tại chỗ, bất động. "Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt ít một." Lâm Vũ không ý tới, chỉ là hỗ trợ mở ra cổ thần bí cảnh cửa chính, vậy mà có thể thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt, lúc này tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 2060 tầng. "Chúc mừng thu hoạch được bí pháp dẫn lực tuần một." Lâm Vũ một cái ngây người công vụ, liền đem cái này môn bí pháp học được tinh thông cấp độ. Rất nhu thuận, có thể hấp dẫn cái khác đồ vật. Chỉ cần Lâm Vũ ngẩn ý, tiện tay chảo một cái, liền có thể đem xa xa một khối vạn cân cự thạch tu lấy mà đến, cũng có thể cải biến một cái nào đó vật thể vận động phương hướng. Tốt đồ vật a. Lâm Vũ âm thầm sợ hãi thán phục, chợt mắt nhìn đều không muốn dẫn đầu tiến vào cổ thần bí cảnh thông đạo đám người, lựa chọn thi triển kiếm ảnh phân quang, thả ra một đạo phân thân. Để phân thân đi tìm tòi bí mật, ổn thỏa. Lâm Vũ vung tay lên, phân thân đi vào thông đạo, đi thẳng đến cuối cùng, phát hiện nội bộ rẽ một cái về sau, liền sẽ đến một tòa to lớn cung điện dưới đất, nhìn sắc thực giống như là một tòa lăng mộ. Hắn đem tình huống nói ra, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tạm thời không có nguy hiểm. Bạch Y Y cười ha ha, tranh thủ thời gian tiến vào thông đạo, những người khác không muốn l hậu, lập tức đuổi theo. Nhất là Nhiêu Nam, căn bản không muốn để cho Bạch Y Y nhanh hơn chính mình, thậm chí vận dụng thân pháp. Lâm phủ không nhanh không chậm đi theo. Hắn quan sát hai bên minh họa, phát hiện cổ thần tộc dáng sinh huyền bí. Cổ thần tộc đều là vô tính sinh sôi. Bọn hắn tựa hồ không phân biệt nam nữ. Mỗi cái cổ thần đều có thể thai nghén đời sau. Dự dụng phương pháp cũng rất đơn giản, dùng tâm đầu máu phun nuôi mình hồn tình, làm cho chia ra một viên nhỏ hơn hồn tình, sau đó để vào hồ năng lượng thai nghén, cuối cùng sẽ hình thành một cái hoàn toàn mới cổ thần đấu thể. Nhìn qua, cùng nhân tộc Hải Nhi không sai biệt lắm. Có thể cho dù là Hải Nhi, thân cao cũng đầy đủ đạt đến 3m, quả thực là hiện thực bản cự anh. Cổ thần đấu thể sẽ bị để vào một viên thích hợp sinh tồn tu hành sao trời bên trong, hấp thu viên này sao trời lực lượng, chờ bọn hắn trưởng thành đến thời kỳ thiếu niên, có được nguyên anh cấp bậc thực lực, liền có thể đi ra ngoài lịch luyện. Sau khi thành niên, mới có thể trở về cổ thần tộc. Kết hợp bích họa nội dung phán đoán, Cái này cổ thần bí cảnh giống như là một cái thời kỳ thiếu niên cổ thần mộ táng, đối phương chưa trưởng thành liền chết yểu, bị chôn ở nơi đây. Hắn trên thân, tất nhiên có vô tận ma khí. Trộm mộ cũng không tốt. Lâm Vũ thầm nghĩ, nếu là đại sư huynh, nhị sư tỷ, sư tôn tiểu kim viên không tới, hắn giúp đinh nam mở ra sau đại môn, liền chuẩn bị trượn, không muốn tiếp tục nhúng tay việc này. Đám người một đường đi vào cuối thông đạo. Rẽ một cái, quả thật đến một tòa cung điện trước. Cung điện là dựa theo cự nhân kích thước chế tạo, cửa chính rộng 5m, cao 10m, một tầng lầu liền có cao hơn 10m, chỉ có một tầng, vàng son lộng lẫy. Có thể nhìn thấy cửa lớn đóng chặt. Mặt ngoài còn dán một trương da thú, phía trên khắc họa rất nhiều cổ quái thần văn, có chút tỏa sáng. "Kia là phong ấn." Lâm Vũ nói. "Bạch Di, đi cùng đỉnh nham điểm đứng đứng tại cổ thần cung điện trước cổng chính, muốn đem chỉ mở ra. Nơi này mai táng chính là một vị thiếu niên giai đoạn cổ thần, hắn đã chết đi, hẳn là bị cái khắc cổ thần chôn ở chỗ này, ta không đề nghị mở ra mộ táng." Lâm Vũ nhắc nhở. "Lâm Vũ, ta nhìn ngươi muốn cho chúng ta rời đi, sau đó độc chiếm bảo tàng bên trong a." "Ha ha, chỉ là một cái chút cơ kỉ, ngươi xem biết cái gì? Cái này địa phương, làm sao có thể là cái gì thiếu niên cổ thần mộ táng?" Rõ ràng là một vị nào đó cổ thần đã từng độc phú. Bạch Địch Dĩ y y lạnh lùng trầm giọng nói: "Nghe vậy, Lâm phủ cười, tìm đường trước người, ngăn không được a? Chỉ là phá cửa, mở cho ta." Bạch Địch Dĩ y gọi ra pháp bảo của mình, chính là một ngụm bạch ngọc ấn, ước chừng có ngón cái lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện, liền tôn phệ bàng bạc chân nguyên, vành trướng đến vạc nước lớn nhỏ, vọt tới cửa chính. Oeng! Giáp thú phù lục tách ra kia sáng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cổ thần hư ảnh xuất hiện, người này thân cao tới đến 7m, toàn thân màu đỏ sẫm, rất cường tráng, một quyền đem Bạch Địch Dĩ y pháp bảo bạch ngọc ấn đánh bay ra ngoài. Hoa Bạch Địch Lý Lý phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay tiếp được Bạch Mạc Vân, phát hiện mặt ngoài vậy mà nứt ra. Lã Nguyên Anh cấp độ phản ứng. Đinh Nam trầm giọng nói, nhìn về phía Bạch Địch Lý Lý, "Chết cời ta, ngươi vậy mà hành kích Nguyên Anh cấp cổ thần phong ấn, cái này không tinh khiết muốn chết sao?" Ha ha ha. Bây giờ, hai người đã không có vợ chồng chi thực. Nhìn thấy những năm gần đây một mực ức hiếp chính mình Bạch Địch Lý Lý thủ thường, Đinh Nam tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Súc sinh. Bạch Địch Lý Lý nghiến răng nghiến lợi, "Ta trước đây làm sao lại như thế mắt mù, chiều ngươi ở rể." Đinh Nam hai tay một đám, khó chịu. Vậy liền đánh ta a, hướng trên đầu đánh." Nói, hắn chỉ chỉ trán của mình. "Đi chết." Bạch Di Vũ ý, ý nhiên nhảy dựng lên, đem trong tay Bạch Ngọc Cẩn đánh tới hướng định nam. Hù. Đinh Nam. "Hụ." Đinh Nam nghiêng người tránh né, Bạch Ngọc Cẩn đánh tới hướng phía sau hắn cung điện, lại bị vừa mới cổ thần hư ảnh một quyền nện đến bay ngược, mặt ngoài vết rạn lại nhiều một đạo. "Phốc." Bạch Di Vũ ý nhiên lần nữa thổ huyết. "Ha ha, chết cười ta." Đinh Nam đứng tại cung điện bên cạnh, nhìn xem thân hình chật vật Bạch Di Vũ, "Giúp ta giết hắn." Bạch Di Vũ đứng tại chỗ, sôi tóc rối tung, hai mắt hiện đầy tơ máu. Nàng chỉ chỉ đứng tại cách đó không xa Lâm Phù ba người, thuận tiện đem bọn hắn cũng giết. Ngoan nữ nhi yên tâm, ta hiểu rồi." Một đạo thanh âm giết lạnh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Thông đạo cửa ra vào, đã đứng đấy một đạo người mặc trường bào màu trắng tóc xám môi ương ngáo ngạo giả, nhãn thần lạnh lùng nhìn xem Lâm Phù cùng Đinh Nam bọn người. Bạch lão quái. Đinh Nam sắc mặt đại biến. Cái này đáng chết Bạch đi rì rì, lại đem Nguyên Anh kỳ Bạch lão quái đều gọi tới. "Cha." Bạch đi rì rì phi nước đại đến Bạch lão quái bên người, chỉ vào hiện trường Đinh Nam cùng Lâm Phù bọn người, "Giúp ta đem bọn hắn bằng giết, một tên cũng không để lại." Bạch lão quái gật gật đầu, há mồm phun ra một viên ngọc phù, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai giáng tại Bạch Ty Di Di y ỉ Lâm phù. Oanh một tiếng, Bạch Ty Di Di không có dấu hiệu nào toàn thân sổ đổ, liền kim đan đều nát một chỗ, tại chỗ bỏ mình. Đám người thấy thế, đều ngốc ngay tại chỗ. Đây là tại, làm cái gì? Không có người biết rõ Bạch lão quái vì sao muốn giết chính mình nữ nhị Bạch Ty Di Di y ỉ Lâm phù nhìn chằm chằm Bạch lão quái, kinh ngạc phát hiện, Bạch lão quái cùng Bạch Ty Di Di y ỉ ở giữa, tựa hồ cũng không có quan hệ máu mủ, không khỏi ngạn nhiên. Xanh xanh đại thả nguyên, Lâm phù náo hải trong nháy mắt tung bay ra cái này một cái hoa đường nhưng cũng có thể tính rất cao phỏng đoán. Bạch Bạch Lao quái, ngươi, ngươi vì sao giết mình Nữ Nhi? Đờn Nham nuốt ngụm nước bọt. Nữ Nhi? Bạch Lao quái đứng chắp tay, hai ngón tay nắm nuốt pháp bảo của mình ngọ phụ, ánh mắt nhìn quanh chu vi về sau, nói, một cái con hoàng, không giết giữ lại làm gì? Bạch Di Di mẹ nàng cũng đã bị ta chém, liền liền đỉnh nguyên kia tiểu giá trùng cũng chết không có chỗ chôn. Đám người trong nháy mắt trừng thẳng con mắt. Ngươi giết con ta? Đinh Nham gằn ghét, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lao quái hừ một tiếng, tức giận nói ra. Gần đây, ta đặc địa kiểm tra đinh nguyên thể cốt Lại ngoại ý muốn phát hiện, hắn không phải chó ngoại của ta, mà là huyết thống của người khác. Về sau, lại tra một cái, mới biết được Bạch Di Yy cũng không phải là ta nữ nhi. Dừng một chút, hắn nhìn xem Đinh Nam, trong mắt lộ ra đồng tình cùng vẻ thương hại. "Đinh Nam, ngươi cùng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên, kia Đinh Nguyên chính là Bạch Di Yy cùng một cái khác tiểu Bạch kiểm sở sinh con hoang, cùng ngươi cũng không có quan hệ." Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa bị chấn động. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Đinh Nam nhảy dựng lên. "Đinh Nguyên vậy mà không phải là của mình nhi tử? Ngươi nếu không tin, có thể đi tra." Bạch Lao quái đứng chắp tay, bất quá, phí công thôi, kết quả vẫn là đồng dạng. Bạch Y y cùng nàng nương hai cái này thủy tính dương hoa, dẫm loạn, nữ nhân, hại ta hại ngươi, chết được tốt. Định Nam không nói gì. Bạch Lao quái nhìn về phía Lâm phủ, nô kiệu kiếm, Lý Bích Hà cái này ba cái ăn dưa của chúng, nói, Tiên Linh Tông đệ tử đúng không? Nghe nói các ngươi là Kim Linh Vương đệ tử, lão phu còn không về phần đối với các ngươi đạo thủ. Dứt lời, hắn đi đến cổ thần chức cung điện, nghiên cứu một hồi lâu, đem pháp bảo của mình Ngọc Phù dán tại cung điện cửa chính tâm, kia gia thú trên cửa chú. Trong chốc lát, Phản Phật Thiên nhân giao chiến. Cổ thân hư ảnh rít ra, lại bị ngọc phù bên trong lực lượng phá hủy, cuối cùng giết đến phù lục tự tiêu, hóa thành một bãi tro tàn, cửa chính chậm chậm hướng vào phía trong mở ra. Nội bộ, đặt vào một nguồn cổ quan. Dõng chứng 5m, cao 4m, dài 10m. Quả nhiên là mộ táng. Donerther Nham nhìn về phía Lâm Vũ, không nghĩ tới, người đoán chuẩn như vậy. Trùng hợp. Lâm Vũ cười cười. Trải qua vừa rồi luân lý cậu hết kiều đoạn, hắn nhìn xem Đinh Nham, luôn cảm thấy đối phương có chút đáng thương. Đương nhiên, Bạch lão quái cũng đáng thương. Nuôi nhiều năm như vậy ngoại tôn cùng nữ nhi, vậy mà cùng mình không có chút nào quan hệ máu mủ. Đoổi thành phần lớn người đều phải sủ lông. Cổ thần tộc không ưa thích bị quấy nhiễu, sau khi chết không có khả năng đem thi hài bảo tồn lại, bình thường đều là hỏa táng, cái này cố quan tại bên trong, không, có khả năng có thi hài. Bạch lão quái bỗng nhiên phát ra tiếng. Lâm phủ hỏi, tiền bối đối cổ thần tộc còn có nhiều như vậy dạy? Bạch lão quái đứng chắp tay, nói, cổ thần tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, cho rằng sinh không mang đến, chết không thể mang theo, nếu là chết, vậy liền chết oanh oanh liệt liệt, tất nhiên sẽ không lưu lại hoàn chỉnh thi hài, ít nhất phải hỏa táng rơi. Chứ khi chưa kịp hỏa táng. Hắn nhìn xem trụ vi huy hoàng cung điện. Rất hiển nhiên, có người kiến tạo cung điện đã nói lên không có khả năng không có cơ hội hóa tán cổ thần thi hài. Chiếc quan tài cổ này bên trong, sợ là có cái gì quỷ dị. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Lâm Phù nhìn chằm chằm cổ quan, thông qua thiên nhãn, có thể nhìn thấy nội bộ một mảnh hỗn độn, không giống như là chứa cổ thần thi hài, giống như là chứa một loại nào đó khí thể. Phù phù, phù phù. Trong cổ quan, đột nhiên tim có đập tiếng vang lên, phản phất vô hình chân, đập ở chúng nhân trong lòng. Có quỷ dị, rút lui. Lâm Phù trong lòng cảm giác nguy cơ bộc phát, tranh thủ thời gian lôi kéo nô kỷ kiếm cùng Lý Bích Hà nhanh rời lại chớp mắt rời khỏi cung điện. Định Nam cùng Bạch lão quái cũng tại rút lui. Xoạt xoạt một tiếng, cổ quan không có dấu hiệu nào nổ thành mảnh vỡ, từ đó tung bay ra đại lượng sám màu đen quỷ dị khí lưu, giữa không trung xoay quanh, hóa thành ác long bộ dáng. Một thân khí tức, bằng được cấp 9 đỉnh phong yêu vương. Đó là cái gì? Bị ác long khí thể nhìn chằm chằm tới điểm, Lý Bích Hà chỉ cảm thấy trong mình, không biết rõ, nhưng có chút kinh khủng. Lô Cửu Kiếm nhìn chằm chằm quái long, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. La Long hồn, không biết do vì cái gì trốn vào cổ thần trong cung điện. Bạch lão quái nói, một cái tay nắm chặt pháp bảo ngập phủ, Quanh thân bị từng tầng từng tầng hộ chuẩn vây quanh, chính là bình thường người anh đều khó mà phá phòng. Không phải long hồn, mà là cổ thần oan hồn, từ cổ thần thi hải cho tàn bên trong đạn sinh ra, chỉ cần đoạt xá một cái người thích hợp, liền có thể trùng sinh. Lâm Vũ mở miệng nói ra. Đây là thông qua thiên nhãn nhìn ra được, nói bậy nói bạ. Bạch Lao quái không tin. Lâm Vũ nói ra, không tin không quan trọng, có thể sự thật hẳn là như thế. Ta lớn mật phỏng đoán, hẳn là có người mai táng bị sau khi hỏa táng thiếu niên cổ thần, chờ cái gọi là người hữu duyên tiền đến, bị không cam tâm chết đi cổ thần thiếu niên thi hải đạn sinh oan hồn đoạt xá. Hoàn thành trùng sinh. Thông đạo bí họa trên đã miêu tả ra hết thảy. Một số năm trước, một cái nguyên anh kỳ cấp độ thiếu niên cổ thần tại mảnh này khu vực lịch luyện, lại chết thảm, bị người thần bí sau khi hóa táng, chôn ở bên trong tòa cung điện này. Mở ra mộ táng khẩu quyết, cũng là mai táng thiếu niên cổ thần người thần bí kia lưu lại. Đình Nam đoạt được tàng bảo đồ, chỉ sợ cũng là người thần bí lưu lại, vì chính là tại thích hợp thời điểm, hấp dẫn ngoại giới bên trong cao giai tu sĩ đi vào, bị thiếu niên cổ thần thi hại dựng dục ra tới oan hồn và xác. Khi đó, thiếu niên cổ thần liền có thể trùng sinh. Đây đều là Lâm phủ suy đoán. Hắn dám khẳng định, ngoại trừ chi tiết, không sai biệt lắm. Chỉ là chó cơ tu sĩ, ngươi biết cái gì? Đừng muốn lại nói lung tung. Bạch Lao quái nhưng căn bản không tin. Không, hắn nói là sự thật. Nhưng mà, đúng lúc này, một người từ nơi không xá chỗ ngoặ đi ra. 17. Chương 124, quan hệ phức tạp. Ai? Bạch Lao rất quái kinh ngạc, lại có người lặng yên không một tiếng động đi vào phụ cận, nếu là đánh lén, chính mình rất nguy hiểm. Đinh Nam nhìn xem vị kia từ chỗ ngoặ đi ra người, hoảng sợ nói, "Cha, Lâm phụ, Lô Cựu kiếm, Lý Bích Hà lần nữa chấn kinh. Người tới là một cái tóc xám lão giả." Thân hình thẳng tắp, toàn thân trên dưới tản ra kinh người quý khí quý, phản phất một cái phẩm tục hoàng triều đế vương, cùng đinh nham giống nhau đến mấy phần. Đinh lão quái. Bạch lão quái nhìn về phía tóc xám lão giả, không khỏi kinh hô, nếu như Lâm phủ nói đều là thật, như vậy, cổ thần bí cảnh là đối phương sáng tạo ra. Đinh lão quái đi đến đinh nham bên người, nhìn xem bạch lão quái cùng Lâm phủ bọn người, nói: "Ta đã tại xuất nhập thông đạo hội chế rất nhiều minh họa, phàm là cẩn thận nghiên cứu, đều có thể nhìn ra được, trong cổ quan mai táng chính là một vị thiếu niên chết yểu cổ thần." Lâm phủ gật gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, ta chính là nhìn minh họa, mới suy luận ra những này." Bạch Lao quái sầm mặt lại, nhìn chăm chú lên Đinh Lao quái, "Cho nên, nơi này là ngươi tạo ra." Đinh Lao quái gật gật đầu. Bạch Lao quái sắc mặt càng khó coi hơn, nói, "Nói cách khác, sáng tạo cái này cổ thần mộ tán mục đích, là vì trợ giúp chết yếu cổ thần đoạt xá chúng sinh." Nói đến đây, hắn liếc mắt oanh hồn ác long. Đối phương đối diện bọn hắn nhìn chằm chằm. Đinh Lao quái nói thẳng, "Nói, đúng thế." "Hừ." Bạch Lao quái cười lạnh, "Cho nên, đoạt xá mục tiêu là a?" "Ta a." Thiếu niên cổ thần oanh hồn ác long bất quá kim đan đỉnh phòng, theo lý thuyết, hắn là đoạt xá không được cao tu vi tu sĩ, mục tiêu không phải ta. Như vậy, tiếng nói im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía Lâm phủ bọn người. Lâm phủ giờ phút này lại không cảm giác được nguy hiểm, thế là lôi kéo nô kỷ cũ tiếm cùng Lý Bạch Hà lui lại vài mét. Đinh Lão quái nói ra: "Thiếu niên cổ thần không cam tâm tử vong, bị ta hỏa táng quá trình bên trong, tức độ không cam lẳng hóa thành oan hồn đang lòng, đích thật là cần đoạn xá mới có thể chủ sinh, mà đoạn xá mục tiêu, chưa chắc là ở đầy các ngươi. Lửa gạt quỷ đâu?" Bạch lão quái cười lạnh. Hắn đã chuẩn bị đường chạy. Cái này địa phương có vẻ như không có cái gì thiên tài địa bảo tồn tại, không cần thiết ở lâu." Lâm phủ thừa cơ hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, Thiếu niên cổ thần cùng Điền Bối là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Bạch lão quái cũng tò mò. Đinh lão quái giải thích nói, bằng hữu. Dừng một chút, hắn nói ra chuyện đã xảy ra. Hàng trăm năm trước, Đinh lão quái gặp ngay tại vũ trụ nơi nào đó lịch luyện thiếu niên cổ thần, cùng đối phương tại trong núi sâu đại chiến mấy ngày, không đánh nhau thì không cần biết. Hai người trở thành bằng hữu. Bọn hắn cùng nhau tu hành, cùng chung chí hướng. Ngày nào, hai người xâm nhập Đông đỉnh sông lớn dưới nước bí cảnh, tao ngộ dưới mặt đất ma hoàng, thiếu niên cổ thần tới cái chiến, mặc dù đánh chết vị kia ma hoàng, nhưng cũng bị người lừa. Thiếu niên cổ thần đầy ngập không cam lòng mà chết. Vì có thể phục sinh thiếu niên cổ thần, Đinh Lao quái đem cái này dưới mặt đất bí cảnh cải tạo thành cổ thần bí cảnh, đem sau khi hỏa táng thiếu niên cổ thần vùi sâu vào cổ quan, nuốt nhờ mảnh này khu vực đặc thù hoàn cảnh, dự dục ra oan hồn đất lòng. Sự tình quả nhiên cùng tiểu sư đệ đoán không sai biệt lắm, thật đúng là thần. Lô Cửu kiếm cười nói. Bạch Lao quái hừ một tiếng, nói, cho nên những sự tình này cùng ta có quan hệ gì đâu? Giáo tử, nói, hắn bực ra lùi lại. Nhưng chỉ nghe âm ầm một tiếng, thông đạo lối ra bị một mặt cứng rắn thiết nham phong bế. Ngươi làm cái gì? Bạch lão quái lạnh lẽo nhìn lấy Định lão quái cùng đi nhaam, lão phu chính là Nguyễn Anh, thiếu niên cổ thần Đoan hồn ác long bất quá kim đan đỉnh phong, không có khả năng đoạt xá tu vi cao hơn ta, nhanh chóng mở ra cửa chính. "Không, đoạt xá chính là ngươi." Định lão quái cười to, mặc dù Đoan hồn ác long bây giờ chỉ là kim đan đỉnh phong, nhưng nó thế nhưng là thiếu niên cổ thần tàn hồn cũng không cam tâm các loại ý chí biến thành, tăng thêm còn sống thời điểm chính là Nguyễn Anh, đoạt xá Nguyễn Anh tự nhiên có thể thực hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm phủ bọn người. "Ba vị, còn xin không nên quấy rầy chúng ta, chờ nhóm chúng ta đoạt xá Bạch lão quái, tự nhiên mở cửa." Lâm phủ ba người rút lui vài chục bước, ý tứ rất rõ, bọn hắn sẽ không nhúng tay. "À, Đinh lão quái, chỉ bằng ngươi một cái Ngân Anh, lại thêm Đinh nham, cái này kìm đan trung kỳ, cùng Kim đan Định phong Hoan hồn ác long, liền có thể đoạt xá ta." Bạch lão quái cười lạnh, nói, hắn xuất ra ngọc phù, ở sau người dán tại thiết nham cửa chính mặt ngoài, làm cho điên cuồng chấn động, mặt ngoài che kín vết rạn, mắt nhìn xem liền muốn vỡ vụn. "Rết." Đinh lão quái ra lệnh một tiếng, Hoan hồn ác long lúc này cùng hắn cùng nhau thẳng hướng Bạch lão quái, Đinh nham cắn răng, cũng đi theo cha của mình rết ra ngoài. "Phù pháp, tử lôi." Bạch lão quái gào thét, tay trái cầm pháp bảo ngọc phụ, tay phải điên cuồng bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu tím lôi đỉnh trống rống rơi xuống, đánh tới hướng đinh lão quái mặt. Hừ! Đinh lão quái phun ra một mặt bàn tay lớn nhỏ gương đồng, từ mặt kính phun ra đại lượng quan vụ, ở giữa không trùng hóa thành nhất trọng hộ thuẫn, ngăn trở màu tím lôi đỉnh. Đinh Nam tiến công cũng đến, kia là một viên nhím biển trạng kim loại thiên thạch, lôi cuốn lấy nặng nề áp, vọt tới Bạch lão quái bên cạnh vai. Đinh Nam, ngươi cái này Bạch Nhã Lang, thua thiệt lão phu trước đây lại lực vun trồng ngươi, lại lấy ván trả ơn, tội đáng chết vào lần! Bạch lão quái giận dữ mắng mỏ một cái tay thôi động pháp bảo ngập phù bổ ra tự lôi, cùng định lão quái chém giết, một cái tay khác nhanh chóng ngưng suất trữ ân, thẳng tắp đẩy ra. Xoạt xoạt. Vén vẹn một kích, Kim đan trung kỳ đỉnh nham liền bị liền người mang theo pháp bảo đánh bay ra ngoài, đổ vào cách đó không xa trong vũng máu, lồng ngực hiện đầy tiên huyết. Rống. Mà đúng lúc này, oan hồn ác long thừa cơ bổ nhào vào bạch lão quái trên thân, hướng mi tâm chui vào. A, Landi, Landia. Bạch lão quái chỉ cảm thấy đầu đau muốn lức, vô ý tức hai tay ôm đầu, thậm chí dùng bàn tay gõ cái trán, ý đồ đem oan hồn ác long bức ra thức hải của mình. "Ta, ngươi không sao chứ?" Đinh lão quái liếc mắt Đinh Nam, cho hắn ném qua đi một bình thượng phẩm tứ thể đan, sau đó, cầm trong tay gương đồng nhắm ngay Bạch lão quái, lấy từng tầng từng tầng uy áp đem hắn chói buộc, phụ trợ oan hồn ác long đoạt xá Bạch lão quái. "Chúng ta thật không hề làm gì sao?" Lúc này, Lý Bích Hà nói thầm. Đinh lão quái lập tức nhìn chằm chằm Lý Bích Hà, nói, "Ba vị tiểu hữu, còn xin không nên nhúng tay, đợi chúng ta đoạt xá Bạch lão quái, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi." "Cứu ta, mau cứu ta." Bạch lão quái bỗng nhiên gào thét, "Đinh Nam, ngươi cũng mau mau giúp ta!" Ta có thể nói cho ngươi cùng Bạch Tỷ Y vượt rào cái kia tiểu Bạch Kiểm là ai. Ngươi cũng không muốn chứng minh từ đầu đến cuối mang theo một đỉnh màu xanh lá mụ a. Nghe vậy, Đinh Nam lập tức hai mắt phất lửa. Tiểu Bạch Kiểm? Đúng, chính mình nhất định phải làm thịt cùng Bạch Tỷ Y vượt rào cái kia tiểu Bạch Kiểm, đối phương tái rồi chính mình còn chưa tính, thậm chí ngay cả hài tử đều không phải là chính mình. Quả thực là, tôi đáng chết vạn lần. Không giết tiểu Bạch Kiểm, hắn thể không là người. Cha, còn xin dừng tay. Đinh Nam đứng lên, hướng Đinh Lao Quái khẩn cầu. Đinh Lao Quái trợn mắt hốt muội, ngươi nói cái gì? Cháu của ta Định Nguyên, đúng là cái con hoang. Đúng. Đinh Nham gật gật đầu. Đáng chết tiểu bỉ kiếm. Đinh lão quái tức giận đến râu tóc của Vũ, "Lão phu ngày bình thường thống hận nhất chính là loại này tiểu bỉ kiếm, hai tử, ngươi có thể biết Ê. rõ, lão phu năm đó cưới bao nhiêu cái đạo lữ sao?" Đinh Nham sững sờ, "Không biết, 18 cái." Đinh lão quái cả giận nói, "Chỉ là đáng tiếc, cái này 18 cái trong nữ nhân, lại chỉ có thứ 18 phòng tiểu tiếp sở sinh ngươi, mới là con trai ruột của ta, cái khác con hoang cùng dã bà nương, đều bị ta làm thịt." T. Đinh Nham, Lâm phủ, nô tự kiếm, Lý Mỹ Hà. Bạch Lao quái tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đinh lao quái là cái nguyên nhân nha. Bạch Lao quái bỗng nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, vội vàng nhịn đau quát, đinh lao quái, người ta đều là bị những cái kia nữ nhân hại qua người, vì sao tự giết lẫn nhau? Đinh lao quái biến sắc. Hắn cùng Bạch Lao quái xưa nay không thù. Vì phụ sinh thiếu niên cổ thần, không thể không trợ giúp oan hồn ác long đoạt xá đối phương. Chưa từng nghĩ, đối chính Vương Hỏa đồng bệnh tương liên, một tia đồng tình tự nhiên sinh ra. "Tốt, ta buông tha ngươi, nhưng là, ngươi phải giúp ta ủy nguyện anh, kỳ cho oan hồn ác long đoạt xá." Đinh lao quái quyết định thả Bạch Lao quái. Một cái là bởi vì hai người đồng bệnh tương liên, hai cái là bởi vì hắn nhìn ra được, Toan hồn ác long lực lượng vẫn là yếu một chút, Đoản xà không. Được thời đỉnh cao bạch lão quái, chẳng bằng cùng bạch lão quái liên thủ. Toan hồn ác long mau lui lại ra. Đinh lão quái vội vàng hô, "Không, ta muốn đoản xà hắn, ta muốn trùng sinh, ta muốn vô địch tại thế." Toan hồn ác long gào khét, cự tuyệt Đinh lão quái. "Ngươi!" Đinh lão quái khó thở. "Cái này Toan hồn ác long, vậy mà không nghe mình." "Cha, ra tay đi." Đinh Nam đề nghị, chợt vung ra mười mấy đầu hồn tơ, không có vào bạch lão quái mi tâm trong thứ hải. Cuốn lấy vạn hồn ác long, kéo ra ngoài. Được. Đinh Lão Quái cũng xuất thủ, phương pháp cùng Đinh Nam không có sai biệt, lôi kéo vạn hồn ác long. Các ngươi, đều đáng chết. Vạn hồn ác long hét giận dữ, bị Đinh Nam cùng Đinh Lão Quái lôi kéo về sau, lại bị Bạch lão quái hồn phách phản kháng, rốt cục bị ép thoát ly Bạch lão quái thứ hải. 3. Nó xuất hiện giữa không trung, một lần nữa hóa thành một đầu dài đến hơn 10m vạn hồn ác long, hai con con mắt màu đỏ ngầm lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, sát ý chính thịnh. Lão bằng hữu, ngươi ngay cả ta cũng không nghe sao? Chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao a. Đinh Lão Quái hô. Sinh tử chi giao, kiệt kiệt kiệt. Thiếu niên cổ thần chết cũng đã chết rồi, Bản Vương bất quá là hắn không cam lòng chí cùng thân thể tàn phế diễn hóa mà thành oan hồn, cùng hắn căn bản không phải cùng là một người, ngươi thật tốt lựa gạn, kiệt kiệt kiệt. Oan hồn ác long không ngừng trào phúng. Cái gì? Định lão quái giật mình, thiếu niên cổ thần trước khi chết, rõ ràng nói làm như vậy có thể phục sinh. Chẳng lẽ, kia là lựa gạn mình? Đối phương chỉ là không muốn để cho chính mình quá thương tâm. Nghĩ đến cái này, đỉnh lão quái toàn thân bất lực. Đã như vậy, làm thì toan hồn ác long. Bạch lão quái từ đoản xá bên trong khôi phục lại, cầm trong tay pháp bảo ngọc phù. Lần nữa bổ ra màu tím thần lôi, muốn tiêu diệt oan hồn ác long. Nhưng, nó chỉ là một cái lấp mình, liền xuất hiện tại đỉnh nham trên không, ý đồ đoạt xá hắn. Nghiến súp, lan đi. Định lao quái cầm trong tay gương đồng, soi sáng ra hóng ánh khắp nơi hủy diệt trùng sáng, đánh cho oan hồn ác long tiêu thảm, kém chút thần hồn sụp đổ. Nó tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lấy tài liệu, lôi cuốn lấy bạch đi đi nổ nát vụn sau nhục thân cùng kim đan mảnh vỡ, bỏ trốn mất dạng. Xoạt xoạt. Thiết nham cửa chính vốn là vỡ ra, bị oan hồn ác long hung hăng va chạm, lại sụp ra một đường vết rách, bị nó thừa cơ chạy ra ngoài. Trong nơi mắt Nó đã chạy đến không thấy. Hoàng Bét, để nó trốn. Đinh Lão Quái, Bạch Lão Quái, Đinh Nham tức giận đến giậm chân. Lâm Phù đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm, nhìn về phía Đinh Lão Quái ba người, lại phát hiện để hắn cảm thấy nguy cơ người, cũng không phải là bọn hắn. Chẳng lẽ, là Oan Hồn Ác Long? Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Có muốn đuổi theo hay không? Đinh Lão Quái hướng Bạch Lão Quái hỏi, Bạch Lão Quái, mới là ta không đúng, không nghĩ tới cái này Oan Hồn Ác Long lại không phải thiếu niên cổ thần. Bạch Lão Quái mặt lạnh lấy, "Hôm nay, nếu không phải bởi vì chính mình cùng Đinh Lão Quái xem như người đồng bệnh tương liên, Còn biết rõ cùng Bạch Ty Y đi lừa vượt rào tiểu Bạch Kiếm, sợ La thật muốn bị đoạ sát. Một vong hồn ý tự nhiên sinh ra. Định Nam vội vàng truy hỏi, "Nhạc phụ, còn xin nói cho ta tiểu Bạch Kiếm thân phận cùng hành tung." "Hử, ngươi còn muốn mạt hô nhạc phụ?" Bạch Lao quái giận không chỗ phát tiết, liếc mắt còn tại nơi xa An Dư Lâm phủ ba người, "Bạch Ty Y không phải ta nữ nhi, ta và ngươi đã không phải là quan hệ thân thích." Định Nam vội vàng nói, "Nhạc phụ, còn xin ngươi lại tìm một cái đạo lữ, chờ ngài lão nhân gia sinh ra một cái thân sinh nữ nhi về sau, ngươi đến 18 tuổi, tái giá cho ta, chúng ta không phải là nhạc phụ cùng con rể quan hệ a?" Lâm phụ, nô cửu kiếm, Lý Bích Hà đều bị Đinh Nam lần này hổ lang. Chỉ từ chọc chòe cười phun ra. Bạch lão quái há to miệng, tại chỗ em mở lặng. Khô khục cười. Liên liên định lão quái đều bị lời của con trai mình lôi đến kinh ngạc. Đinh Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói: "Chư vị nhạc phụ, a không, không có ý tứ, nhạc phụ, còn có chư vị ngồi ở đây đạo hữu, ta chẳng qua là không muốn mất đi đinh tiền bối vị này khẳng khái vĩ đại nhạc phụ. Cho nên, ta bắt thiết hy vọng nhạc phụ tranh thủ thời gian sinh một cái nữ nhi, dùng cái này vững chắc ngươi ta quan hệ trong đó." Nghe vậy, Bạch lão quái bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đinh Nam, ngươi cái khốn nạn, ngươi cũng lớn bao nhiêu? Nếu ta thật sự có một cái nữ nhi, giữa các ngươi tối thiểu chênh lệch trên 100 tuổi a, ngươi cái đồ vô sỉ, ngươi nhận tâm hạ thủ được sao?" Bạch lão quái dừng lại đồ hấp xuống giận dữ mắng mỏ. Đinh Nam da mặt có phần dày, nói: "Nhạc phụ, chúng ta đều là người tu hành, tuổi tác không là vấn đề." Bạch lão quái nghe vậy, thật muốn một bàn tay đem Đinh Nam vỗ bay ra ngoài, nhưng nghĩ lại, song phương tốt xấu cũng là mấy chục năm nhạc phụ cùng con rể, liền chấp nhận. "Lâm phủ bọn người, ai cũng chấn kinh." Đinh lão quái đối Đinh Nam ném kính để ánh mắt, chợt hướng Bạch lão quái chắp tay nói: Bạch Lao quái, lúc trước có nhiều đã tội, ngày sau ngươi ta nếu là tiếp tục kết làm thân gia, cũng là chuyện tốt." Bạch Lao quái hừ một tiếng, nói: "Xin nữ nhi sự tình tạm thời không nói, bây giờ, oan hồn ác long đã lôi cuốn Bạch Di cái này con hoàng thân thể đi, làm sao bây giờ? Ngày sau nhất định phải đem trả diện." Đinh Lao quái làm cái cắt cổ động tác, bất quá, bây giờ hắn là trước làm thịt lục ta nham nhi cái kia tiểu Bạch kiếm. Bạch Lao quái nói ra. Cái kia tiểu Bạch kiếm rất thân bí, liền lão phu đều không biết rõ tên thật của hắn chỉ là gặp qua một hai lần, có Kim Dancer Kỳ Tu Vi, thực lực, người này am hiểu thuật dịch dùng, thường xuyên tại vũ châu cùng thành châu ở giữa hành khấu, bán các loại hàng giả. Nghe nói lời này, Lý Bích Hà mở to hai mắt nhìn. Lâm phủ cùng Lô Cựu Kiếm nhìn nhau. Người này chẳng lẽ là Xin hỏi Bạch Chân Quân, ngươi nói tiểu Bạch Kiệm, hắn là đi qua vũ châu phủ vân quốc hoàng thành dưới mặt đất chợ đen, bán qua giả mạo ngụy liệt phù bảo lăng tiên thứ. Lý Bích Hà nhịn không được, lập tức hỏi thăm. Lăng tiên thứ? Bạch lão quái sững sờ, đối phương pháp bảo tựa hồ là một viên màu vàng kim gai nhọn, về phần tên gọi là gì, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Làm sao? Ngươi bị hồ qua?" Lý Bích Hà nhảy dựng lên, hô, "Đúng, ta bị hồ qua, người này vậy mà bán ta một chương hư giả phù bảo tàn phiến Lăng Tiên thứ, làm hại ta cùng lãnh chúa cấp đại yêu lúc đang chém giết kém chút chết, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn đâm chết hắn." Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau. Lâm phủ cùng Lô Cựu Tiếm cũng biểu thị muốn giúp Lý Bích Hà ra mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây lại ly kỳ bởi vì một người mà đứng tại cùng một cái trên lập trường. "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liên thủ, đem cái này tiểu bạch kiệm bắt tới, phanh thây xé xác." Đinh Nam nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói: "Chương 125, vạn giảm truy kích." Đám người đứng ở cùng một cái lập trường, bọn hắn muốn liên thủ truy sát tiểu Bạch Kiếm. Về phần Oan Hồn Ác Long, Lâm phủ, Lý Bích Hà, Lô Cửu Kiếm cũng không tính truy sát, dù sao, đối phương cùng bọn hắn cũng không có bộ phát bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Đinh Lao Quái, Đinh Nam, Bạch Lao Quái thì là chuẩn bị trước hết giết tiểu Bạch Kiếm, lại truy sát Oan Hồn Ác Long. Đinh Lao Quái, bây giờ, Oan Hồn Ác Long đã làm phản, không còn là ngươi cái gọi là cổ thần bằng hữu, nhất định sớm ngày đem giật trừ, chấm dứt hậu họa." Bạch Lao Quái trầm giọng nói: kia là tự nhiên, bất quá, chúng ta vẫn là trước giệt đi tiểu bạch kiểm lại nói. Đinh Lão quái nói, không bao lâu, đám người ly khai dưới nước bí cảnh, đứng tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt nước. Vũ Châu cùng Thanh Châu như thế lớn, quý biết rõ tiểu bạch kiểm giấu đi đâu rồi. Đinh Nam nhíu mày. Lâm phủ nói ra, ta có một môn bí pháp, tên là Vạn Dặm Truy Tung, nếu để cho ta tiếp xúc tiểu bạch kiểm đã dùng qua đồ vật, có thể nếm thử truy tung. Bạch lão quái trầm tư, chợt nghĩ tới điều gì. Trước đây, bài cái này con hoang từng tại Vũ Châu nhìn ráng cổ thành cùng tiểu bạch kiểm gặp mặt, nơi đó hắn là có thể tìm tới tiểu bạch kiểm đã dùng qua đồ vật. Còn xin chỉ đường." Lâm phủ nói, "Đi theo ta." Một đoàn người vượt qua Đông đỉnh sông lớn, nhắm hướng đông bên cạnh một tòa cỡ lớn cổ thành bay đi. Kia là nhìn ra giang cổ thành. Cùng Đông đỉnh cổ thành cách sông nhìn nhau. Đông đỉnh sông lớn, nơi nào đó an tĩnh thủy vực. Oan hồn ác long chấp vá bạch đi dị ý y thể thân thể, lại thôn phệ một đầu cấp 7 kim đan giao long, dấu ở giao long trong đập phủ, bắt đầu đoản xá cùng dung hợp. Mặc dù oan hồn ác long không phải thiếu niên cổ thần, nhưng cũng kế thừa bộ phận ký ức, hiểu được cổ thần tộc không ít bí pháp, biết rõ hẳn là như thế nào đoản xá. Không cần đã lâu, một thân thể bảy biển ra tới. Đây là một cái hình người sinh vật, từ bên ngoài nhìn vào là cái nữ nhân, lại thân cao 3 mét, toàn thân làn da trắng như tuyết không tì vết, tướng mạo cực giống Bạch Tỷ Liê Liê. Chỉ bất quá, trên trán của nàng sinh ra hai cây mồ bạc sừng rồng, sau lưng còn kéo lấy một đầu mọc đầy màu bạc long lân đồ rắn, trường dài hơn 5 thước. Thân thể này còn có thể. Long nữ đứng tại một mặt to lớn trước gương, nhìn xem mình bây giờ, rất hài lòng. Mặc dù Bạch Tỷ Liê chỉ là Kim đan trung kỳ, giao long cũng mới cấp 7, tương đương với Kim đan sơ kỳ cũng không bằng Loan Hồn giao long bản thân cấp 9 đỉnh phong tu vi, nhưng bởi vì đoạt xá dung hợp lúc thi triển cổ thần tộc bí pháp, cũng là khiến cho cốt này mới tinh thân thể đạt đến kim đan hậu kỳ. Đinh lão quái, Bạch lão quái, Đinh Nam, Lâm phủ. Chờ ta kết anh, các ngươi đều phải chết. Long nữ năm chặt năm đấm, một quyền đem tấm gương đánh nổ thành vô số mảnh vỡ, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Nàng dung hợp Bạch Tỷ Y để bộ phận ký ức, ngoại trừ thống hận Đinh Nam, Bạch lão quái, Đỉnh lão quái, cũng thống hận Lâm phủ. Đông đỉnh sông lớn bờ đông. Nhìn trang cổ thành, một đoàn người vừa mới đến nơi đây, Lâm phủ liền có loại đầm tâm cảm giác, nhìn xem chu vị Nhớ tới lôi cuốn lấy Bạch Ty Di Di mảnh vỡ đạo tẩu oan hồn Ân Long, luôn cảm giác đối phương là cái uy hiếp. Lâm Phủ thầm nghĩ, hắn quyết định chờ chém giết tiểu Bạch Kiệm về sau, lại đi truy kích oan hồn Ân Long. Đây chính là nhìn giang cổ thành, quy mô cùng bờ tây đông đỉnh cổ thành không phân trên dưới, chính là chúng ta vũ châu xếp hạng top 100 cỡ lớn thành trì một trong. Bất quá, lão phu cũng không biết rõ Bạch Ty Di Di cái này con hoang lạ ở đâu cái địa phương cùng tiểu Bạch Kiệm pha trộn, chỉ là ở trong thành gặp qua. Bạch lão quái chỉ vào một lối đi, nói như vậy, Đinh Nam trầm giọng nói, Nhạc phụ, ngươi trước đây nhìn thấy Bạch Di đi cùng Tiểu Bạch Kiểm ở đây thành thành cậu, vì sao không ngăn lại bọn hắn, vì sao cũng không có nói cho ta?" Bạch lão quái nói ra, "Hử, hai người này trên đường sóng vai hành cậu, ta lúc ấy coi là hai người chỉ là bằng hữu, về sau biết được Đinh Nguyên cũng không phải là cháu ngoại của ta về sau, ta mới bắt đầu nghiêm tra, cuối cùng được biết kia là Tiểu Bạch Kiểm." Đinh Nam lập tức không phản bác được. "Như vậy, làm như thế nào tìm?" Lý Bích Hà nhìn xem lớn như vậy nhìn ra cổ thành, tại như thế lớn trong thành trì tìm bọn hắn đã dùng qua đồ vật, như mò kim đáy biển." Lâm Phù nói ra, "Ta có biện pháp." "Biện pháp gì?" Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm phủ. Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Cho ta một kiện thuộc về Bạch Đế Diệp Diệp đồ vật, ta tìm được trước nàng ở trong thành đợi qua địa phương, lại tại những cái kia địa phương tiệm, nói không chừng liền có thể tìm tới lấy dính tiểu Bạch kiếm khí tức đồ vật, không phải sao?" Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. "Ta có một chiếc nhẫn." Đỉnh Nam tranh thủ thời gian lấy ra một viên mỏ vàng kim nhẫn chiếc nhẫn, đưa cho Lâm phủ. Lâm phủ tiếp nhận vật này, thi triển bí pháp vạn dặm truy tung, tăng thêm trước đây cũng đã gặp Bạch Đế Diệp Diệp, rất nhanh đang nhìn rằng cổ thành bên trong tìm được tám cái địa phương. Một nhà tử lâu, ba nhà khách sạn, Hai nhà thương hội, một tòa độc lập tư nhân chợ viện, một tòa trà lâu. Bọn hắn tới qua cái này địa phương. Lâm Vũ thăng lên không trung, chỉ vào nhìn trang cổ thành bên trong mấy cái này địa phương, đến đó tìm một chút, hỏi một chút những người khác, nói không chừng có thể có thu mạch. Được. Đỉnh Nham gật gật đầu, cầm Bạch Đế di dia chân dung, tuần tự tiến vào trà lâu, quán rượu, khách sạn các vùng hỏi thăm, quả thật có người biểu thị, gặp qua Bạch Đế di di cùng một người tướng mạo tuấn dật người tới qua hiện trường. Cái này khiến Đỉnh Nham nghiêm trang mi lợ. Tiện nhân kia thật là hung ác a, vậy mà cùng khá số nam nhân ở bên ngoài pha trộn, còn ở khác biệt quán rượu cùng khách sạn, thể nghiệm khác biệt trần cảnh. Đỉnh Nam Hàm răng run rẩy, chỉ cảm thấy đầu bốc lên lửa quang. Lâm phủ đi tới, vỗ vỗ đỉnh Nam bà vai, nói: "Đạo hữu, Bạch Y Li đã chết, không cần tức giận, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian tìm tới Tiểu Bạch kiểm phi tức, sau đó truy tung đối phương." Cũng đúng." Đỉnh Nam gật gật đầu. Đám người chia ra hành động. Cuối cùng, Lâm phủ tại tòa kia độc lập tư nhân trong trại viện, phát hiện một viên còn sót lại ở chỗ này xanh ngắt sắc hổ hình ngọc bội, hắn tán phát khí tức tại cái khác 7 cái địa phương đều xuất hiện qua. Lâm phủ xác định, vật này chi chủ chính là Tiểu Bạch Kiệm. Tìm được. Lâm phủ tay cầm ngọc bội, tiến hành truy tung. Bây giờ, hắn đã tấn thăng kim đan, mặc dù nhìn bề ngoài là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thi triển bạn giặm truy tung thời điểm cũng không có lưu thủ, cho nên có thể khóa chặt Tiểu Bạch Kiệm tại trong ngàn giặm chuẩn xác hành tung. Ngàn giặm bên trong không người. Lâm phủ nhíu mày, tìm không thấy Tiểu Bạch Kiệm, nhưng có thể phán đoán được, đối phương tại một phương hướng nào đó. Thưởng bên này đi. Lâm phủ chỉ một cái phương hướng, đinh lão quái cùng bạch lão quái vì thời gian đang gấp, tự mình thi triển cực phẩm pháp thuật huyết vân đột quang, dưới chân dâng lên một đoàn màu máu vân hoa. Trở Lâm Vũ, đinh nham bọn người nhanh chóng đi. Tốc độ kia, siêu việt ngàn mét mỗi giây. Không hổ là Nguyên Anh, thật nhanh. Lâm Vũ âm thầm sợ hai tháng phục, chính mình đến toàn lực thôi động pháp bảo Tử Tiêu thần giáp, mới có thể có cái tốc độ này. Giữa không trung, Lâm Vũ không ngừng sửa đổi phương hướng, mang theo một đoàn người buôn tập mấy vào giảm. Rốt cục, bọn hắn đến một tòa cổ thành. Nơi đây có một tòa thương thị, trong đó người đi đường rộn rộn ràng ràng, rất náo nhiệt. Đạo lộ hai bên có rất nhiều quầy hàng, đều tụ tập các loại người tu hành, lẫn nhau mua bán. Một cái không đáng chú ý quầy hàng Chân là chủ quán Trung niên Tháo Hán Tử Bình Chân như vậy ngồi tại trên ghế đầu, đem 10 cái phù bảo tán phiến lấy ra, đối trung quanh hơn 10 vị quần chúng giới tiểu nói. Những này là một kiện phù bảo tán phiến, mỗi tấm tán phiến chỉ có thể thi triển một lần, nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường, đơn chương giá bán 2000 linh thạch, chư vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể mua. Đám người nhìn xem phù bảo, đều rất muốn mua. Dù sao, đây chính là cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi cái này phù, bảo đảm thật sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Trung niên Tháo Hán Tử nhìn cũng không nhìn người đến, mặt lạnh lẫy nói ra, "Đạo hữu, ngươi nói gì vậy? Ta bày quầy bán hàng bán đồ vật." Có thể bán ngươi hàng giá hay sao? Ngươi nếu là không tin tưởng, ta có thể hiện trường biểu thị một phen." Nói, hắn cầm lấy một tấm trong đó tán tiến. "Tốt, ngươi ngược lại là thử một lần a." Người đến tiếp tục nói. Đang đang đang. Một đạo người mặc màu trắng bạc chiến giáp cô gái tóc ngắn gạt mỏ đám người, kim loại trường oa đạp ở trên sàn nhà, phát ra thanh âm thanh thúy, trong tay còn cầm hùng anh thương, khiến cho xung quanh tràn ngập túc sát chi khí. Không ít quần chúng nhao nhao hướng hai bên tán đi. Cả tòa trước gian hàng, liền chỉ có một người. Người đến, chính là Lý Bích Hà. "Đạo hữu, đã ngươi không tin" ca lập tức biểu hiện ra cái này mai phù bảo tàn phiến uy lực. Trung niên thảo hán tử cười nói, nhìn thấy Lý Bích Hà một khắc này, người này con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra lớp lóe, hiển nhiên là nhận ra Lý Bích Hà từng tại hắn quầy hàng trên mua qua hàng dạ. Bất quá, người này cũng không cần trương. Hắn ngoại trừ cùng Bạch Tỷ chú ý các loại nữ nhân pha chỗ lúc, mới có thể lấy anh tuấn chân diện mụ gợ người, hám hại lừa gạt thời điểm, đều là thay đổi các loại khác biệt khuôn mặt. Bây giờ tướng mạo, cùng tại phủ Vân Quốc hoàng thành dưới mặt đất chợ đen thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn tin tưởng, Lý Bích Hà không nhận ra chính mình. Đối phương xuất hiện ở chỗ này, đơn thuần trùng hợp. Vậy còn không mau điểm Cái loại cái gì đây? Lý Bích hạ tay trái chống nạnh, tay phải đem Hùng Anh Thương phần đuôi hung hăng đâm vào trên sàn nhà, phảng phất cắm vào đầu hũ, chui vào lòng đất vài tấc sâu. Trung niên thảo hán tử nhíu mắt, địa bộ này, kẻ đến không tiện a. Hẳn là mình bị nhận ra. Hắn làm tốt cuốn gói chạy trốn chuẩn bị, nhưng vẫn là cầm phù bảo tán phiến, tại chỗ kích hoạt, hóa thành một thanh màu vàng kim nhạt luân đạo, đối xa xa cự thạch trên tới. Ầm ầm. Cao mây mệt cự thạch lên tiếng bị đánh mở, đám người tất cả đều toát ra vẻ chấn động. Thần mạnh phù bảo. Mua, ta mua. Không ít quần chúng nhao nhao xuất ra linh thạch, muốn mua một chương phù bảo tán phiến, thời khắc mâu chốt có thể bạc mệnh. Lý Bích Hà lại nói ra, từ còn lại 9 cái phù bảo tán phiến bên trong, lại chọn lựa một chương thử một chút. Trung niên thiếu hán tử sầm mặt lại, "Đạo hữu, cái này phù tán phiến mỗi tâm giá bán 2000 linh thạch, ta đều đã thử một chương, ngươi làm sao còn cứ gọi ta thử? Đây không phải là rõ ràng khi dễ người thành thật ta?" Lý Bích Hà không nói hai lời, cầm lấy trong đó một chương phù bảo tán phiến, rót vào chân nguyên, đem kích hoạt, "Ngươi dám đụng đến ta phù bảo thử một chút?" Trung niên thiếu hán tử giận dữ mắng mỏ, ngoài miệng rất bá khí, nhưng đã quay người chạy đi. Ai chạy thế nào rồi, không ít quần chúng đều ngộp bức. Đây đều là hàng giả, không nhìn ra được sao? Lý Bích Hà đem trong tay phù bảo tàn phiến kích hoạt về sau, hóa thành một thanh kim đao bổ về phía trong chạy trốn trung niên thiếu hắn tử, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kim đao bổ vào trung niên thiếu hắn tử trên lưng, lại hóa thành một đạo ánh lửa tản ra, liền y phục đều không đố xuyên. Lại là hàng giả. Đánh chết cái này bán hàng giả chủ quán. Không ít tu sĩ giận tím mặt. Bọn hắn cuộc đời hận nhất chính là loại người này. Không cần đã lâu, tính ra hàng trăm người tu hành trong đội giết năm thiếu hắn tử, làm cho hắn không thể không chạy ra thành này bị đuổi giết mấy trăm dặm về sau, mọi người mới bỏ qua. Một chỗ rừng núi hoang vắng, bán hàng dạ cổ tặc, chết đi cho ta. Lý Bích Hà đuổi tới nơi đây, người mặc bảo giáp, cầm trong tay hồng anh thương, nén giận một đâm, có to lớn trưởng tương hư ảnh rất ra, phảng phất muốn đem mảnh này tiên địa xuyên qua, cực kỳ khủng bố. Chỉ một mình ngươi, cùng cái gì? Trung niên thiếu háng tử nhẹ răng cười, trên người khí tức lập tức từ chốc cơ sơ kỳ tăng vọt đến kim đan sơ kỳ, một tay bấm niệm pháp quyết, nương tụ ra một mặt khiên tròn, nhẹ nhõm ngăn trở hồng anh thương đâm tới. Lý Bích Hà cầm thương chẹt toái phía sau, nhìn chằm chằm trung niên thiếu háng tử, nói, trước đây Ngươi tại Thanh Châu phủ vận quốc hoàng thành dưới mặt đất chợ đen bán ta giả phù bảo lăng tiên thứ, làm hại ta kém chút vì vậy mà vong, ngươi, tội đáng chết vạn lần." Trung niên thiếu hán tử hóa thành trước đây bộ dáng, cười ha ha, nói: "Tiểu mỹ nhân, không nghi tới, chúng ta vậy mà có thể tại xa xôi vũ châu gặp nhau, đây là duyên phận nha. Không bằng, ngươi ta song tu một phen, cũng không uổng công gặp phải." "Ta tu ngươi mà đây." Lý Bích Hà lúc này bạo nói tục. "A, đã nhẹ không ăn, vậy liền đừng trách bạn chân nhân tới cứng, kiệt kết duyên." Trung niên thiếu hán tử dung mạo lần nữa biến hóa, hóa thành một cái áo trắng đồng bệnh công tử ca, môi hồng răng trắng, Cầm trong tay quả giấy, tướng Mạo Tuân giận, chỉ là đứng tại kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, liền có thể mê đảo ngàn vạn tiểu nữ. Lý Bích Hà lại không hề bị lay động. Công tử ca cười nói, "Mỹ nhân, ngươi cũng thật giống là một cái quả ớt nhỏ, lại cay lại đẹp, rất mê người, ca ca ta đã nhịn không được muốn cho ngươi gieo hạt." Lý Bích Hà một mặt xem thường, phảng phất tại nhìn một người chết. "Tiểu Bạch kiếm, ngươi rất ưa thích gieo hạt đúng không? Nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi cùng Bạch Lý Lý sợ sinh con hoàng đã bị lão phu chém giết, ngươi cũng chuẩn bị muốn đi theo nàng." Một đạo lạnh lùng thanh âm giản mùa vang lên. Tiểu Bạch kiếm dùng mình, cũng mặc kệ xa xa Lý Bích Hà. Lúc này chân đạp một đóa mầu vàng kim tương vân, hướng lên trời bên cạnh bay đi, lại trong nháy mắt siêu việt vận tốc cấm thành. Kim đan trung kỳ, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, ngươi trốn không được rồi. Chu vi truyền đến ba đạo thanh âm bất động. Ngay sau đó, một đầu ánh sáng dây thường từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhõm cuốn lấy tiểu bạch kiểm vị này kim đan trung kỳ, phong tỏa trong cơ thể hắn chân nguyên, làm cho đập đầm ẩm ướt trên mặt đất. Sau một khắc, sáu thân ảnh vây quanh. Lâm phụ, Lý Bích Hà, nô cũ kiếm, Định La quái, Bạch La quái, Đỉnh Nham, là các ngươi. Nhìn thấy Định Nham cùng Bạch La quái Tiểu Bạch Kiếm như rơi xuống vực sâu. Hắn biết rõ, chính mình xong. Bất di lý lý tiện nhân kia đã chết, ngươi cũng sẽ bị lăng trì xử tử, nếu là ngươi có thể tự thực đưa tới, chúng ta có lẽ có thể để ngươi chết được nhẹ nhõm một điểm. Định Nam rút ra một thanh đao nhọn. Mặc dù hắn không thể lập tức đâm chết Tiểu Bạch Kiếm, nhưng hắn vẫn là duy trì lý trí, muốn hỏi rõ ràng tình huống. Lý Bích Hà hoàn toàn như trước đây xúc động, giơ lên hồng ánh thương, liền muốn một thương đâm chết Tiểu Bạch Kiếm. Thảm mạng. Tiểu Bạch Kiếm sợ tè ra quần, toàn bộ triêu. Nguyên lai, like, Tiểu Bạch Kiếm tên thật Khâu Kiến, chỉ có hạ phẩm tăng cốt, nhưng bởi vì dáng dấp phi thường xinh đẹp, Mây Đạo không biết rõ bao nhiêu tịch mịch phụ nữ có chồng, đồng thời bị Bạch Di Li Li mấy chục vị thiếu phụ bao vây. Những mấy thiếu phụ kém cỏi nhất đều là chút cơ kỳ, mạnh nhất một người chính là Bạch Di Li Li. Ngoài ra, còn có mấy vị Kim Đan sơ kỳ. Dựa vào những mấy thiếu phụ bao vây, Tiểu Bạch Kiếm Khâu kiếm thu được không ít tu hành tài nguyên, thậm chí trên ám hiệu dịch dung cùng làm giả, lại dựa vào hám hại lừa gạt kiếm lời không ít tiền. Dựa vào nhiều như vậy tài nguyên, hắn mới có thể một đường tấn thăng làm Kim Đan trung kỳ. Nhưng mà, thường tại bờ sông đi, nào có không lẫn rảy. Hôm nay Khâu Kiến cuối cùng muốn vì hắn trước đây hành vi nỗ lực giá cao thẳng trọng. Sắt. Theo đỉnh nham giơ tay chém xuống, khâu kiến đại biểu cho nam nhân tôn nghiêm chỉ vật đã bị chém ở trên mặt đất, Lý Bích Hà thì là hung hăng một thương đâm xuống, xuyên thấu khâu kiến lồng ngực. "Ta, ta không cam tâm a." Khâu Kiến máu phun phè phè, chết không nhắm mắt. DS, số lượng từ 4200, sáng sớm tốt lành. Chương 126, lòng nửa đột kích. "Hừ, người này chết không có gì đáng tiếc." Đinh Lao quái cùng Bạch Lao quái hướng khâu kiến nhổ nửa miệng. Lý Bích Hà rút ra hồng anh thương, nhìn xem bị tiên huyết nhuộm đỏ mũi thương. Nhãn thần sắc bén, trong lòng phảng phất có một tầng gông xiềng bị chém đứt, tâm cảnh viên mãn không tí vết. Hô, việc này ở giữa, tâm cảnh của ta trở nên thông thấu, rốt cục có thể bế quan kết đan. Lý Bích Hà mọc ra một hơi. Chúc mừng tiểu hữu, xem ra Kim Linh Vương dưới trướng lại muốn tăng thêm một vị kim đan cao độ. Bạch lão quái chắp tay. Lý Bích Hà hỏi, chân quân nhận biết gia sư. Kim Linh Vương danh chấn Thanh Châu, chính là nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, có thể cứng rắn nguyên anh chân quân, chính là tại chúng ta vũ trụ đều đổi danh, chúng ta sao lại không biết. Bạch lão quái cười ha ha nói. Lâm phủ trên người khâu kiến lục soát một hồi, tìm tới một phần đặc thù danh sách, chậm chậm lật ra. Sau đó, hắn chấn kinh. Danh sách ghi chép khâu kiến cùng các loại phụ nữ có chồng chuyện xấu, có nữ nhân chân dung, danh tự, tuổi vị, lai lịch, yêu thích, nhược điểm các loại phương diện kỹ càng giới thiệu. Cái này đồ vật, không hợp tỏi thượng. Đám người vây quanh, đọc về sau, rất là chấn kinh, biểu thị khâu kiến thật sự là một nhân tài. Đáng tiếc, thông minh dùng sai địa phương. Lâm phủ giơ lên quyển sách nhỏ này, nói: Nếu là đem cùng khâu kiến cấu kết những cái kia nữ nhân chuyện xấu chuyển cáo cho các nàng đạo lữ, các ngươi nói, có thể hay không nhắc lên một trận gió tanh mưa máu?" Đinh Nam gật gật đầu, nói, "Tất nhiên sẽ nhắc lên một trận đại loạn, bất quá, hoàn toàn chính xác hẳn là nói cho những cái kia nữ nhân đạo lữ, không thể để cho bọn hắn mơ mơ màng màng." "Vậy liền giao cho ta đến xử lý đi." Lâm phủ cười cười, "Ta nhất ưa thích chính là giúp người làm niềm vui. Đây chính là quét hết người thẻ cơ hội, nhất định phải nắm chặt. Ta muốn về tông Kết Đan thì không đi được." Lý Bích Hà từ biệt Lâm phủ cùng Lâu Cửu Kiếm, lên đường về tông. Chúng ta cũng rút lui. Đinh La Quái Bạch lão quái, Đinh Nam ba người triệt cắt tiểu Bạch kiểm khâu kiếm túi trữ vật, lại đem người này thi thể thiêu cháy thành tro bụi, liền bay mất. Mặt đất, còn sót lại Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm hai người. "Tiểu sư đệ, ngươi thật dự định đi vũ trụ cùng Thanh Châu các nơi, đem tin tức tặn cho những cái kia nữ nhân đạo lữ nhỏm, này lại sẽ không không quá ổn thỏa." Lô Cửu Kiếm có chút lo lắng. "Đại sư huynh yên tâm, ta bây giờ đã kết thành kim đan, còn luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, tự vệ không lo, những người kia sẽ không làm gì ta." Tương phản, bọn hắn hẳn là may mắn, có thể sớm một chút thấy rõ đạo lữ nhân phẩm. Lâm phủ biểu thị, chính mình là tại làm chuyện tốt. Lô Cửu Kiếm nghĩ nghĩ, hỏi, "Cần vi huynh cùng đi với ngươi a?" Đại sư huynh có rảnh? Lâm Phù hỏi. "Có, cũng không có, mặc dù ta đã xem giết một đầu cấp 7 giao long, cho bản mệnh pháp bảo khai phòng, nhưng còn không có trải qua thực chiến, nghĩ lịch luyện một phen." "Không bằng, cùng đi." Lâm Phù đề nghị. "Ừm, tốt. Chúng ta sư huynh đệ liên thủ, cũng có thể càng thêm một thỏa." Lô Cửu Kiếm gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, Lâm Phù cùng Lô Cửu Kiếm đến ngàn rẫm bên ngoài, tiến vào một tòa rộng rãi đại trạch viện. Bây giờ, đã đến sau nửa đêm. Vốn nên là trời tối người điên thời điểm, Gian nào đó phòng ở vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể xuyên thấu qua trên cửa sổ giấy trắng nhìn thấy nội bộ dày dưa bóng người. "Nô lang, ngươi quá lợi hại." Nữ nhân lên tiếng la lên, chung quanh những thị nữ kia tất cả đều quỳ trên mặt đất, mặc dù một mặt ghét bỏ, nhưng căn bản không dám mật báo, dù sao, lão gia bế quan 5 năm, gia tộc sự vụ lớn nhỏ đều từ bên trong căn phòng đại phu nhân quản lý, lấy phu nhân chúc cơ hậu kỳ tu vi, trong gia tộc có quyền khống chế tuyệt đối. "Lão gia các ngươi ở đâu?" Một đạo giọng ôn hòa vang lên, mấy vị đợi tại bên ngoài viện thị nữ ngẩng đầu. Nhìn thấy hai vị phong thần như ngọc nam tử đứng tại kia, trên người màu trắng bạc trường bào không gió mà bay, làm cho người mê muội. Lao gia đang bế quan, hai vị là? Thị nữ thủ lĩnh vội vàng hỏi thăm, nàng dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, lại nhìn không thấu người đến, cảm thấy bọn hắn tối thiểu có chút cơ tu vi, chính mình có thể chọ không được. Bế quan? Thú vị. Lâm phủ đánh một cái ngáp, tùy ý phất tay, ở đây thị nữ liền toàn bộ ngất ngay tại chỗ, trên người tơ chất váy dài bợị vì trọng lực rủ xuống, phác họa ra các nàng mỹ lệ dáng vóc, đều là nhất đẳng cực phẩm. Người tu hành, nhất là nữ tử, cơ hồ đều là gia như mỡ đông. So phạm nhân mạnh mấy cái cấp bậc, chỉ cần ngu quan đoan chính, thấy thế nào đều tính mỹ nữ. Nhưng, Lâm phủ không hề bị lay động. Hôm nay tới, là phải làm cho tốt sự tình. Đi." Lâm phủ tiện tay hất lên một viên lưu ảnh thạch bị độn quang bao trùm, tiến vào trong gian phòng đó, ghi chép nội bộ trạng cảnh về sau, lại trở lại hắn trong tay. "Ta cảm ứng được phụ cận có tòa dưới mặt đất mà thật, hắn là thế gian này chỉ chủ bế quan địa phương." Lâm phủ mang theo nô kỷũ kiếm tiến đến. Không cần đã lâu, hai người tới dưới mặt đất 100m sâu, thấy được một tòa bị cỡ nhỏ trận pháp bao trùm địa cung. Thông qua tiên nhãn, Lâm phủ nhìn thấy nội bộ có một cái trung niên nam tử ngồi xếp bằng, ngay tại xung kích kim đan trung kỳ, nhưng thủy chung không phản đối, mí mắt không ngừng ngảy lên. "Đạo hữu, trước đừng xung quan, trên đầu ngươi tản mát ra lục quang chói mắt, trước tiên cần phải giải quyết hết." Lâm phủ nhẹ giọng mở miệng. "Các ngươi là người phương nào?" Địa cung bên trong trung niên nam tử mở to mắt, mở ra cửa chính, cách trận pháp hộ thuẫn cùng Lâm phủ, nô cũ kiếm đối mặt, lục quang là cái gì? Bản chân nhân trên đầu có cái này đồ và sao? Nhìn xem vật này." Lâm phủ đem lưu ảnh thạch ném đi ra ngoài, bị trung niên nam tử tiếp được. Rất nhanh, hắn giận tím mặt. Cả tòa địa cung đều tại quần dung động. A a a, cái này đáng chết tiện nhân. Trung niên nam tử bóp nát lưu ảnh thạch, có thể cảm nhận được Lâm phủ cùng Lô Cửu kiếm rất bất phàm, không thua gì chính mình, tối thiểu cũng là kim đan chân nhân, chắp tay nói, tại Hạ Văn Thắng Nam, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiên Linh Tông chân truyền, Lâm phủ. Thiên Linh Tông chân truyền, Lô Cửu kiếm. Văn Thắng Nam kinh ngạc, nói, nguyên lai là Thanh Châu Thiên Linh Tông chân truyền đệ tử, không biết hai vị đạo hữu vì sao muốn đem bực này chuyện xấu nói cho ta. Lâm phủ nói ra, rút một chút mà thôi, chúng ta gần nhất chém giết Bạch Địch Liệp Liệp. Phát hiện một cái tên là Khâu Kiến Tiểu Mỹ Kiệm, cũng tại sau khi hắn chết phát hiện bí mật, hắn đem việc này trọng điểm nói ra. Biết được trên đời còn có Khâu Kiến người tiểu này, cùng mình đạo lư vật dạo, mà chính mình đạo lư, bây giờ lại còn trên đầu cùng nam nhân khác vật dạo. Cái này, kém chút tức nộ tung phổi của hắn. Hai vị đạo hữu, Sencho Fepta đi lên chém đôi cậu nam nữ kia, lại đến cảm tạ hai vị. Vấn thắng nam chặt tay, bay lên trên đi. Về đút không cần đã lâu, tòa kia trạch viện trong phòng, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thê u. Ngoài cửa sổ, Lâm phủ cùng nô cũ kiếm bình tĩnh đứng thẳng. "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy" Chúng ta làm như vậy có đúng hay không?" Lô Cửu Kiếm bỗng nhiên có chút mập mịt. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, kia nữ nhân như là đã gả cho Văn Thắng Nam, liền hẳn là tuân thủ phủ đạo. Nếu là thật sự không thương, cùng lắm thì tách ra nha, vì sao muốn tại cưới bên trong làm ra bực này vượt rào sự tình đâu? Chỉ có thể nói, đây là nàng tìm đường chết, chẳng trách người khác. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Trong mắt của ta, mặc kệ nam nữ, nếu là đã trở thành đạo lữ, liền hẳn là chung với đối phương. Mối mẹ cảm giác cuối cùng sẽ đi qua. Ngắn ngủi kích tình có lẽ rất kích thích, nhưng sau đó lại có khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Cho nên Làm như trước, nghĩ lại a." Lâm Vũ phát biểu cái nhìn cá nhân. Lô Cửu kiếm nghĩ nghĩ, phู่ hòa nói: "Đúng, cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, đạo lư nên tính là thân mật nhất quan hệ, hẳn là đối lẫn nhau thẳng thắn cùng trung thành, mới có thể đạt tới cổ nhân nói tới vợ chồng hợp lực, kỳ lợi đoạn kim trình độ." Không cần đã lâu. Văn Thắng Nam đi ra, trên thân dính đầy tiên huyết. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, khó trách ta 5 năm, năm này xung kích kim đan trung kỳ luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là trên đời phát sinh bực này chuyện dâu, bây giờ, ta cảm giác trong lồng ngực khí tức kéo dài không ngừng, phá cảnh ổn. Vậy liền chúc mừng Văn đạo hữu, cáo từ. Tâm phủ tự biệt mà đi. Trên mặt đất, Văn Thắng Nam nhìn xem Lâm phủ bóng lưng, không khỏi cảm khái nói, trên đời này lại có như thế lòng nhiệt tình tiểu tử, thật không hổ là đại tông môn chân truyền. Giữa không trung, Lâm phủ cùng nô cũ kiếm cộng đồng chân đạp một đó cái bàn lớn nhỏ đá mây màu vàng, chậm chậm phi hành. "Tiểu sư đệ, ta đã học được thượng phẩm pháp thuật Kim Thú Vân, muốn hay không truyền thụ cho ngươi?" "Tốt lắm, đa tạ đại sư huynh truyền pháp." Lâm phủ đã sớm thấy thèm. Trước đây cùng tiểu Kim Viên bọn hắn đi nội môn thứ 5 phong trộm ngũ trưởng lão đại nhạ lúc, tiểu Kim Viên liền thi triển qua môn này thượng phẩm pháp thuật, Lâm phủ đã sớm muốn học. Bây giờ, kết đan thành công, có thể học được. Lâm Vũ nộ tính tự cao. Tăng thêm có thiên nhãn quan sát nô cũ kiếm trên người kinh lạc vận hành phương thức, rất nhanh liền nhậm môn. Chúc mừng thu hoạch được tứ tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, Thức Hải Thiên Thế hoàn thành kết toán. Lâm Vũ kinh ngạc. Không nghĩ tới, giúp Văn Thắng Nam bắt gian, lại cũng có thể thu được một chương tứ tinh cấp thẻ người tốt, tranh thủ thời gian tiêu hao, leo lên Thức Hải Thiên Thế thứ 2064 tầng. Nộ tính một. Lâm Vũ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lại thu được gần cả đản cơ duyên, không khỏi mừng thầm. Theo nộ tính tăng lên, Lâm Vũ khổ luyện kim thủy văn. Sau nửa canh giờ, Hàn Điểu Thành. Bên người Ngô Cửu Kiếm kinh ngạc đến mấy người, không phải đâu, tiểu sư đệ, ngươi nhanh như vậy liền tiểu thành rồi. Vận khí tốt." Lâm phủ cười cười. Ngô Cửu Kiếm cười khổ nói, "Tiểu sư đệ lại tại khiêm tốn, ngươi đây là ngộ tính cao. Đối với mình vị này nhập môn trường 1 năm, liền đã kết đan, theo kiếp chính mình hơn 10 năm khổ tu tiểu sư đệ." Ngô Cửu Kiếm vẫn là rất bội phục. Hàn thấy, Lâm phủ mới là thứ nhất chân truyền. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đi qua. Lâm phủ cùng Ngô Cửu Kiếm đem Vũ Châu chạy một lần, đem cùng khâu kiến cấu kết kia hơn 10 vị phụ nữ có chồng chuyện xấu thông tri cho các nàng đạo lữ. Về sau chính là một fan chết chết. Mấy ngày nay xuống tới, Lâm phủ cũng đã đem thượng phẩm pháp thuật kim thú vân tu luyện đến trình thông cấp độ. Đối với cái này, Lô Cửu kiếm kinh động như gặp thiên nhân. Mà Lâm phủ cũng tại trong mấy ngày này tu mạch mấy chương tam tinh cấp đến ngũ tinh cấp khác nhau thẻ người tốt, leo lên thứ Hải Thiên thê thứ 2075 tầng, nửa đường thu được một lần cơ duyên, đúng là một cái túi thiết mục linh trùng. Quyển sách nhỏ này, vô dụng. Lâm phủ xuất ra khâu kiến phú bà danh sách, đi đến Đông đỉnh sông lớn vén mở, một thanh hỏa tiêu rơi. Việc này, như vậy kết thúc. Nhưng, cũng không đại biểu sự tình kết thúc. Lâm phủ nhìn chằm chằm Đông đỉnh sông lớn luôn cảm thấy trong đó có cất dấu nguy hiểm, hướng đại sư Minh Lâu cựu kiếm nói ra, "Đại sư huynh, xuyên qua Đông đỉnh sông lớn sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm." Lâu cựu kiếm nói ra, "Sư tôn đã âm thầm hộ tống nhị sư tỷ trở về tông môn, bây giờ ngay tại phụ trợ nàng xung kích kim đan kỳ, không ở bên người, khó làm nha." Toàn lực phòng thủ đi." Lâm Vũ đề nghị. "Nếu không, chúng ta tại Đông đỉnh sông lớn bờ đông nhìn Giang cổ thành tránh đầu gió. Các loại sư tôn có rảnh rỗi, tự mình tới đón chúng ta, dạng này liền ổn một điểm." Lâu cựu kiếm cuối cùng vẫn là cái kia hắn, bất kể như thế nào, đều tuyển nhất ổn lộ tuyên. "Hoàng Bết, sợ là không còn kịp rồi." Lâm Phù nhìn chằm chằm đông đỉnh sông lớn thủy vực chỗ sâu, có một cái sinh linh đáng sợ hướng chúng ta đi tới. Lô Cửu kiếm kinh hãi, tranh thủ thời gian đưa Tiên tiểu kim viên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lô Cửu kiếm phun ra hai quyển bản mệnh pháp bảo một trong Huyền Vũ Thuẫn, dán tại lông lực, lưu sa trạng vật chất cấp tốc lan tràn đến toàn thân, hóa thành cứng rắn lân giáp. Huyền Đồ kiếm. Lô Cửu kiếm vẫy tay một cái, đỉnh đầu lại có một thanh tế kiếm bay ra, toàn thân trắng như tuyết, vành chướng dài 3 thước rải, bị hắn dùng tay phải nắm chặt, cùng Huyền Vũ giáp hợp làm một thể. Đại sư huynh, ngươi quả nhiên đủ ổn, liền bản mệnh pháp bảo đều là nguyên bộ, một công một thủ, mạnh Lâm phủ giơ ngón tay cái lên. "Tiểu sư đệ quả khen, ngươi bản mệnh pháp bảo đâu? Còn không lấy ra đến, để vi huynh nhìn một cái." Lô Cửu kiếm mở cái trò đùa, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối nghiêm túc. Đối mặt sắp đến nguy hiểm, không dám khinh địch. "Đây là Thử Tiêu thần giáp." Lâm phủ vỗ tay phát ra tiếng, thân thể lập tức bị đại lượng kim loại linh kiện giàn sắt vào, chớp mắt không đến, cũng đã mặc vào màu tím bẩm áo giáp, nhìn xem có chút xuất khí. Tốt huyễn không cao giáp. "Tiểu sư đệ, ta liền biết rõ ngươi sẽ đánh tạo áo giáp loại pháp bảo, bất quá, ngươi cái khôi giáp này tựa hồ không có binh khí a." Lô Cửu kiếm có chút bận tâm. Không, ta có." Lâm Phù đưa tay phải ra, mu bàn tay áo giáp tự động biến hình, dọc theo một thanh dài hơn thước hình tam giác kiếm hái lưỡi, phi thường sắc bén. "Thút ra hỏa." Lô Cửu kiểm âm một khóc, cùng Lâm Phù áo giáp xoa so ra, "Chính mình nguyên bộ bản mệnh pháp bảo còn chưa đủ mạnh a?" Hắn thừa nhận, Lâm Phù thật là luyện khí đại sư vậy. Soạt. Sa sa mặt nước nổ tung, một đạo cao 3m trắng như tuyết thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, người khoác lâm giáp, trên trán mọc ra hai cây mào bạc sừng rồng, sau lưng kéo lấy một đầu dài 5m long lần đuôi rắn, chiếc xả trận trận hà quang. "Lâm Phù, ngươi lại là Kim đăng kỳ?" Long nữ nhìn chằm chằm Lâm phủ, mặt mũi tràn đầy sát ý, Lâm phủ dùng thiên nhãn nhìn chằm chằm Long nữ, rất nhanh đánh giá ra thân phận của nàng, hoảng sợ nói: "Là ngươi?" Lô Cửu Kiếm hiếu kỳ hỏi: "Đó là ai?" Lâm phủ giải thích nói: "Ngày đó tại Đông đỉnh sông lớn dưới nước cổ thần bí cảnh bên trong, oan hồn ác long không phải bọc lấy Bạch Tí di thể chạy sao, bây giờ hai cái này vậy mà dung hợp thành hoàn toàn mới sinh linh, có lẽ là bởi vì hấp thu Bạch Tí di ký ức mới có thể hợ ta." "Thì ra là thế." Lô Cửu Kiếm sắc mặt đại biến, có chút đệ thấp thân thể, chuẩn bị chém giết. Long nữ kinh ngạc nói: "Lâm phủ, Ngươi vậy mà có thể nhìn ra được bản vương nội tình, không đơn giản, bất quá, ngươi lọt một đầu, bản vương thôn phệ một đầu cấp 7 giao long, tự thân phòng ngự vô cùng cường đại, các ngươi chết chắc chắn. Lâm phủ giơ tay phải lên đo kiếm, nói, không quan trọng, cho dù ngươi là Kim Đan hậu kỳ, ta cũng không sợ. Tiểu sư đệ, đối phương quá mạnh, liền dựa vào hai người chúng ta, chỉ sợ không địch lại a. Lô Cửu kiếm sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù là một thiên tài, chiến lược cũng không kém, nhưng thật muốn cùng Kim Đan hậu kỳ đánh, căn bản không đáng chú ý, cũng liền miễn cưỡng có thể ứng phó bình thường Kim Đan trung kỳ. Vượt cấp giết địch cũng không dễ dàng. Dù sao Không phải ai cũng giống như Lâm phủ như thế, có thể cho mình chế tạo viễn siêu tự thân tu vi pháp bảo. Đại sư huynh, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ là được, nếu là không địch lại, chúng ta liền qua sông bỏ chạy ngoài trong dặm đông đỉnh cổ thành, thành chủ Tiết Quân Sơn chính là Kim Đan Hộ Kỳ, cùng chúng ta liên thủ, tất có thể lui địch." Lâm phủ nhanh chóng nói. "Được." Lô Cửu kiếm gật gật đầu. "Các ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng, đáng tiếc, hôm nay a cũng đừng hòng trốn đi, chết đi cho ta." Long nữ cười lạnh. Nàng vốn định bế quan kết anh, lại thất bại, cảm thấy là chính mình tích kỷ còn chưa đủ, thế là ra ngoài đi săn. Không phải sao? Nàng phát hiện Lâm Phù. Thế là, long nữ giết tới đây, thể phải đem Lâm Phù ăn sống nuốt tươi, xếp tự thân căn cơ. Ken. Trong nháy mắt, long nữ giết tới Lâm Phù trước mặt, cháng kiện hai tay hóa thành vướng rồng, hung hăng chém xuống, lại bị Lâm Phù dùng hai tay ngăn lại, phát ra va chạm hùng trung thanh âm. Nhưng, ba một tiếng, long nữ đuôi rồng hung hăng co lại, liền đem Lâm Phù quất bay ra ngoài, đụng nát bên bờ mảng lớn cây tối. Yêu Nghiệt, nhận lấy cái chết. Lô Cửu kiếm một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó lấy kiếm chỉ giáng tại trên thân kiếm, hung hăng vạch một cái rồi, lập tức có đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Hóa thành từng khỏa đầu lâu lớn nhỏ thiêu đốt thiên thạch, như mưa to đánh tới hướng Long nữ. Điều trùng tiểu kỵ, Long nữ tự kiềm chế nhục thân cường đại, không ngừng dùng đuốt rồng đập nát đập tới lửa thiên thạch, hướng Lô Cửu kiếm đánh tới, kia chạy xiết khí thế, dọa đến sắc mặt hắn đại biến. 17. Chương 127, Cổ thần tâm đầu huyết, yêu nghiệt đường cuồng. Lâm Vũ giết trở về. Nhưng giờ phút này, Long nữ đã trùng sát đến Lô Cửu kiếm trước mặt, lấy ngang ngược thể phách cận chiến, đánh cho hắn bay rất ra ngoài, bên ngoài thân lẫn giáp đều hiện đầy vết rạn. "Tiểu sư đệ, ta không địch lại." Lô Cửu kiếm thổ huyết, mặc dù hắn là tiên linh tông thứ nhất chân truyền, nhưng là cùng kim đan hậu kỳ long nữ đơn đấu thời điểm, vận lạp kém kha xa. "Giao cho ta." Lâm Phù ngăn tại nô cũ kiếm trước mặt, vung vậy sắc bén kiếm hai lưỡi chém đúng ra, bổ vào lòng nữ trên móng rướt, bắn tung tóe ra vô số chướng mắt hỏa tinh. "Hừ." Long nữ lập lại chưa cũ, sau lưng cái đuôi lần nữa như là cột thép quét ngang mà ra. Lâm Phù nhếch miệng lên, vung ra một đầu dây sắt quấn lấy đuôi rồng, thuận thế kéo một phát, cũng vòng quanh long nữ bay mấy chục vòng, đem long nữ thân thể cùng cái đuôi chói thành bẩn trưng, trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. "Ngươi cho rằng ta sẽ ở cùng một cái hố quẳng hai lần sao? Quá ngươi tờ." Đâm phủ chế dế ư, một cánh tay chỉ thiên. Đôn đốt, vô số màu tím lôi đình đánh rớt, thiếu đến long nữ toàn thân cháy đen, cùng lúc đó, Lâm phủ miệng phun hàn khí, đem long nữ đông lạnh thành một bộ to lớn băng điêu. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Long nữ giận tím mặt, nhưng, cuốn lấy nàng thế nhưng là tử tiêu thần giáp bộ phận linh kiện biến thành dây sắt, cứng cỏi vô cùng, cấp 9 yêu vương cũng đừng hòng đem chéo đứa. "Chết hắn là ngươi." Lâm phủ phản đối một câu, thông qua thiên nhãn quan sát đến long nữ yếu kém điểm, vùng kiếm nhấc gai. Phốc phốc. Đoản kiếm từ lưng giáp khe hở đâm vào, đâm xuyên lẳng ra, sâu đặt một thước, cơ hồ đem long nữ xuyên bụng mà qua. Nóng bỏng tiên huyết phun tung tóe mà ra. Lâm phủ rút ra đoản kiếm, điên cuồng đâm về long nữ trên người yếu kém điểm, đao đến nàng kêu thảm không ngừng. "Tiểu sư đệ, ta muốn làm gì?" Lô Cửu kiếm nuốt mất mấy khỏa liệu thương đan, hô, phát hiện chính mình liên suất thủ cơ hội đều không có. "Không cần, ngươi trước chữa thương." Lâm phủ điên cuồng xuất thủ, đoản kiếm cuốn lại long nữ thân thể đều suýt chút nữa thì cắt thành hai đoạn. Long nữ bị triệt để trọng trấn. "Cố thần, chân thân." Long nữ bị bất đắc dĩ, há mồm phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt tiên huyết, rơi vào bên hông, nguyên bản đã nhanh muốn bị chặt đứt vòng eo trong nháy mắt khép lại. Tốc độ này, sợ ngây người Lâm Phủ. Ầm ầm, long nữ thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành một tôn cao chừng 100m đuôi rồng cự nhân, lực lượng to đến lạ thường, càng đem Lâm Phủ đánh bay ra ngoài. "Tiểu sư đệ." Nô Cửu Kiếm lo lắng, quáp. "Ta không sao." Lâm Phủ lăn xuống trên mặt đất, đem dây sắt thu hồi, nhìn xem cao chừng 100m long nữ, tranh thủ thời gian lôi kéo Nô Cửu kiếm thối lui đến ngoài trăm thước. "Tiểu tạp chủng, ngươi chọc giận bản vương." Long nữ gào thét, thời khắc này đuôi rồng ước chừng có 200m dài, giơ lên cao cao, hướng Lâm Phủ cùng Nô Cửu kiếm đập xuống, uy danh kinh khủng. Chính là một tòa ngọn núi đều có thể bị chặn ngang cắt đứt, chính là một đầu xuống lớn đều có thể bị ngăn nước. Kim đang kỷ bị lập chúng, tất thành một đám tình môi. Đại sư huynh, ngươi đi trước. Lâm phủ một trưởng quế ngang, nô cũ kiếm liền được đưa đến vài trăm mét bên ngoài, chợt tại nô cũ kiếm rung động trong ánh mắt, Lâm phủ điên cuồng bành trướng, hóa thành một tôn cao trưởng trăm mét màu tím bẩm kim loại người, toàn thân sáng lên. Oen! To lớn hóa Lâm phủ gầm thét, hai tay giao nhau, ngăn trở rơi đập đôi rồng, dưới chân thổ địa đều bị lực lượng khủng lồ ép tới sụp đổ vỡ vụn, đá vụn bay ra, phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Làm sao lại như vậy? Long nữ cùng nô cũ kiếm đều sợ ngây người. Lâm Phù phun ra một ngụm tiên huyết, nói: "Nếu không phải khôi giáp của ta còn không phải xong toàn thể, dù là ngươi là Kim Đan hậu kỳ, ta cũng có thể một bàn tay đập chết ngươi." Hắn chặn công kích, nhưng cũng bị trọng thương. Thân là pháp bảo, Tử Tiêu thần giáp có thể bành trướng đến hơn 100m cao, nhưng đã là tự hạn. Lâm Phù ban đầu dự định là phải dùng đại lượng ngàn năm thiết mộc chế tạo một tôn càn lớn pháp bảo cấp cự nhân, lúc chiến đấu, tự nhân cùng Tử Tiêu thần giáp hoàn mỹ dung hợp, mới là thiết kế mới bắt đầu xong toàn thể trạng thái. Kia thời điểm áo giáp sẽ vô cùng kinh khủng. Chớ nói cấp 9 yêu vương, liền nguyên anh đều không sợ. Thế nhưng, bây giờ chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc ngàn năm thiết mục, còn chưa đủ lấy chế tạo pháp bảo cự nhân. Nếu không, Lâm phủ sẽ không như thế bị động. Yêu nữ, còn dám phân thân? Thừa dịp Long nữ khiếp sợ trong mắt, Lâm phủ toàn lực thôi động bí pháp kinh hồn thứ, một viên màu vàng kim nhạt hình dạng xoắn ốc đỉnh đâm không có vào lòng nữ mi tâm tứ hải. Nàng rên khẽ một tiếng, ngắn ngủi thất thần. Lâm phủ muốn rõ, hai tay bắt lấy Long nữ cái đuôi, chính là một cái không lưu tình chút nào ném qua vai, về sau, lại vung lấy nàng cái đuôi, đưa nàng điên cuồng đánh tới hướng phủ cận sông núi mặt đất, giết đến chu vi bụi đất tung bay. Dũng mãnh, bá khí Vội ga, nô kỷu kiếm đều nhanh thấy choáng. Kim đan sơ kỳ tiểu sư đệ, vậy mà lại đánh tới bởi kim đan hậu kỳ long nữ. Ầm ầm, ầm ầm. Long nữ bị tinh hồn thứ đánh cho thất thần trong ngáy mắt, liền bị Lâm phủ đè lên đánh, dù là tỉnh táo lại, vẫn là bị Lâm phủ vung lấy cái đuôi đối mặt đất cùng nện, thân thể bị đâm đến da chóp thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Băng thiên tuyết địa. Lâm phủ vẫn không quên phân thần thi triển pháp thuật này. Quên thân phương viên vài trăm mét đều bị báo tuyết che dấu, vô số băng chủy sinh trưởng mà ra, cao tới 10 mấy mét. Lâm phủ vung lên long nữ, đưa nàng thân thể đánh tới hướng những cái kia nhô ra băng chủy. Cuốn lại long nữ bên ngoài thân long lần không ngừng chốc ra, toàn thân vết thương trầm chất. Lô Cửu kiếm càng xem càng kinh hãi. Hắn mới ý thức tới, chính mình vị này tiểu sư đệ kỹ xảo chiến đấu cũng rất cao minh, kinh nghiệm mười phần, hiểu được lợi dụng các loại có lợi điều kiện giết địch. Bây giờ, lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Long nữ bị bạo quản dài đến một khắc đồng hồ về sau, rốt cục không kiên trì nổi, thân thể to lớn ngã vào trong vũng máu, toàn thân run mạnh, không còn có sức đánh một trận. Thái Sơn, thiên thạch rơi. Lâm phủ trước dùng băng tuyết đông cứng long nữ, tiếp lấy phóng lên tận trời, thăng lên đến mấy vạn mét trên bầu trời, tử tiêu thần giáp bắt đầu biến hình. Hóa thành một viên vung vức bảo ấn, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hắn lôi cuốn uy lực, kinh khủng tới cực điểm. Lô Cửu kiếm tối lui đến số ngoài ngàn mét, khiếp sợ nhìn xem Lâm phủ biến thành kim loại bảo ấn rơi đập. Không! A! Long nữ muốn chạy trốn, nhưng tự thân bị Lâm phủ hàn băng trì lực đông cứng, căn bản thoát thân không ra, chỉ có thể cho mắt nhìn xem hắn phảng phất thái sơn áp đỉnh, không khỏi thất lên. Oeng! Lâm phủ ẩm băng rơi xuống đất, chính giữa Long nữ đầu, trong nháy mắt đem lệnh đến náo loạn. Một đời Long nữ, tại chỗ bỏ mình. Lâm phủ biến thành bảo ấn biến hình thành thân cao 100 mét kim loại cư nhân, sau đó, cấp tốc thu nhỏ, Thôi phục đến người bình thường lớn nhỏ, không ngừng thở hổn hển. Trận chiến này, hắn đã đem hết toàn lực. Như Long Nữ mạnh hơn một chút, chính mình sợ là thực sự mang theo Đại sư Minh Lô Cửu kiếm đường chạy. "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lô Cửu kiếm tranh thủ thời gian tới, cùng Lâm Phủ sóng vai đứng tại một cái vẫn thành khổng lồ bờ hồ duyên, nhìn xem nội bộ kia một đống phế tích, không khỏi trong lòng run sợ. "Ta không sao, Long Nữ xem như chết rồi." Lâm Phủ đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem Long Nữ thi thể không ngừng thu nhỏ, phục hồi đến cao 3 mét trạng thái bình thường. "Thu." Lâm Phủ ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian lấy ra hồn tháp giam cầm lòng nữ hồn phách, cũng hút ra một viên kim đan, rắn đầy các loại phù lục, phong ấn bắt đầu. "Tiểu sư đệ, thi thể xử lý như thế nào? Ta thử một chút lấy chân hỏa cùng tiên lôi luyện hóa, nhìn xem cuối cùng có thể còn lại cái gì." "Bất quá, đầu tiên là đem gân rồng long lân lò xuống, xem như vật liệu luyện khí." Lâm phủ bắt đầu xử lý. "Gân rồng, long lân, long cốt đều là tốt nhất pháp bảo cấp vật liệu luyện khí, không dung bỏ lỡ." Còn sót lại huyết nục, bị Lâm phủ lấy chân hỏa cùng tiên lôi nhanh chóng tỉ luyện, cuối cùng còn lại hơn 10 giọt kim sắc huyết dịch. "Đây là..." "Cổ thần tâm đầu huyết." Lâm Vũ kích động nói: "Thật." Lô Cửu Kiếm hô hấp chỉ trệ, nghĩ nghĩ, chủ động nói ra: "Tiểu sư đệ, trận chiến này toàn bộ nhờ ngươi mới chém giết long nữ, chiến lợi phẩm ngươi cũng cầm đi. Nơi này có 14 giọt cổ thần tâm đầu huyết, ta muốn 10 giọt là được, còn lại 4 giọt cho đại sư huynh ngươi. Ngươi vừa mới cũng xuất thủ, không thể tay không mà quay về." Tâm phủ kiên định cái nhìn của mình. Lô Cửu Kiếm không lay chuyển được hắn, nói: "Ta muốn 1 giọt là được rồi, nhị sư muội là chiến vương thể, cổ thần tâm đầu huyết đối nàng hiệu quả càng lớn, cho nàng 3 giọt." Lâm Vũ nghĩ lại, nói: "Ta muốn 5 giọt, đại sư huynh 5 giọt, 4 giọt cho nhị sư tỷ." Nàng ngay tại xung kích cái đan, nhảy múa đối nàng trợ lực lớn hơn. Lô Cửu Kiếm nghĩ nghĩ, nói, "Được, hai người đều rất cẩn thận, lại sắp hiện ra trận kiểm tra mấy lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót, liền chân đạp kim thúy vân vượt qua Đông đỉnh sông lớn, bay về phía Tiên Linh Tông." Mấy canh giờ sau, Lâm phủ cùng Lô Cửu Kiếm song song trở lại tông môn, trực tiếp đi vào Lý Bích Hà ở lại Sích Hà Phong. Toàn này ngọn núi không cao, ước 600m. Tuy nói là thạch phong, nhưng ngọn núi mặt ngoài có rất nhiều to to nhỏ nhỏ khe hở, mọc đầy các loại thảm thực vật, đặc biệt vết phong thủ làm chủ, quanh năm duy trì màu đỏ. Từ xa nhìn lại, theo gió chập chờn huyết phong tụ nhìn xem giống như là nhiều đám dáng chiều. Sích Hà Phong, bởi vậy gọi tên. Nhị sư tỷ nhà vẫn rất đẹp mắt a. Lâm phủ Tán Dương. Bây giờ đã là ngày thứ 2 rạng sáng, mặc dù trời còn rất đen, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy mọc đầy Sích Hà Phong huyết phong tụ, cảnh đẹp ý vui. Sích Hà Phong nhìn rất đẹp, phong cảnh tươi đẹp, trong núi còn có một đầu linh mạch loại nhỏ, nghe nói là sư tôn tự mình cho sư muội chọn lựa động thiên phúc địa. Lô Cửu Kiếm giới thiệu. Sư tôn đối nhị sư tỷ thật tốt. Lâm phủ nói. Lô Cửu Kiếm trừng mắt nhìn, nói, sư tôn đối thầy cho chúng ta ba người Không đều rất tốt sao?" Lâm phủ gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, Thiệu Kim Viên đối bọn hắn đều rất tốt. Có dạng này sư tôn, rất hạnh phúc." Một lát sau, hai người tìm được ở vào Sích Hà Phong tiếp cận đỉnh núi một tòa động phủ cửa chính, Sích Vũ chuẩn chính ghé vào trước cửa bình đài nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm phủ cùng Ngô Cựu Kiếm, lúc này hóa thành hình người, hướng bọn họ chắp tay hành lễ. "Nhị sư tỷ bệ quan a." "Khởi bẩm đại sư huynh, chủ nhân hoàn toàn chính xác đang bế quan, bất quá thỉnh thoảng sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, lúc trước tựa hồ xung kích qua một lần bình cảnh, nhưng thất bại." Sích Vũ chuẩn thành thật trả lời. Lâm phủ cùng Ngô Cựu Kiếm nhìn nhau, Không nghĩ tới tâm cảnh viên mãn về sau, Lý Bích Hà lần thứ nhất xung kích kiếm đan, vẫn là cuối cùng đều là thất bại, còn chưa đủ hồn. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi xem như trở về. Lý Bích Hà đẩy cửa đi ra ngoài. Sư tỷ, ngươi không có bế quan. Lâm phủ kinh ngạc. Lý Bích Hà có hồng ánh thương, dậm chân một cái, một mặt tím lặng, nói, sư tôn nói tâm cảnh của ta đích thật là không có tấm bệnh, kết đan xác suất thành công chỉ có 5 thành, ta nghe xong, lại có 5 thành, lập tức bế quan xung kích kết đan, nhưng ai biết, vậy mà thất bại. 3 3 3. Lã phủ, nô cũ kiếm Tần Vũ chuẩn đồng thời dùng tay đập trán của mình, sợ hai thán phục tại Lý Bích Hà xúc động. Mới năm thành sắc suất, nàng vậy mà thật vượt lên. Thật là mê chi tự tin. Nhị sư tỷ, đây là năm giọt cổ thần tâm đầu huyết, đưa cho ngươi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tâm phủ lấy ra năm giọt màu vàng kim tiên huyết. Tiểu sư đệ." Lô Cựu Kiệm không ngừng hướng Lâm phủ nháy mắt, không phải đã nói, Lâm phủ cầm năm giọt, cho Lý Bích Hà bốn giọt là được rồi sao? Nhưng bây giờ, Lâm phủ cho Lý Bích Hà năm giọt. Như vậy, chính Lâm phủ chẳng phải là mới bốn giọt? Không có chuyện gì. Lâm phủ trừng mắt nhìn, cổ thần tâm huyết đối với hắn trợ lực còn lâu mới có được đối có được chiến vương thể lý Bích Hà lớn như vậy, chính mình muốn bốn giọt là được. Cổ thần tâm huyết, Lý Bích Hà nỗi tâm đại chấn, một phen hoài tham, mới biết được Lâm phủ cùng nô cũ kiếm đằng sau trải qua sự tình. Không được, ta không thể nhận nhiều như vậy. Tiểu sư đệ, đây chính là ngươi liệu mạng mang tới, ta vô công bất tụ lộc, mới không thể nhận đây. Lý Bích Hà liên tục chối từ. Nhưng, Lâm phủ thái độ kiên quyết, quả thực là đem năm giọt cổ thần tâm đầu huyết kính đáo đưa cho Lý Bích Hà, cũng cầu chúc nàng nhất định phải kết đan thành công, khiến cho nàng rất là cảm động. Tiểu sư đệ, cảm ơn. Lý Bích Hà mím chặt môi, "Nàng thệ, lần này nhất định phải thành thành." Sau đó, một đoàn người tiến vào động phủ, ở trong đó Hàn Huyền hơn nửa ngày, Lâm phủ cùng Ngô Cựu Kiếm mới rời đi. Phòng luyện công bên trong, Lý Bích Hà khoanh chân tại đất, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt năm giọt cổ thần tâm đầu huyết, hít sâu một hơi. "Lần này, nhất định phải thành công kết đan." Nàng toàn lực kích phát chiến vương thể, toàn thân lỗ chân lông đều tại hết sức hô hấp, tham lam thôn phệ cũng luyện hóa năm giọt cổ thần tâm đầu huyết ẩn chứa đặc thù lực lượng. "Cựu Kiếm Phong." Ngô Cựu Kiếm đem năm giọt cổ thần tâm đầu huyết nuốt vào đan điền bên trong chân nguyên đầm. Lỗ Lượng đang thu nhỏ lại pháp bảo khôi lỗi xe ngựa trùng quanh, phảng phất nam viên mặt trời nhỏ. Hắn không ngừng bẩm niệm pháp quyết. Cái này nam viên mặt trời nhỏ cổ thần tâm đầu huyết cao tốc xoay tròn, hóa thành một tia lực lượng, rót vào đến khôi lỗi xe ngựa trong quan tài băng, tạm bộ vương con ngưng. "Con ngưng, ngươi nhất định phải chờ ta à? Ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày kết anh, đến thời điểm liền có thể vì ngươi bổ đủ tự thân thiếu tổn ngũ hành, dự dục ra can cốt." Lô Cửu kiếm thâm tình nói nhỏ. "Tiểu Thạch Phong, công tử, người ta muốn chết ngươi á?" Lâm Vũ vừa tiến vào động phủ, liền bị một đạo trắng như tuyết thân ảnh ngã nhào xuống đất, đối phương không ngừng dùng mặt cọ lấy bộ ngực của hắn, làm hắn nhịn không được tâm viên ý mã. "Yêu nữ, xem chiêu." Lâm Vũ thẳng tắp đứng dậy, lôi kéo Bạch Hồ Nhi tiến vào phòng luyện công linh tuyển trì nhãn suối nước nóng, cùng nhau tu luyện quyền kia đặc thù song tu công pháp Âm Dương hợp thể quyết. Mấy ngày mỏi mệt, rất nhanh liền bị tơi đi. "Đây là bốn giọt cổ thần tâm đầu huyết, ta luyện hóa sử dụng sau này chỗ không lớn, liền cho ngươi." Lâm Vũ đem vật này phân cho Bạch Hồ Nhi. Hắn không phải thể tu. Cổ thần tâm đầu huyết đối với hắn trợ lực không lớn, mà Bạch Hồ Nhi là yêu tộc. Vật này có thể tinh hóa nàng thể phách, rất nhỏ tăng lên tư chất tu hành, hiệu quả càng tốt hơn. Đa Tạ công tử, công tử thật tuyệt. Bạch Hồ Nhi vực ra này hồn ró. Lâm phủ tùy ý nàng luyện hóa cổ thần tâm đầu huyết, một mình đi vào dược viện, nhìn xem bị thuốc đẩy sinh trưởng các loại linh dược, lại nhìn về phía sinh trưởng ở dược viện bên trong 11 gốc thiết mục. Cầm đầu cây kia đã đạt tới ngàn năm năm, còn sót lại 10 quả đều là hơn 100 năm. Cùng Lâm phủ yêu cầu, còn kém xa lắm. Tâm phủ lấy ra một túi thiết mục linh trùng, đưa chúng nó chủng tại vườn linh dược bên trong, tổng cộng có 100 quả, bị hắn dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng đến mầm non giai đoạn. Đáng tiếc, thiên mục tiêm lực có hạn, năm đạt tới ngàn năm liền không giới hạn, nếu là có thể bồi dưỡng ra vạn năm cấp bậc thiên mục, sợ là có thể đánh tạo linh bảo a." Lâm Vũ xò so lên cái cảm. "Chúc mừng thu hoạch được cổ thần cấp thẻ người tốt ít một." Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Vũ sửng sở. Hôm nay, hắn chỉ là đem cổ thần tâm đầu huyết đưa cho Lý Bích Hà cùng Bạch Hồ Nhi, lại cũng có thể thu được lục tỉnh cấp thẻ người tốt, không khỏi mừng thầm. Rất nhanh, hắn leo lên thứ 2081 tầng. "Chúc mừng thu hoạch được cổ thần bí pháp pháp thiên tượng địa ít một." Cổ thần bí pháp? Lâm Vũ không khỏi kinh hỉ. 17 Chương 128, Pháp Thiên Tượng Địa. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Vũ chỉ cảm thấy mình bị nhốt tại một cái không nhìn thấy cuối địa phương, không ngừng khổ tu cổ thần tộc bí pháp Pháp Thiên Tượng Địa cho đến tinh thông. Pháp Thiên Tượng Địa. Tại cái cái này vô hạn không gian bên trong, Lâm Vũ kiệt lực thôi động cái này môn bí pháp, thân thể thôn nạp thiên địa chi lực, gia trì tự thân, khiến cho thân thể kịch liệt mạnh chứng. Đạo mắt công phù, hắn đã cao tới vạn trượng, một cước đạp xuống, liền có thể uy hiếp một tòa đại sơn, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết cường đại nguyên anh chân quân, làm hắn rất là chấn kinh. Đáng tiếc, cái này chỉ là lý tưởng trạng thái. Lâm Phù nói nhỏ: "Bây giờ, hắn thân ở mảnh này thần kỳ không gian, không có hạn chế, mới có thể thi triển ra cao vạn trượng pháp tướng." Theo ý thức thể trở về hiện thực, Lâm Phù phát hiện, muốn thi triển ra thân cao vạn trượng pháp thiên tượng địa, tối thiểu đến nguyên anh thậm chí hóa thần tu vi. Bây giờ, hắn mới kim đan sơ kỳ, toàn lực thôi động phía dưới, chỉ là có thể hóa thành cao hơn 30 trượng, cũng chính là chừng 100m, có thể bộc phát ra không thua gì kim đan hậu kỳ lực lượng. Coi như long nữ sống thêm tới, bằng vào ta bây giờ trạng thái thi triển pháp thiên tượng địa, lại mượn nhờ tự tiêu thần giáp tăng phúc, một bàn tay liền có thể trọng thương long nữ, giết nàng anh bạn không cần phức tạp như vậy." Lâm phủ chăm chú phân tích, không thể không nói, cổ thần bí pháp là thật mạnh. Đi ra ngoài thử một chút đi lực. Như là đã đem pháp tiên tượng địa tu luyện đến trình thông cấp độ, Lâm phủ quyết định đi thử xem cái này môn bí pháp uy lực. Một canh giờ sau, Lâm phủ lần nữa đi vào đồng đỉnh sông lớn, tìm cái phương viên mấy trăm dặm đều không ai khu vực, tiến vào trong sông, rất nhanh liền để mắt tới một đầu cấp 7 yêu vương. Kia là một đầu ẩn nốt tại dưới nước cự quái. Hắn hình thể to lớn, có dài 50m, nhìn xem giống như là cá sấu, phía sau sinh ra chín cái gai nhọn, cái đuôi cuối cùng nhất mọc ra một viên cầu, hiện đầy gai nhọn Cự Ngạc Vương, có dám đánh một trận? Lâm phủ hét lớn. Ở đâu ra hạng giá áo túi cơm? Cự Ngạc Vương vọt ra khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm Lâm phủ, "Ta cho là cái gì cao nhân, nguyên lai chỉ là kim đan sơ kỳ, dám đến bản vương địa bàn, liền đem mạng nhỏ ở lại đây đi." Nói, nó há mồm phun ra một đạo thủy tiễn, giữa không trung hóa thành dải trăm thước, đâm về Lâm phủ. Lâm phủ toàn thân anh chớp lấp lóe, trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn ở xa vài trăm mét bên ngoài, chống ôm cánh tay, lạnh lẽo nhìn lấy Cự Ngạc Vương. "Ta vốn không hiếu chiến, chỉ là muốn cùng ngươi hữu hảo luận bàn một phen, thế nhưng ngươi muốn giết ta?" liền thật không thể đoán ta lấy lớn hiếp nhỏ á." Lâm phủ khẽ nói, thân thể bỗng nhiên mạnh trướng. Trong nháy mắt, hắn liền đã cao tới 100 mét, bởi vì thi triển bí pháp quá trình bên trong tu được thiên địa chi lực gia trì, tự thân lực lượng cùng phòng ngự toàn diện tăng vọt, nhìn chằm chằm chỉ có dài 50 mét cự ngạc vương, thật có thể nói là lấy lớn hiếp nhỏ. U ngục, cự ngạc vương bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới đối phương lập tức trở nên lớn như vậy, tản ra khí tức cũng rất khủng bố, phản phất tại đối mặt cấp 9 yêu vương. Soạt, cự ngạc vương xoay người chạy, nhưng lại phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao giãy giụa, lại phản phất bị định tại nguyên chỗ rốt cuộc không có cách nào tiến lên trước một bước. Muốn đi, một... Lâm Vũ một tay bắt lấy Cự Ngạc Vương cái đuôi, lực lượng cường đại đè xuống, làm nó căn bản không có cách nào chạy đi, thân thể run rẩy động dạng run mạnh. Chân nhân, tha mạng. Nhưng, không đợi Cự Ngạc Vương nói hết lời, Lâm Vũ đã vung lên Cự Ngạc Vương thân thể, đập ầm ầm tại bên bọ nham thạch đống, rơi đầu váng mắt hoa. Vừa mới nghĩ giết ta, hiện tại cầu xin tha thứ. Lâm Vũ cười ha ha, hắn dựa vào ngang ngược pháp thiên tượng điệu đánh tới bởi Cự Ngạc Vương, cuối cùng, lấy Tử Tiêu thần giáp ngưng tụ đoạn kiếm cắm vào Cự Ngạc Vương trán. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Tại bây giờ Lâm Vũ trước mặt Cấp 7 yêu vương như là cỏ rác, chính là cấp 8 yêu vương cũng sẽ bị hắn quét ngang. Bên bờ, Lâm Phù phát lên đống lửa, đem cừu ngạc vương trên thân chân mềm nhất thịt cắt xuống, chậm rãi đồ nướng, tăng thêm bột hồ tiêu, bột tiêu cay, dầu, cây thì là các loại gia vị. Chỉ chốc lát, thịt liền bị nướng đến vàng óng ánh sốt dọn. Lâm Phù ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy là dầu. Thật ăn ngon nha. Hắn ngoạm miếng thịt lớn, cảm thấy mới chỉ nghiện. Lâm Phù nhớ ra cái gì đó, xuất ra một vỏ rượu. Đây là lần trước đi nội môn đệ nhất phong thời điểm, từ tiểu Kim Viên nơi đó lấy được hầu nhi tiểu. Cổng vào tay độc. Nhưng, chỉ chốc lát liền toàn thân ấm áp, có loại dư vị vô tận cảm giác, còn có thể gia tốc tự thân huyết dịch tuần hoàn, khiến cho lập tức tu hành tốc độ càng nhanh. Đáng tiếc, sư tôn bọn hắn đều không tại. Trước đây, tiểu Kim Viên trong bóng tối hộ pháp, nhưng từ khi bọn hắn ly khai cổ thần bí cảnh, tiểu Kim Viên liền trong bóng tối hộ tổng lý Bích Hà trở về Tiên Linh Tông. Về sau, liền không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ăn xong một tân nhiều thịt nướng, Lâm phủ vô vô hơi nâng lên bụng, cảm thấy rất no bụng, tự thân thể phách cũng bởi vì tiêu hóa cự ngạc vương khí huyết mà tăng cường không ít. Nên trở về tông. Lâm phủ đem cự ngạc vương giáp ra cất kỹ, phong ấn lại đối phương yêu đan. Giang Cẩm Hôn Phách cũng cắt lấy một khối lớn còn không tệ thịt, trở về tông môn. Không bao lâu, Lâm phủ cầm đưa tin Ngọc Lệnh, phát hiện gần nhất lại có không ít người nghĩ mời hắn lui thí, luyện đan, bày trận. Qua mấy ngày ta có rảnh, có thể giúp một tay. Lâm phủ từng cái đáp lại. Bây giờ, hắn đã cái đan, mà chính mình lại bởi vì luyện chế bản mệnh pháp bảo mà tan hết gia tài, nghèo đến sắp ăn đất, đúng là muốn tiếp tục rời gạch, dãy điểm món tiền nhỏ tiền. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ trở lại nơi lay, dùng chân hỏa đem cự ngạc vương yêu đan tinh luyện thành một lò tinh thuần đan dịch, giao cho Bạch Hồ Nhi, khiến cho nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Oa Đây là yêu vương nội Đan Đan dịch. Công tử, ta nếu là có thể hoàn toàn đem luyện hóa hết, liền có thể đi vào cấp 6 cực hạng, cách cấp 7 cách xa một bước. Bạch Hồ Nhi lập tức treo trên người Lâm Vũ. "Hảo hảo tu hành, ta còn phải." Lâm Vũ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Bạch Hồ Nhi nghiên cứu nửa ngày âm dương hợp thể quyết, cộng đồng đi kia sông tu sự tỉnh, khiến người thần thành khí sảng. Buổi chiều, Lâm Vũ mặc chỉnh tề, đi vào mới mở luyện khí đạo phủ, dùng chân hỏa nung khô cự ngạc vương giáp già, hài cốt các loại tài liệu, chuẩn bị chế tạo trở thành pháp bảo. Lần này bế quan, lại là mấy ngày. Lam Lâm phủ suốt qua lúc, trước mặt đã đặt vào một chiếc rộng 8m, cao 6m, dài 210m tàu cao tốc, có được 2 tầng, bong tàu trên một tầng, bong tàu tầng tiếp theo, chính là dùng cự ngạc vương giáp ra cùng hải cốt chế tạo mà thành, là một kiện chân chính pháp bảo. Hắn tác dụng lớn nhất là thay đi bộ cùng phòng ngự. Sức chiến đấu thì là Trước đây thật lâu, pháp bảo không có phẩm giai phân chia, về sau cũng bị người vì chia tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm trung phẩm bình thường đối ứng kim đăng ký, thượng phẩm cùng cực phẩm đối ứng là nguyên anh kỳ. Chiếc này pháp bảo tàu cao tốc dùng tài liệu đơn nhất, luyện chế thời gian ngắn, chỉ có thể coi là đệ đẳng nhất pháp bảo, cũng chính là hạ phẩm, giá bán 2 vạn linh thạch tả hữu. Trung phẩm pháp bảo, giá bán 4-5 vạn. Pháp bảo thượng phẩm, tất nước 10 vạn. Pháp bảo cực phẩm, chí ít 2-30 vạn linh thạch. Đương nhiên, những này chỉ là giá thị trường. Thật muốn có người bán thượng phẩm cùng pháp bảo cực phẩm lúc, nói không chừng có thể đánh ra 5-60 vạn giá trên trời. Chiếc này pháp bảo tàu cao tốc bị ta khảm nạm 3 khối linh tinh, tốc độ phi hành tiếp cận vận tốc cấm thanh, còn có thể điều động cường đại hộ thuẫn, bán cái 2-3 vạn cũng khó. Lâm Vũ âm thầm định giá Ngày đó, hắn bay về phía Đông đỉnh cổ thành, tìm tới Vạn Bảo lâu chấp sự Cố Vinh Thái, trải qua thương lượng, quyết định hợp tác với Vạn Bảo lâu, Vạn Bảo lâu hỗ trợ hô người đến mua, thu lấy 1 phần 10 thủ tục phí là đủ. Rất nhanh, cả tòa Đông đỉnh cổ thành bên trong cao giai tu sĩ đều biết rõ Vạn Bảo lâu có pháp bảo cấp tàu cao tốc bán. Trong lúc nhất thời, tính ra hàng trăm tu sĩ vọ tới. Vật này, lão phu muốn. Một vị kim đan lão giả đi vào Vạn Bảo lâu, xuất ra một cái túi trữ vật, nơi này là ba vạn linh hạch, ta nguyện ý mua xuống món pháp bảo này tàu cao tốc. Ta ra 3 phần 5. Lại có một vị kim đan chân nhân đang chàng Đến từ Đông đỉnh cổ thành cái nào đó đại thế ra. Hai vị liền không cặn cùng ta tranh giành a." Một giọng giản mua vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến. Theo tiếng nhìn lại, có thể thấy được Đông đỉnh cổ thành thành chủ Tiết Quân Sơn đích thân tới Vạn Bảo lâu, xuất ra một cái túi trữ vật, ba khi nói ra, ta ra bốn vạn linh thạch. Đám người một trận xôn xao. Đây chính là trung phẩm pháp bảo giả bản. Đương nhiên, người bình thường sẽ rất ít chuyên môn chế tạo pháp bảo cầm đi bán, dù sao, vật liệu khó tìm, mà lại luyện chế pháp bảo rất hao tâm tổn sức, cho nên đều là có tiền mà không mua được. Điều này sẽ đưa đến bán lúc giá cả hơi cao. Nhưng Đám người cũng đều có thể hiểu được. Tiết thành chủ đã nguyên nguyện ý hoa 4 vạn linh thạch mua chiếc này pháp bảo cấp tàu cao tốc, thành giao. Lâm phủ quyết định đem tàu cao tốc bán ra. Một bên Vạn Bảo lâu chấp sự Cố Vinh Thái cười đến không ngậm miệng được, lần này giao dịch, tuy nói Vạn Bảo lâu chỉ cầm một thành thủ tục phí, nhưng cũng có 4000 linh thạch, có thể nói là thiên hạng hành tài. Rất nhanh, Đông đỉnh cổ thành thành chủ Tiết Quân Sơn cùng Lâm phủ một tay giao tiền, một tay giao hàng, trước mặt mọi người luyện hóa pháp bảo cấp tàu cao tốc về sau, lấy tên ngạc dắt thuyền, phiêu nhiên mà đi. Cố chấp sự đưa cho ngươi linh thạch. Lâm phủ lấy ra 4 thiên linh thạch đưa cho Cố Vinh Thái. Ha ha, Tạ Tạ Lâm đạo hữu à, hợp tác với ngươi thật rất vui sướng, không biết ngươi khi nào sẽ tiếp tục đến chúng ta Vạn Bảo lâu bán pháp bảo. Chúng ta Vạn Bảo lâu quyết định, chỉ cầm 5 phần giữ thành. Cố Vinh Thái giơ ra một cái bàn tay. Hắn cảm thấy, cầm một thành quả cao, cầm 5 phần, cũng chính là 5%, có thể cho thấy Vạn Bảo lâu thái độ, để Lâm phủ có pháp bảo về sau, đều có thể cầm tới Vạn Bảo lâu để bán. Có thể. Lâm phủ đã ứng, nghĩ nghĩ, hỏi, đúng rồi, các ngươi nơi này thật không có thượng phẩm kim linh đan đan dược à? Cố Vinh Thái một mặt xấu hổ, nói, cái này thật đúng là không có. Thượng phẩm đan dược đan phương quản được rất nghiêm, trong Vạn Bảo Tông ngược lại là có, nhưng không ngoài bán. Bất quá, chúng ta nơi này ngược lại là có thể bán thành phẩm Kim Linh Đan. Vậy liền đăng tiếp. Lâm Phù bất đắc dĩ, lẽn phải tại Vạn Bảo lâu mua sắm đã luyện sòng Kim Linh Đan. Nhưng, nơi này số lượng dự trữ cũng không nhiều, mà lại có tạm chất cùng đan độc. Lâm Phù mua một bình, tổng 10 cái, hao phí một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cố chấp sự, ngươi có thể biết rõ, trừ bọn người gia Vạn Bảo lâu phía sau Vạn Bảo Tông, còn có thể cái nào lấy tới thượng phẩm Kim Linh Đan đan phương a? Không hiểu rõ lắm. Cố Vĩnh Thái lắc đầu. Lâm phủ bất đắc dĩ, chỉ có thể về tông. Hôm sau, sáng sớm, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử đi vào tiểu tạch phòng, đánh giá bị hộ thuẫn bao phủ ngọn núi, cảm thấy nơi đây có thể sừng trung linh mãn thú, khen không dứt miệng. Lâm phủ hô: "Đạo hữu, sớm a." Người này là Thanh Châu Tam đại tông môn một trong Phi Hoàng tông chân truyền đệ tử, không xa vạn dặm đi vào Tiên Linh tông, chỉ vì mời hắn hỗ trợ luyện chế một cái cực phẩm linh khí. Lâm phủ đạo hữu, rốt cục hẹn đến ngươi vị cái này người bận rộn, thật sự là không dễ dàng a." Khẩm Tranh trêu ghẹo nói. Lâm phủ cười ha ha, nói: "Đạo hữu cũng không cần trêu ghẹo ta." Người trước đây tại đưa tin Ngọc lệnh thảo luận qua, người ta hỗ trợ chế tạo cực phẩm pháp khí, cho nên, ngươi muốn tạo một kiện dạng gì pháp khí? Khổng Tranh nói ra, ngươi hẳn là biết rõ, chúng ta phi hoàng tông am hiểu ngự thú, cho nên, ta cần chế tạo là một kiện có thể phụ trợ ta ngự thú cực phẩm pháp khí. Tốt, đã hiểu." Lâm Vũ gật gật đầu. Có Khổng Tranh cung cấp vật liệu, Lâm Vũ chỉ tốn nửa ngày, liền chế tạo ra điều kiện phù hợp cực phẩm pháp khí. Đây là một tòa hơn 100 mét cao tiểu tháp. Tháp này có thể phóng thích cường đại uy áp cùng một loại đặc biệt nhằm vào yêu thú hồn phách khí tức, có thể để cho yêu thú trở nên tỉnh táo dịu dàng ngoan ngoãn có nó phụ trợ, thuần hóa hoàng gia yêu thú sát suất thành công có thể tăng lên khoảng 3 phần 10. Lâm đạo hữu thật là thiên nhân vậy. Khổng tranh thu hoạch được ngự thú tháp, yêu thích không buông tay, lập tức cho Lâm phủ 1000 linh thạch ra công phí. Lâm phủ vui vẻ tiếp nhận. Đồng thời, thu được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt. Trước mấy ngày, mặc dù Lâm phủ đều đang bế quan luyện chế pháp bảo cấp tàu cao tốc, mỗi ngày cũng giúp chút thời gian chiếu cố dược viên bên trong linh dược, thuận tiện làm điểm truy tốt, đã leo lên thứ 2086 tầng. Hôm nay, tiêu hao chương này thẻ người tốt, hắn thuận lợi leo lên thứ 2089 tầng. Đưa tiến phong tranh, Lâm Vũ trở lại tiểu thạch phòng, lấy thiên nhãn, huyền băng linh thể, chân hỏa chết xuất tại vạn bảo lâu mua được 10 cái thượng phẩm kim linh đan. Ngày đó, Lâm Vũ nuốt một viên đan dược. Theo bàng bạc dược lực tràn vào toàn thân, hắn cấp tốc luyện hóa dược lực, hóa thành 3000 trở tu vi. Về sau, Lâm Vũ tiếp tục giúp tiên linh tông hoặc cái khác tông môn chân truyền đệ tử luyện, khí, luyện đan, bày trận các loại, buổi chiều thì là luyện hóa một viên thượng phẩm kim linh đan. Hắn mỗi ngày như thế, làm không biết mệt. Chỉ chớp mắt, liền đi qua 10 ngày. Lâm Vũ đã luyện hóa xong 10 cái thượng phẩm kim linh đan, Thức Hải Thiên Thế cũng tới đến thứ 21 16 tầng. Trong lúc đó, hắn phân biệt thu hoạch được nội tính một, tu vi 800 này, căn cốt hai, thể phách ba các loại cơ duyên, tự thân càng phát ra cường đại. Ha ha ha, ta rốt cục xuất quấn á. Một ngày này, Bạch Hồ Nhi xông ra phòng luyện công, đã hấp thu xong Cự Ngạc Vương Kim Đan luyện thành đan dịch, trên thân tán ra thuộc về cấp 6 đỉnh phong hùng hổ khí tức. Đã xuất quan, vậy liền giúp ta chiếu cố dự viên. Không đợi Bạch Hồ Nhi cao hứng bao lâu, liền bị Lâm phủ an bài một cái gian khổ nhiệm vụ. Oa, ta không muốn mỗi ngày làm việc nha. Bạch Hồ Nhi o oh hô oh, ai thai. Ẩm ẩm. Lâm phủ đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm ứng được đến từ ngoại giới ngột ngạt thanh âm. Vội vàng đi đến động phủ bên ngoài cửa chính, nhìn về phía thanh âm đến nguyên địa. Kia là Sa Sa Sích Hà Phong. Trên bầu trời, đang có vô số thiên địa linh khí hướng Sích Hà Phong dũng mãnh lao tới, hóa thành một cái đường kính hơn 100 mét màu sắc rực rỡ vòng xoáy linh khí, hiện lên cái phiếu hình, ngay tại cao tốc xoay tròn, gói phong vân. A, có người kết đan. Bạch Hồ Nhi đi đến lâm phủ bên người, nhìn xem thiên địa dị tượng ngay tại chỗ, là Lý Bích Hà tỷ tỷ. Lâm phủ gật đầu nói, đích thật là nhị sư tỷ, nàng lần này bế quan gần nửa tháng, rốt cục thành công ngưng tụ kim đan, thật không dễ dàng a. Bạch Hồ Nhi mặt mũi tràn đầy hâm mộ, "Thật tốt, lại có một vị kim đan chân nhân ra đời, cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm mới có thể trở thành cấp 7 yêu vương." Lâm Phù nói ra, "Sẽ." Bạch Hồ Nhi cười khổ nói, "Chúng ta yêu tộc đột phá cấp 7 thời điểm cần độ kiếp, đến chuẩn bị kỹ càng độ kiếp cần thiết tiên địa linh vật cùng trấn xét bảo vật, không phải rất có thể bị thiên lôi bộ đến ngã xuống nói tiêu." Lâm Phù đưa tay khoác lên Bạch Hồ Nhi trên vai, "Tiên tâm đi, ta cho ngươi luyện tị lôi đan, liệu thương đan, trấn xét pháp bảo, giúp ngươi trăm phần trăm phá cảnh." Nghe vậy, Bạch Hồ Nhi không nói, nhưng nhưng trong lòng phảng phất ăn mật đường đồng dạng ngọt. Nàng biết rõ, Lâm phủ trong lòng có nàng. 17. Chương 129, thôn Thiên Quyết. Nhìn, lại có người kết đan, là Sích Hà Phong Lý Bích Hà sư tỷ. Ta nghe nói Lý Bích Hà sư tỷ thế nhưng là đại trưởng lão nhị đệ đệ tử, lần trước là Ngô Cửu kiếm sư huynh kết đan, bây giờ là nàng, các ngươi nói, lần tiếp theo kết đan người có phải hay không là đại trưởng lão tiểu đệ tử Lâm phủ? Không thể nào. Làm sao không có khả năng? Mấy tháng trước khu Hoàng Sơn săn bắn đại chiến, Lâm phủ đều đã chúc cơ trùng kỳ, bây giờ không chừng đều chúc cơ hậu kỳ đây. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Đại trưởng lão đệ tử, không có một cái đơn giản. Lý Bích Hà kết đan dị tượng hấp dẫn không ít người. Bọn hắn hội tụ tại phụ cận, nghị luận ầm ĩ. Tiên lặng, tất cả mọi người không được đến gần Sích Hà phong vương viên năm rậm bên trong, người vi phạm, coi là cố ý quấy nhiễu Lý Bích Hà kết đan, bản trưởng lão hội trước mặt mọi người đem chém giết. Một đóa mẫu vàng kim tưởng vân bay tới. Phía trên đứng đấy một đạo thẳng tắp uy vũ thân ảnh. Người này, chính là chấp pháp trưởng lão. Đi, đi qua thay nhị sư Tỷ Hộ Pháp. Lâm phủ lôi kéo Bạch Hổ Nhi bay về phía Sích Hà phòng, nhưng cũng không tiến vào năm rậm phạm vi bên trong, mà là cách 6, 7 rậm chờ lấy. Tiểu sư lệ, ngươi cũng đến rồi. Lô Cửu Kiếm rất nhanh tới trận, chân đạp kim tuyền, tay áo bừng bện, được không tiêu sái. Vừa tới, Lâm Vũ mỉm cười, nhìn về phía phụ cận bầu trời, cũng không phát hiện tiểu Kim Viên bóng dáng, "Đại sư Minh, ngươi gần nhất có từng thấy sư tôn sao?" Lô Cửu Kiếm lắc đầu. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, cũng không biết rõ tiểu Kim Viên lại chạy đi đâu vừa chơi. Xích Hà Phong phụ cận tới rất nhiều người. Hạ Tuyết, Từ Thu Thủy, Chu Nô Thịnh đám đệ tử chân truyền xuất hiện ở xung quanh, tỏ rõ vẻ lực gạo. Nhất là Chu Nô Thịnh, đấn lực dẫm chân. Hắn vốn là gần thứ Vu Nô Cửu Kiếm chân truyền đệ tử. Vốn nên tại nô cũ kiếm về sau cái đan, nhưng ai biết, bây giờ liền nô cũ kiếm sư muội đều đã cái đan, mà chính mình nhưng vẫn là không thấy được bình cảnh. Chung nô thịnh không xem chừng cùng Lâm phụ, nô cũ kiếm hai người đối mặt, tranh thủ thời gian quay mặt chỗ khác, sau đó cảm thấy mình thật mất thể diện, tranh thủ thời gian vụng trộm chạy đi. Chu sư huynh, ngươi đi như thế nào? Một vị nào đó chân truyền đệ tử vừa tới, liền nhìn thấy Chu nô thịnh xám xịt rời đi, vô ý thức đặt câu hỏi. Không ít người lập tức nhìn về phía Chu nô thịnh. Chu nô thịnh bị đám người nhìn chằm chằm, khóe miệng giật một cái, thầm mắng người này lắm miệng, liền tranh thủ thời gian nói ra: Ta cảm thấy cái này vị trí không tốt, tìm cây đại thụ hừm mát." Nói, hắn đứng tại dưới một cây đại thụ. Mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại đã xấu hổ đến muốn móc ngón chân. Đám người lại đều lộ ra cổ quái cười. Từ khi trải qua U Hoàng Sơn săn bắn đại chiến, không ít người cũng nhìn ra được, Chung Ngô Thịnh là một cái cực độ sĩ diện người, cũng đều hiểu được. Bất quá, bọn hắn cười nhạo quản nhiều như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại chăm chú nhìn xem Lý Bích Hà dẫn suất kết đan dị tượng. Nửa ngày sau, một đạo hào quang mút trời mà lên, ở giữa không trung hóa thành một cái cầm trong tay hồng anh thương cao gầy hư ảnh, chừng hơn 100 mét cao chính là kim đan hoàn thành thiên điệu dị tượng. Mỗi người kết đan lúc đều sẽ có. Lô Cửu kiếm kết đan dị tượng là một thanh kiếm, mà Lâm phủ kết đan dị tượng thì là một mảnh tử hà. Chúc mừng Lý Bích Hà kim đan đại thành." Chấp pháp trưởng lão cao giọng nói. Kết đan dị tượng vừa ra, liền mang ý nghĩa kim đan triệt để thành hình, về sau chỉ cần bế quan củng cố tu vi, liền có thể để tự thân hoàn mỹ thích ứng lập tức tu vi. "Chúc mừng Lý Bích Hà sư tỷ." Trong tông môn chân truyền đệ tử nhóm nhau nhau hướng Sích Hà Phong ngay tại chỗ thi lễ một cái. "Ha ha ha, đa tạ chư vị sư đệ sư muội." Lý Bích Hà phát ra tiếng ngạo tiếng cười. Sau một lát, Nàng vậy mà xuất quan, đứng tại Sích Hà Phong đỉnh núi, hướng đám người chắp tay. "Nhị sư tỷ cái này." Lâm phủ không biết rõ nên nói cái gì, kết đan về sau, không nên bế quan cùng cốt tu vi sao? Cái này ra hỏa. Vậy mà trực tiếp xuất quan. "Mãng, quá mãng." Cảm tạ chư vị tới cổ động cùng hộ pháp, ta vô cùng cảm kích, không nói nhiều, trước cùng cốt tu vi, ngày sau sẽ cùng các ngươi sẽ uống 300 chén. Ha ha ha. Lý Bích Hà trở lại động phủ, bắt đầu bế quan. Trong hư không, khắp nơi đều vang vọng nàng cởi mở tiếng cười. Sư muội là thật quá vọng động rồi. Lô Cựu kiếm cười khổ bất đắc dĩ dùng tay vịn nâng chấn đầu. Lâm Vũ đang muốn nói cái gì? Ngay trợ giúp Lý Bích Hà đã thuận lợi kết đan, chúc mừng thu hoạch được ngoài định mức ngũ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Nghe vậy, hắn trừng thẳng con mắt. Một lát sau, Lâm Vũ hiểu rõ ra. Hắn đem năm giọt cổ thần tâm huyết đưa cho Lý Bích Hà hấp thụ, lúc này mới xong phá bình cảnh, ngưng kết kim đan, cho nên xem như trợ giúp Lý Bích Hà sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng, cho nên sẽ có ngoài định mức bản thượng. Tiêu hao chương này thẻ người tốt, Lâm Vũ leo lên tức hải tiên thê thứ 2121 tầng. Chúc mừng thu hoạch được khẩu quyết thôn thiên quyết một. Tầng Lâm Phù đầy trong đầu nghi hoặc, trận một thiên khẩu quyết ánh vào náo hải, làm sao đều không thể quên được. Khẩu quyết không hề giải, chỉ có như sau một câu: "Thu nạp thiên địa, cháng quá thay ta thân." Lâm Phù mặc niệm khẩu quyết, lại phát hiện vô dụng, vội vàng hỏi thăm tức hải tiên thể, mới biết được thôn thiên quyết chính là ăn hàng chuyên dụng khẩu quyết, nhất định phải ăn đồ vật mới có tác dụng. Nói ngắn gọn, ăn đồ vật thời điểm mặc niệm thôn thiên quyết, liền có thể hoàn mỹ thu nạp trong đó năng lượng, hóa thành lớn mạnh tự thân nhục thân năng lượng, tương đương với trở thành hình người yêu thú, chỉ cần không ngừng ăn, liền có thể mạnh lên. Thế gian này, lại còn có bực này khẩu quyết. Lâm Vũ không khỏi âm thầm kinh hô. Nói cách khác, về sau hắn có thể chuyên môn nuốt ăn yêu thú huyết nhục hoặc các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần không ngừng mặc niệm thôn thiên quyết khẩu quyết, liền có thể lớn mạnh nội thân. Đây quả thực là rất bạo lực thể tu công pháp. Bởi vì Lý Bích Hà đã cái đan, trước mắt không cần tiếp tục hộ pháp, đám người lần lượt tản đi. Lâm Vũ trở lại tiểu thành phong. Trái nghĩ phải nghĩ, hắn cảm thấy có chút đói bụng, thế là mang theo Bạch Hổ Nhi ly khai Tiên Linh Tông, đến phủ Vân Quốc Bắc Bộ sa mạc, bắt được một cái hung ác xác quái. Sau đó, gác ở đống lửa trên nồi nướng. Không bao lâu, cái này dài đến 3m xác quái đã bị Lâm phủ biến thành vàng óng ánh sộp giòn đồ đướng, ăn một miếng thịt, mặc dù có chút chua sót, nhưng cũng có thể nuốt xuống. Hắn thừa cơ mặc niệm thôn tiên quyết khẩu quyết, lập tức, phân bụng có loại cảm giác nóng rực, ăn hết đồ vật lại bị hoàn mỹ hấp thu, chỉ là ăn hết một cái một cấp sa quái, liền tăng lên 10 cân lực lượng. Thoải mái, rất thoải mái, ha ha ha. Lâm phủ nhảy lên cao ba thước. Hắn tăng lên cũng không chỉ là 10 cân lực lượng, mà là thân thể các mặt, hắn cảm thấy, chỉ cần mình mỗi ngày đều là ăn ăn ăn, không được bao lâu, nhục thân chi khủng bố, cũng đem không thua cấp bảy yêu vương. Công tử, sa quái có như thế ăn không? Bạch Hồ Nhi chỉ là ăn một miếng, cảm thấy hương vị chưa sót, liền cũng không tiếp tục muốn ăn. "Không phải ăn ngon, mà là thoải mái." Lâm Phủ nói. "Thoải mái?" Bạch Hồ Nhi càng là nghi hoặc. "Ta có một cửa ra và quyết, truyền cho ngươi, ngươi nếu là có thể học tốt, liền biết rõ vì cái gì sướng rồi." Lâm Phủ chập chỉ thành kiếm, điểm tại Bạch Hồ Nhi mi tâm, đem thôn thiên quyết nội dung truyền tới. Nhưng, Bạch Hồ Nhi lại tốn hao thời gian rất dài, mới có thể triệt để nhớ kỹ câu này khẩu quyết. Cái này khiến Lâm Phủ rất khiếp sợ. Khẩu quyết này không phải rất đơn giản sao? cũng liền thôn nạp thiên điệu, chán quá thay ta thân một câu nói kia, chỉ cần đọc một lần liền có thể nhớ kỹ a." Lâm Vũ không khỏi hỏi tham. Bạch Hồ Nhi lại lắc đầu, nói, "Câu này khẩu quyết rất cổ quái, ta đọc một lần nhớ kỹ, nhưng một lát sau liền quên đi, hồi ức thật lâu, mới rốt cục nhớ lại một điểm, nhưng rất nhanh lại sẽ lãng quên rồi." Lâm Vũ âm thầm kinh ngạc. Xem ra, thôn thiên quyết rất thâm ảo, dính đến tiên điệu pháp tắc cấp độ, nếu không, không có khả năng để Bạch Hồ Nhi nhớ kỹ lại quên. Đến, ăn đồ vật, ăn nhiều một chút, nhiều mặc niệm mấy lần, nói không chừng liền có thể triệt để nhớ kỹ." Lâm Vũ nghĩ đến biện pháp này. Quả nhiên, Theo Bạch Hồ Nhi ăn nướng chín xạ yêu thú, đồng thời mặc niệm hộ quyết, rốt cục có thể nhớ kỹ, nhưng hấp thu đến năng lượng cũng không nhiều, so so với Lâm phủ ít. Ngươi hẳn là còn không có nhập môn, đến được môn, tiểu thành, tinh thông về sau, hấp thu năng lượng mới nhiều. Lâm phủ nghĩ đến điểm ấy. Bạch Hồ Nhi nhẹ gật đầu, cảm thấy phải như vậy. Cái này một ngày, Lâm phủ trong sa mạc chém giết mấy chục cái một cấp đến cấp 3 yêu thú, có xạ yêu, sa quái, thiết giáp thú các loại, đem có thể ăn đều ăn. Bạch Hồ Nhi rốt cục đem Tôn Thiên Quyết tu luyện tới tiểu thành, có thể triệt để nhớ kỹ khẩu quyết nội dung. Lâm phủ thì là tăng lên mấy ngàn cân lực lượng thể phách trở nên càng mạnh, một quyền ném ra có thể nhẹ nhõm nghiền nát cư thạch. Mà lại, tự thân khí huyết trở nên càng thêm mạnh bạn, tăng thêm dùng qua 10 cái huyết linh đan, khôi phục thương thế năng lực tăng thêm một bước, càng khó bị giết chết. "Hồ Nhi, ngươi bây giờ cự ly đột phá cấp 7 yêu vương cấp độ còn kém bao nhiêu?" Lâm phủ hỏi. "Ta cảm giác, nếu là có thể dựa vào thôn thiên quyết luyện hóa 3 con cấp 6 định phong đại yêu huyết nục, liền có thể hoàn mỹ xong phá bình cảnh, nhưng về sau muốn độ kiếp, đến sớm chuẩn bị kỹ càng trước đó nói qua tỷ lôi đan, liệt thương đan, chính xét pháp bảo những vật này, như thế mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Bạch Hồ Nhi nói như vậy, Tốt, giao cho ta." Lâm phủ tranh thủ thời gian xuất ra đưa tin mật lệnh, hỏi thăm có phương thức liên lạc các đại tông môn chân truyền đệ tử, xem bọn hắn phải chăng biết rõ tị lôi đan loại này, đan dược đan vương. Chế sét pháp bảo, hắn ngược lại là có thể tự mình chế tạo. Liệu thương đan cũng có thể chính mình luyện chế. Lâm phủ bây giờ đã có 10 năm luyện đan kinh nghiệm, mặc dù còn không thể luyện chế thượng phẩm đan dược, nhưng luyện chế trung phẩm liệu thương đan không có vấn đề gì. Một khắc đồng hồ sau, Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi trở lại tiểu thành phong, ngắt lấy dược viên bên trong các loại linh dược, rất nhanh liền luyện chế được một lò trung phẩm liệu thương đan, tổng cộng có 10 cái. Còn chưa đủ đến lại đến điểm. Lâm Vũ cảm thấy, còn phải ổn một tay, thế là tổng cộng luyện chế được 100 mai chúng phẩm liệu tương đan, nếu là xuất ra đi bán, đều có thể đổi lấy trên vạn linh thạch. Về sau, Lâm Vũ bắt đầu luyện chế tránh sét pháp bảo. Hắn nhìn về phía kia một gốc ngàn năm thiết mục, không có thích hợp pháp bảo cấp tài liệu, chỉ có thể trước tiên đem người chặt đi. Lâm Vũ lẩm bẩm. Sau một khắc, tay của hắn nắm chặt muốt cây bằng kiếm, một cái cắt ngang, liền đem so với cái bản còn thô ngàn năm thiết mục chặt đứt, từ đó lấy một khối 1m khối lớn nhỏ vật liệu gỗ, tăng thêm những tài liệu khác, bắt đầu chế tạo tránh sét pháp bảo. Số ngày sau, Lâm phủ nhìn xem trước mặt một thanh chất gỗ dù che mưa, vật này mặt ngoài có màu vàng kim nhạt sơn phủ, ngoại hình cùng phẩm tục gỗ giấy dầu cơ hồ như lúc, khắc đầy các loại trận văn. Vật này, Tế Tị Lôi tán. Bởi vì sử dụng vật liệu chính là ngàn năm thiết một bực này chất lượng tốt vật liệu gỗ, tăng thêm Lâm phủ cao siêu kỹ nghệ, Tị Lôi tán phẩm giai đạt đến chúng phẩm pháp bảo cấp. Cho ngươi." Lâm phủ đem Tị Lôi tán ban cho Bạch Hồ Nhi, cái sau đem luyện hóa về sau, thu nhập thể nội, cao hứng không thôi. Còn kém Tị Lôi đàn, bất quá, đàn này tựa hồ là thượng phẩm năng lượng, ta còn sẽ không luyện chế a." Lâm phủ lớn nhíu mày. Xem ra phải tiếp tục đi tuốt luyện đan kinh nghiệm. Đan Linh Phong, Lâm phủ tìm được luyện đan sư Hứa Trung. Lâm sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới giúp ngươi luyện đan á. Lâm phủ cười đáp lại, mà bởi vì hắn là đến miễn phí hỗ trợ, Hứa Trung tự nhiên một vạn cái vui lòng. Cứ như vậy, Lâm phủ ở chỗ này dàn xếp lại. Quen đi trở lại, lại là mấy ngày đi qua. Lâm phủ leo lên thứ Hải Thiên Thê thứ 2142 tầng, đột phá ở giữa 2130 cùng 2140 tầng thời điểm, quả thật phân biệt tu được 2 năm cùng 3 năm luyện đan kinh nghiệm. Tổng kinh nghiệm đạt đến 15 năm. Hắn luyện đan tạo nghệ tăng nhiều. Miễn cưỡng có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cũng rốt cục thu được một chút thượng phẩm đan dược đan phương, có thể bắt đầu luyện chế. Nhưng, vẫn là không có thượng phẩm kim linh đan cùng thượng phẩm tị lôi đan, phải tiếp tục xếp kinh nghiệm. Lâm phủ tiếp tục cho hứa chung hỗ trợ. 7 ngày sau, Lâm Lâm phủ leo lên thứ 2160 tầng thời điểm, luyện đan kinh nghiệm đã cao tới 20 năm, cũng rốt cục thu được thượng phẩm tị lôi đan đan phương. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn đến bây giờ còn là không có thu hoạch được thượng phẩm kim linh đan đan phương. Lâm phủ xuất ra đưa tin mật lệnh. Bên trong có cái khác tông môn chân truyền đệ tử hồi phục tin tức, biểu thị đều không có Tị Lôi Đan Đan Vương. Đối với cái này, Lâm phủ biểu thị không có việc gì. Dù sao, thông qua tuát luyện đan kinh nghiệm, hắn đã thành công thu được thượng phẩm Tị Lôi Đan Đan Vương, cũng có thể bắt đầu luyện đan, không cần đám người trợ giúp. Lâm đạo hữu, ta biết do cái nào đó địa phương khả năng tồn tại còn mạnh hơn Tiết Mộc Linh Mộc. Đương nhiên, một đầu giọng nói gây nên Lâm phủ chú ý đây là một cái tên là Chu Chí Thanh Nghiên, đến từ Thượng Thanh Các, là một vị trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử. Thật. Lâm phủ mừn rỡ. Mặc dù vẫn là không có thượng phẩm Kim Linh Đan Đan Vương, nhưng đã không quan trọng cũng lắm thì trực tiếp mua sáng ngoại giới kim linh đan, nhiều lắm thì dùng nhiều chút thời gian loại bỏ nội bộ tạp chất cùng đàn độc, cũng không tính là gì vấn đề lớn. Ngược lại là mạnh hơn tiết mục linh mục, đây chính là chế tạo cự nhân áo giáp pháp bảo chất lượng tốt vật liệu. Vật này cũng không thể bỏ lỡ. Không bao lâu, chu chí hồi phục, thật. Lâm phủ hỏi, đó là cái gì linh mục? Chu chí trả lời, một loại tên là kim cương lôi một cao dài của mục, chỉ bất quá, loại này của mục sinh tồn hoàn cảnh quá khắc liệt, coi như có thể tìm tới, năng cũng không cao, có thể có cái 2 3 trăm năm đều không tệ. Lâm phủ cũng không lo lắng năm. Chỉ cần có thể tìm tới linh chủng, liền có thể bồi dưỡng thành tài. Chu đạo hữu, còn xin thay ta lưu ý Kim Cương Lôi một mầm non, ta gần đây muốn luyện đan, chờ ta có rảnh, nhất định trước tiên đi thượng thành các tìm ngươi. Tốt, chờ ngươi tới, thuận tiện giúp chúng ta thượng thành các bố trí một tòa trận pháp, ha ha. Không có vấn đề. Lâm phủ kết thúc cùng Chu Chí trò chuyện, từ biệt luyện đan sư Hứa Trùng, trở lại tiểu thành phong. Cái này hơn nửa tháng đến, Bạch Hồ Nhi một mực đợi tại động phủ, lại dùng bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn thành thục linh dược, hoàn toàn có thể lập tức luyện chế tỉ lôi đan. Mà trong đó một gốc thiết mục cũng bị thúc đẩy sinh trưởng đến 400 năm, cao tới mấy chục mét, cành lá rậm rạp. Vất vả. Lâm phủ vỗ vỗ Bạch Hồ Nhi bà vai, chợt nhìn về phía những cái kia thành thuộc linh dược, tiếp xuống, ta đem cho ngươi luận chế thượng phẩm tị lôi đan, về sau, liền có thể giúp ngươi đột phá cấp 7 hẳn rạo, tấn thăng yêu vương. Ừm. Bạch Hồ Nhi trọng trọng gật đầu. Cái này một ngày, nàng mong đợi hồi lâu. 17. Chương 130, cấp 7 yêu vương. Tiểu Thạch Phong, phòng luyện công. Lâm phủ bên người bảy biện mười mấy loại linh dược, thấp nhất 10 năm năm, tối cao 100 năm. Ba quát lần trước tại Vũ Hoàng Sơn vị kia khô quắc kim đan trong túi chứa vật tịch thu được trăm năm linh chi các loại nhiều loại linh dược. Công tử, nhất định phải thành công nha. Bạch Hồ Nhi nắm chặt nắm đấm, tiến lặng là Lâm phủ cố lên động viên. Lâm phủ vuốt vuốt Bạch Hồ Nhi trán, cười nói: "Ta luyện đan kinh nghiệm vẫn là rất đủ, luyện chế thượng phẩm tị lôi đan sát xuất thành công tối thiểu có 6 thành, một lò không thành công, vậy liền luyện chế lò thứ hai, lò thứ ba, lò thứ tư. Cuối cùng, khẳng định có thể luyện chế ra một lò phẩm chất ưu lương đan dược." Bạch Hồ Nhi điểm một cái cái cằm, nói: "Công tử, ta tin tưởng ngươi." Lâm phủ cười cười, lui xuống điều tức, cho đến tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong, mới hướng lò luyện đan rót vào chân hỏa, chính thức bắt đầu luyện chế thượng phẩm Tị Lôi đan. Nửa ngày sau, phốc, một đoàn khói đen từ trong lò đan dâng lên mà ra, đem Lâm Phủ cùng Bạch Hồ Nhi mặt hun thành màu đen. Phốc. Ha ha ha. Lâm Phủ cùng Bạch Hồ Nhi chỉ vào mặt của đối phương, tất cả đều cười phun ra, từ miệng bên trong phun ra một ngụm khói đen, chợt đều bị sặc đến liên tục ho khan, cười đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện chế thượng phẩm Tị Lôi đan, vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Lâm Phủ bắt đầu lau gương mặt của mình. Bạch Hồ Nhi xoa sạch sẽ gương mặt về sau, nắm chặt nắm đấm, nói: "Công tử, thất bại là mẹ thành công, mặc dù lần này thất bại, nhưng lần tiếp theo khẳng định thành công." "Được." Lâm Vũ tiếp tục luyện chế. Dựa vào sáu thành tỉ lệ thành đan, tại lần thứ 2 luyện chế thời điểm, Lâm Vũ thuận lợi luyện chế ra một lò phẩm chất cấp Tị Lôi Đan, nhưng vẫn là ẩn chứa một chút tạp chất cùng đang động. Thế là, Lâm Vũ bắt đầu tỉnh luyện đan dược. Lại qua nửa ngày, làm Lâm Lâm Vũ đem một lò Tị Lôi Đan cô đọng thành một viên thời điểm, rốt cục khiến cho đan này phẩm chất tiếp cận với hoàn mỹ không một tí vết. "Ha ha, thành công." Lâm Vũ mừng rỡ đem thượng phẩm tị lôi đan giao cho Bạch Hồ Nhi. "Chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một." Thu được nhắc nhở về sau, Lâm Phủ sững sờ. Hắn không nghĩ tới, trợ giúp Bạch Hồ Nhi luyện đan, vậy mà có thể soát ra ngũ tinh cấp thẻ người tốt, phải biết, trước kia cho Bạch Hồ Nhi hỗ trợ thời điểm, cơ bản đều là một tinh cấp. Lần này, tựa hồ khác biệt. Đa tạ công tử, ba một cái. Bạch Hồ Nhi nhảy đến Lâm Phủ trong ngực, phản phất Bạch Tuộc đồng dạng đem hắn ôm, mặc kệ Lâm Phủ làm sao đẩy, đều không thể đưa nàng từ trên thân đẩy tới tới. "3333." Bạch Hồ Nhi đối Lâm Phủ mặt dừng lại điên cuồng gặm, hôn hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Một mặt gết bỏ nhìn xem nàng. "Đường tao, tranh thủ thời gian phá cảnh." Lâm phủ Vũ Vũ Bạch Hồ nhi đầu. "Được rồi." Bạch Hồ nhi gật gật đầu. Hai người cối khôi lỗi tộc cao tốc ly khai Tiên Linh Tông, đầu tiên là tiến về ngoài Vạn Dặm Đông đỉnh sông lớn chém giết ba con cấp 6 đỉnh phong độc giác cá giao, lại trở lại phủ Vân Quốc Bắc Bộ Đại Mạc chốt sâu. Đại Mạc, cắt vàng từ từ. Nơi đây nam bắc rộng mấy trăm dặm, đông tây dài mấy ngàn dặm, trong đó người tu hành rất ít, khắp nơi trên đất các loại yêu thú, là một cái rất thích hợp độ kiếp sân bãi, không dễ bị người phát hiện. Một tòa cổn cắt bên trên, Lâm phủ đem khôi lỗi tộc cao tốc lơ lửng ở đây. Bạch Hồ Nhi thi triển thôn thiên quyết, thu nạp 3 con độc giác giác giao huyết độc chi lực, không ngừng tăng cường tự thân, rốt cục tại 3 ngày sau đánh vỡ bình cảnh, đưa tới một mảnh kết vân. Ầm ầm. Đại lượng mây đen hội tụ, dần dần hình thành một mảnh kéo dài vài trăm mét tối như mực đám mây, có màu vàng kim nhạt lôi đình ở trong đó ghé qua, cùng không khí ma sát ra đình thai nhức góc lộ vang. "Công tử, ta muốn độ kiếp rồi." Bạch Hồ Nhi hít sâu một hơi, thần sâu mắt nhìn lâm phụ, chợt phóng lên tận trời, đỉnh đầu lơ lửng một thanh ô giấy dầu, tay trái tay phải phân biệt cầm một viên đan dược và một cái bình ngọc. "Một thanh tị lôi tán, chúng phẩm pháp bảo. Một viên thượng phẩm tị lôi đan." một bình trung phẩm liệu thương đan. Đây là Lâm phủ là Bạch Hổ Nhi chuẩn bị tam trọng thủ đoạn. Đôn đốt. Đạo thứ nhất lôi đình đánh rớt, chỉ có ngón cái thổ, giữa không trung đi ra dã cây trạng uy tích, cuối cùng bị Tị Lôi tán ngăn trở, nổ tung thành vô số nhỏ vụ lôi ti, giống như một mạng lớn chói lọi quan vũ. Thuôn nạp thiên địa, cháng quá thay ta thân. Bạch Hổ Nhi thừa cơ thi triển thôn thiên quyết, có thể hấp thu một số nhỏ thiên lôi chỉ lực, tiến một bước rèn luyện tự thân. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi đánh rớt. Nhưng, đại bộ phận thiên lôi đều bị Tị Lôi tán ngăn trở, hóa thành đầy trời quang vũ lôi ti. Mặc dù có số ít lôi quang có thể xuyên thấu qua Tị Lôi tán đập nện trên người Bạch Hồ Nhi, nhưng cũng bị một tầm nhạt màu lam quang trấn chết tiêu. Kia là thượng phẩm Tị Lôi đan tại phát huy tác dụng. Thiên Lôi tổng cộng có 9 đạo. Trước ba nói đều là món ăn khai vị. Từ đạo thứ 4 bắt đầu, lôi tiếp uy lực lớn trướng, lại có 3 thành thiên lôi có thể xuyên thấu qua Tị Lôi tán, cũng may đều bị Tị Lôi đan hộ thuẫn ngăn trở. Cứ như vậy, Bạch Hồ Nhi an ổn nhịn đến thứ 7 đạo thiên lôi. Từ cái này bắt đầu, nàng rốt cục bị thương tụ tới. Lúc này thiên lôi mạnh phi thường, chính là bình thường kim đan kỳ đều chưa hẳn có thể đỡ nổi, tuần tự xuyên thấu Tị Lôi tán. Tị Lôi đang hộ thuấn cái này hai lần phóng tiến, đánh vào Bạch Hồ Nhi bên ngoại thân. A nha, nàng toàn thân run rẩy giữ dự rồi, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nhưng theo đạo thứ 8, đạo thứ 9 tiên lôi lần lượt giáng đập, Bạch Hồ Nhi rốt cục bị cái thương, tranh thủ thời gian nuốt liệu thương đàn chữa trị thương thế, cũng thừa cơ thi triển thôn thiên quyết, thu nạp không ít tiên lôi chi lực. Theo Bạch Hồ Nhi độ kiếp kết thúc, phía sau của nàng trong nháy mắt mọc ra thứ bảy đầu trắng như tuyết xoa tung cái đuôi, dáng vóc càng thêm nạo nhân. Tiêu mị người khí chất, nâng cao một bước. Bình thường thế gian nam tử nếu là thấy được nàng, thể nội hỏa diễm đều sẽ bị trong nháy mắt cuốn lên, không cách nào tự kiềm chế. Công tử, ta đột phá á." Bạch Hồ Nhi kích động và vẩn, kéo nàng vào Lâm phủ trong ngực, thân tình nhìn xem hắn, hai tay làm sao đều không buông ra. Lâm phủ không nói gì, nhìn xem Bạch Hồ Nhi, hắn phát hiện nàng càng đẹp, mà lại, theo Bạch Hồ Nhi trở thành cấp bảy yêu vương, tương đương với Kim Đan sơ kỳ, cùng hắn đã coi như là cùng cảnh giới, song tu hiệu quả tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Thế là, hắn tà mị cười một tiếng. "Điến, luận bàn một chút." Lâm phủ ôm Bạch Hồ Nhi trở lại khoang lỗi tàu cao tốc tứ phương cát lâu, ung xuống chu vi rèm cửa, một phòng đều xuân. Chúc mừng thành công trợ giúp Bạch Hồ Nhi đột phá cấp bảy yêu vương, ngoài định mức tu hoạch được thất tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lúc này, Thất Hải Thiên Thê thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Vũ nhưng lại không quản. Bây giờ, hắn đang bẻ bổn ra đây. Thẳng đến làm tiên hoàng bất tỉnh, Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi mới kết thúc luật bản, thoáng cảm ứng tự thân tu vi, hắn kinh ngạc phát hiện, lần này xong tu, có thể cứ thế mà tăng lên 10 ngày tu vi. Xong tu một lần, tăng lên 10 ngày tu vi. Ông trời ơi. Mỗi ngày xong tu lời nói, chẳng phải là Lâm Vũ hít sâu một hơi. Lúc này, hắn mới nhớ tới, chính mình mấy ngày nay lấy được thẻ người tốt cũng còn vô dụng. Tăng thêm hôm nay ngoài định mức lấy được một chương thất tinh cấp, trước mắt trong tay tổng cộng có 4 tờ thẻ người tốt. Một chương thất tinh cấp, 3 tấm 1 tinh cấp. Tiêu hao thẻ người tốt về sau, hắn leo lên thứ 2170 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tâm linh kết tinh 1. Lâm Vũ lấy ra tâm linh kết tinh, phát hiện đây là một viên màu lam tinh thể, thông qua tiên nhãn quan sát, rất nhanh thu hoạch được vật này tin tức căn kẽ. Danh tự: Tâm linh kết tinh. Giới thiệu: Luyện hóa về sau, có thể tăng cường tâm linh cảm ứng năng lực, có thể đối thấp cảnh giới người thi triển thuật đọc tâm. Thuật đọc tâm. Lâm Vũ nhíu mày. Hắn đem vật này dán tại mi tâm, rất nhanh hấp thu xong toàn bộ có thể cảm giác được tự thân hồn phách lớn mạnh hơn không ít đối nguy hiểm năng. Lực cảm ứng tụi hồ lại có tăng lên, đồng thời thu được một loại huyền chỉ lại huyền tiên phú. Kia là Thuật Động Tâm. Công tử, người ta tốt vui vẻ nha. Bạch Hồ Nhi một cái tay khoác lên Lâm phủ trên vai, đối gương mặt của hắn hà hơi, lần này song tu, ta tăng lên không ít tu vi đây. Lâm phủ cười cười, nói ra, ta cũng thế. Bạch Hồ Nhi hai mắt tỏa sáng, kia, tiếp tục. Lâm phủ chiến thuật ngựa ra sau, nói, hiện giờ trạng thái bên trong, tạm thời không đổi, ngày mai lại nói. Bạch Hồ Nhi mơn mê mềm nhỏ, rất không tình nguyện. Đan phủ vô vô Bạch Hồ Nhi nói: "Đã ngươi đã trở thành cấp bảy yêu vương, vậy liền về tông, tiếp tục giúp ta chiếu cố linh dược viên bên trong các loại linh dược, ta chuẩn bị đi gặp một người." "Không muốn, ta liền muốn đi theo công tử, mỗi ngày song tu." Bạch Hồ Nhi quả quyết cự tuyệt. Lâm phủ một mặt im lặng, nói: "Ta muốn đi gặp Thượng Thanh các chân truyền đệ tử Chu Chí, hắn có kim cương lôi một tin tức, vật này so thiết mục càng tốt hơn, cũng không thể bỏ lỡ. Ta và ngươi đi, lại không ảnh hưởng." Bạch Hồ Nhi hai tay trống lạnh, khẽ nói: "Lâm phủ nghĩ nghĩ." Nói: "Thế nhưng là, ngươi đi với ta?" Ai chiếu cố tiểu thạch phong bên trong những cái kia linh dược. Bạch Hồ Nhi đắc ý cười nói, cái này còn không đơn giản, công tử, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì." Nang nổ một cục lông, dùng như tuổi. Sau một khắc, căn này trắng như tuyết lông hổ cáo liền hóa thành một cái trắng như tuyết tiểu hổ ly, hai con ngươi quay tròn cực truyện, nhìn rất thông minh. "Phân thân." Lâm phủ nói. "Đúng vậy à, đây là ta Tân Thăng Kim Daniel Vương sau lấy được hoàn toàn mới thiên phú, chỉ cần từ thân pháp lực đầy đủ, ta phân thân vô hạn nhiều, mà lại mỗi một cái đều có được nhất định linh trí, chiếu cố dược viên không có vấn đề." Bạch Hồ Nhi một mặt kiêu ngạo. "Vậy được." Chúng ta về trước tông, ngươi an bài mấy cái phân thân giúp ta chiếu cố dược viên, ngày mai chúng ta đi thượng thành cát. Được rồi. Nghe xong có thể bồi lâm phủ ra ngoài, Bạch Hồ Nhi không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Thạch Phong. Bạch Hồ Nhi rút ra 10 cái lông tóc, thổi một hồi, hóa thành 10 cái phổ thông hình thể tiểu bạch hồ, nhìn xem khả khả ái ái, trong động phủ bận trước bận sau, có quét dọn vệ sinh, có xây dựng động phủ, có giúp hai người giặt quần áo nấu cơm, có hỗ trợ võ vai bất lừng, cũng có hỗ trợ chiếu cố linh thuốc. Cái này khiến lâm phủ tâm hoa độ phóng. Bạch Hồ Nhi cái này thiên phú, dịu Lúc này, một cái tiểu bạch hồ đứng thẳng người lên, dùng hai con móng vuốt nhỏ bưng lấy bình xanh nhỏ, cẩn thận nghiêm túc đem nội bộ 100 giọt linh dịch toàn bộ nhỏ tại một gốc thiết mục bên trên, làm cho tăng lên trăm năm năm. Hiện nay, bình xanh nhỏ mỗi ngày đều có thể góp nhặt hơn 20 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, 4 ngày liền có thể đổ đầy một bình. Trễ đổ ra thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch liền lãng phí. Bây giờ, có ngươi phân thân hỗ trợ chăm sóc lập phụ, chúng ta có thể yên tâm ra ngoài rồi, về sau bế quan thời điểm, cũng không cần lo lắng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch bị lãng phí hết. Lâm phủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những mải tiểu bạch hổ đều chỉ có một đầu nhỏ cái đuôi, có thể so với một cấp yêu thú, mặc dù tu vi không cao, nhưng chiếu cố động phủ dư xài. Trong màn đêm, Lâm phủ ngồi tại dược viên bên trong, nhìn xem bận rộn tiểu bạch hổ nhóm, ôn mềm mại bạch hổ nhi, móc ra đưa tin mục lệnh. Chu chí đạo hữu, ngày mai có rảnh hay không? Có rảnh. Thượng Thanh các chu chí rất mau trở lại phủ. Sau đó, Lâm phủ cùng chu chí giao lưu, biết được Thượng Thanh các bên kia cần hắn hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp, sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ hỗ trợ tìm tới ở vào cái nào đó viễn cổ bí cảnh kim cương nơi mục. Nghi nghĩ, Lâm phủ đáp ứng xuống. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ mang theo Bạch Hồ Nhi bay về phía truyền tống đại điện, đúng lúc đụng phải mấy người muốn truyền tống đi Thanh Châu phủ. Truyền tống trưởng lão ngồi tại truyền tống đài trước, nói ra, nhớ kỹ đem linh thạch khám nặng tốt, tổng cộng là 150 khối. Lâm Vũ sửng sở. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất truyền tống thời điểm, là cần 100 linh thạch, đằng sau lại truyền tống thời điểm, cơ bản đều là 50 khối. Bây giờ, làm sao muốn 150 rồi? Ông nâng theo lấy một đạo trùm sáng phóng lên tận trời, truyền tống đài trên mấy cái chân truyền đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi đi tới, chắp tay nói, "Trưởng lão Chúng ta muốn đi thượng thành các. A, Lâm phủ a, các ngươi thả 50 khối linh thạch là được. Truyền thống trưởng lão bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, sợ trả giá cao, lại sẽ bị tiểu kim viên kia con khỉ ngang ngược treo lên đánh dừng lại. Những người khác không phải muốn 150 sao? Lâm phủ hỏi. Truyền thống trưởng lão nghĩ thầm, đầu óc ngươi loạn sao? Lão phu để ngươi ý thả điểm linh thạch cũng không phải nhiều thả, ngươi soán suất làm gì a? Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lâm phủ treo lên đánh, nhưng là, truyền thống trưởng lão vẫn là cười nói ra, ta là truyền thống trưởng lão, thả bao nhiêu linh thạch ta quyết định, các ngươi thả 50 khối là được rồi. Lâm phủ lưỡi nhắc quản nhiều như vậy. Đứng trên truyền tống đài, cho đông nam phương hướng cây cột khảm nhập 50 khối linh thạch, ấn xuống trên cây cột cái nút, dễ dàng cho Bạch Hổ Nhi hóa thành một đạo trùng sáng phóng lên tận trời. Xem như đưa tiến cái này ra hỏa. Ai trời đã? Truyền tống trưởng lão trợn trừng to mắt. Hắn đột nhiên nhô tới, vừa mới đứng tại Lâm phủ bên người hổ nữ, sau lưng tựa hổ có 7 đầu cái đuôi, cấp bảy yêu vương. Hỏa mắt. Lâm phủ một cái trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, làm sao có thể có được yêu vương cấp hổ ly tinh làm lĩnh sủng? Truyền tống trưởng lão gãi gãi đầu trọc. Thượng thanh cát. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi đi ra truyền tổng đại điện, thấy được đứng tại trước cửa điện một cái thanh niên nam tử. Người này chính là Chu Chí, một vị trúc cơ hậu kỳ chân truyền đệ tử. "Lâm đạo hữu, ngươi xem như tới." Chu Chí cười hướng Lâm phủ chắp tay. Chu Chí mắt nhìn Lâm phủ bên người Bạch Hồ Nhi, bởi vì nàng vừa mới mặc vào một bộ xóa tung váy dài, che khuất sau lưng bảy đầu hồ ly cái đuôi, cho nên khiến cho Chu Chí cũng không biết rõ nàng đã tấn thăng cấp bảy yêu vương cảnh. Lâm phủ chắp tay nói, "Nghe nói quý các cần ta hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp, mới có thể đem kim cương lôi một tin tức để lộ cho ta, cho nên ta rất hiếu kỳ, các ngươi muốn giàn dựng trận pháp gì?" Chu Chí cười ha ha, nói ra: "Lâm Đạo Hữu, ngươi thật đúng là sốt ruột, đều không cùng ta khách sáo khách sáo. Cũng được, nói ngắn gọn, chúng ta thượng thành các nhu cầu chế tạo một tòa cỡ trung trận pháp, tên là Bích Thủy Lâu Đài đại trận, trước mắt đã hoàn thành bảy thành, còn xin ngươi giúp chúng ta hoàn thành một phần trong đó, bảo đảm trận này có thể vận hành bình thường." Lâm Vũ cười cười, tại hắn lấy được trận pháp kinh nghiệm bên trong, liền có tòa đại trận này tương quan tri thức. Bích Thủy Lâu Đài đại trận, một tòa thủy hệ trận pháp. Bố trí thành hình về sau, có thể dẫn động trong phạm vi 10 dặm thủy vực lực lượng, có thể dùng tại phòng ngự, khống địch, tạo cảnh các loại, công năng nhỏ mà Lâm đạo hữu, chuyện này khả năng giúp đỡ sao?" Chu Chí thần sắc trở nên chăm chú. Lâm phủ tự tin nói, "Có thể, ta thậm chí có thể đơn độc hoàn thành cả tòa đại trận." Nghe vậy, Chu Chí rất là sợ hai thánh phục. "Không có khả năng." Nhưng mà, một đạo thanh âm không hài hòa, rất nhanh từ nơi không xa truyền đến, hấp dẫn Lâm phủ cùng Chu Chí đám người chú ý, theo tiếng nhìn lại,